Trước 1212, hôn sự quấy nhiễu. Trước 1212, hôn sự quấy nhiễu liên cảnh huy người này cũng coi như là cực phẩm rồi. Nếu còn nghĩ đến hồi tâm chuyển ý, cầu xin Tống Mai tha thứ. Bất quá vừa nãy lời của hắn nói, không chỉ triệt để chọc giận Tống Mai, cũng làm cho nàng chân chính thấy rõ cách làm người của hắn. Hiện tại lại làm sao có thể sẽ lại tha thứ hắn? Tuy rằng Tống Mai người này lại mập lại xấu, thế nhưng nàng cũng không có ngốc về đến nhà. Nếu liên cảnh huy mới vừa mới có thể vì tiền, rồi cùng nàng trở mặt, vậy cho dù nàng lần này tha thứ hắn, chỉ cần liên cảnh huy về sau có tiền, hắn cũng giống vậy sẽ rời đi hơn nữa lúc đó tống mai chính là nhân hòa tiền đều không còn đặng nghĩ thông suốt điểm này lời nói tống mai lại làm sao có khả năng tha thứ này làng tâm cầu phế người cho nên tống mai không cho liên cảnh huy cơ hội giải thích vọt thẳng đi tới chính là hành hung một trận mà chuyện vừa rồi không chỉ có riêng chỉ có tống mai biết người nhà của nàng và thân thích đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng cho nên như ong vỡ tổ đều vọt tới đồng thời giúp tống mai hạ giận giao huấn cái này không có lương tâm liên cảnh huy cứ như vậy hôm nay tiệc cưới tự nhiên cũng là thất bại thật tốt một hồi vui liền diễn biến thành một hồi bi kịch bất quá đối với tống mai tới nói cũng không nhất định là chuyện xấu. Sớm một chút thấy rõ Liên Cảnh Huy là người, cũng là chuyện tốt tới, ít nhất sẽ không xuất hiện bị Liên Cảnh Huy đem trong nhà tiền đều cho lửa gạt đi rồi, trở lại hối hận sự tình. Lại nói, Túc Tín mang theo Giang Tiểu Nam rời tiểu điểm sau, hắn hưng phấn miệng đều không khép lại được. Hắn cuối cùng cũng coi như cho Giang Tiểu Nam xuất một cái ác khí, không cần lại để cho nàng được bắt nạt, vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi, hắn liền sảng khoái đến không biết làm sao hình dung. Kỳ thực vừa bắt đầu, Túc Tín cũng không nghĩ tới mặt sau, vừa sẽ diễn biến tình huống như vậy. Mới đầu hắn thấy Liên Cảnh Huy trảo phúng Giang Tiểu Nam, cố ý khoe khoang tấm mai có cỡ nào có tiền. Hắn liền dự định cùng Tô chết mượn chiếc xe để liên cảnh huy biết cái gì mới gọi là có tiền. Cuối cùng lại chửi hắn vài câu là có thể. Thế nhưng túc tín không nghĩ tới liên cảnh huy sẽ không biết xấu hổ như vậy. Hắn thấy giang tiểu nam là cái phú bà sao, không chỉ có muốn lấy xe, hơn nữa còn đang tại tống mai mặt, cầu xin giang tiểu nam tha thứ. Hơn nữa còn đem tống mai chửi đến máu chó đầy đầu, tất cả trách nhiệm đều đẩy lên tống mai trên người của, đem mình nói thành là vô tội. Lúc đó túc tín nghe đến mấy câu này, là thật lâu đều không phản ứng kịp. Hắn gặp không biết xấu hổ, nhưng là chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy, như thế cực phẩm sự tình, liên cảnh huy cũng làm được. Túc tín biết trải qua chuyện vừa rồi sau. Liên Cảnh Huy cùng Tống Mai hôn sự tuyệt đối là thất bại, trừ phi Tống Mai là cái đầu góc tối dạng mới có khả năng cùng Liên Cảnh Huy kết hôn. Rồi lại nói, cho dù Tống Mai muốn muốn gả cho Liên Cảnh Huy, đoán chừng người nhà của nàng đều sẽ không đồng ý rồi. đương nhiên, Túc Tín cũng không biết bọn hắn sau khi rời đi, Tống Mai cùng người nhà của nàng liên hợp lại, đem không biết xấu hổ Liên Cảnh Huy đánh một trận, đuổi ra ngoài, mà hôn sự tự nhiên là không thể nào tiếp tục. Tuy rằng chia sẻ một chuyện hôn sự, thế nhưng này sai không ở Túc Tín trên người của, mà là Liên Cảnh Huy tự làm tự chịu cho nên túc tín không có gì tốt thay nấy, hắn còn cho là mình làm một chuyện thật tốt, hắn đây là tại thay trời hành đạo. Bất quá túc tín thấy giang tiểu nam lên xe sau, không nói một lời, trong lòng không khỏi có chút bận tâm, bởi vì lo lắng cho hắn giang tiểu nam quay hắn không thương lượng với nàng, liền tự chủ trương, cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút quá mức thấp thỏm. Kỳ thực giang tiểu nam sát thực tức giận rồi, bất quá cũng không phải sinh túc tín khí, mà là giận bản thân mình, nàng tự trách mình lúc trước nếu đã biết, sẽ cùng với liên cảnh huy trước đây nàng cũng là không nghĩ tới liên cảnh huy sẽ là người như vậy, đều là bị hắn lời ngon tiếng ngọt thế non hẹn biển lừa bịp con mắt của nàng cho nên mới không có thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Hơn nữa Giang Tiểu Nam biết Túc Tín làm như vậy là vì nàng được, không nghĩ nàng bị liên cảnh Huy bắt nạt, mới sẽ tới. Cho nên nàng như thế nào lại xin khí, có người quan tâm như vậy nàng, hài lòng cũng không kịp. Cảm ơn ngươi, lão công." Giang Tiểu Nam ngọt ngào đối với Túc Tín nói một câu, đem Túc Tín mừng rỡ đều nhanh muốn tìm không thấy nam bắt rồi. Sau đó, Giang Tiểu Nam hỏi Túc Tín là làm sao biết chuyện này. Túc Tín cũng không có ẩn dấu, ngày đó hắn cũng là không cẩn thận mới nghe được, cho nên mới phải bắt đầu tìm cách. "Vậy ngươi xe này là nơi nào đến?" Giang Tiểu Nam chỉ vào chiếc xe Jazz này, hỏi đây là ta cùng tô chết mượn, túc tín nói ra, nha, nguyên lai like là tô chết, không trách trước đó giang tiểu nam cảm thấy xe này quen thuộc như vậy rồi, nguyên lai like là tô chết cho mượn túc tín mở, giang tiểu nam lại nghĩ đến túc tín, tại khách sạn nói, liền hỏi, trước ngươi nói liên cảnh huy ghét bỏ cha của hắn mất mặt, đem hắn đuổi về với ông bà rồi, đây là sự thật sao? đương nhiên là thật sự, ta cũng là không cẩn thận mới nghe được, lão nhân gia lúc đó không biết có rất đau lòng rồi, hơn nữa còn tại trạm xe lửa ngủ một đêm, sau đó ta biết việc này sau, liền mua cho hắn trương vẽ xe lửa, còn cầm chút tiền mang về cho hắn dùng. Túc tín hắn biết rõ sự tình, đều nói ra. Nghe nói, Giang Tiểu Nam giận dữ nói ra, không nghĩ tới còn có như thế lang tâm cầu phế người. Lương tâm của hắn khẳng định bị chó cắn đi rồi, không đúng, lương tâm của hắn, chó đều không ăn. Sau khi nói xong, Giang Tiểu Nam tại Túc tín trên mặt hôn một cái, mới tiếp tục nói, bất quá lao công ngươi làm phải vô cùng đúng, đây là khen thưởng của ngươi. Ta làm tốt như vậy, mới hôn một chút coi như xong a. Túc tín bắt đầu được voi đòi tiên. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Giang Tiểu Nam hỏi. Vốn là Túc tín muốn nói điểm qua chia một ít yêu cầu, bất quá nghĩ đến nói ra sau. Giang Tiểu Nam không chỉ sẽ không đồng ý, lỗ tai của hắn còn có thể vì vậy mà gặp xui xẻo, cho nên hắn hay là không dám đưa ra quá phận quá đáng yêu cầu, chỉ có thể nói ra, ít nhất cũng phải hôn miệng a. Giang Tiểu Nam không đành lòng từ chối, liền đỏ mặt, đến gần hôn Túc Tín một cái. Lần này càng làm cho Túc Tín vui cười đến thiếu chút nữa muốn bay, hắn khuôn mặt hạnh phúc hình. Thấy Túc Tín dễ dàng như vậy liền thỏa mãn, Giang Tiểu Nam cũng là rất vui vẻ. Hôm nay Túc Tín làm tất cả, đều cho nàng phi thường cảm động, gặp phải một cái như thế quan tâm người của nàng, làm cho nàng có loại xung động muốn khóc, bất quá cho dù chảy nước mắt, cũng là vui sướng nước mắt. Tuy rằng túc tín có lúc rất không đáng tin, cũng thường thường làm ra kỳ hoa hành vi đi ra, Giang Tiểu Nam có lúc cũng bị hắn tức đến muốn khóc lên, thế nhưng tại thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là có thể làm cho nàng nghỉ lại. Kỳ hoa túc tín, có lúc cũng là phi thường đáng tin. Một lát sau sau, Giang Tiểu Nam đột nhiên hỏi, vậy bây giờ ngươi là muốn xe trả lại tô chết sao? Không, hôm nay mượn trước để lái, ngày mai sẽ đem xe này trả lại cho hắn. Dù sao chiếc xe này, hắn cũng không đợi dùng. Túc tín cười hắc hắc, nói ra, hiện tại ta liền lái xe này mang ngươi đến nơi đi chơi, chúng ta cũng đi lãng mạn lãng mạn một cái. Lão bà, ngươi muốn đi nơi nào? Ừm. Để ta suy nghĩ, a. Trong khoảng thời gian ngắn, còn thật không biết đi nơi nào tốt. Dọc theo đường đi truyền đến tốc tín cùng Giang Tiểu Nam thanh âm của, từ ngữ khí tới nghe, liền biết tâm tình của bọn họ, có cỡ nào vui vẻ rồi. Bởi vì có thể làm cho liên cảnh huy người này tận bã không phải mái, chính là khiến người ta sảng khoái nhất sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Chương 1213, trả xe. Chương 1213, trả xe ngày thứ hai, trời còn rất sớm, Tô Trạch đã bị chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng tìm tới điện thoại di động, mới phát hiện điện thoại là tốc tín đánh tới hiện tại túc tín đã đi tới cái tiểu khu này bên trong chuẩn bị đem xe trả lại tô chiết. tô chiết cũng không nghĩ tới túc tín chỉ là mượn một ngày liền đến trả xe, hơn nữa còn là sớm như vậy lại tới. bất quá túc tín hiện tại dĩ nhiên đã đến rồi, cũng không có lý do gì khiến hắn lái trở về rồi. cho nên tô chiết chỉ có thể xoa xoa mặt của mình để cho mình hơi chút tinh thần một điểm. sau đó hắn chịu ra đi tìm túc tín rồi. quả nhiên tô chiết từ lúc trong nhà đi ra liền gặp được túc tín rồi, mà bên cạnh hắn dừng xe chính là phe gia di. ngươi làm sao không ra nhiều mấy ngày, hơn nữa ngươi cũng không có cần thiết sớm như vậy liền đến đi. tô chiết hỏi mắt như vậy xe giữ ở bên người đều là cảm giác rất không vững vàng thậm chí đi ngủ đều ngủ không yên ổn cho nên liền sớm một chút còn cho ngươi cũng tốt an tâm một điểm túc tín cười hồi đáp kỳ thực hắn cũng rất nghĩ thông nhiều mấy ngày sẽ đem xe trả lại tô chiết chỉ là giang tiểu nam một mực buộc hắn sớm một chút đến trả xe cho nên hắn không có cách nào cũng chỉ có thể hiện tại liền đến trả xe rồi lời của lão bà không thể không nghe này chìa khóa xe trả lại cho ngươi túc tín lấy ra chìa khóa xe đưa tới tô chiết trước mặt tô chiết một bên tiếp nhận chìa khóa xe vừa nói sự tình làm được thế nào còn thuận lợi sao ta tiên thiên tài này ra tay làm sao có thể sẽ không thành công? Người kia cặn bã đã kết hôn không được. Túc tín nhất thời liền rào rạt đáp ý ngươi chơi được lớn như vậy a? Là chuyện gì xảy ra? Tô chết không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như thế, hắn cho rằng Túc tín chỉ là đi xả giận mà thôi, không nghĩ tới đem người khác hôn sự đều quấy nhiễu. Trừ mới nhất đọc đầy đủ Túc tín thấy Tô chết nói như vậy, liền đem cả sự kiện đầu đuôi câu chuyện đều nói ra. Còn có không biết xấu hổ như vậy nam nhân, ta xem như là đã được kiến thức. Tô chết biết ngọn nguồn sau, cũng không nhịn nói như vậy. Túc tín một bộ nhìn thấu cuộc sống ngựa khí nói ra, thế giới lớn như vậy, loại người gì cũng có, ta đều không cảm thấy kinh ngạc rồi. Tô chết trợn tròn mắt, nói ra, biết ngươi kiến thức nhiều, tâm mắt rộng rãi rồi, cũng đừng có lại ảo diệu. Xe này hiện tại liền còn cho ngươi, không có chuyện gì khác lời nói, vậy ta hãy đi về trước rồi. Ta còn muốn mang hai ha đi chạy bộ cùng huấn luyện. Túc tín nói ra, dừng, ngươi đi về trước đi. Tô chết đuối Túc tín phất vơ tay, nói ra, Túc tín cũng không lãng phí thời gian rồi, trực tiếp tựu ly khai rồi tiểu khu. Đợi Túc tín sau khi rời đi, Tô chết liền đem phe ra di lái về xe củi. Sau đó hắn nhìn một chút thời gian, hiện tại sớm không sớm, muộn không muộn, khiến hắn cũng không có hứng thú lại trở về ngủ hồi lưng dắt rồi. Thế là, hắn liền về nhà thay đổi một bộ quần áo thể thao sau, liền mang theo Tiểu Tuyết Long chúng nó ra ngoài chạy bộ rồi. Bởi vì cái này thời điểm còn rất sớm, trên đường cơ bản sẽ không có người, cũng liền không cần lo lắng Tiểu Tuyết Long chúng nó sẽ hù đến người đi đường. Cho nên Tô Trạch cũng không có cho Tiểu Tuyết Long chúng nó vượt lên dây thừng, như vậy thì có thể làm cho chúng nó không có trói buộc cảm giác, có thể chạy được càng thêm tận hứng như thế. Hiện tại Tiểu Tuyết Long chúng nó cũng đã lớn rồi, so với trước kia đến, muốn biết điều rất nhiều, sẽ không lại nghịch ngợm như vậy, hắn cũng không lo lắng chúng nó sẽ chạy loạn khắp nơi rồi, mà xem hôm tới. Đại khái chạy hơn 1 giờ. Tô Chí cảm thấy không sai biệt lắm, cho nên hắn liền mang theo Tiểu Tuyết Long chúng nó đi trở về. Tại lúc trở về, điện thoại di động của hắn tiếng chuông lại vang lên rồi, hắn còn tưởng rằng là Túc Tín đánh tới. Chỉ là Tô Chí lấy ra vừa nhìn, số điện thoại cũng không phải Túc Tín, mà là Lưu Hùng. "Lưu ca, là ta, có chuyện gì không?" "Đi đấu cá. Lúc nào đi?" Xế "Chiều hôm nay." "Tốt lắm, đến lúc đó ta sẽ liên lạc lại ngươi, Tân, đến lúc đó gặp lại." Nguyên lai Lưu Hùng gọi điện thoại lại đây, là dự định mời hắn đi chơi đấu cá, bởi vì hôm nay vừa vặn có một hồi đấu cá tranh bá thi đấu, hơn nữa còn là tối cấp bậc cao này là rất khó được cơ hội, cho nên Lưu Hùng mới sẽ mời Tô Chiết cùng đi. Kỳ thực trước đây Tô Chiết cũng chơi lừa mấy lần đấu cá, còn từ đó thắng không ít tiền thưởng trở về, cũng coi như là hắn vừa bắt đầu phát triển sự nghiệp tái chính khởi nguồn một trong rồi. Sau đó hắn sẽ không có quay lại đấu cá câu lạc bộ rồi, dù sao hắn đối với phương diện này cũng không hứng thú lắm. Bất quá Lưu Hùng đối cái này đấu cá, lại là cảm thấy hứng thú vô cùng, là của hắn ham muốn một trong, hiện tại hắn vẫn là thường thường đi. Mà hôm nay bởi vì câu lạc bộ lần nữa cử hành đấu cá tranh bá thi đấu, vẫn là tối cao cấp. Lưu Hùng cảm thấy một người đi rất vô vị, thêm vào hắn biết tô chiết bồi dưỡng đấu cá rất lợi hại, cho nên liền mời hắn cùng đi. Kỳ thực Lưu Hùng cũng không biết, tô chiết cũng sẽ không bồi dưỡng cái gì đấu cá, hắn liền đem đấu cá làm phổ thông cá kiếm đến nuôi, có lúc liền trực tiếp ném mấy hạt cơm tẻ đi xuống, coi như là đấu cá lương thực rồi. ở phương diện này lên, hắn là không có kinh nghiệm gì, so với người mới học còn không bằng. dù sao người mới học còn có thể dựa theo giáo trình, dốc lòng bồi dưỡng cùng chiếu cô đấu cá, mà hắn có thể sẽ không như thế đi làm. Nay chỉ là bởi vì tô chiết nắm giữ cường hóa thần lực, có thể tăng cường đấu cá thể chất, để cho trở nên càng mạnh mẽ hơn càng thêm hung hãn, cho nên mới phải có vẻ hắn bồi dưỡng đấu cá rất lợi hại, có thể để cho đấu cá đánh đâu thằng đó. Nếu Lưu Hùng đều tự mình gọi điện thoại qua tới mời rồi, Tô Chiết cũng không tiện cự tuyệt. Thêm vào hắn rất lâu không có chơi đấu cá, hiện tại lại bị Lưu Hùng nói ra, hắn đột nhiên cũng có chút hứng thú. Hơn nữa Lưu Hùng còn đem lần này đấu cá tranh bá thi đấu, nói thành phi thường quý giá, muốn thời gian rất lâu mới sẽ cử hành một lần, để Tô Chiết cũng muốn đi mở mang một cái hiện trường tình hình, cho nên hắn cũng liền đáp ứng Lưu Hùng, buổi chiều cùng hắn đồng thời đi rồi. Tô Chiết liền đem chuyện này coi như cùng bằng hữu vui đùa, cũng không có cái gì chẳng qua rồi hơn nữa tôi chết có lúc cũng là cần tỉnh cờ cho mình buông lòng một chút giảm nhẹ một cái áp lực tỉnh cờ tìm tiết mục đến cho mình thư giãn một cái như vậy mới có càng tốt hơn tinh lực đi phân đấu mà tham gia đấu cá thi đấu chính là một cái lựa chọn tốt rồi tôi chết sau khi về đến nhà lập tức đi ngay xem đấu cá hắn bình thời là rất ít đi quản đấu cá vì để cho đấu cá có thể có càng lớn không gian hoạt động hắn cũng không có đem đấu cá nuôi dưỡng ở trong hồ cá mà là đem đấu cá nuôi tại hậu viện tiểu thủy trì bên trong cùng hai con long quy nuôi cùng nhau may là Đấu cá hấp thu đã qua Tô Triết thần lực, cho nên trên người nó cũng có thần lực khí tức, này làm cho hai con long quy đối với nó so sánh thân cận một điểm, cũng sẽ không công kích nó. Nếu như không phải đấu cá hấp thu qua thần lực lời nói, đoán chừng một cái đến nước, tại Tô Triết xoay người trong ngáy mắt, cũng sẽ bị hai con long quy ăn. Tuy rằng Tô Triết bình thường rất ít đến xem này đấu cá, nhưng là vì nó hấp thu qua thần lực nguyên nhân, thể chất tương đối phổ thông đấu cá tới nói, liền phải cường hãn hơn rất nhiều. Cho nên nó hiện tại tinh thần, nhìn lên vẫn là tương đối không sai. Xem ra hắn đem đấu cá cùng long quy chúng nó, đồng thời nuôi tại đây một cái ao nhỏ bên trong, quyết định này cũng không hề làm sai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1214, đánh đâu thắng đó đấu cá. Chương 1214, đánh đâu thắng đó đấu cá cái ao này trong đấu cá, vẫn là một cái phi thường vô tình, mới khiến cho Tô chết lấy được. Bởi vì cái này một cái đấu cá, vốn là thuộc về một nhà linh quy nhà ông chủ, là người ông chủ này bỏ ra mấy ngàn khối mua được. Chỉ là bởi vì này đấu cá tham gia mấy trận đấu cá thi đấu xuống, khiến nó vết thương trầm chất, đã là toi tót rồi. Lúc đó Tô chết nhìn thấy này thương tích khắp người đấu cá lúc, nó cũng đã phủ ở trên mặt nước, bóng bóng cá cũng đã lật qua rồi, xem tình hình, nó gần như liền muốn đi đợi nhà ma rồi. Tuy rằng linh quy nhà ông chủ cảm thấy này phi thường đáng tiếc, dù sao này đấu cá là bỏ ra hắn mấy ngàn khối mới mua được, thế nhưng hắn cũng không có cách nào, này đấu cá hoàn toàn đã không có biện pháp cứu chữa, cho dù dù tiếc đến đâu cũng là không có biện pháp. Bất quá cũng coi như là này đấu cá mệnh không có đến tuyệt lộ rồi, bởi vì làm lao bản chuẩn bị khiến người ta đem này đấu cá cầm bên ngoài ném mất thời điểm, đã đối đấu cá sản sinh hứng thú tô chết, đưa ra để ông chủ đem này đấu cá bán cho hắn. Thế là một điều này đấu cá là đến tô chết trong tay. Sau đó hắn dùng trị liệu thần lực bảo vệ đấu cá tính mạng, đem nó tất cả thương thế đều khôi phục như cũ còn dùng cường hóa thần lực cường hóa đấu cá thể chất nếu như không có tô chiết lời nói hay là này đấu cá tại lúc đó liền đã bị chết được sự giúp đỡ của tô chiết này nguyên bản tôi thóp một hơi đấu cá xoay người biến đổi liền trở thành đấu cá giới đánh đấu thắng đó cá vương còn tại cá vương tranh bá thi đấu bên trong cho tô chiết thắng rất nhiều tiền thưởng trở về đoán chừng lúc trước linh quy nhà ông chủ tuyệt đối sẽ không muốn đến sẽ có kết quả như thế xuất hiện dù sao lấy này đấu cá tình huống thân thể đến xem có thể hay không sống qua một ngày đều là phi thường xa vời ai có thể ngờ tới tô chiết sẽ ủn có thần lực làm như vậy tệ khí Cái khác đấu cá kẻ yêu thích, có đâu cá số lượng tuyệt đối không ít. Cũng tỉ như Lưu Hùng, Tô Triết biết hắn ở nhà như thế lấy cái phòng lớn ở giữa, chuyên môn đến chăn nuôi đấu cá, ít nhất cũng là chăn nuôi trên trăm đầu đấu cá, hơn nữa hắn còn thường thường thêm nữa đưa mới đấu cá liền. Bất quá Tô Triết liền không giống nhau, hắn từ đầu tới đuôi cũng liền một con như vậy đấu cá mà thôi. Đương nhiên lấy một điều này đấu cá thực lực, một cái là có thể đỉnh cái khác đấu cá trên trăm đầu. Tại trong trận đấu, tuyệt đối có thể trăm trận trăm thắng. Nếu Tô Triết chuẩn bị xuống buổi trưa cùng Lưu Hùng, cùng đi tham gia đấu cá thi đấu, vậy dĩ nhiên muốn dẫn này đấu cá đi rồi. Hắn chỉ là tình cờ chơi một lần mà thôi, cũng không có hứng thú lại đi mua một cái đấu cá trở về rồi, liền dùng này đấu cá tiếp tục đi tham gia tranh đấu. Tô Triết đi tới hậu viện cạnh ao nước nhỏ, sau đó hắn đem bàn tay tiến trong tay. Tuy rằng cái này cái ao cũng không lớn, thế nhưng đấu cá thể tích quá nhỏ, cho nên muốn tìm tới bên trong đấu cá cũng là không dễ dàng. Bất quá cũng còn tốt, đấu cá hấp thu qua hắn thần lực sau, đã cùng hắn sinh ra yêu tuyết cảm ứng. Nhờ vào đó, Tô Triết có thể dùng loại cảm ứng này đến hô hoán đấu cá. Khi hắn kêu gọi tới, đấu cá rất nhanh sẽ từ phù đảo phía dưới bơi đi ra, đồng thời quay trúng quanh ở trong tay của hắn bởi vì trong ao nước thường thường đổi, có vẻ rất trong suốt, cho nên tô chết có thể rất thấy rõ bên trong đầu cá. một điều này đấu cá cùng trước đây so với cũng không có gì thay đổi, chỉ là thể hình thon lớn hơn một điểm. bất quá hắn không có chút nào hoài nghi này đấu cá thực lực, muốn so với trước kia càng tăng mạnh hơn. tuy rằng một điều này đấu cá thực lực so với những thứ khác phổ thông đấu cá đến đã mạnh quá nhiều, thế nhưng tô chết dĩ nhiên đã quyết định được đi tham gia câu lạc bộ đấu cá tranh bá thi đấu, vậy hắn liền muốn tớ nở năng lực lớn nhất để này đấu cá thắng được thi đấu. dù sao ai không muốn chính mình thua. Bao Quát Tô chết cũng giống như vậy, có thể thắng lời nói, làm lại chính là tốt nhất. Cho nên, hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp, lại để cho này đấu cá thực lực càng tăng mạnh hơn. Tô chết muốn cho này đấu cá, có nắm chắc 100% thắng đến so tài Quá Quân. Thế là, hắn đưa tay ra nắm chặt đấu cá thân thể, đấu cá cũng không có dây rũa, phi thường phối hợp nằm ở trong tay của hắn. Tiếp lấy, Tô chết điều động trong cơ thể thần lực hướng về đấu cá thân thể, thu nhập một điểm cường hóa thần lực, khiến nó dùng để hấp thu cường hóa thân thể, để cho trở nên càng cường hơn. Điểm này thần lực tiến vào đấu cá trong cơ thể sau, rõ ràng khiến nó càng thêm hùng hổ đi lên. Nó bơi động càng thêm mạnh liệt rồi. Tôi chắc chắn chờ đấu cá, hoàn toàn hấp thu điểm ấy thần lực sau, thực lực của nó sẽ cường hãn hơn. Tin tưởng đến lúc đó sẽ không có đấu cá là đối thủ của nó rồi. Nếu không phải đấu cá một lần chỉ có thể hấp thu một điểm cường hóa thần lực, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ đưa vào nhiều vài điểm thần lực đi vào, để đấu cá hấp thu. Như vậy nó thần lực liền cường hãn hơn rồi. Bất quá bởi vì thể chất vấn đề, đấu cá chỉ có thể hấp thu một điểm thần lực, nhiều thêm lời nói, nó cũng không hấp thu được, chỉ có thể ở trong cơ thể tiêu tán mất, tạo thành không công lãng phí cho nên, tô chiết dự định đợi đến xế chiều muốn đi thời điểm, lại cho nó đưa vào một điểm cường hóa thân lực, dùng để cường hóa thân thể của nó. bất quá coi như là như vậy, này đấu cá thực lực cũng đủ mạnh mẽ rồi. tại đấu cá giới bên trong, đơn đả độc đấu lời nói, muốn tìm đến có thể cùng nó ngang hàng đối thủ, tô chiết muốn cơ bản là không thể nào. làm xong những chuyện này sau, tô chiết cũng không có quấy giày nữa đấu cá, khiến nó tiếp tục tại trong nước du vận động. hắn vẩy vẩy trên tay giọt nước, đang chuẩn bị cách đi vào thời điểm. hai con long quy nếu chạy tới, từng người ôm lấy hắn một cái chân, không cho hắn rời đi. còn tội nghiệp nhìn hắn, tô chiết hơi chút vừa nghĩ thì biết rõ hai con long quy tại sao phải làm như vậy rồi. Không cũng là bởi vì hắn vừa nãy cho đấu cá vận chuyển cường hóa thần lực, khiến chúng nó phát hiện, mà bọn hắn hiện tại cũng muốn hấp thu cường hóa thần lực. Dù sao tô chết cường hóa thần lực chẳng những có thể lấy tăng lên thực lực của bọn họ, hơn nữa đang hấp thu trong quá trình, còn hết sức thoải mái, có thể để cho chúng nó sức sống trần lực, mà hai con long quy thì ra là vì vậy nguyên nhân, muốn hấp thu cường hóa thần lực. Hết cách rồi, hắn liền cho hai con long quy vận chuyển vài điểm cường hóa thần lực, khiến chúng nó hấp thu. Kỳ thực tô chết mỗi ngày đều sẽ cho sủng vật của mình vận chuyển cường hóa thần lực, dùng đến tăng lên thể chất của bọn nó có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây là hắn mỗi ngày cơ bản nhiệm vụ. Nếu hai con Long Quy hiện tại muốn hấp thu thần lực, vậy hắn liền sớm thỏa mãn bọn họ. Quả nhiên, hai con Long Quy hấp thu cường hóa thần lực sau, mới cảm thấy mỹ mãn buông ra tô chết chân, khiến hắn rời đi. Mà bọn hắn nhưng là tìm cái địa phương, thư thư phục phục nằm, khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Thỏa mãn hai con Long Quy yêu cầu sau, tô chết cũng là đi vào trong phòng khách rồi. Cho dù muốn đi tham gia câu lạc bộ đấu cá thi đấu, đó cũng là chuyện hồi thế triệu, cũng không gấp với này nhất thời. Cho nên, Tô Thiết có thể đợi đến Xế Triều muốn đi thời điểm, lại trở về mang này đấu cá đi, mà bây giờ thì có thể làm cho một điều này đấu cá, tiếp tục tại trong ao bơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1215, kiên trì lý do. Chương 1215, kiên trì lý do bởi vì Tô Thiết cùng lưu Hùng thời gian ước định là tại Xế Triều hôm nay. Cho nên, hiện tại hắn vẫn là có thể trước tiên mang Dương Dương, đi Chí Tôn Vũ quán luyện võ, đợi đến lúc Xế Triều, lại đi đấu cá câu lạc bộ. Tô Thiết mang theo Dương Dương đi tới võ có lúc, học viên huấn luyện đã bắt đầu rồi. Trải qua 4 ngày tiểu ma quỷ huấn luyện, Bây giờ học viên nhân số cũng chỉ có 300 ra mặt, bốn này hoặc là bị võ quán đào thải, hoặc là chủ động rời đi học viên, đã tiếp cận 200 người. Mà này 200 người trong, tám thành khoảng trừng là bị võ quán đào thải, chỉ có hai thành học viên là chủ động rời đi. Dù sao ngày thứ nhất huấn luyện có thể tiếp tục kiên trì lời nói, vậy kế tiếp huấn luyện cũng là có thể tiếp tục kiên trì, sẽ không bỏ dở nửa trường. Tuy rằng theo thời gian huấn luyện dài hơn, huấn luyện cường độ cũng không ngừng tại tăng lên trong, thế nhưng học viên tự thân thể chất cũng có rõ ràng tăng lên. Cho nên, bây giờ huấn luyện cường độ tuy cao, nhưng đối với học viên tới nói, vẫn là có thể chịu đựng được tới. Hiện tại huấn luyện mới bắt đầu không tới thời gian nửa tiếng, hơn nữa hôm nay nhiệt độ vẫn là khá thấp, bất quá các học viên đã làm mồ hôi đầm đìa rồi, khiến trong phòng nhiệt độ đều tăng lên không ít. Hơn nữa bây giờ còn chỉ là tại nóng người mà thôi, chân chính huấn luyện còn chưa có bắt đầu, có thể thấy được Chí Tôn Vũ quán huấn luyện cường độ có cỡ nào cao. Bất quá cho dù Chí Tôn Vũ quán huấn luyện cường độ lại cao hơn, cũng không cần lo lắng sẽ cho học viên thân thể lưu lại không thể khôi phục thương tích cùng thai hoang ẩm, bởi vì võ quan có thất linh tẩy thủy thủy làm như học viên huấn luyện phụ trợ như vậy có thể chữa trị huấn luyện lưu lại hết thể mầm hoạn. Tuy nhiên tại trong khi huấn luyện. Học viên bị thương là chuyện khó tránh khỏi, thế nhưng có thất linh tẩy tủy thủy cho học viên sử dụng, cho dù bị thương cũng là không sao cả, rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại, sẽ không cho thân thể lưu dưới bất kỳ gì chứng về sau. Đây chính là chí tôn vũ quán so sánh phổ thông võ quán, hoặc là tê kun do quán các loại, có ưu thế một trong. Chỉ cần chí tôn vũ quán có thất linh tẩy tủy thủy, cái kia huấn luyện viên là có thể liều mạng huấn luyện học viên, đem huấn luyện cường độ hết khả năng tăng lên tới cao nhất, đem học viên hết thảy tiềm lực đều khai quật ra, cũng không cần lo lắng học viên thân thể sẽ không chịu nổi làm võ quán học viên nhìn thấy tô chiết đi tới võ quán lúc bọn hắn huấn luyện thì càng thêm ra sức bọn hắn nghĩ tại tô chiết người quán chủ này trước mặt lưu cái ấn tượng tốt cho nên tô chiết vừa đến võ quán trong bầu không khí liền càng thêm nhiệt liệt rồi hắn liền đứng ở bên cạnh nhìn học viên huấn luyện liền cho các học viên vô hạn động lực thân thể vẻ vải dường như cũng tiêu trừ không ít tôn ra sức sống mới đi ra đã có hiệu quả như vậy cái kia tô chiết cũng là không ngại thường thường đi ra cổ vũ một cái học viên quán chủ đứng một lát sau tô chiết nghe đến phía sau có người gọi hắn liền xoay qua chỗ khác vừa nhìn cười nói hôm nay chỉ có ngươi tới sao Hiên Hạo không cùng đi sao? Nguyên đến cái này người chính là Dư Tô Y, từ khi nàng và Dư Hiên Hạo, bị Dư lão bước đến đến võ quán nơi này tham gia huấn luyện sau, liền một mực không có gián đoạn, mà bọn hắn hiện tại cũng toàn nguyện trở thành võ quán đệ tử, cũng coi như là đối Dư lão có cái khai báo. "Ừm, công ty có một số việc muốn ta ca đi xử lý, cho nên hắn chỉ có thể buổi tối trở lại." Dư Tô Y giải thích. Tô chết gật gật đầu, biểu thị biết rồi. Kỳ thực Dư gia nắm giữ Thái Cực Quyền Tâm Pháp, còn có Dư lão cái này võ đạo đại sư, Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y hai huynh muội ở nhà đi theo Dư lão tu luyện, hiệu quả hẳn là càng thêm tốt thế nhưng trên thực tế cũng không phải như thế có lẽ là bởi vì ở nhà không có tu luyện bầu không khí thêm vào cũng không có động lực cho nên dư hiên hạo cùng dư tố y đi theo dư lão tu luyện thời gian rất lâu huấn luyện hiệu quả cũng không được chỉ để thể chất của bọn họ so với người bình thường khác cường một điểm thực lực lại là bình thường bất quá tại dư lão hạ tử mệnh lệnh sau dư tố y cùng dư hiên hạo đi tới chí tôn vũ quán tu luyện sau tất cả những thứ này liền không giống nhau có lẽ là bởi vì chí tôn vũ quán bầu không khí so sánh nhiệt liệt có nhiều người như vậy đồng thời tu luyện để cho bọn họ động lực càng gia tăng hơn cũng có lẽ là bởi vì hình ý quyền càng thêm thích hợp bọn hắn cho nên dư hiên hạo cùng dư tô y tại chí tôn vũ quán thu hoạch được thành quả muốn so trước đây đại rất nhiều thực lực của bọn họ trong khoảng thời gian này đều tăng lên không ít mà bọn hắn đối tu luyện cũng bắt đầu nóng lòng đi lên này làm cho dư lão là vui vẻ bó tay rồi càng là thường thường đốc thúc lấy bọn hắn đến võ quán bởi vậy không có bị những chuyện khác làm lỡ lời nói dư tô y cùng dư hiên hạo mỗi ngày đều sẽ đến võ quán chỉ là bởi vì công tác sắp xếp có lúc sẽ tại ban ngày có lúc sẽ ở buổi tối thời gian bất định mà thôi đương nhiên dư hiên hạo cùng dư tô y có thể tại võ quán đạt được tiến bộ lớn như vậy thất linh tẩy thủy thủy là không thể không kể công. Dư Tô Yiya đứng ở Tô chết bên cạnh, cùng hắn đồng thời xem học viên huấn luyện tình huống. Kỳ thực Dư Tô Yiya có thể kiên trì đến một bước này, vẫn luôn không hề từ bỏ, để Tô chết rất là nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn cũng không nghĩ tới nhìn lên nũng lịu Dư Tô Yiya, làm một cái tiểu xanh quán dưỡng đại tiểu thư, nếu có thể tiếp tục kiên trì, huấn luyện cường độ còn không yếu với những người khác, nàng nếu ăn được cái này vị đắng, là hắn lớn nhất ngạc nhiên. Dù sao trí Tôn Vũ quán huấn luyện cường độ là phi thường cao, thậm chí có thể nói là tàn khốc. Cho nên tại ngay từ đầu thời điểm, Dư Tô Yiya bị Dư lão gọi tới võ quán, đi theo những người khác huấn luyện chung lúc. Tôi chết là bởi vì nàng là không kiên trì được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ lựa chọn lui ra. Nhưng là không nghĩ tới, dư tố y lại là khiến người ta thất kinh. Nàng nếu có thể chịu được được khổ như thế, dù sao lúc đó rất nhiều nam học viên đều là không chịu nổi mà lựa chọn rời đi, nhưng là dư tố y lại là chịu được qua, này hoàn toàn là theo dựa vào của mình ý chí lực. Tuy rằng chí tôn vũ quán có thể cho học viên cùng đệ tử cung cấp rất nhiều hậu đãi điều kiện để cho bọn họ có thể tại càng thêm tốt hoàn cảnh huấn luyện, nhưng là muốn kiên trì đến cuối cùng, hay là muốn xem tự thân nghị lực, nếu như mình không chịu khổ nổi, nếu không kiên trì được. Cái kia vó quán cũng là không thể ra sức, cho nên Dư Tô Y thì có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là chính mình một đường cắn chặt răng cắn kiên tới, mà không phải theo dựa vào người khác trợ giúp. Kỳ thực ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, tiến bộ nhanh như vậy, để cho ta rất là giật mình. Nhìn học viên Tô Chiết đột nhiên nói với Dư Tô Y thì có thể được đến quán chủ khẳng định đệ tử ta là vinh hạnh cực điểm. Dư Tô Y thì nghiêm trang nói, Tô Chiết lắc đầu cười nói, của ta khẳng định không có tác dụng gì, có thể đi tới hôm nay, hoàn toàn là ngươi cố gắng của mình. Kỳ thực chính ta cũng chưa hề nghĩ tới có thể kiên trì đến bây giờ. Dư Tô Ý Y cũng là không có nghi do rằng, chính mình dọc theo đường đi là làm sao kiên trì tới, hay là nàng chỉ là đơn thuần nghĩ đến võ quán, không muốn rời đi nơi này, bởi vì ở nơi này, có thể nhìn thấy muốn người nhìn thấy đi. Có thể là chỉ đơn giản như vậy lý do, liền để Dư Tô Ý thì kiên trì đến bây giờ, đều chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Có lúc, khiến người ta tiếp tục kiên trì lý do, chính là như vậy đơn giản. Càng là đơn giản, thì càng là sâu sắc, cũng làm người ta càng là chấp nhất, chính là không muốn từ bỏ, cho nên mới có thể tiếp tục kiên trì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1216, người trẻ tuổi chính là tốt trước 1216, người trẻ tuổi chính là tốt trong tầng hầm ngầm, Tô Chíệt một thân một mình tu luyện. Luyện thể thuật thức thứ hai, hết thể thủ thế, hắn cũng đã thập phần thành thạo rồi, đã có thể làm được nước chảy mây trôi thông thạo. Đang tu luyện một lần luyện thể thuật sau, Tô Chíệt chỉ cảm thấy huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào, tại gân mạch giữa cấp tốc 43, hắn khí huyết trong nháy mắt lên tới cao nhất. Một loại cảm giác rất khiến người ta mê muội, một khi tiến vào trạng thái, liền có thể để người ta quên tu luyện khổ khăn, này không thú vị tu luyện cũng sẽ trở nên thú vị hơn nhiều, đây chính là người tu luyện là thú. Có lúc, tiến vào trạng thái như thế này có thể để người ta không ngủ không nghỉ muốn một mực tu luyện mà tô chết cũng là như thế một khi tiến vào trạng thái tu luyện hắn liền sẽ quên ghi thời gian trôi qua sẽ cảm thấy thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi khiến hắn cảm thấy thập phần ngắn ngủi khi hắn lúc ngừng lại thời gian đã không biết trải qua bao lâu tô chết đi uống một hơi nước hơi chút nghỉ ngơi một cái liền chuẩn bị tiếp tục tu luyện luyện thể thuật rồi bất quá vào lúc này hắn để lên bàn điện thoại di động văng lên hắn đi tới cầm lên vừa nhìn là lưu hùng đánh tới nhìn thấy tên lưu hùng sau Tô chết mới nhớ tới sáng sớm cùng ước định của hắn, bọn hắn nhưng là nói xong rồi, buổi chiều muốn cùng đi đấu cá câu lạc bộ tham gia đấu cá so tài. Chỉ là này tu luyện, hắn liền quên mất, nếu không phải nhìn thấy Lưu Hùng điện thoại lúc, hắn đều nhớ không nổi chuyện này. Này, Lưu Ca, phải lên đường sao? Vợ ở thì tốt, ngươi không cần đã tới, ngươi trước đi câu lạc bộ, ta về nhà chuẩn bị một chút liền mình lái xe đi qua. Được, chờ một chút thấy. Đơn giản vài câu sau, tô chết liền cúp điện thoại. Sau đó hắn cầm lấy khăn mặt cho mình lau mồ hôi sau. Tiêu ly khai rồi phòng dưới đất. Hiện tại Lưu Hùng đã muốn đi câu lạc bộ rồi. Hắn cũng không dám để Lưu Hùng tại câu lạc bộ ngồi chờ, cho nên hiện tại đã không thể lãng phí thời gian nữa, muốn lập tức bắt đầu hành động. Từ dưới đất thất tới sau, Tô Chí tìm tới Đỗ Phi Hãn, khiến hắn hỗ trợ nhìn một chút Dương Dương. Một chút thời điểm, hắn trở lại võ quán tiếp Dương Dương trở lại, mà lúc này đây, Dương Dương liền xin nhờ Đỗ Phi Hãn chiếu cố một chút rồi. Bất quá nghe lời Dương Dương, cũng không cần Đỗ Phi Hãn làm cái gì, chỉ phải chú ý một cái, đừng làm cho Dương Dương tại luyện quyền thời điểm bị thương là được rồi, điều này khiến người ta thập phần bất lo. Tô Chí đem Dương Dương giao cho Đỗ Phi Hãn hỗ trợ chiếu cố sau, hắn liền trực tiếp lái xe đi trở về. Bởi vì hắn muốn về nhà trước bên trong, đem y phục trên người đổi thành sạch sẽ, hơn nữa đấu cá bây giờ còn tại hậu viện trong ao, hắn muốn tham gia đấu cá tranh tài, cũng phải đi về trước đem đấu cá mang đi. Vào lúc này, còn chưa tới tan tầm giờ cao điểm. Trên đường dòng xe cộ tương đối ít, cũng sẽ không xuất hiện tắc tình huống xuất hiện. Cho nên hắn rất nhanh sẽ về đến nhà rồi. Tô Chí lúc về đến nhà, An Hân cũng không hề ra ngoài, mà là để ở nhà quét dứt vệ sinh. Bởi vì sáng sớm thời điểm, An Hân đã biết hắn và Lưu Hùng muốn đi tham gia đấu cá thi đấu, cho nên nàng bây giờ đối với Tô Chí đột nhiên về nhà, cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Sáng sớm, Tô Chí hướng về An Hân nhắc lên việc này lúc, cũng dự định làm cho nàng cùng theo một lúc đi. Bất quá An Hân đối loại chuyện này cũng không có hứng thú, cho nên nàng cũng không có đồng ý, hắn cũng chỉ có thể cùng Lưu Hùng đi rồi. Làm Tô Chí đi tiến gian phòng sau, mới phát hiện An Hân đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng thay thế quần áo. Có thể là bởi vì An Hân biết hắn từ võ quán trở về, nhất định phải trước tiên đổi sạch sẽ quần áo mới sẽ ra ngoài, cho nên nàng mới sẽ trước khi hắn trở lại, trước đó chuẩn bị kỹ càng quần áo, miễn cho hắn sau khi trở lại sẽ luống cuống tay chân. Loại này cẩn thận, không phải mỗi người đều có. Bởi vì tu luyện một ngày quan hệ Tô chết trên người xuất không ít mồ hôi, hắn cảm thấy như vậy có chút không thoải mái, cho nên hắn sẽ cầm quần áo đi phòng tắm, tùy tiện xông tới vừa xuống nước, đem mồ hôi trên người đều xông đi. Sau đó, hắn tìm tợ lặt tiệm cá nhỏ hòm, trang một chút nước, sau đó từ hậu viện trong ao, đem đấu cá vớt lên, bỏ vào cá nhỏ trong giường. Sau đó tô chết cũng không dám chậm trễ nữa rồi, Lưu Hùng hiện tại cũng không biết đã đến bao lâu, hắn tại cùng An Hân chào hỏi một tiếng sau, liền mang theo cá nhỏ hòm vội vội vàng vàng đi ra. Thấy tô chết đi được như thế vội vàng. An Hân liền cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì cái này thời điểm Tô Triết, thật giống như một đứa bé muốn đi ra ngoài tìm bằng hữu chơi như thế, khiến người ta cảm thấy rất thú vị. Bất quá Tô Triết tình cờ ra ngoài chơi, An Hân vẫn là vô cùng hài lòng, bởi vì luôn ở nhà, không lại chính là tại võ quán tu luyện, đây cũng không phải là chuyện tốt, cho nên, người có lúc phải nhiều ra ngoài đi một chút, sinh hoạt mới sẽ trở nên càng thêm có thú. Tô Triết mang theo đấu cá, liền trực tiếp lái xe đi đấu cá câu lạc bộ rồi, Lưu Hùng liền ở câu lạc bộ chờ hắn đi qua. Khi hắn dừng xe xong, mang theo đấu cá đi tới câu lạc bộ thời điểm, Hắn mới phát hiện Lưu Hùng liền ở câu lạc bộ chỗ cửa lớn chờ hắn, này làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Bởi vì Tô chết cho rằng Lưu Hùng cho dù so với hắn tới trước, cũng sẽ đi lên trước một bên chơi một bên các loại, cho nên hắn mới sẽ ở nhà tắm rửa sạch sẽ, mới lái xe lại đây. Nhưng là hắn không nghĩ tới Lưu Hùng sẽ đứng ở cửa vào bên trong các loại. Lưu Ca, thật không tiện, để cho ngươi chờ lâu, ngươi làm sao không đi lên trước chơi? Tô chết đi tới, ấy nấy nói. Lưu Hùng khoát tay áo một cái, không để ý nói, không có, ta cũng là vừa tới không bao lâu, hơn nữa ta một người đi tới chơi, cũng không có ý gì, ngay ở chỗ này đợi ngươi tới rồi cùng nhau nữa đi tới. Hôm nay khí trời thiên lạnh, nhiệt độ cũng chỉ có 12 độ, đối những nơi khác tới nói, khả năng nhiệt độ này cũng không coi vào đâu, bất quá đối với Yến Vân thị cư dân tới nói, đây đã là rất lạnh thời tiết rồi. Mà Lưu Hùng hôm nay chỉ mặc không ít bộ quần áo, bên trong chẳng những có giữ ấm nội y cùng áo lông, bên ngoài còn mặc một bộ áo khoác da, như vậy hắn vẫn cảm thấy rất lạnh. Trái lại Tô chết mặc một cái ống tay áo mà thôi, liền áo khoác đều không có mặc vào, thế nhưng hắn dường như cũng không lạnh như thế. Điều này không khỏi làm Lưu Hùng hỏi, ngươi mặc ít như thế, không lạnh sao? Cũng còn tốt rồi, cũng không cảm thấy lạnh lấy tô chết bây giờ thể chất so với người bình thường hắn kháng hẳn tự nhiên sẽ tương đối cao rồi cho nên hôm nay nhiệt độ đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì mặc một bộ ống tay áo liền đủ rồi về phần áo khoác liền có thể mặc có thể không đâm vào này làm cho lưu hùng thập phân nước ao hắn đâm vào nhiều như vậy bộ quần áo đều cảm thấy còn rất lạnh mà tô chết liền mặc một bộ đơn bạc quần áo lại không có chút nào sẽ lạnh những người tuổi trẻ các ngươi thể chất chính là được cũng không sợ lạnh chúng ta đã người của lão liền thì không được rồi lưu hùng thở dài nói lưu ca thân thể ngươi như thế cường tráng nơi nào tính ra rồi tôi chết cười nói. Ngươi nếu muốn không sợ lạnh cũng được, nhiều rèn luyện thân thể là được rồi. Nghe được muốn rèn luyện, Lưu Hùng vội vàng lắc đầu, nói ra, ta còn là quân đi, đều tuổi đã cao, ta liền để yên chính mình rồi, ta mặc nhiều mấy bộ quần áo là được rồi. Thấy Lưu Hùng nói như vậy, Tô Chiết không khỏi cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1217 Tư cách dự thi. Chương 1217 Tư cách dự thi Tô Chiết cùng Lưu Hùng tại cửa vào, Hàn Huyên vài câu sau liền cùng đi tiến trong câu lạc bộ. Bởi vì bên ngoài nhiệt độ quá thấp, để Lưu Hùng cảm giác được không thoải mái, hiện tại đi vào trong phòng sau. Bên trong có khi ấm, mới khiến cho hắn cảm thấy thư thái rất nhiều. Tô chết cùng Lưu Hùng sau khi đi vào, liền trực tiếp hướng về nơi thang máy đi đến, hắn còn một bên hướng về Lưu Hùng hỏi, lần này đấu cá tranh bá thi đấu là ở mấy tầng, vẫn là giống như trước đây, tại tầng thứ sau sao? Cái này đấu cá câu lạc bộ, tổng cộng có 7 tầng. Tầng thứ nhất chủ yếu là bán ra các loại đồ cá, cùng với chăn nuôi đấu cá ngư cụ vân vân cửa hàng. Mà câu lạc bộ từ tầng thứ 2 bắt đầu, liền đều là khiến người ta đấu cá địa phương. Tại ngoại trừ tầng thứ 2 bên ngoài, cái khác số tầng muốn đi vào đấu cá lời nói đều có từng người bất đồng điều kiện hạn chế, muốn thỏa mãn nên từng điều kiện sau mới có thể đi vào. Mà số tầng càng cao, hắn đấu cá cao thủ thì càng nhiều, khó khăn kia cũng lại càng lớn. Mà đấu cá câu lạc bộ yêu cầu cao nhất chính là tầng thứ 7 rồi, Tô Triết cũng không có lên đi tham gia qua, hắn chỉ là đi qua tầng thứ 6, cho nên đối với tầng thứ 7, hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Bất quá muốn đi vào tầng thứ 6 đấu cá, hắn điều kiện cũng là không đơn giản. Ít nhất cần nắm giữ hoàng kim trở lên hội viên, mới có tư cách đi vào tầng thứ 6 đấu cá. Đương nhiên mọi việc đều có ngoại lệ, muốn đi vào tầng thứ 6 đấu cá cũng là có thể để hoàng kim hội viên mang theo đi vào, như vậy cũng có thể. Tuy rằng Tô Chiết không có hoàng kim hội viên, thế nhưng Lưu Hùng có, cho nên hắn lần trước chính là do Lưu Hùng dẫn dắt mới có thể đi tới tầng thứ 6 tham gia đấu cá tranh bá thi đấu. Bởi vì là lần trước hắn chính là tầng thứ 6 tham gia thi đấu, cho nên lần này hắn mới sẽ hỏi hôm nay thi đấu phải hay không vẫn là ở tầng thứ 6 cử hành. Hôm nay thi đấu không phải là tại tầng thứ 6, mà là tại tầng thứ 7, cơ hội như vậy có thể là phi thường ý thấy, cái này có thể không thể bỏ qua, cho nên ta mới sẽ cho ngươi cùng đi." Lưu Hùng cười nói. Tầng thứ 7 Tô Chiết nghe thế, cảm giác thập phần bất ngờ. Bởi vì hắn vẫn không có trải qua tầng thứ 7, cho nên đối với có chút sắc thái thần bí tầng thứ 7, cũng là phi thường hiếu kỳ. Thế nhưng tầng thứ 7 là sẽ rất ít đối ngoại khai phá. Hắn vừa bắt đầu cũng không nghĩ tới, hôm nay thi đấu sẽ ở tầng thứ 7 cử hành, hắn nhận thức là nhiều nhất cũng là tại tầng thứ 6, cho nên mới phải cảm thấy rất bất ngờ. Lưu Hùng hướng về Tô Chiết giải thích, câu lạc bộ tầng thứ 7, hàng năm chỉ biết mở ra một lần, mà ở bình thời là không đối ngoại khai phá, mà mỗi lần mở ra chính là vì tổ chức đấu cá thi đấu, một năm một lần thi đấu. Cuộc so tài này là chân chính đấu cá cao thủ mới có thể tham gia cho nên, toàn quốc các nơi đấu cá cao thủ cũng sẽ ở ngày hôm nay tới chỗ này. Vậy đấu cá kẻ yêu thích là không có tư cách tham gia cuộc thi đấu này. Bất quá tranh tài như vậy, thông thường đều là tại mùa xuân hạ cử hành, rất ít tại mùa đông tiến hành, dù sao khí trời lạnh như vậy, đấu cá sức sống cũng không tiện, cho nên lần tranh tài này ngược lại là có chút ngoại lệ. Tô chết rốt cuộc hiểu rõ, không trách câu lạc bộ tầng thứ 7 rất ít mở ra, nguyên lai like là nguyên nhân này. Đấu cá câu lạc bộ tầng thứ 7, chủ yếu là dùng để tổ chức toàn quốc tính đấu cá thi đấu, cho nên bình thường mới sẽ không đối ngoại mở ra. Cái kia muốn tham gia lần tranh tài này, cần gì điều kiện? Tô chết hỏi. Nếu như không thỏa mãn điều kiện không có cách nào tham gia hôm nay thi đấu, vậy bây giờ tới đây cũng không có ý tứ, bất quá hắn muốn lưu hùng hẳn là sẽ không chỉ là đến xem tranh tài. Lưu Hùng nói ra lần tranh tài này tư cách dự thi, muốn tham gia hôm nay thi đấu, nhất định phải thu được tầng thứ 6 tranh bá thi đấu quán quân mới có tư cách này tham gia, đương nhiên nếu có câu lạc bộ mời, cái kia cũng là có tư cách qua đến tham gia thi đấu, ngươi lần trước không phải tại tầng thứ 6 tranh bá thi đấu bên trong từng chiếm được một lần quán quân sao? Ta cũng may mắn đã nhận được một lần quán quân, chỗ bằng vào hai chúng ta đều là có tư cách tham gia hôm nay thi đấu. Nha. Nguyên Lai like muốn tại tầm thứ 6 bắt được một lần quán quân. Hôm nay mới sẽ có tư cách dự thi. Tô chết đống nhiên tỉnh ngộ. Hắn đã rõ ràng lần này đấu cá so tài quy tắc, đương nhiên nếu như là câu lạc bộ mời lời nói, vậy thì không cần bắt được quán quân, cũng là có tư cách dự thi. Ngoài ra, muốn tham gia thi đấu lời nói, nhất định phải cầm qua tầng thứ 6 tranh bá thi đấu quán quân. Kỳ thực có tư cách tiến vào câu lạc bộ tầng thứ 6 hội viên, bình thường trôi chăn nuôi đấu cá, thực lực đều là cường hãn vô cùng. Cho nên những này có thể bắt được tranh bá thi đấu vô địch người, khẳng định đều là đấu cá cao thủ. Tự nhiên có tư cách này tới tham gia hôm nay so tài. Hôm nay đấu cá thi đấu, điều kiện dự thi định được cao như vậy, Có thể thông qua người dự thi, khẳng định cũng không phải phổ thông nhân vật. Xem ra hôm nay thi đấu tuyệt đối không đơn giản, muốn bắt được vô địch lời nói, nhất định muốn đánh bại rất nhiều đấu cá cao thủ, mới có khả năng này, cái này tính khiêu chiến rất cao. Bất quá Tô Chiến Hưng thú, thì càng thêm nồng nhiệt rồi, càng là cấp thiết muốn tham gia thi đấu rồi. Hơn nữa hắn đối với mình đấu cá cũng là vô cùng tin tưởng, hắn tin tưởng chính mình đấu cá là sẽ không thua bất kỳ đấu cá. Tại đây chàng toàn quốc tính đấu cá trong trận đấu, mới có thể biết rõ Tô Chiến đấu cá, hắn thực lực chân chính, cho nên hắn đối với cái này là phi thường chờ mong cuộc tranh tài này đến. Thế là Tô chết cùng Lưu Hùng cũng không chần chừ nữa, trực tiếp đi thang máy đi tới câu lạc bộ tầng thứ 7. Quả nhiên như Lưu Hùng Trô nói như thế, hắn và tô chết đều có hôm nay tư cách dự thi, tầng thứ 7 cửa vào công nhân viên, kiểm tra rồi hai người bọn họ thẻ hội viên sau, liền cho phép bọn hắn tiến vào tầng thứ 7 bên trong. Chỉ cần tại câu lạc bộ tranh bá thi đấu đạt được đến vô địch lời nói, cái kia đều sẽ đưa vào thẻ hội viên tư liệu bên trong, cho nên công nhân viên chỉ cần kiểm tra một chút tô chết bọn hắn thẻ hội viên, là có thể lập tức biết có không có tư cách dự thi rồi. Mà tôi chết cùng Lưu Hùng đều tại tầng thứ 6 tranh bá thi đấu bên trong, đã từng đạt được quán quân qua. Cho nên hiện tại bọn hắn muốn tiến vào tầng thứ 7, tự nhiên là không có vấn đề gì. Tô Triết sau khi tiến vào mới phát hiện câu lạc bộ tầng thứ 7, kỳ thực cùng tầng thứ 6 không hề có sự khác biệt. Tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6 trang hoàng, cơ bản đều là giống nhau, chỉ là có chút phương lược hơi không giống mà thôi, tại trên đại thể đều là giống nhau, đều là đơn giản bên trong mang theo xa hoa. Tuy rằng muốn tiến vào câu lạc bộ tầng thứ 7, muốn lấy được cái này nhập môn tư cách, hắn điều kiện là phi thường không dễ. Thế nhưng hắn Tô Triết phát hiện bây giờ đang ở cái đại sảnh này bên trong, người vẫn là vô cùng nhiều. Bất quá cái này cũng là bình thường, dù sao hôm nay đấu cá thi đấu có thể tính là toàn quốc tính đấu cá so tài. Và hôm nay, toàn quốc các nơi đấu cá cao thủ, đại đa số đều sẽ tới đến này câu lạc bộ, tới tham gia lần này đấu cá thi đấu. Như vậy thì hiển nhiên, đối với mấy cái này đấu cá cao thủ tới nói, nhất định là không cho bỏ qua. Nếu không phải là bởi vì thu được tư cách dự thi, thật là không dễ dàng, nếu không, xuất hiện người ở chỗ này, liền không vẹn vẹn chỉ có bao nhiêu thôi. Mặc dù lớn sảnh nhân số không ít, nhưng là bởi vì cái này phòng khách cực kỳ rộng rãi, cho nên cho dù hiện tại có nhiều người như vậy tại, còn là sẽ không có vẻ chật chội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện Trước 1218 chỉ có một đầu đấu cá. Trước 1218 chỉ có một đầu đấu cá đấu cá thi đấu hiện tại còn chưa có bắt đầu, cho nên người ở chỗ này liền ở trao đổi lẫn nhau bên trong, bởi vì có thể xuất hiện ở nơi này người phần lớn đều là đấu cá kẻ yêu thích, cho nên giữa bọn họ cũng không cần lo lắng không có chủ đề, bọn hắn có thể tụ tập cùng một chỗ trao đổi một chút từng người bồi dưỡng đấu cá kinh nghiệm. đương nhiên hiện tại cái này bên trong cũng không thiếu được so với một cái đấu cá, dù sao tại đấu cá trong câu lạc bộ đấu cá mới là chủ đề vĩnh hẳn, mà tại đây cũng có chuẩn bị địa phương và thiết bị cho người chơi đấu cá cho nên hiện tại đã không ít người đã tại tìm đúng tay đấu cá. Hôm nay mỗi một người dự thi tới nơi này tham gia thi đấu, ít nhất đều là chuẩn bị vài đầu đấu cá mới sẽ tới. Dù sao mọi việc đều phải lấy phòng ngừa ván nhất. Nếu như chỉ dẫn theo một cái đấu cá tới nơi này, cái kia tại trước khi bắt đầu tranh tài này đấu cá lại xuất hiện tình hình rồi, tỷ như trạng thái không tốt, hoặc là chuyện gì xảy ra bất ngờ, vậy thì vô duyên với lần tranh tài này, đây là rất khiến người ta tiếc nuối sự tình. Nhưng mà nếu như chuẩn bị thêm mấy cái đấu cá lời nói, cái kia liền nhiều hơn không ít bảo đảm. Thời điểm tranh tài là có thể từ đó chọn trạng thái tốt nhất đấu cá tham gia như vậy phần thắng cũng sẽ tăng cao không ít. Cũng tỷ như Lưu Hùng, hôm nay liền dẫn theo bốn cái đấu cá qua đến tham gia thi đấu, như vậy hắn liền không cần lo lắng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nữa rồi, cho dù hắn đen đuổi đến đâu, cũng có ít nhất một cái đấu cá có thể tham gia hôm nay thi đấu, ít nhất không sẽ mất đi lần này cơ hội. Rốt cuộc Tô Chiết sẽ không có phiền toái như vậy rồi, hắn tới nơi này cũng là chỉ dẫn theo một cái đấu cá, mà hắn liền chuẩn bị này đấu cá tham gia thi đấu rồi. Bởi vì hắn cũng chỉ có một con như vậy đấu cá, cho nên cho dù hắn muốn mang nhiều mấy cái đấu cá lại đây, đều là không có cách nào làm được. Bất quá đối với Tô Chiết tới nói, Cho dù chỉ có một cái đấu cá cũng đã đủ rồi. Hắn cũng không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ, cũng chắc chắn liền dựa vào này đấu cá, đến thắng được lần này đấu cá so tài quan quân. Bởi vì mỗi người dự thi đều là dẫn theo vài đầu đấu cá lại đây, tự nhiên cũng là có thể tại trước thi đấu, trước cùng những người dự thi khác thi đấu một cái đấu cá, làm hao mòn một ít thời gian cũng không tệ. Hơn nữa hôm nay có thể xuất hiện ở nơi này người dự thi, phần lớn đều là đấu cá cao thủ, mang đến đấu cá, cũng đều là cường giả. Cho nên, nếu như có thể cùng cao thủ tranh tài, cái kia cũng là chuyện tốt tới, cơ hội hiếm có, có chút tự nhiên không muốn mất đi cơ hội này. Liền ngay cả Lưu Hùng cũng chuẩn bị tìm người đến đấu cá, hắn hôm nay dẫn theo mấy cái đấu cá lại đây, chính là không cẩn thận tổn thất một cái đấu cá lời nói, hắn cũng có đấu cá tới tham gia kế tiếp thi đấu, cho nên hắn cũng không lo lắng. Vốn là Lưu Hùng là muốn tìm Tô Triết thi đấu đấu cá, chỉ là hắn phát hiện Tô Triết hôm nay liền chỉ dẫn theo một cái đấu cá lại đây, liền không khỏi có chút bất ngờ xem, ngươi liền dẫn theo một cái đấu cá lại đây ư? Đoán chừng hôm nay chuẩn bị tới tham gia đấu cá so tài người, cũng chỉ có Tô Triết một người chỉ dẫn theo một cái đấu cá, những người khác ít nhất đều sẽ chuẩn bị ba cái đấu cá trở lên. Ừm. Thi đấu cũng chỉ có một hồi. Ta đây đầu đấu cá liền đủ rồi." Tô Triết gật đầu nói, "Chỉ có một cái đấu cá, vậy ngươi bây giờ tiểu không thể tìm người đấu cá, nếu là không nói. Nếu Tô Triết chỉ có một cái đấu cá lời nói, vậy hắn cũng không biết cùng Tô Triết thi đấu, để tránh khỏi để Tô Triết mất đi tham gia thi đấu cơ hội. Chỉ là Tô Triết cũng không là nghĩ như vậy, bởi vì hắn biết mình đấu cá đủ mạnh mẽ, không thể cùng phổ thông đấu cá đánh đồng với nhau, cho nên không sẽ dễ dàng như vậy bị thương. Tiếp lấy, Lưu Hùng nhìn Tô Triết trong tay nhấc theo tựa lật tiệp cá hỏng, nói ra, "Của ngươi đấu cá có thể để cho ta nhìn một chút sao?" "Đương nhiên không thành vấn đề." Tô Triết trả lời một câu, liên đem cá hòm bắt được Lưu Hùng trước mặt, khiến hắn thấy rõ bên trong đầu cá. Ừm, kích cỡ không nhỏ, sức sống cũng là rất dồi dào. Xem ra của người đấu cá hiện tại trạng thái không sai. Lưu Hùng nhìn một hồi, liền phát biểu quan điểm của mình. Chỉ là để hắn có chút nghi ngờ là, này đấu cá, hắn nhìn dường như có chút quen thuộc như thế. Ta xem này đấu cá, thế nào cảm giác có chút quen thuộc như thế? Tốt như trước kia gặp như thế, không phải là trước đây thắng được vô địch đấu cá đi? Chính là cái này một cái, ta nuôi đến bây giờ, hôm nay thi đấu cũng là do nó tham gia. Tô Chiết cười nói, không thể nào, này đấu cá cũng thật lợi hại. Lần trước thi đấu đối nó không sẽ có ảnh hưởng gì chứ? Lưu Hùng có chút bận tâm, bởi vì đấu cá cùng cái khác đấu cá tranh đấu sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị thương, như vậy sẽ ảnh hưởng khi đến lần phát huy. Hơn nữa tô chết này đấu cá tham gia thi đấu, vẫn là vô cùng kịch liệt tranh bá thi đấu, hơn 10 đầu đấu cá lẫn nhau tranh đấu, rất dễ dàng liền sẽ bị thương. Cơ bản đã tham gia loại này so tài đấu cá, cho dù đạt được quán quân, cũng rất ít có cơ hội lại tham gia thi đấu rồi, bởi vì là thân thể của bọn họ đều sẽ lưu lại thương tích, khiến tranh đấu năng lực giảm mạnh. Cho nên, trong tình huống bình thường, đã tham gia kịch liệt so tài đấu cá là sẽ không lại tham gia thi đấu rồi. Mà bây giờ, Tô Triết lại chuẩn bị để này đấu cá tham gia thi đấu, liền để Lưu Hùng cảm thấy có chút giật mình, cùng với lo lắng. Bất quá Tô Triết lại không lo lắng điểm này, bởi vì hắn có trị liệu thần lực tại, cho dù đấu cá chịu đến lại thương tổn nghiêm trọng, chỉ cần không chết, hắn cũng có thể để đấu cá khôi phục sẽ trở lại. Yên tâm, ta cảm thấy nó trạng thái tốt vô cùng, sẽ không có ảnh hưởng. Cho nên, Tô Triết cũng không lo lắng này đấu cá sẽ phát huy không tốt. Lưu Hùng cũng đồng ý nói, cũng là, này đấu cá trạng thái đích thật là vô cùng tốt, hẳn là không có vấn đề gì, vẫn là ngươi lợi hại. Có thể đem đấu cá bồi dưỡng được tốt như vậy. Ta cũng là tùy tiện vui lùa một chút, cũng không có kinh nghiệm gì, nơi nào so được với Lưu ca ngươi. Ở phương diện này lên, Tô chết vẫn là hết sức khiêm tốn. Ngươi liền chớ khiêm nhường, vậy ngươi bây giờ là chuẩn bị đợi được trận đấu bắt đầu sao?" Lưu Hùng hỏi. "Không, ta nghĩ trước tiên cùng những người khác đấu cá so với một cái, dù sao thi đấu hiện tại còn chưa có bắt đầu, thời gian còn dư dả. Tô chết có thể không có tính toán chuyện gì cũng không làm, liền làm như thế đợi được trận đấu bắt đầu. Ngươi chỉ có này đấu cá, nếu như nó bị thương, cái kia tham gia thi đấu lời nói liền rất bất lợi rồi." Lưu Hùng khuyên nhủ đối với cái này, tô chiết lại là mãn bất tại ý, không có chuyện gì, ta tin từng nó. Nếu như nó tại thi đấu trước bị thương, cái kia cũng không có cần phải tham gia thi đấu rồi, dù sao cũng không lấy được quán quân. Nếu tô chiết đều đã nói như vậy, lưu hùng cũng liền không quên nữa. Dù sao hắn và tô chiết tới nơi này tham gia thi đấu, cũng là lấy giải trí làm chủ, cho nên chỉ cần chơi được hài lòng, mới là trọng yếu nhất, cái khác đều là không sao cả. vốn là lưu hùng cũng muốn cùng tô chiết so với một cái, thế nhưng vừa nghĩ tới tô chiết đấu cá tại lần trước tranh bá thi đấu bên trong, biểu hiện hung mãnh như vậy, hắn liền nửa đường bỏ cuộc rồi, không muốn cùng tô chiết so sánh cho nên Lưu Hùng cũng chỉ có thể đi tìm những người khác đến giao đấu cá. Kỳ thực tô chết cũng là không muốn cùng Lưu Hùng so với, bởi vì thắng cũng không có ý tứ. Này giao đấu cá vẫn là cùng kẻ không quen biết so tài được, như vậy thắng mới sẽ càng thêm hài lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1219, hỏi đầu trung niên. Chương 1219, hỏi đầu trung niên nếu tô chết cùng Lưu Hùng đều muốn tại trận đấu bắt đầu trước đó trước cùng người so với một cái đấu cá. Cho nên hai người bọn họ cũng là tạm thời tách ra, từng người đi tìm đối thủ. Tuy rằng hôm nay người dự thi là đến từ toàn quốc các nơi cũng có không ít là nước ngoài đấu cá kẻ yêu thích, bất quá bọn hắn trong lúc đó đại thể đều là biết, cho nên nhìn lên đều trò chuyện thật vui. Bất quá bởi vì bọn họ lẫn nhau hiểu rõ, cho nên giao đấu cá thời điểm, đều là tìm quen thuộc đối thủ đến so. Cho nên Tô Triết hiện tại cũng liền rất khó ở nơi này, tìm tới đối thủ đến giao đấu cá. Mà Lưu Hùng liền không giống nhau, hắn nhưng là tránh tông đấu cá kẻ yêu thích, hắn tham dự đấu cá thời gian, nhưng là phải so với Tô Triết dài hơn nhiều rồi, cho nên lần này người dự thi, hắn phần lớn đều là biết. Cơ bản mỗi người dự thi, Lưu Hùng cũng có thể làm cho nổi danh chữ, hắn muốn tìm đến đối thủ, chính là dễ như ăn cháo. Tôi chết đi dạo một vòng sau, mới cho hắn tìm tới một cái đối thủ. Mà hắn vừa ý đối thủ là một cái hói đầu người trung niên, hình thể hơi mập, mặt tròn, nhìn có chút hỉ khí. Bất quá khôi hài chính là, đầu của hắn chính giữa mới có dài rất tóc, còn giữ được thật dài, số lượng không nhiều. Nếu như là những người khác dụng tóc nghiêm trọng như thế, chỉ còn giữ lại ngần ấy tóc lời nói, phần lớn đều sẽ thẳng thắn trực tiếp cạo thành đầu trọng. Thế nhưng cái này hói đầu người trung niên sẽ không có làm như vậy, hắn đối cái gật đầu này phát, thập phần quý trọng, đoán chừng liền sén một điểm đều là không bỏ được. Bất luận có hay không tại thi đấu đấu cá, cho dù lại khẩn trương thời điểm. Người trung niên này đều sẽ thỉnh thoảng sờ một chút mái tóc, tựa hồ lo lắng này còn dư lại mái tóc, sẽ bị gió cho thổi đi rồi. Lo lắng mái tóc lại đột nhiên biến mất rồi, hói đầu người trung niên nhưng là đêm này còn dư lại mái tóc, coi như bảo bối như thế, một điểm tổn thất đều tiếp thụ không nổi. Tuy rằng hói đầu người trung niên dáng dấp, khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười, bất quá hắn mang tới đấu cá, tranh đấu năng lực đều là không kém. Tại tôi chết chọn lựa hắn làm đối thủ thời điểm, đã có mấy người khiêu chiến hói đầu người trung niên rồi, chỉ bất quá đều thất bại tan tác mà quay trở về rồi. Người trung niên đã thắng liền vài tràng, có thể thấy được hắn mang tới đấu cá mạnh phi thường bất quá cái này hói đầu người trung niên chuẩn bị cũng là thập phần sung túc hắn hôm nay ít nhất dẫn theo mười mấy cái đấu cá lại đây mà hói đầu người trung niên hiện tại liền bắt đầu bày lên võ đài tiếp thu tất cả mọi người khiêu chiến dù sao hắn đấu cá nhiều cho dù tổn thất mấy cái cũng có thể tiếp tục tham gia thi đấu thắng liền vài chẳng hắn nhưng là hăng hái nữ khí của hắn là dương dương đắc ý làm sao vậy không có ai muốn khiêu chiến sao có thể là bởi vì hói đầu người trung niên liên tục thắng vài chẳng cho nên trong khoảng thời gian ngắn đúng là không có người đứng ra khiêu chiến này làm cho hắn càng thêm đắc ý bất quá lại chính hợp tô chết ý bởi vì hắn đang giàu không tìm được đối thủ, đã có cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. tuy rằng hỏi đầu người trung niên đấu cá, nhìn lên phi thường lợi hại, vẫn còn ở nơi này thắng vài tràng, mà người tới nơi này mang đấu cá đều là không kém, hắn còn có thể liên tục thắng vài tràng, có thể thấy được hắn là có bản lĩnh thật sự. thế nhưng tô chiết cũng sẽ không lùi bước, bởi vì hắn đối với mình đấu cá có lòng tin, chính là như vậy đơn giản. nghe vậy, tô chiết ngồi ở người trung niên đối diện, chuẩn bị khiêu chiến hắn, ta đến thử một chút đi. nhìn thấy tô chiết sau khi ngồi xuống, hói đầu người trung niên nói ra, tiểu tử. Ngươi xem rất lạ mặt nha, trước đây dường như chưa từng thấy ngươi. Ta cũng chỉ là tình cờ chơi một chút mà thôi, rất ít tới nơi này." Tô Triết thản nhiên nói. "Nha? Như vậy à?" Hỏi đầu người trung niên bắt đầu không cần thiết, bởi vì hắn cho rằng Tô Triết nhất định là dựa vào quan hệ, mới có tư cách hai tới nơi này, cũng không hề bản lãnh thật sự. Không phải hỏi đầu người trung niên quá mức tự kiêu, điều này là bởi vì toàn quốc nội danh đấu cá cao thủ, hắn đều là biết, mà hắn đối Tô Triết lại là một chút ấn tượng đều không có, tự nhiên sẽ cho rằng Tô Triết không phải đấu cá cao thủ. Cho nên hỏi đầu người trung niên mới sẽ cho rằng Tô Triết không phải dựa vào bản lãnh của mình tiến vào, mà là dựa vào quan hệ mới thu được tư cách dự thi, vậy thì khiến hắn có chút khinh thường rồi. Tô Triết cầm lên cá nhỏ hòm, hướng về hỏi đầu người trung niên hỏi, muốn làm sao so với? Hỏi đầu người trung niên thấy Tô Triết, liền chỉ dẫn theo một cái cá hòm lại đây, liền hỏi, ngươi chỉ có một cái đấu cá sao? Tô Triết nói ra, một cái liền đủ rồi. Cứ như vậy, thì càng thêm để hỏi đầu người trung niên càng thêm xác nhận, Tô Triết không phải chuyên nghiệp đấu cá người, nếu không, tuyệt đối sẽ không chỉ đem một cái đấu cá tới, chỉ có hay không người có kinh nghiệm mới sẽ làm như vậy. Sau đó hỏi đầu người trung niên cũng không nói gì nữa hắn đã coi tô chiết là làm cho hắn đưa tiền đến, đến rồi một hồi mười vạn thế nào một hồi hai trăm ngàn đi tô chiết nói ra được liền một hồi hai trăm ngàn hói đầu người trung niên nghe nói như thế sau trong lòng thì càng thêm vui vẻ tuy rằng hói đầu người trung niên không thiếu tiền thế nhưng cũng sẽ không ngại nhiều tiền hơn nữa hắn cho là mình thăng chắc cho nên đánh cược bao nhiêu tiền cũng có thể hắn hiện tại đang muốn nhìn thấy tô chiết tại thua thi đấu sau một bộ đau lòng tiền bộ dáng có lẽ là bởi vì hói đầu người trung niên ở cái này đấu cá trong vòng danh tiếng của hắn không nhỏ cho nên hắn đấu cá thời điểm đều có không ít khán giả quay chung quanh ở bên cạnh Hiện tại Tô chết muốn khiêu chiến hói đầu người trung niên, cho nên lại không ít người sang đây xem so tài, coi như là trước thi đấu tiết mục. Một cái đứng ở hói đầu người trung niên nam nhân bên cạnh nói ra, "Lão Vương, ngươi có thể lật tuyển trong mương, bị một người trẻ tuổi thắng, cái kia đến lúc đó liền thật xấu hổ chết người ta rồi." Hói đầu người trung niên lập tức đánh trả, "Lão Trương, nhắm lại của ngươi mỏ quá đen, ta làm sao có thể sẽ thua? Liên ngươi đều thua hai ta chẳng, còn không thấy ngại nói ta." Cái này bị trở thành lão Trương người, không khỏi chán nản, bất quá hắn cũng không có cách nào phản bác, bởi vì hắn mới vừa sát thực thua hai trận cho nên hói đầu người trung niên hiện tại liền có tư cách nói hắn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi ngàn vạn muốn thắng, không thể thua, áp chế áp chế lão vương nội khí, đừng làm cho hắn lớn lối như vậy. Lão trương lập tức đứng ở tô chết bên này đến rồi. Ta làm hết sức. Tô chết khiêm tốn nói. Lão trương, ngươi liền đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, đam làm hại chúng ta đấu cá. Hói đầu người trung niên đã bắt đầu không thể chờ đợi. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Tô chết nói ra. Được. Hói đầu người trung niên đầu tiên đem mình đấu cá, bỏ vào trên bàn trong hồ cá. Tô chết liếc mắt nhìn, hói đầu người trung niên thả vào trong nước là một cái màu đỏ nhạt đầu cá, nhìn lên sức sống rất tốt, một vào trong nước, liền bơi qua bơi lại. Sau đó, hắn cũng đem mình đấu cá thả vào trong nước. Tô chiếc đấu cá là màu lam nhạt, cùng hói đầu người trung niên đấu cá, có rõ ràng khác biệt. Về phần, cái này hai đầu đấu cá hình thể, thoạt nhìn là gần như lớn bằng, đều là tại 12 cm trái phải. Đối đấu cá tới nói, thân dài có thể đạt đến 12 m lại mệt lời nói, đây đã là phi thường khó được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1220, trêu chọc đối thủ. Chương 1220 treo chọc đối thủ tô chết cùng hói đầu người trung niên đấu cá, mặc dù coi như gần như lớn bằng, bất quá nhìn lên, hói đầu người trung niên đấu cá tại trong hồ cá, muốn càng thêm có sức sống một điểm, ý chí chiến đấu thập phần rồi dào. Cho nên, từ một điểm này xem, hói đầu người trung niên phần thắng so ra hơn nhiều lớn một chút. Hai cái đấu cá đều tiến vào vải cá sau, bên cạnh công nhân viên, liền hướng trong nước nhỏ một giọt nước thuốc đi vào, để dùng để kích thích hai cái đấu cá ý chí chiến đấu. Quả nhiên, nước thuốc vừa tiến vào trong nước, liền để màu đỏ nhạt đấu cá càng thêm đi cuồng, nó bắt đầu bơi về phía tô chết màu làm nhạt đấu cá. Thế nhưng khiến người ta nghi ngờ. Này màu lam nhạt đấu cá, thật giống cũng không có bị nước thuốc ảnh hưởng, nó vẫn là nhàn nhã nhàn nhã ở trong nước bơi lên, cũng không hề chủ động công kích dí nguyện. Hơn nữa mỗi lần màu đỏ nhạt đấu cá sít tới gần lời nói, màu lam nhạt đấu cá liền sẽ bơi tới một bên khác, không sẽ cùng màu đỏ nhạt đấu cá đang đối mặt đụng. Nay tại đấu cá bên trong, thật là thiếu xuất hiện tình huống bởi vì đấu cá câu lạc bộ chuẩn bị nước thuốc, xưa nay sẽ không có mất đi hiệu lực qua, đấu cá đều sẽ bị gây nên ý chí chiến đấu. Hơn nữa đấu cá bản thân liền là hung tàn yêu chiến, nay trải qua huấn luyện đấu cá, tại vừa gặp phải đồng loại, càng là sẽ lập tức xuất kích, sẽ rất ít đi chần né. Nhưng là tô chết đấu cá, tại nhỏ qua nước thuốc trong nước, nhưng không có biểu hiện ra cái gì hiếu chiến tình huống xuất hiện, nó một mực tại nẻ tránh bên trong. Hỏi đầu người trung niên nhìn thấy xuất hiện tình huống như vậy, thì càng phải không mảnh, của ngươi cá làm sao lại nhát gan như vậy, đây là đấu cá sao. Kết nối với trước cũng không dám, chỉ biết trốn. Hắn cũng hoài nghi tô chết đấu cá, chỉ là xem xét tính đấu cá, căn bản không phải chuyên nghiệp vật lộn đấu cá. Cho nên tô chết đấu cá, hiện tại mới sẽ chạy tới chạy lui, mà không dám cùng đối thủ tranh đấu. Đối với cái này, tô chết lại là cười nhạt không nói gì nữa tiếp tục xem hai cái đấu cá, mà hói đầu người trung niên thấy tô chết không lên tiếng, hắn cũng không có lại phung thứ. ở trong nước, màu lam nhạt đấu cá dường như mỗi lần đều là huyền diệu khó hiểu miễn cửa nở dê tránh được, tự hồ chỉ muốn hói đầu người trung niên đấu cá thêm chút sức, là có thể đuổi tới nó, có thể cắn được nó như thế. tình huống như vậy, để bên cạnh khán giả cũng bắt đầu nóng ruột lên. chỉ là màu lam nhạt đấu cá lại là phi thường ăn ổn, chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống, nó du động sự tình so sánh nhanh, cho nên màu đỏ nhạt đấu cá căn bản không đuổi kịp nó, mỗi lần cũng có thể tránh khỏi. nó dường như là cố ý đang đuổi bỡn đối thủ, tiêu hao đối thủ thể lực. Bị ngươi vừa nói như thế, ta cảm thấy cũng là con cá này quá thông minh, nếu còn có thể giảng xét lược. Xem đến phần sau, có chút khán giả rốt cuộc hiểu rõ, là chuyện gì xảy ra rồi. Tô Chiết màu Lam Nhạt đấu cá, căn bản không phải sợ đối phương, mà là cố ý đang tiêu hao đối phương thể lực, thật giống đang treo chọc đối phương như thế. Sở dĩ sẽ như vậy nói, là vì mỗi lần hỏi đầu người trung niên đấu cá mệt mỏi, bắt đầu dừng lại truy đuổi lúc, Tô Chiết đấu cá liền sẽ cố ý đi qua khiêu khích đối phương, gây nên đối phương truy đuổi. Lâu dần, cũng làm người ta rõ ràng Mẫu Lam Nhạt đấu cá, là đang tiêu hao đối phương thể lực, hay là tại tiêu khiển đối thủ một cái đấu cá, nếu đã biết sẽ thông minh như vậy, đây chính là khiến người ta giật mình nhất địa phương. Rất nhanh, hói đầu người trung niên cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, hắn cũng bắt đầu có chút lo âu, bởi vì hắn phát hiện mình đấu cá, thể lực đã bắt đầu không chống đỡ nổi rồi, du động tốc độ rõ ràng muốn chậm rất nhiều. Hơn nữa tô chiếc đấu cá dường như cũng bắt đầu chơi đủ rồi, bắt đầu chủ động công kích. Màu lam nhạt đấu cá tốc độ cực kỳ nhanh, nó sẽ nhanh chóng du động trước mặt đối phương, cắn đối phương một cái, sau đó cấp tốc liền trốn, để đối thủ căn bản không có biện pháp đánh trả, chỉ có thể bị động bị cắn. Cho nên, không đến bao lâu Hói đầu người trung niên đấu cá đã bị bắn được thương tích khắp người, liền ngay cả đi khắp khí lực đều nhanh nếu không có rồi. Bất quá Tô Chiết đấu cá cũng không có thừa thắng truy kích, mà là thả đối phương một con ngựa. Thế thế, Tô Chiết nói ra, thế nào? Còn phải tiếp tục so với sao? Ta thua rồi. Hói đầu người trung niên ngược lại là thẳng thắn, trực tiếp liền nhận thua, cũng không có chơi xấu. Câu lạc bộ cho mỗi cái đấu cá địa phương đều chuẩn bị đấu cá thích ăn đồ ăn, so với như tạo, huyết trùng, trùng sợi chờ chút có thể để cho người dự thi dùng để này đấu cá. Cho nên Tôi chết hiện tại gấp một cái huyết trùng, ném cho đấu cá ăn, cho là khen thưởng nó thắng thi đấu. Huyết trùng vừa tiến vào trong nước, lập tức liền bị đấu cá bắt dễ rồi, nó nhưng là rất ăn ít đến như vậy đồ ăn, tự nhiên có chút nóng nảy. Tuy rằng 200.000 đối với hiện tại Tô chết tới nói, đã không coi vào đâu tiền, bất quá bây giờ có thể thắng được đối phương, vẫn để cho hắn phi thường hài lòng. Bất quá hói đầu người Trung niên, hiện tại hiển nhiên còn không muốn kết thúc, hắn còn muốn tiếp tục đấu. Cho nên hắn tại xoay chuyển 200.000 cho Tô chết sau, liền nói, "Trở lại một hồi, thế nào? Tô chết thấy hỏi đầu người Trung niên còn muốn tiếp tục so với?" cũng không có ý kiến, liền đáp ứng, "Được, cũng có thể. Quy tắc cũ, một hồi vẫn là 200 ngàn. Hói đầu người trung niên nói ra. Tôi chết gật gật đầu, đáp ứng. Sau đó hói đầu người trung niên đem mình đấu cá mò đi, này đấu cá tuy rằng còn chưa chết, bất quá đã đánh mất vật lộn năng lực, đã không thích hợp lại so tài. Cho nên hói đầu người trung niên tìm mặt khác một cái đấu cá, thả vào trong nước. Tôi chết cũng chỉ có một cái đấu cá, cho dù hắn bây giờ muốn đổi, cũng không được đổi, cho nên hắn cũng không cần làm cái gì. Tân nhất chàng đấu cá, lần nữa bắt đầu không có danh tiếng gì tô chết, nếu có thể thắng được hói đầu người trung niên, để rất nhiều người thật bất ngờ, bao quát lúc trước lao trương cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, cho nên lần này tới quan sát đấu cá người thì càng thêm hơn nhiều. Tại công nhân viên hướng về trong nước giọt nước thuốc sau, đấu cá thi đấu sẽ chính thức bắt đầu. Hói đầu người trung niên lần này thả vào trong nước đấu cá, nhìn lên thân giải muốn so tô chết đấu cá sơ lược lớn một chút, hơn nữa cũng càng thêm hung tàn. Trải qua lần trước thi đấu, hói đầu người trung niên rất hiển nhiên đã bắt đầu coi trọng, cũng không dám nữa khinh địch, cho nên mới phải chọn một cái càng thêm hung mãnh đấu cá xuất hiện cùng tô chết so với. Bất quá coi như là như vậy, kết quả cuối cùng vẫn là cùng lần trước gần như như thế. Tô chiết đấu cá đang đùa đủ sau, liền nhanh chóng giải quyết xong đối thủ, tựa hồ lên một cuộc tranh tài, đối với nó không hề có một chút ảnh hưởng, nó thể lực vẫn như cũ phi thường sung túc. Thậm chí cuộc tranh tài này kết thúc thời gian, so sánh với một cuộc tranh tài còn nhanh hơn. Này làm cho hói đầu người trung niên ra một đầu mồ hôi lạnh, thế nhưng hắn vẫn là không phục thua, vẫn như cũ nghĩ tiếp tục cùng Tô chiết so với. Mà Tô chiết đối với cái này cũng không có ý kiến, hắn cũng không muốn lại đi đường đối thủ đến đấu cá, bởi vì cái này thật sự là quá mức phiền toái. Nếu hỏi đầu người trung niên muốn tiếp tục so với đi xuống, vậy thì không thể tốt hơn rồi, hắn lại làm sao có thể sẽ đi từ chối. Tô chết lần nữa hướng về trong nước làm mất đi một cái huyết trùng đi vào, coi như cho đấu cá thắng được sò so tại khen thưởng. Thế là, một vòng mới thi đấu, lại lần nữa bắt đầu. Có lẽ là bởi vì đấu cá ý thức được thắng được tranh tài, liền có khen thưởng, cho nên vòng thứ 3 đấu cá kết thúc thời gian thì càng thêm ngắn ngủi rồi. Mà kết quả cuối cùng, tự nhiên là Tô chết đấu cá, lần nữa thắng được sò so tại thắng lợi. Nhưng mà, hỏi đầu người trung niên còn không chịu thua, hắn còn nghĩ đến tiếp tục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt trước 1221, cá hoàng tranh bá thi đấu. Trước 1221, cá hoàng tranh bá thi đấu lại thắng, lại thắng. Này đấu cá quá lợi hại, xem lão Vương lần này cần thua thảm. Cũng không phải sao, hắn đều thua vài trận, trước đây có thể chưa từng bại thảm như vậy. Tô chết bên người, liên tục truyền đến các loại tiếng kinh hô, hắn nơi này là náo nhiệt nhất, vây xem khán giả là nhiều nhất. Bởi vì Tô chết cùng hói đầu người trung niên đấu cá, muốn so những nơi khác đấu cá đặc sắc hơn nhiều, mà tình hình trận chiến cũng quá ngoài dự đoán của mọi người, cho nên mới phải càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn đã tới. Làm Tô chết đấu cá Lần nữa đạt được thắng lợi sau, hắn cười nói, lại đến chứ. Nghe vậy, đã đầu đầy mồ hôi hói đầu người trung niên chỉ có thể cười khổ nói, không tới rồi, tới nữa, cá của ta đều nếu không có. Bởi vì trong thời gian thật ngắn, hói đầu người trung niên cũng đã thua năm cuộc tranh tải, cũng tổn thất năm cái đấu cá, cũng bỏ ra 1 triệu một cái giá lớn. Thế nhưng khiến hắn cảm thấy đau lòng vẫn là tổn thất đấu cá, này mỗi một đầu đấu cá đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, hắn vì thế thanh toán rất lớn tâm huyết. Mỗi tổn thất một cái đấu cá, đều sẽ để hói đầu người trung niên đau lòng bó tay rồi, chớ nói chi là một lần tổn thất năm cái rồi khi thực hói đầu người trung niên cũng không nghĩ tới chính mình thất bại được thảm như vậy, hắn vốn cho là tô chết đấu cá trải qua tranh đấu sau, tôi thiểu sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, vậy hắn lại so một tràng, cái kia tô chết đấu cá nhất định sẽ thua. Nhưng là không nghĩ tới, một hồi tiếp lấy một hồi, tô chết đấu cá đều chưa từng xuất hiện thể lực không chống đỡ nổi tình huống, trái lại càng ngày càng hùng hổ. Cho nên dưới tình huống như vậy, hói đầu người trung niên mới sẽ trong lúc vô tình, liền tổn thất năm cái đấu cá ra ngoài, còn mặt khác thua 1 triệu cho tô chết. Này làm cho hói đầu người trung niên không khỏi sờ soạn một cái mồ hôi, thua liền mấy trận hắn hiện tại liền hắn quý báu tóc cũng không đoái hoài tới rồi, đã loạn tung lên. này tại bình thời là rất ít thấy, nhưng là hắn hiện tại đã không có tâm tình để ý tới mái tóc rồi. hắn cho tô chết so sánh một cái ngón tay cái, tự đáy lòng nói, không phục không được, ta còn chưa bao giờ gặp lợi hại như vậy đấu cá. đều là vận khí đến. tô chết cười nói, người chung quanh cũng đúng như vậy chiến tích, cảm thấy phi thường kinh ngạc. không phải là bởi vì không có ai thắng liền năm chẳng qua, trước đó hói đầu người trung niên lại liên tục thắng năm sáu trạng, thế nhưng vậy cũng là đổi lại đấu ca tới, mà không phải một cái đấu ca cá so với đến cùng. thế nhưng tô chết liền không giống nhau, năm cuộc tranh tài hắn đều là dùng cùng một cái đấu cá so, từ đầu tới đuôi đều không có đổi qua, thậm chí thời gian nghỉ ngơi đều không có, là một hồi tiếp lấy một hồi. cứ như vậy, vẹn vẹn chỉ là một đầu đấu cá. tô chiết còn có thể thắng liền năm cuộc tranh tài, vậy thì để các vị khán giả đều phi thường giận mình. như vậy chiến tích, không nói gần như không tồn tại, thế nhưng cũng là phi thường hiếm thấy. hơn nữa hắn đấu cá, tại đánh bại năm cái đối thủ sau, bây giờ nhìn lại, nếu vẫn là lông tóc không tổn hại bộ dáng, tô chiết đấu cá, vẫn còn đang trong nước nhàn nhã nhàn nhã bơi lên, tựa hồ một điểm ảnh hưởng đều không có, phảng phất vừa nãy năm cuộc tranh tài, cũng không phải là nó tại tham dự. Nếu hỏi đầu người trung niên hiện tại đã chịu thua, không muốn lại xoa rồi. Cái kia Tô Chí không thể làm gì khác hơn là đem mình đấu cá thu lại, đương nhiên hắn tại thu hồi đấu cá trước đó cũng sẽ không quên, trước lấy điểm đồ an tưởng thưởng một chút đấu cá, dù sao này đấu cá vì hắn thắng năm cuộc tranh tài. Lại nói, này đấu cá hoàn toàn là kẻ tham ăn rồi, chỉ cần có ăn lời nói, cái kia chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đương nhiên cái này kẻ tham ăn, nhưng là chân thực cho hắn đã lấy được 1 triệu. Tô Chí thu hồi đấu cá sau, vốn là muốn tiếp tục tìm kiếm đối thủ. Bất quá vào lúc này, câu lạc bộ công nhân viên cầm mịt lộ phồn, đi tới trên này, bắt đầu tiến bố. Các vị được, hôm nay cá hoàng tranh bá thi đấu, hiện tại bắt đầu tiếp thu báo danh, có ý định tham gia người, hiện tại có thể đi báo danh. Cho nên, Tô chết cũng không có ý định lại cùng những người khác đấu cá, hắn chuẩn bị đi trước báo danh, sau đó chờ đợi so tài bắt đầu. Mà đang ở hắn chuẩn bị lên đường tìm Lưu Hùng đi lúc ghi tên, Lưu Hùng liền vừa vặn xuất hiện. Lúc này Lưu Hùng, khuôn mặt ý cười, nhìn lên tâm tình là tương đối khá. Thế thế, Tô chết hỏi, xem ra của ngươi chiến tích không sai nha. Thắng mấy trận? Lưu Hùng cười ha ha sau, nói ra, ta may mắn thắng 2 trận, ngươi thì sao? Hôm nay tới đến câu lạc bộ tầng thứ 7 người đều là chân chính đấu cá cao thủ, Lưu Hùng còn có thể thắng hai trận, đã là vô cùng tốt chiến tích, không trách hắn sẽ vui vẻ như vậy. Tô Chí nhìn hói đầu người trung niên một mắt sau, mới mơ hồ nói ra, còn có thể. Sau đó Tô Chí liền cùng Lưu Hùng cùng đi báo danh dự thi rồi. Lần tranh tài này, cùng lần trước so tài quy tắc đều là giống nhau, tiền ghi danh đều là 10 vạn, hết thảy người dự thi tiền ghi danh sẽ trở thành thi đấu vô địch tiền thưởng. Mỗi một người dự thi, nhiều nhất có thể dùng 2 cái đấu cá tham gia thi đấu, đương nhiên cũng cần trả giá gấp đôi tiền ghi danh. Bất quá Tô Chí cũng chỉ có một cái đấu cá, tự nhiên chỉ báo danh một cái danh hạt rồi. Mà lưu hùng liền không giống nhau, hắn cho trực tiếp báo hai cái danh nghịch, hắn chuẩn bị để hai cái đấu cá tham gia thi đấu, như vậy phần thắng sẽ càng lớn một chút. Đương nhiên cái này hai đầu đấu cá cũng có khả năng xuất hiện tự giết lẫn nhau tình huống, dù sao đấu cá có thể không biết có phải hay không là minh hiếu. Lần tranh tài này người dự thi, Tô Chí Đoán chừng muốn so với lần trước còn nhiều hơn, thêm vào có người còn dùng hai cái đấu cá tham gia thi đấu, này làm cho đấu cá số lượng thì càng thêm hơn nhiều. Bất quá lần này đấu cá thi đấu là toàn quốc tính thi đấu, hơn nữa lại là 1 năm mới sẽ tổ chức một lần. Cho nên hôm nay người dự thi tương đối nhiều cũng là bình thường. Lần trước Tô chết tại câu lạc bộ tầng thứ 6 tham gia đấu cá thi đấu, là cá vương tranh bá thi đấu, còn lần này là cá hoàng tranh bá thi đấu, chỉ là trên lệch một chữ mà thôi, mà phải đối mặt đối thủ, lại là phải cường hãn hơn rất nhiều. Bất quá đối thủ lần này, tuy rằng khả năng rất cường hãn, mỗi cái đều là đấu cá cao thủ, thế nhưng Tô chết đối với mình đấu cá vẫn là có lòng tin. Lần trước hắn có thể đạt được cá vương tranh bá thi đấu quán quân, lần này cũng tương tự có thể bắt được cá hoàng tranh bá thi đấu quán quân. Hơn nữa Tô chết đấu cá, so với trước đây tham gia cá vương tranh bá thi đấu thời điểm, thực lực đó phải cường đại rất nhiều, này làm cho hắn càng có lòng tin rồi. Lần trước ngươi là cá vương, hôm nay ngươi muốn trở thành cá hoàng nhà. Tô chết đối với cá nhỏ trong dương đấu cá, nhẹ nhàng nói ra. Này đấu cá, phản phất nghe được tô chết lời nói như thế, nó ở trong nước, bơi được càng thêm hoan rồi, dường như tại hướng về hắn cho thấy quyết tâm của mình. Tô chết cùng Lưu Hùng báo danh sau, liền chuẩn bị đi đem đấu cá gọi cho công nhân viên, do bọn hắn tiến hành kế tiếp công tác. Bất quá tô chết bọn hắn vừa mới muốn qua đi thời điểm, lại gặp gỡ ở nơi này một người. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, nếu lại ở chỗ này gặp phải hắn, này để cho bọn họ cảm thấy phi thường bất ngờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1222, đến đánh cược một thanh. Chương 1222, đến đánh cược một thanh cái này để Tô chết cùng Lưu Hùng cảm thấy hết ý người, chính là Trịnh Viêm rồi. Từ khi một ngày kia, Trịnh Viêm tại Tô chết nhà kho bên ngoài, tìm hắn nói chuyện chuyện hợp tác sau, hắn sẽ không có gặp lại qua Trịnh Viêm rồi, khoảng cách hiện tại đã có thời gian rất dài rồi. Bởi vì Trịnh Viêm bình thường đều tại Trịnh thị dược nghiệp trong tập đoàn xử lý công tác, mà Trịnh thị tập đoàn tổng bộ là quan châu thị bên kia. Cho nên gần nhất Trịnh Viêm đều là rất ít xuất hiện tại Yến Vân thị bên trong, chỉ là tình cờ mới sẽ một lần trở về. Có thể là không nghĩ tới Hiện tại Trịnh Viêm tiến lại đột nhiên xuất hiện trong câu lạc bộ, này làm cho Tô Triết cùng Lưu Hùng đều cảm thấy bất ngờ. Trịnh Viêm cái này không chỉ lòng dạ độc ác, hơn nữa làm người rất là dối trá. ở bề ngoài đối người là một bộ nhiệt tình khoảng đãi bộ dáng, thế nhưng trên thực tế, ở sau lưng lại là thích nhất hạ dao gam, thập phần hung tàn. Cho nên tại phần lớn dưới tình huống, Trịnh Viêm đều là hào hoa phong nhã, người ngoài khéo léo hào phóng, khiến người ta cho là hắn chính phái cao thượng, bình thường cũng sẽ không không nể mặt mũi. Lần trước Trịnh Viêm, Sở Dĩ sẽ ở Tô Triết trước mặt thẹn quá thành giận, trực tiếp mở miệng uy hiếp. Đây cũng là bởi vì ngày ấy. Hắn tại Tô chết nơi này, chịu đến quá nhiều đã kích thích, cho nên mới phải không nhịn được. Cũng tỉ chỉ như Trịnh thiên Hạo thua một chiếc mấy chục triệu phe ra gì cho Tô chết, đã để Trịnh Viêm thập phần căm tức, cảm thấy rất không còn mặt mũi. Hơn nữa Tô chết còn đem hắn Ngọc Hinh đổ thạch quán cho trực tiếp trình đổ rồi, đồng thời ngay trước mặt Trịnh Viêm, cố ý nhắc lên việc này, cho nên mới phải Trịnh Viêm không kiềm chế nổi lửa giận, mà trực tiếp lên tiếng uy hiếp Tô chết. Mà chính là phi thường thiếu tình huống, bình thường Trịnh Viêm cũng sẽ không trực tiếp không để mãn mũi, hắn thích nhất vẫn là ở sau lưng đùa nghịch đơn nhu, mà không phải đối kháng chính diện. Cho nên, ở ngoài mặt, Trịnh Viêm đối với người nào đều là hòa hợp tiềm thẩm liên tỷ như hiện tại theo lý thuyết trịnh viêm lần trước tìm tô chết hiệp thương lấy cố đổi cố bị tô chết trực tiếp từ chối sau hai người đã là huyên náo không thể tách rời ra thêm vào quan hệ của hai người sớm đã là xung khắc như nước với lửa rồi nếu như đổi thành lời của người khác hiện tại cho dù không có trở mặt tại chỗ cũng sẽ làm bộ không nhìn thấy thế nhưng trịnh viêm liền sẽ không như vậy rồi hắn hiện tại nhìn thấy tô chết cùng lưu hùng sau lập tức liền vẻ mặt tươi cười đi tới hướng về bọn hắn chào hỏi lưu đồng, tô tiên sinh các ngươi hôm nay cũng có hứng thú tới chơi đấu cá sao thật là tấu xào sớm biết ta liền cùng các ngươi cùng đi Như vậy trên đường cũng thú vị hơn nhiều. Trịnh Viêm đối Tô Triết bọn hắn cười nói, dường như trước đó chuyện không vui cũng không hề phát sinh như thế. Từ Trịnh Viêm thái độ đến xem, ai có thể nghĩ đến hắn đã từng đi tìm sát thủ ám sát qua Tô Triết, chỉ là không có thành công mà thôi. Chúng ta tới đây bên trong, cũng là tạm thời khởi ý, Lưu Hùng nói ra. Bởi vì Lưu Hùng là Trường Hoa Dược nghiệp cổ đông một trong, tuy rằng có cổ phần không nhiều, thế nhưng Tô Triết cũng là hắn đối tác rồi, hơn nữa Lưu Thị tập đoàn còn tại thay quyền Trường Hoa Dược nghiệp nhiều khoản dự vận. Từ hướng này tôi nói, Lưu Hùng, ba quát Lưu Thị tập đoàn đã là Tô Triết đồng minh. Mà Lưu Hùng đối Tô Triệt cùng Trịnh Viêm quan hệ, hắn là phi thường rõ ràng, hơn nữa bản thân hắn đối Trịnh Viêm cũng là không thích, cho nên Lưu Hùng bây giờ đối với Trịnh Viêm biểu hiện có chút lạnh nhạt, xem ra Trịnh tiên sinh cùng chúng ta có thể sẽ thành làm đối thủ nha. Tô Triệt nhìn Trịnh Viêm một mắt sau, nói ra: "Vừa nãy Tô Triệt đang tìm người đấu cá thời điểm, đã đem tầng thứ 7 phòng khách đi dạo một vòng, lúc đó hắn cũng không nhìn thấy Trịnh Viêm, cho nên Trịnh Viêm rất có thể là vừa mới tới." Trịnh Viêm bên cạnh còn có cái tùy tùng, giúp hắn cầm cá hoàng, hiển nhiên hắn hiện tại tới nơi này cũng là vì hôm nay cá hoàng tranh bá thi đấu. Cho nên Tôi chết mới có thể nói bọn hắn sẽ cùng Trịnh Viêm trở thành cạnh tranh đối thủ." Tô Tiên Sinh nói đùa, "Ta tối đa cũng chỉ xem như người mới, nơi nào so được với Tô Tiên Sinh cùng Lưu Đồng, các ngươi mới là đấu cá cao thủ. Ta là mặc cảm không bằng rồi." Trịnh Viêm cười ha ha, khiêm Tốn nói ra. Bất quá Trịnh Viêm lời nói mặc dù nghe rất khiêm tốn như thế, nhưng là từ vẻ mặt hắn đến xem, hắn đối trận này cá hoàng tranh bá thi đấu, lại là nắm giữ 10 phần tự tin. Xem ra lần này Trịnh Viêm là ngực không làm nổi chút, cho nên mới phải biểu hiện tự tin như vậy. "Các ngươi đều hẳn là báo danh dự thi đi nha. Hiện tại chúng ta cùng đi đi." Trịnh Viêm lại là tiếp tục nói. Bởi vì tại tranh bá thi đấu bắt đầu trước, hết thảy người dự thi đấu cá đều cần trước đó giao cho câu lạc bộ, do bên này công nhân viên tiến hành sắp xếp, tỉ như sắp xếp số, cùng với cho đấu cá nhiều màu, tiến hành phân chia, như vậy thời điểm tranh tài, mới sẽ làm lộn, mà Trịnh Viêm hiện tại chỉ chính là cái này. Được, vậy thì cùng đi. Lưu Hùng gật đầu đáp ứng. Tiếp lấy, "Tôi chết bọn hắn liền cùng Trịnh Viêm cùng đi qua đi rồi. Lưu Đồng, tôi tiên sinh, chỉ là tham gia thi đấu lời nói, có chút nhàm chán rồi, nếu không chúng ta tới đánh cược một lần, coi như làm giải trí giải trí, các ngươi nhìn làm sao?" Trịnh Viêm đột nhiên đề nghị. "Ta liền không tham gia." không có hứng thú. Lưu Hùng trực tiếp nói, "Lưu Hùng đánh cuộc hay không, Trịnh Viêm cũng không phải quan tâm, hắn chủ yếu là muốn cùng tô chết đánh cược mà thôi." Điều này là bởi vì Trịnh Viêm tại Tô chết nơi này, thua quá quá nhiều lần rồi, hắn một lần đều không có thắng được, bất kể là đổ thạch, vẫn là đấu quyền, mỗi một lần đều tưởng rằng chắc thắng cục diện, đã đến mặt sau đều sẽ xuất hiện xoay ngược lại. Cho nên Trịnh Viêm rất muốn cùng tô chết lại đánh cược một hồi, bất luận đánh cược cái gì cũng tốt, nếu như không thắng một hồi trước lời nói, trong lòng hắn liền vĩnh viễn sẽ có một cây gai như thế. Cái này cũng là Trịnh Viêm hiện tại vì cái gì, lại đột nhiên đưa ra điểm này hắn đối lần này cá hoàng tranh bá thi đấu có đầy đủ tự tin thu được quản quân cho nên hắn muốn mượn cơ hội lần này thắng tô chiết một hồi. bởi vậy lưu hùng có muốn hay không đánh cược hắn cũng không để ý chỉ cần tô chiết nguyện ý tham gia là được rồi. tô tiên sinh ngươi nghĩ cùng ta đánh cuộc sao? trịnh viêm nhìn hướng tô chiết chờ hắn tỏ thái độ đánh cuộc gì cá cược như thế nào? tô chiết nói ra tuy rằng tô chiết biết trịnh viêm mỗi lần đưa ra đánh cược đều là tại đối với hắn có lợi điều kiện có thể để cho hắn có rất lớn cơ hội thắng lũ hắn mới sẽ đưa ra đánh cược mỗi một lần đánh cược trịnh viêm đều là không có ý tốt thường thường sẽ đuổi địch thám chiêu. Bất quá mỗi một lần tô chiết đều tiếp nhận, bởi vì hắn đối với mình rất tự tin, tin tưởng chính mình sẽ không thua. Lần này trịnh viêm cũng sẽ không ngoại lệ, hắn muốn cùng tô chiết đánh cược, nhất định là không có hảo ý thế nhưng tô chiết vẫn là muốn biết trịnh viêm trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Rất đơn giản, chúng ta tiêu lấy từ người đấu cá, tại lần tranh tài này cuối cùng thứ tự đến đánh cược, cách biệt một cái thứ tự, liền thua một triệu. Trịnh viêm nói ra đánh cược nội dung, nói cách khác nếu như tô chiết đấu cá chỉ lấy được người thứ ba, mà trịnh viêm là người thứ nhất lời nói, vậy hắn liền muốn thua quá trịnh viêm hai triệu. Nếu như tô chiết đạt được người thứ mười mà Trịnh Viêm là người thứ nhất lời nói, vậy hắn liền muốn thua 10 triệu cho Trịnh Viêm. Đấu cá xếp hạng sau cùng cách biệt càng lớn, thua thì càng nhiều, trái lại cũng giống như vậy. Cái này đánh cược quy tắc, nghe dường như đối với song phương đều rất công bằng như thế, cũng không có gì cả mấy. Thế nhưng Tô Triết Biết Trịnh Viêm khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, hắn khẳng định có quỷ kế gì mới sẽ đưa ra đánh cược. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1223, Bài bạc vô vị. Chương 1223, Bài bạc vô vị tuy rằng Tô Triết Biết Trịnh Viêm không có ý tốt, thế nhưng hắn vẫn là quyết định cùng Trịnh Viêm đánh cược. Bởi vì hắn tự tin chính mình là sẽ không thua, hắn đối với mình đấu cá nắm giữ 10 phần tự tin, nhất định sẽ thu được lần này cá hoàng tranh bá thi đấu quán quân. Cho nên, hắn chính là đứng ở thế bất bại, vậy dạng này tiếp thu cái này đánh cược thì thế nào? Muốn trở thành trí tôn lời nói, mọi việc nên dũng cảm tiến tới, không cần sợ hãi rụt rẻ, nên trực tiếp lấy thực lực tuyệt đối, bình định bất kỳ âm nhu quỷ kế, mà không phải chần chừ trì trệ, đây mới là trí tôn bản chất. Nếu đối với mình có lòng tin, cái kia còn cần sợ cái gì, nên tiếp thu cái này khiêu chiến. Được, ta và ngươi đánh cược. Tô Chiết không chút do dự nói ra nghe vậy, chính viêm không nhịn được trong lòng vui vẻ, hắn chính muốn nói gì thời điểm, chỉ nghe tô chết tiếp tục nói, bất quá so với so tài cuối cùng thứ tự, quá phiền thoái. Ta nghĩ đổi những khác đánh cược, hơn nữa bài bạc cũng quá không có ý tứ rồi. Nha, vậy ngươi muốn làm sao đánh cược? Muốn đánh cuộc gì? Lần này đến phiên túc tín hỏi, chúng ta trực tiếp đánh cược tranh bá thi đấu quan quân. Nếu như ta đấu cá không lấy được vô địch lời nói, liền coi như ta thua. Tô chết tràn đầy tự tin nói. Nghe nói, chính viêm cùng lưu hùng đều có chút kinh ngạc, bởi vì tô chết nói cái điều kiện này đối với mình quá bất lợi rồi. Chỉ cần hắn đấu cá không lấy được cá hoàng tranh bá thi đấu quan quân. Cái tiêu trịnh viêm đấu cá bất luận cuối cùng thứ tự là bao nhiêu đều là chắc thắng, cho nên trịnh viêm cùng lưu hùng cũng không nghĩ đến tô chiết sẽ nói ra điều kiện như vậy đi ra, khó tránh khỏi liền sẽ cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là trịnh viêm trong lòng hắn đều phải không nhịn được mừng như điên rồi, bởi vì hắn vì dụ dỗ tô chiết cùng hắn đánh cược, đã đem đánh cược điều kiện làm cho đối với song phương đều rất là công bình. Này hòa bình lúc không giống nhau, trước đây đều là đối với chính hắn có lợi, nhưng là không nghĩ tới tô chiết nếu đã biết sẽ đưa ra điều kiện như vậy đi ra, chuyện này đối với trịnh viêm tôi nói phần thắng càng là lớn hơn không ít. Bởi vì Trịnh Viêm đấu cá không cần bắt được quán quân, chỉ cần Tô Chiến đấu cá không lấy được tranh bá thi đấu quán quân. Cái kia chính là Trịnh Viêm thắng, chuyện này ý nghĩa là Tô Chiến đấu cá. Muốn cùng hết thể người dự thi đấu cá so với, ngươi nhất định phải như vậy đánh cược chỉ là để Trịnh Viêm có chút nghĩ không ra chính là, tại sao Tô Chiến sẽ nói ra đối với mình bất lợi điều kiện đến? Tô Chiến không chút do dự nói ra, xác định. Vở ý thì tốt, không cá cược tiền, ngươi muốn đánh cuộc gì nếu đối với mình có lợi, Trịnh Viêm đương nhiên sẽ không từ tuyệt. Ta rất thích ngươi Aston Martin V77, cho nên ta nghĩ đánh cuộc với ngươi xe, ta bắt được vô địch lời nói, ngươi liền muốn xe cho ta. Đương nhiên ta không có bắt được vô địch lời nói, ngươi cũng có thể thăng lái xe của ta đi. Tô Chí nói suốt mình muốn tiền đánh bạc, không trách Tô Chí không muốn cùng Trịnh Viêm bài bạc rồi, nguyên lai like, hắn là muốn Aston Martin V177. Chiếc này Aston Martin V177, có lẽ là bắt đầu, đã để hắn rất động tâm rời, hắn cũng muốn có một chiếc, chỉ là xe này cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, dù sao toàn cầu số lượng có hạn chỉ có 77 chiếc, không phải đơn giản như vậy là có thể mua được. Cho nên Tô Chí mới muốn mượn cơ hội này, thanh Trịnh Viêm xe cho thắng đi, đến thỏa mãn tâm nguyện của chính mình. Bất quá cứ như vậy, cái này tiền đánh bạc liền so trực tiếp bài bạc phải lớn hơn nhiều rồi. Nghe được Tô chết muốn đánh cược xe, Trịnh Viêm vẫn còn có chút do dự, dù sao này Aston Martin V1277, hắn tổng cộng mới mở ra không mấy lần, bản thân hắn cũng là phi thường yêu thích. Cho nên hiện tại muốn bắt xe này đến đánh cuộc, liền để Trịnh Viêm có chút không nỡ bỏ rồi. Bất quá cuối cùng Trịnh Viêm vẫn là đáp ứng, trước tiên không nói cái này đánh cược điều kiện, đối với hắn phi thường có lợi, bản thân hắn phần thắng cũng đã là cực lớn. Hơn nữa Trịnh Viêm đối với mình đấu cá, nắm giữ 10 phần tự tin. Bởi vì hắn đấu cá không phải là phổ thông đấu cá. Cho nên Trịnh Viêm do dự một lát sau, vẫn là đáp ứng rồi, được liên đánh cược xe, vậy ta liền tuyển phe gia di, thay trời hạo thắng về xe này. Tô chết tử trịnh thiên hạo trong tay, thắng đã đến phe gia di, chuyện này đối với trịnh viêm tôi nói là một cái xì nhục. cho nên trịnh viêm hiện tại mới sẽ chọn phe gia di, mà không phải tô chết bù gà tỷ vậy dần. tuy rằng bù gà tỷ vậy dần giá trị muốn so phe gia di cao một chút, thế nhưng có lúc mặt mũi so với tiền càng trọng yếu hơn, cho nên hắn sẽ làm ra lựa chọn như vậy cũng sẽ không kỳ quái. vậy phải xem ngươi có thể hay không thắng. tô chết cười nói, trịnh viêm cũng là nở nụ cười, sau đó liền trước tiên hướng về phía trước đi đến, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Ngươi có chút lỗ mãng. Lưu Hùng ở phía sau đối Tô Chiết nhỏ giọng nói, Tô Chiết sẽ tiếp thu trịnh Viêm đánh cược, này Lưu Hùng không hội ý bên ngoài, người trẻ tuổi mà, tổng sẽ thích tranh cường hào thắng, cho nên Tô Chiết đáp ứng đánh cược mới là bình thường. Thế nhưng Tô Chiết sẽ chủ động đưa ra gây bất lợi cho chính mình đánh cược, vậy thì để Lưu Hùng cảm thấy ngoài ý muốn, khiến hắn có chút là Tô Chiết lo lắng. Tô Chiết chỉ vào cá trong dương đấu cá, nói với Lưu Hùng, không có chuyện gì, ta đối nó có lòng tin. Chuyện đến nước này, Lưu Hùng chỉ có thể nói như vậy. Ai, hy vọng ngươi có thể thắng đi. Cuối cùng, Lưu Hùng cũng không nói gì nữa bởi vì chuyện này đã không cải biến được, chỉ có thể hy vọng tô chết đấu cá, thật sự có thể bắt được thi đấu quán quân rồi. Tô chết cùng lưu hùng đi tới thời điểm, trịnh viêm chính khiến hắn tùy tùng, thanh đấu cá lấy ra, làm tô chết bọn hắn nhìn thấy trịnh viêm lấy ra đấu cá lúc, trong lòng bọn họ cũng không khỏi tràn đầy chấn động, khuôn mặt khó mà tin nổi. bởi vì trịnh viêm đấu cá, nó hình thể quá mức khổng lồ, ít nhất cũng đang 25 cm trở lên, hơn nữa nhìn lên thập phần dữ tợn, so với phổ thông đấu cá muốn hung tàn hơn nhiều. phổ thông đấu cá, thân dài bình thường có thể dài tám cm, đã coi như là chăn nuôi được không sai, mà vượt qua mười cm đấu cá đã là không thường thấy, mà có thể đạt đến 10 cm đấu cá, không thể nói không có, thế nhưng nhất định là cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng Trịnh Viêm mang tới đấu cá, thân dài ít nhất có thể vượt qua 25 cm, này mới khiến người chấn động. Hơn nữa còn không đơn thuần chỉ là một đầu, Trịnh Viêm chuẩn bị tham gia thi đấu đấu cá, có tới hai cái, mà cái này hai đầu đấu cá thân dài đều là vượt qua 25 cm. Người ở chỗ này, đại đa số đều là đấu cá cao thủ, đối đấu cá cực kỳ thấu hiểu, nhưng là bọn hắn đều chưa từng thấy lớn như vậy đấu cá, thân dài trọn vẹn là phổ thông đấu cá gấp hai trở lên, hơn nữa một lần vẫn là xuất hiện hai cái. Trung quanh người dự thi đều là dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Trịnh Viêm mang tới đấu cá. Nếu như không phải là bởi vì cái này hai đầu đấu cá, ngoại trừ thể hình so với phổ thông đấu cá lớn, vẫn còn tương đối giữ tận một điểm bên ngoài, cái khác đặc thù đều là phù hợp đấu cá tự trưng, bọn hắn cũng hoài nghi này căn bản cũng không phải là đấu cá. Liên ngay cả câu lạc bộ công nhân viên cũng không thể xác định Trịnh Viêm mang tới phải hay không đấu cá, vẫn là một loại khác loại cá. Vì so tài công bằng, công nhân viên đưa ra trước phải kiểm tra Trịnh Viêm cá, xác nhận là đấu cá sau mới có thể để cái này hai đầu đấu cá tham gia lần này tranh bá thi đấu. Không thành vấn đề, các ngươi cầm Trịnh viêm lại là không để ý chút nào, trực tiếp liền đem hai cái cá giao cho công nhân viên rồi Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện Trước 1224, thua cu nở dê không đau lòng Trước 1224, thua cũng không đau lòng trịnh viêm không có chút nào lo lắng cho mình mang tới đấu cá, sẽ có vấn đề gì Cho nên, hắn phi thường sảng khoái để công nhân viên kiểm tra hắn chuẩn bị tham gia thi đấu hai cái đấu cá, có vẻ khí định tần nhàn Kỳ thực tô chết cũng có chút hoài nghi cái này hai con cá, không phải đấu cá tới, dù sao hắn vẫn chưa nghe nói thân giải có thể vượt qua 25cm đấu cá cho nên hắn cũng đang đợi công nhân viên giám định kết quả. Có người mang tới đầu cá vượt qua 25 cm. Tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp phòng khách, để rất nhiều người dự thi đều nghe tiếng mà tới. rất nhiều người dự thi dồn dập tụ tập lại đây, muốn tới đây tìm tòi hư thực. đây là đầu cá sao? không phải là những khách cá đến giả mạo đi? quá khoa trương, này là làm sao đây? hôm nay xem như là thêm kiến thức, còn có lớn như vậy lỗ cá, hẳn là giả dối đi. rất nhiều người nhìn thấy cái này hai đầu đấu cá bộ mặt tờ hở, tờ sau cũng không nhịn được dồn dập lối ra thắng phục. người ở chỗ này, đại đa số đều là chìm nắm đấu cá đã nhiều năm rồi. Mỗi người đã gặp đấu cá số lượng là ra sao nhiều, thế nhưng là đều chưa từng thấy lớn như vậy đấu cá, cho nên mới phải như thế khiếp sợ. Rất nhanh, câu lạc bộ giám định kết quả là đi ra, xác nhận Trịnh Viêm mang tới hai cái cá là đấu cá tới, có thể tham gia lần này cá Hoàng Tranh Bá thi đấu. Cái này giám định kết quả vừa ra, tiếng thảo luận thì càng thêm hơn nhiều. Tại sao có thể là đấu cá? Không phải là giám định ra sai rồi đi? Lớn như vậy đấu cá, này còn thế nào so với? Thẳng thắn trực tiếp chịu thua quên đi, cũng không nhất định thất bại, có thể này đấu cá trông thì ngon mà không dùng được, còn muốn so qua mới biết. Các ngươi nhìn này đấu cá lớn lên hung tàn như vậy, sức chiến đấu làm sao có thể sẽ thấp? Tựa hồ bởi vì trịnh viêm cái này hai đầu đấu cá xuất hiện, để lần này cá hoàng tranh bá thi đấu, trở nên không có bất ngờ rồi. Rất nhiều vốn là tràn đầy tự tin người dự thi, đột nhiên bị đả kích không có tự tin. Câu lạc bộ giám định kết quả đi ra sau, trịnh viêm xoay đầu lại, nói với tô chiết, chúng ta đánh cược còn hữu hiệu sao? Lưu hùng tại tô chiết bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, tô chiết, không nên cùng hắn đánh cuộc. Ngươi xem hắn đấu cá rõ ràng không là bình thường đấu cá, ngươi rất khó có cơ hội thắng. Ta còn làm muốn thử một chút. Tô chiết trả lời, nếu như vào lúc này. Tôi chết lựa chọn đổi ý, không tiếp tục đánh cuộc, này đối với hắn mà nói, thật là không còn mặt mũi một chuyện, như vậy, cho dù cuối cùng không có đánh cược, hắn cũng là đã thua lời nói như vậy, gì không dứt khoát đụng một cái? Có đánh cược chưa là thua, tiếp tục đánh cuộc. còn chưa chắc chắn thất bại, không đánh cuộc, hắn cũng đã thua. Tại sao không tiếp tục đánh cược, không phải là một chiếc xe sao? Hơn nữa cũng chỉ là ta bỏ ra một nguyên mua được, coi như thua cũng sẽ không đau lòng. Tô chết đối Trịnh Viêm cười nói, nghe nói như thế, Trịnh Viêm sắc mặt biến một cái, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục lại, hắn nói ra tốt, tốt, vậy chúng ta cứ tiếp tục đánh cược chỉ cần tô chết nguyện ý tiếp tục đánh cược đi xuống, chính viêm liền tự tin chính mình sẽ không thua, bởi vì cái này hai cái đấu cá, căn bản cũng không phải là phổ thông đấu cá, mà là hắn thông qua thủ đoạn nào đó mà lấy được. chính viêm tại tới đây trước đó cũng đã từng làm rất nhiều lần thí nghiệm, hắn có thể xác định phổ thông đấu cá không có khả năng thắng được cái này hai đầu đấu cá. cho nên chỉ cần tô chết nguyện ý đánh cược, chính viêm liền tin tưởng chính mình sẽ không thua. lưu hùng không khỏi thở dài một hơi, xem tình huống bây giờ, tô chết có thể thắng tỷ lệ tiếp cận vô cùng bé rồi, lớn như vậy đấu cá, khiến hắn là tô chết lao một vệt mù hôi. nhưng là sự tình đã thành định cư. Để đánh cược thủ tiêu là cơ bản chuyện không thể nào, đối với bọn họ loại người này tới nói, hiện tại lui ra đánh cược chính là chịu thua, này so với đánh cuộc thua còn muốn mất mặt. Cho nên, tình nguyện thua mấy chục triệu xe thể thao, cũng không muốn ném cái này mặt. Lưu Hùng hiện tại cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Tô Chiết sẽ không thua, tuy rằng hắn biết khả năng này vô cùng bé. Nếu Tô Chiết đã quyết định tiếp tục đánh cược rồi, cho nên đợi Trịnh Viêm làm tốt đăng ký, hắn và Lưu Hùng cũng tới đi đem đấu cá giao công nhân viên, do bọn hắn là đấu cá nhuộm màu lam phân chia. Tô Chiết đấu cá bị nhuộm thành màu tím, phân phối đến mã số là số 46, cùng lần trước cá vương tranh bá thi đấu là cùng một mã số, thật đúng là đúng dịp. Xem ra hắn và số 46 cái số này kết với rồi, cho nên mới phải tham gia hai lần câu lạc bộ tranh bá thi đấu, đều phân phối đến cái số này đến. Mà Lưu Hùng tham gia thi đấu đấu cá, có hai cái, phân phối đến mã số là số 32 cùng số 33. Về phần chỉnh viem đấu cá, màu sắc một cái là màu đen, mà khác một cái là màu xanh đậm, đây đều là bản thể của chúng nó màu sắc, công nhân viên cũng không hề vì chúng nó cao cấp, bởi vì cái này bao lớn đấu cá, khiến người ta một mắt là có thể cùng cái khác đấu cá tách ra, cho nên liền không dùng lại nhuộm màu làm phân chia. Cái này hai đầu đấu cá phân phối đến dãy số, chia ra làm số 22 cùng số 23. Đợi hết thảy người dự thi mang tới đấu cá, đều làm phân chia sau, câu lạc bộ liền bắt đầu đại lý, tiếp thu đặt tiền cược. Lần này cá hoàng tranh bá thi đấu, so với bình thường tranh bá thi đấu, muốn long trọng rất nhiều, câu lạc bộ đương nhiên sẽ không chỉ tiếp thụ người dự thi đặt cược, chỉ cần là câu lạc bộ hội viên, bất luận cấp bậc gì hội viên, lần tranh tài này cũng có thể đặt cược. Mà tại cái khác số tầng, cũng sẽ trực tiếp tiếp sóng so tài hiện trường, để câu lạc bộ hội viên cũng có thể nhìn thấy lần tranh tài này. Cho nên, lần này tham dự đánh cược cá hội viên nhiều vô cùng. Tôi chết bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, dù như thế nào đều phải đánh cược một điểm tiền để ủng hộ một chút của mình đấu cá. Lần này tổng cộng có 43 người dự thi, mà trong đó hơn 90% người dự thi đều là dẫn theo hai cái đấu cá qua đến tham gia thi đấu, mà như tôi chết chỉ chuẩn bị một cái đấu cá tham gia thi đấu người, liền tương đối ít rồi, chỉ có mấy người mà thôi. Lần này tham gia cá hoàng tranh bá thi đấu đấu cá, tổng cộng có 80 đầu. Mặt khác câu lạc bộ bản thân cũng sẽ gia tăng 20 đầu đấu cá tham gia lần tranh tài này, cho nên đến lúc đó sẽ có 100 đầu đấu cá tranh cúp cá hoàng tranh bá thi đấu quán quân. Tôi chết nhìn một chút, tham gia thi đấu đấu cá, tỷ lệ đặt cược là không giống nhau, có cao có thấp. Điều này là bởi vì câu lạc bộ căn cứ người dự thi tiếng tăm không giống, mà điều chỉnh tới tỷ lệ đặt cược, tỷ như thành danh đã lâu người dự thi, hắn danh hạ đấu cá, hắn tỷ lệ đặt cược liền sẽ tương đối so sánh thấp một chút. Mà tỷ như không có danh tiếng gì, tỷ như đạt được quán quân ít người, hắn tỷ lệ đặt cược liền sẽ cao hơn một chút. Trong đó tỷ lệ đặt cược cao nhất là câu lạc bộ đấu cá, bọn chúng tỷ lệ đặt cược là một buổi 52. Có lẽ là bởi vì tôi chết tham gia thi đấu số lần tương đối ít. Tuy rằng hắn từng chiếm được hai lần tranh bá thi đấu quan quân, nhưng là của hắn tỷ lệ đặt cược vẫn là hơi cao, chỉ so với câu lạc bộ đấu cá thấp một điểm, mà hắn tỷ lệ đặt cược là một mồi 50. Bất quá chuyện này đối với Tô chết tới nói, đây là chuyện tốt, tỷ lệ đặt cược càng cao càng tốt. Bởi vì hắn bản thân liền định ép chính mình thắng, lời nói như vậy, chỉ cần hắn thắng, cái kia tỷ lệ đặt cược càng cao, hắn lấy được tiền liền sẽ càng nhiều. Cho nên, không có ai sẽ không muốn của mình tỷ lệ đặt cược cao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1225, cá tranh bá. Chương 1225, cá tranh bá lưu hùng tỷ lệ đặt cược Còn cao hơn Tô chết một điểm. Có lẽ là bởi vì hắn chơi đấu cá thời gian tương đối dài, tham gia đấu cá thi đấu cùng hoạt động, đều phải so Tô chết nhiều. Cho nên, tại đấu cá cái này trong vòng, danh tiếng của hắn muốn so Tô chết lớn hơn. Bởi vậy, Lưu Hùng tỷ lệ đặt cược so với Tô chết muốn cao hơn một chút, cái này cũng là không kỳ quái, mà hắn hai cái đấu cá tỷ lệ đặt cược đều là một buổi 46 lần. Về phần lần tranh tài này tỷ lệ đặt cược thấp nhất người, không nghi ngờ chút nào chính là Trịnh Viêm đấu cá. Mặc kệ Trịnh Viêm trước đây có không có tham gia thi đấu, hoặc là có không có được qua cái gì tứ tự các loại. Hiện tại chỉ cần đơn chỉ bằng hắn hai cái đấu cá hình thể cùng vẻ ngoài, cũng đủ để cho người chấn động, sẽ không có người hoài nghi cái này hai đầu đấu cá thực lực. Cho nên, trịnh viêm tỷ lệ đặt cược là thấp nhất, hắn hai cái đấu cá tỷ lệ là cược, đều chỉ có một buổi năm lần, mà 43 người dự thi tỷ lệ là cược, sẽ không có thấp hơn gấp 10 lần, cho nên hiện tại trịnh viêm tỷ lệ đặt cược là thấp nhất, đây là không nghi ngờ chút nào. Đây cũng là bởi vì câu lạc bộ căn cứ phần thắng đến định, bởi vì thấy thế nào trịnh viêm đấu cá, cơ hội thủ thắng đều là lớn nhất, ít nhất có 8 thành phần thắng. Nếu như Trịnh Viêm tỷ lệ đặt cược giống như Tô chết lời nói, vậy nhất định Trịnh Viêm thắng lời nói, cái kia câu lạc bộ chẳng phải là muốn buổi chết rồi. Cho nên câu lạc bộ mới sẽ thanh Trịnh Viêm tỷ lệ đặt cược, kéo đến thấp như vậy, như vậy cũng có thể bảo hiểm một điểm. Bất quá cho dù Trịnh Viêm tỷ lệ đặt cược thấp nhất, thế nhưng đặt cược mua hắn người thắng, vẫn là nhiều nhất. Coi như là người dự thi, đều có rất nhiều người mua Trịnh Viêm đạt được quán quân. Bởi vì Trịnh Viêm phần thắng, bất luận nhìn thế nào, thắng dẫn đều là lớn nhất. Dù sao ai cũng không muốn cùng tiền không qua được. Cho nên hắn hai cái đấu cá, đều có lượng lớn nhân hạ chú thích, hắn tiền đánh cuộc là cao nhất. Trịnh Viêm đối với mình đấu cá cũng rất tin tưởng, cho nên phân biệt ép của mình đấu cá 5 triệu, tính ra chính là 10 triệu rồi. Tuy tiện cái nào một cái đấu cá thắng được thi đấu, hắn cũng có thể nhập chướng 15 triệu. Còn đối với Trịnh Viêm tới nói, tiền này căn bản là được không, bởi vì hắn tự tin chính mình sẽ thắng. Nếu không phải là bởi vì câu lạc bộ đối tập trung có hạn chế lời nói, hắn hiện tại sẽ ép tới càng nhiều. Lưu Hùng cũng đặt tiền cược, tuy rằng hắn cũng cho rằng Trịnh Viêm rất có thể sẽ thắng, thế nhưng hắn là Tô Triết Minh Hữu, đương nhiên sẽ không chống đỡ Trịnh Viêm rồi. Cho nên hắn lại chính mình hai cái đấu cá lên, cùng với Tô Triết đấu cá, đều phân biệt đặt cược 1 triệu. Về phần tô chết càng thêm không có chút hồi hộp nào rồi, hắn đem vừa nãy từ hói đầu người trung niên thắng tới 1 triệu, đều đè ép của mình đấu cá thắng. Nay 1 triệu là hắn thắng liền năm chàng lấy được, quá trình là tương đương công dung. Hắn căn bản không có làm cái gì, liền thắng 1 triệu rồi. Cho nên hiện tại cho dù phát ra đi, tô chết cũng sẽ không đau lòng. Đương nhiên, tranh bá thi đấu hiện tại còn chưa có bắt đầu, hắn cũng không nhất định thất bại. Nếu như tô chết đấu cá, có thể tại cá hoàng tranh bá thi đấu bắt được vô địch lời nói, vậy hắn là có thể đạt được 50 triệu rồi. Có lẽ là bởi vì tôi chết trong cái vòng tròn này, tiếng tâm không lớn quan hệ, cho nên đặt cược mua hắn người thắng cũng không nhiều, ít đòi không có mấy. Nửa giờ đặt cược thời gian, rất nhanh đã trôi qua rồi, mà thi đấu cũng chính thức bắt đầu. Tại hết thể người dự thi nhìn chăm chú, công nhân viên thanh tất cả tham gia so tài đấu cá, toàn bộ mang ra ngoài. Thời gian vừa đến, công nhân viên liền đem đấu cá, toàn bộ bỏ vào giữa đại sảnh trong suốt hồ cá bên trong, trong suốt chất nước, có thể để cho hiện trường người cũng có thể thấy rất rõ ràng. Đồng thời trực tiếp tiếp sóng cũng chính thức bắt đầu, dù sao tại câu lạc bộ cái khác số tầng bên trong, còn có rất nhiều người quan tâm hôm nay thi đấu. Này trong suốt hồ cá trong trong nước đã sớm hỗn hợp câu lạc bộ chuẩn bị nước thuốc, cho nên đấu cá vừa tiến vào hồ cá bên trong, thì dường như đều khơi dậy ý chí chiến đấu, trở nên càng thêm hung mãnh. Mà được quan tâm nhất đấu cá, tự nhiên là trịnh viêm hai cái đấu cá, chúng nó tiến vào trong nước, bị nước thuốc ảnh hưởng đến, liền biến được càng thêm hung tàn, càng thêm dữ tận rồi. Tại đa số đấu cá bên trong, cái này hai đầu đấu cá thể hình chính là danh xứng với thực thế lực bá chủ rồi. Cái này hai đầu đấu cá cũng không có khiến người ta thất vọng rồi, vừa thấy được đồng loại, liền lập tức nào tới cắn xé rồi. Vốn là hôm nay tham gia thi đấu đấu cá đều là người dự thi trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, hắn sức chiến đấu đều là không kém. Thế nhưng hiện tại, tại trịnh viêm đấu cá trước mặt những này đấu cá lại là không có năng lực phản kháng chút nào, chỉ có bị cắn chết khả năng. Tình hình trận chiến vừa mới bắt đầu, liền tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, này làm cho xem thi đấu người, nhìn đều có chút kích động không thôi rồi. Chọn vẹn 100 đầu đầu cá, này có thể nói là chân chính bách cá tranh bá. Hiện tại đã có không ít người, bắt đầu vì mình đấu cá, phất cờ họ reo rồi. Mà trái lại Tô chết 46 số đấu cá, lại là không có gì làm một dạng. Nay màu tím đấu cá, vừa tiến vào trong nước, tìm góc hẻo lánh trở lên, chỉ là yên lặng nhìn cái khác cá tranh đấu, mà hắn lại là không có động tĩnh gì. Trừ phi có cái khác đấu ngư du đến bên này, này màu tím đấu cá mới có hành động. Bất quá nó cũng không có khiến người ta quá thất vọng, chỉ cần có đấu cá lại đây, nó liền sẽ tại trong thời gian cực ngắn cấp tốc giải quyết hết, sau đó lại sẽ lần nữa chờ ở trong góc. Chính là bởi vì tô chiếc đấu cá không đi lên tham gia tranh đấu, chỉ đợi ở trong góc, cho nên rất ít người sẽ quan tâm đến trên người nó. Trải qua kịch liệt tranh đấu sau, rất nhanh sẽ có gần nửa đấu cá hy sinh, mà theo mỗi một đầu đấu cá bị thua, trên sân đều sẽ phát ra một tiếng tiếc hận thảm thanh giết địch nhiều nhất đấu cá, tự nhiên là Trịnh Viêm hai cái đấu cá, bọn chúng chiến tích là tương đương huy hoàng. Trịnh Viêm đối với mình đấu cá, lấy được chiến tích, tựa hồ không có chút nào bất ngờ như thế, có vẻ nhàn nhã tự tại. Xem ra đối lần tranh tài này, hắn là nắm chắc phần thắng. Tô Tiên Sinh, chúng ta đánh cược cũng chỉ là giải trí một cái, thắng thua đều là không trọng yếu, tuyệt đối đừng bởi vì cái này mà ảnh hưởng đến người ta ở giữa tình nghĩa. Trịnh Viêm đã cho là mình thắng chắc, cho nên hắn cố ý tại Tô chiết trước mặt nói ra. Lời này, bất kể như thế nào nghe, lại tăng thêm Trịnh Viêm rộng diệu, đều tốt tượng khiến người ta cảm thấy đây là một cái người thắng tại đối một cái người thất bại đồng tình như thế, xem ra ngươi cho là mình là thắng chắc, bất quá ta có thể không như vậy cho rằng, thi đấu còn chưa kết thúc, hiệu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn, tô chết chỉ là thản nhiên nói. lúc này tâm tình của hắn là phi thường bình tĩnh, khiến người khác đoán không ra trong lòng hắn là nghĩ như thế nào. còn bên cạnh lưu hùng, cũng nhìn đến âm thầm nóng ruột, dĩ vãng thi đấu, hắn đều là hy vọng của mình đấu cá có thể thắng, cũng là chú ý nhất của mình đấu cá. thế nhưng lần này thi đấu, lưu hùng lại là chân thành hy vọng tô chết đấu cá có thể thắng được thi đấu, ngàn vạn không thể thua cho chỉ viêm. hơn nữa lần này. Lưu Hùng ngay cả mình đấu cá đều không để ý tới, chỉ một lòng nhìn tô Chết đấu cá. Thế nhưng tô Chết đấu cá lại không có gì biểu hiện, chỉ là một mực chở ở trong góc, dường như không có gì sức sống như thế. Cho nên mới để Lưu Hùng càng thêm lo lắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1226 chỉ lo ăn kẻ tham ăn. Chương 1226 chỉ lo ăn kẻ tham ăn có lẽ là bởi vì ngay từ đầu tranh đấu quá mức kịch liệt rồi. Cho nên tham gia thi đấu đấu cá rất nhanh cũng bắt đầu thể lực không chống đỡ nổi rồi, du động tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Có chút đấu cá đã bắt đầu bơi tới nơi khác đi không muốn sẽ cùng đồng loại tranh đấu rồi. Tình huống như thế, tại mỗi lần trong trận đấu đều sẽ xuất hiện. Bởi vì mỗi lần thi đấu hơi một tí liền hơn vài chục đấu, như cuộc tranh tài này, đấu cá số lượng càng là đạt đến 100 đấu. Nhiều như vậy đấu cá, căn bản không khả năng từ đầu nhiều đến đuôi, dù sao đấu cá mặc dù tốt đấu, thế nhưng chúng nó cũng là sẽ mệt. Thêm vào hôm nay nhiệt độ thấp, hồ cá nước cấm thì càng thêm thấp, này đều sẽ ảnh hưởng đến đấu cá trạng thái cùng với sức sống, cho nên đấu cá rất dễ dàng sẽ xuất hiện mệt mỏi. Cho dù câu lập bộ đã tại hồ cá rỉ gạn nước thuốc, thế nhưng thời gian vừa lên, hiệu quả cũng sẽ từ từ yếu bớt. Cho nên ở trong có chút đấu cá, đã không muốn sẽ cùng đồng loại tranh đấu rồi, bắt đầu hướng về nơi khác bơi đi. Bất quá Trịnh Viêm đấu cá, đúng là không có biến hóa qua, từ bắt đầu giết đến bây giờ, vẫn luôn không có thay đổi, thập phần hung tàn. Vì tăng nhanh so tại bước chân, không lãng phí thời gian quý giá. Câu lạc bộ đang đối mặt đấu cá xuất hiện không muốn lại quyết đấu tình huống, bọn hắn tự nhiên có xử lý biện pháp. Ngoại trừ xa hơn hồ cá thêm nước thuốc, kích thích đấu cá tốt đấu tâm. Ngoài ra, câu lạc bộ còn có thể hướng về hồ cá bên trong, ném một ít đấu cá đưa thích cá thực đi vào, như vậy có thể gây nên đấu cá tranh đấu. Cứ như vậy đấu cá bởi vì cá thực xuất hiện, một vòng mới chém giết lại lần nữa bắt đầu, còn dư lại đấu cá lần nữa tiến hành rồi chém giết, đối tô chiết tới nói, này cũng không ngoài ý muốn, dù sao con cá này hoàng tranh bá thi đấu, đều là muốn so kết quả đi ra ngoài, không thể nào biết còn lại nhiều như vậy đấu cá, mà câu lạc bộ có thể không phải lần đầu tiên tổ chức đấu cá thi đấu, kinh nghiệm nhưng là thập phần phong phú, đối bất kỳ tình huống gì đều sẽ dự liệu được, tự nhiên sẽ có tương quan ứng đối phương thức, bất quá, để tô chiết cảm thấy buồn cười, vốn là hắn đấu cá là một mực trốn ở góc phòng, không tham dự bất kỳ chém giết. Thế nhưng công nhân viên đem một vài cá thực vung tiến hồ cá bên trong sau, liền bắt đầu xuất hiện biến hóa, này 46 số đấu cá, cũng không tiếp tục là chờ ở trong góc, mà là trực tiếp vụ tới. Bất quá mục tiêu của nó, vẫn như cũ không phải là cùng đồng loại tranh đấu, mà là bắt đầu tranh đoạt cá thực. Trừ phi là gặp phải có cái khác đấu cá cùng nó đoạt, nó mới sẽ làm ra phản kích. Nếu không, liền một bữa ăn. Quả nhiên là cái kẻ tham ăn, liền chỉ lo ăn. Đối với cái này, Tô Chí cũng là rất im lặng. Một cái xem, chính là cá thực hấp dẫn 46 số đấu cá, mới khiến cho nó rời đi góc, kẻ tham ăn danh hiệu này, đối nó đây tới nói là danh xứng với thực. Đấu cá ở giữa chiến tuyến là càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng trắng nhiệt hóa rồi. Tại trong quá trình này, không ngừng có đấu cá nổi lên mặt nước, cũng không lúc nhích, chúng nó đều là đã bị cắn chết đấu cá. Con cá này hoàng tranh bá thi đấu, chỉ cần đấu cá bị thua, cơ bản tử vong là duy nhất khả năng. A, cá của ta làm sao sẽ thua? Khí chết ta rồi, sớm biết sẽ không ép nó, hại ta lại thua rồi nhiều như vậy. Xem ra lần này quan quân, không phải số 22, chính là số 23 rồi. Ta xem thì cũng thôi. May là ta rơi xuống điểm chú thích, xem ra lần này có thể thắng lên một chút đang tại xem thi đấu tô chiết, không ngừng có tiếng bàn luận truyền vào trong lỗ tai của hắn. Vốn là ngay từ đầu thời điểm, tất cả mọi người là xem trọng Trịnh Viêm đấu cá. Hiện tại thi đấu tiến hành đến một nửa, càng làm cho bọn hắn vững tin quả quân sẽ ở cái này hai đầu đấu cá sinh ra, này cơ bản đã là không có bất ngờ. Dù sao Trịnh Viêm đấu cá, số 22 cùng số 23, biểu hiện quá đột xuất rồi. Chỉ cần tại chúng nó trước mặt đấu cá, liền ngay cả chạy trốn cơ bản đều làm không đến, đều sẽ bị chúng nó cấp tốc xông lên tiêu diệt. Hơn nữa Trịnh Viêm cái này hai đầu đấu cá, còn thập phần hung tàn chúng nó không có đi đoạt cá thực mà là thanh đồng loại coi như đồ ăn cắn xuống một cái liền sẽ trực tiếp nuốt đi vào sẽ không lại nổ ra cho nên bị cái này hai đầu đấu cá công kích cơ bản thân thể cũng sẽ không hoàn hảo ít nhất cũng sẽ thiếu khối thịt mà trái lại tô chiết đấu cá lại chỉ lo ăn đồ ăn đoạt cá thực đối với nó tới nói chỉ cần có thể cướp được cá thực là tốt rồi chém giết sự tình, nó mới không có hứng thú cho dù gặp đồng loại này đấu cá cũng sẽ tận lực đi vòng qua cơ bản sẽ không xuất thủ này làm cho lưu hùng càng thêm lo lắng bởi vì tô chiết đấu cá nhìn lên sức chiến đấu cũng không hề trịnh viêm đấu cá lợi hại Muốn bắt được so tài quần quân, càng là khó càng thêm khó rồi. Kỳ thực Tô chết đối với mình đấu cá cũng không phải hiểu rất rõ. Nay đấu cá hấp thu qua mấy lần cường hóa thần lực, thể chất của nó tăng lên không ít, phổ thông đấu cá căn bản không phải là đối thủ của nó. Tuy rằng Tô chết này đấu cá đã so tài nhiều lần, mà hôm nay tại cá hoàng tranh bá thi đấu trước khi bắt đầu, nó càng là liên tiếp so sánh năm cuộc tranh tài. Nhưng là vì gặp được đối thủ đều là phổ thông đấu cá, cho nên này 46 số đấu cá có thể ung dung giải quyết đối phương, hơn nữa căn bản không cần dụng hết toàn lực. Cứ như vậy lời nói, Tô chết liền không có cách nào thông qua thi đấu, biết thực lực của nó rồi. Cho nên, này đấu cá thực lực, đến cùng mạnh đến một bước nào, so với phổ thông đấu cá muốn mạnh bao nhiêu, hắn đều là không rõ ràng. Bởi vậy, tô chết hiện tại cũng không biết mình đấu cá, có thể hay không đánh bại trịnh viêm hai cái đấu cá, bắt được cá hoàng tranh bá thi đấu quán quân. Đây đều là phi thường khó nói, hiện tại ai cũng không nói không rõ ràng. Đương nhiên, đại đa số người cũng không coi trọng tô chết đấu cá, liền ngay cả Lưu Hùng cũng đúng này 46 số không có lòng tin. Bất quá, tô chết có thể không nghĩ như vậy, hắn đối với mình đấu cá vẫn có không bất tin tâm. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng này đấu cá thực lực, thế nhưng hắn cho rằng vẫn có cơ hội bắt được cá hoàng tranh bá thi đấu quán quân rẽ hạt. Chính viên mang tới hai cái đấu cá, vừa nhìn liền biết không phải là phổ thông đấu cá, bọn chúng hình thể là thông qua một loại nào đó biện pháp mới hội trưởng lớn như vậy, hoặc là dùng cái gì dự thủy cũng là nói không chừng, cho nên mới phải hùng hãn như vậy. Bất quá tô chết đấu cá dĩ nhiên không phải phổ thông đấu cá, nó đã hấp thu quá nhiều lần cường hóa thân lực, bản thân đã vượt xa phổ thông đấu cá, cho nên so với đến cuối cùng hiệu chết vào tay ai hiện tại còn nói không chắc kỳ thực tô chiết cũng lo lắng lần tranh tài này thất bại, dù sao trịnh viêm đấu cá nhìn lên quá không thể tưởng tượng nổi, rất khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. cho nên hắn vì thế làm một ít chuyện, dùng này đến tăng lên chính mình phần thắng. hắn tại thanh đấu cá giao cho công nhân viên thời điểm, hắn lần nữa hướng về đấu cá trong cơ thể thâu nhập một điểm cường hóa thân lực, dùng để cường hóa thân thể của nó. hơn nữa tô chiết trả lại đấu cá đưa vào không ít trị liệu thần lực, những này trị liệu thần lực không thể nhanh như vậy liền tiêu tán, đến lúc đó thời điểm tranh tài, nếu như nó bị thương, vậy những thứ này trị liệu thần lực là có thể phát huy được tác dụng rồi chính là bởi vì làm những chuyện này, cho nên tô chết hiện tại mới không nóng nảy. dù cho trịnh viêm đấu cá, nhìn lên thập phần cứng hãn, hắn cũng đối với chính mình đấu cá có lòng tin. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1227 giả heo ăn hổ chương 1227 giả heo ăn hổ thi đấu càng ngày càng chuẩn bị kết thúc rồi, hiện trường tất cả mọi người cũng bắt đầu khẩn trương. mà hồ cá trong đấu cá cũng đang nhanh chóng giảm bớt bên trong. lưu hùng tham gia thi đấu hai cái đấu cá đã từ lâu bị cắn chết rồi, đạt được thứ tự theo thứ tự là người thứ ba cùng với người thứ mười Tuy rằng vô duyên với cuối cùng quán quân, thế nhưng có thể có thành tích như vậy, đã để hắn rất hài lòng. Dù sao lần này tham gia thi đấu người, nhưng cũng là toàn quốc nội danh đấu cá cao thủ, chỗ bồi dưỡng đấu cá đều là tinh anh trong tinh anh, cho nên Lưu Hùng có thể thu được thành tích như vậy, đã là vô cùng tốt. Hơn nữa hiện tại Lưu Hùng cũng không quan tâm chính mình thứ tự, hắn quan tâm nhất vẫn là Tô chết đấu cá. Bất quá cũng còn tốt chính là, tuy rằng Tô chết đấu cá chỉ lo đoạt cá thực, thế nhưng kiên trì đến bây giờ, đều vẫn không có hy sinh, rất là khó được. Hiện tại chỉ còn dư lại 10 cái rồi, càng ngày càng đã kích thích. Ta dựa vào Này đấu cá từ đầu tới đuôi chỉ lo đoạt cá thực, cũng có thể kiên trì đến bây giờ, quá may mắn đi. Trung quanh tiếng bàn luận, từ trận đấu bắt đầu đến bây giờ đều không có kết thúc qua. Mà theo hồ cá đấu cá số lượng bắt đầu giảm bớt, cũng chậm chậm có người bắt đầu quan tâm tô chết đấu cá. Bất quá hắn đấu cá từ trận đấu bắt đầu, không phải chờ ở trong góc, chính là chỉ lo đoạt cá thực, hoàn toàn không cùng cái khác đấu cá chấm giết, khiến người ngoài ý đồng thời cũng cảm thấy rất không nói gì. Rất nhanh, hồ cá bên trong cũng chỉ còn sót lại 4 cái đấu cá, theo thứ tự là Trịnh Viêm số 22 cùng số 23, cùng với tô chết 46 số, mà đổi thành bên ngoài một cái. Nhưng là một cái khác người dự thi đấu cá, là số 8 đấu cá. Này cũng nói, lần này cá hoàng tranh bá thi đấu quan quân, liền sẽ tại đây 4 cái đấu cá trong sàn xin rồi. Này số 8 đấu cá chủ nhân là một người trẻ tuổi, hắn đấu cá có thể kiên trì đến bây giờ, hay là khiến hắn có chút dự liệu không đến, cho nên vẻ mặt hắn có vẻ hơi căng thẳng, tại không tự chủ, quả đấm của hắn nắm chặt, nói rõ nội tâm của hắn rất không bình tĩnh. Hôm nay cá hoàng tranh bá thi đấu tổng cộng có 100 đầu đấu cá tham gia. Mà đấu cá muốn tham gia thi đấu, tiền ghi danh đều là 10 vạn. Mà những ngày tiền ghi danh sẽ hành động tiền thưởng khen thưởng cho cá hoàng tranh bá thi đấu quán quân, 100 đầu đấu cá tham gia thi đấu lời nói, riêng là tiền ghi danh chính là 10 triệu rồi. Chỉ cần bắt được con cá này hoàng tranh bá thi đấu quán quân, cái kia này 1 ngàn vạn tiền thưởng chính là thuộc về hắn rồi. Hơn nữa có thể đạt được vô địch lời nói, một cái phần vinh dự, cũng là không giống bình thường. Cho nên, người trẻ tuổi này mới sẽ xuất sáng như vậy, chỉ cần hắn đấu cá có thể bắt được quán quân. Vậy hắn liền có 10 triệu tiền thưởng. Đây chính là chân kim bạc ngân, mà không phải ngân phiếu không tới. Bất quá, Này số 8 đấu cá kiên trì đến bây giờ, dường như đã là cực hạn. Này số 8 đấu cá trên người bây giờ đã bị thương rồi, nó thể lực đã bắt đầu theo không kịp, cho nên nó đã không muốn sẽ cùng đồng loại tranh đấu rồi, bắt đầu rút đầu. Bất quá, số 22 cùng số 23 lại là đồng thời hướng về nó bay đi, hơn nữa tốc độ nhanh hơn nó hơn nhiều. Không đến bao lâu, này số 8 đấu cá cũng đã bị vây lại rồi, nó cấp tốc đung đưa thân thể của chính mình, muốn phá vòng vây mà ra, bất quá vẫn là đã chậm một bước. Số 8 đấu cá bị hai cái đấu cá đồng thời cắn đầu cùng đuôi, bị chúng nó dùng sức xé một cái, nếu bị trực tiếp phân thây. Cuối cùng, này số 8 đấu cá vẫn là vô duyên với trước tăng cường. Này làm cho chủ nhân của nó thập phần thất vọng, này cách quán quân đã là rất gần, thế nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, khó tránh khỏi sẽ cho người thất lạc. Mà số 8 đấu cá vừa chết, con cá này trong ao đấu cá cũng chỉ còn sót lại ba cái rồi. Này 46 số là giả heo ăn hồ a, có thể chống đỡ đến bây giờ. Bất quá, ta nghĩ này người thứ ba chính là cực hạn của nó, quán quân hẳn là tại số 22 cùng số 23 sinh ra. Này 46 số vận khí quá tốt rồi, bất quá vận may này hẳn không có dùng. Cái kia là đương nhiên rồi, cũng không biết cái này hai con cá là làm sao nuôi đi ra ngoài, quá nghịch thiên rồi. Với bắt đầu cơ bản tất cả mọi người không coi trọng Tô chết đấu cá, dù sao này đấu cá, từ đầu tới đuôi liền chỉ lo ăn, ngoài ra, liền cũng không còn cái khác hành động. Cho nên, mọi người mới sẽ theo bản năng lơ là 46 số. Chỉ là không có nghĩ đến nó nếu có thể kiên trì đến bây giờ, còn lên cấp đến trước tăng cường. Kết quả như thế, hiện nhiên ngoài mọi người dự liệu, cho nên, hiện tại mới sẽ khiến cho nhiều như vậy quan tâm, để cho bọn họ cũng đang thảo luận nó. Thi đấu tiến đến một bước này thời điểm, Trịnh Viêm nói với Tô chết của ngươi đấu cá nếu còn có thể trở thành trước tăng cường, thật là khiến người ta bất ngờ. Cũng vậy, Tô chết nói ra. Vừa lúc đó, Vừa mới thanh số 8 đấu cá phân thây số 22 cùng số 23 đấu cá, hiện tại bắt đầu hướng về 46 số bơi đi, rất hiển nhiên là muốn bắt đầu giải quyết cuối cùng này đối thủ rồi. Trịnh Viêm sau khi thấy, càng là cười nói, bất quá ta nghĩ đây chính là nó điểm cuối rồi. Tô Chí nhẹ nhàng cười cười, không để ý nói, thật sao? Bất quá nó muốn là trở thành người thứ nhất lời nói, đây chẳng phải là cho người rất thất vọng. Trịnh Viêm biểu hiện rất hư tình giả ý, làm sao lại như vậy? Ta còn là rất chờ mong nó có thể vươn mình đây. Tiếp lấy, Tô Chí cùng Trịnh Viêm liền không nói gì nữa, tự lấy cuộc so tài này kết quả cuối cùng để chứng minh đi. Hiện tại nhiều lời cũng vô ích. Hiện trường người cũng bắt đầu khẩn trương, bởi vì hôm nay cá hoàng tranh bá thi đấu quán quân, lập tức liền muốn sinh ra, cho nên mọi người đều không lên tiếng nữa nghị luận, chỉ là yên lặng nhìn thi đấu. Nếu như số 22 cùng số 23 tự giết lẫn nhau lời nói, cái tiêu 46 số đấu cá còn có một chút có thể có thể thắng được quán quân. Thế nhưng hiện tại cái này hai cái đấu cá, chẳng những không có tự giết lẫn nhau, nếu còn đồng thời vây quét 46 số, trong con mắt của mọi người, vậy nó hiện tại nhất định là lành ít dữ nhiều, đừng tiếp tục hy vọng có thể đạt được quán quân rồi. Thi đấu đã đến cuối cùng giai đoạn. Cá hoàng tranh bá thi đấu quán quân tức sẽ sinh ra, ai mới thật sự là đấu cá, liền để cho chúng ta đồng thời chứng kiến thời khắc này thành. Số 22 cùng số 23 đồng thời phát khởi tiến công, này 46 số còn có thể thoát đi được sao? Hiện trường người đều không có phát ra âm thanh, mọi người đều tại hết sức chăm chú nhìn thi đấu, đã không để ý tới nói chuyện, cho nên khổng lồ phòng khách cũng chỉ còn sót lại người chủ trì giải thích. Chơi ạ? Nó đang làm gì? Ta không có nhìn lầm đi. Người chủ trì đột nhiên kinh hô. Người chủ trì vì sao lại đột nhiên kinh ngạc như vậy? Đó là bởi vì thi đấu xuất hiện một ít biến hóa. Đối mặt hai cái đấu cá đồng thời vây quét, nguyên bản chỉ lo ăn 46 số, chẳng những không có chạy trốn, trái lại chủ động vượt khó tiến lên. Đối đầu này đối thủ mạnh mẽ, nó không có một tia kinh hãi, đây mới là khiến người ta kinh ngạc nhất địa phương. Vốn là 46 số tốc độ rất nhanh, số 22 cùng số 23 còn chưa chắc chắn có thể đuổi qua được nó, như vậy thi đấu còn có một tia hồi hộp. Thế nhưng hiện tại 46 nếu lựa chọn chủ động xuất kích, lần này kết quả của cuộc so tài dường như đã là rõ ràng rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1228, ý chí chiến đấu sục sôi 46 số. Trước 1228, ý chí chiến đấu sụp sôi 46 số 46 số làm ra lựa chọn ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Bất quá tô chết lại không cảm thấy bất ngờ, hắn sớm biết nó là không thể nào sẽ chọn trốn chạy. Trước đó, 46 số sở dĩ không tham gia đồng loại chém giết, chẳng qua là bởi vì nó không có gặp phải đối thủ mà thôi. Những người dự thi khác đấu cá, đối 46 số tới nói, căn bản không có một cái có thể trở thành đối thủ của nó, cho nên nó mới sẽ một mực lười ra tay, chỉ lo ăn. Thế nhưng hiện tại liền không giống nhau, chính viêm đấu cá nhìn lên thập phần cứng hãn, hắn sức chiến đấu muốn cao hơn nhiều rồi. Lúc này mới khơi gợi lên 46 số hứng thú. Đấu cá vốn là hiếu chiến nhất, chính là lấy hung tàn hiếu chiến mà lấy tên, đồng dạng, 46 số cũng là sẽ không ngoại lệ. Thậm chí Tô Chiết đều cảm ứng được hắn đấu cá, đã kêu gọi mãnh liệt ý chí chiến đấu, nó hiện tại cũng muốn thẳng thắn chiến một hồi. Mà này trước mắt hai cái đấu cá, đối 46 số tới nói, chính là đối thủ tốt nhất. Tô Chiết cũng phi thường chờ mong, này đấu cá đến cùng có thể bùng nổ ra thực lực ra sao, hắn rất muốn nhìn đến nó chân chính phát huy. 46 số thể dài không tới 12 cm, tại số 22 cùng số 23 trước mặt, có vẻ hơi nhỏ bé. Thế nhưng nó lại không có một tia kinh hãi, trái lại ý chí chiến đấu sục sôi. Đồng thời, số 22 cùng số 23 thấy này đâu cá, chẳng những không có chạy trốn, còn trực tiếp tiến lên đón, cũng giải lên bọn chúng lửa giận, càng là ra tốc hướng về 46 số nhỏ tới. Này sơ giao thủ một cái, liền tiến hành rồi tàn khốc nhất chém giết, khiến người ta ăn no thỏa mãn. 46 số ỷ vào tự thân nhanh nhẹn, du động tốc độ càng tăng nhanh hơn ưu thế, qua lại tại đối thủ bên người quay trung quanh, để tránh khỏi bị hai cái đấu cá vây công. Đương nhiên 46 số có lúc cũng sẽ lựa chọn cứng đối cứng, dựa vào chính mình bị thương cũng phải cắn xuống đối phương một khối vây cá. Xuất hiện như vậy tình hình trận chiến, để tất cả mọi người ngoài dự liệu. Dù sao ở đây mọi người, trước lúc này cũng không coi trọng 46 số, đều cho rằng 46 số có thể chống đến trước tam cường. Đã là cực hạn không thể tiến hơn một bước. Mọi người đều cho rằng 46 số, hay là vừa đối đầu mặt khác hai cái đấu cá, liền sẽ trực tiếp bị thua. Nhưng là không nghĩ tới. 46 số biểu hiện tốt như vậy, tại một tròi hai tình hình trận chiến lên dưới, còn có thể biểu hiện tốt như vậy, cái này thật sự là bất khả tư nghị. Nếu như không phải có nguyên nhân là hai cái đối thủ lời nói, nếu như là một trọi một rưỡi tình huống, cái kia 46 số có khả năng sẽ thắng được. Hiện tại những nhân tài này biết là chính mình xem thường 46 số, có thể lưu đến bây giờ, không phải 46 số vận may, mà là dựa vào thực lực của mình chống đỡ tới. Trịnh Viêm cũng bắt đầu có chút thận trọng, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, tại sao Tô Triết sẽ tự tin như vậy, vì sao lại chủ động đưa ra như vậy đánh cược. Nguyên lai like là bởi vì Tô Triết đấu cá đích xác rất mạnh, cho nên hắn mới cùng Trịnh Viêm đánh cược. Nếu như không phải là bởi vì Trịnh Viêm đấu cá không phải phổ thông đấu cá, Vậy lần này đánh cược, Trịnh Viêm là phải thua không thể nghi ngờ. Bất quá bởi vì Trịnh Viêm đấu cá đều là trải qua một loại nào đó thí nghiệm đi ra ngoài đấu cá, thực lực rất cường hãn, cho nên hắn mới tìm Tô chết đánh cược. Nhưng là cho dù Trịnh Viêm đấu cá là trải qua đặc thù xử lý qua, thế nhưng tại đơn đả độc đấu dưới tình huống, Trịnh Viêm đấu cá vẫn là không sánh được Tô chết đấu cá Trịnh Viêm muốn không rõ bạch Tô chết hiểu rõ đấu cá nhìn rất phổ thông, tại sao lực chiến đấu của nó sẽ mạnh như vậy. May là Trịnh Viêm hai cái đấu cá không có tự giết lẫn nhau, mà là nhất trí đối ngoại, nếu không, lần tranh tài này, hay là vẫn là Tô Chiết sẽ thắng. Tình huống bây giờ Con để Trịnh Viêm có thể hơi chút và an tâm một điểm. Tình hình trận chiến càng ngày càng bí liệt. Hồ Cá trong ba cái đấu cá, lúc này cũng đã bị thường, thế nhưng đều không có nhược bộ. Trái lại càng ngày càng hung hãn. Vừa lúc đó, 46 số bắt được một cơ hội, nó cấp tốc nhào tới căn số 23. Đau nhức dưới, số 23 liều mạng đung đưa thân thể của mình, muốn đem 46 số vung đi, thế nhưng 46 số chính là gắt gao cắn vào, chính là không buông ra. Đây là cơ hội của nó. Nếu như bỏ qua lời nói, hay là liền cũng không còn cơ hội như vậy. Bên cạnh số 22 cũng tại lúc này vào tới. Nó cũng cắn về phía 46 số. Bởi vì 46 số cắn số 23, cho nên đối mặt 22 tập kích, nó đã không có biện pháp làm ra tránh né, chỉ có thể bị cắn thân thể. Số 23 còn đang liều mạng giao động chuyển động thân thể, thế nhưng 46 số lại là chết không công ra. Trong khoảng thời gian ngắn, ba cái đấu cá đều cuốn lại với nhau, khó phân cao thấp. Hiện tại chính là xem cái nào một cái đấu cá sẽ trước tiên chống đỡ không nổi nữa, là 46 số bị cắn chết, vẫn là số 23 bị cắn chết, liền xem ai sinh mệnh lực càng thêm ngoan cường rồi. Tình cảnh này càng làm cho các vị khán giả càng căng thẳng hơn rồi. Trái lại Trịnh Viêm lại là vào lúc này, lộ ra thần sắc nhẹ nhõm đi ra. Bởi vì đối với hắn mà nói, hiện tại cái này ba cái đấu cá cuốn quýt lấy nhau, trái lại phần thắng càng gia tăng. Chỉ cần số 22 có thể đem tô chết đấu cá căn chết đổi, cái tiếp cuộc tranh tài này, chính là hắn thắng. Cho dù này số 23 cuối cùng sẽ chết, cũng là không có quan hệ, chỉ cần có thể thắng được thi đấu mới là trọng yếu nhất. Đối Trịnh Viêm tới nói, kết quả của cuộc so tài mới là trọng yếu nhất, trái lại cái này hai đầu đấu cá, chết rồi cũng chính là chết rồi, không có gì hảo tại ý tuy rằng này đấu cá. Đối với những người khác tới nói, là phi thường lý kỳ. Thế nhưng đối Trịnh Viêm tới nói, chỉ cần hắn muốn là có thể lần nữa chế tạo ra như vậy đấu cá đi ra, bởi vì cái này hai cái đấu cá cũng chỉ là phòng thí nghiệm vật thí nghiệm mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể lại sao chép được. Cho nên, chỉ cần Trịnh Viêm có thể bắt được so tài quán quân, có thể thắng Tô Chiết lời nói, cái kia mới là trọng yếu nhất. Mà như bây giờ tình huống, đối Trịnh Viêm tới nói, chính là có lợi nhất. Bởi vì 46 số cho dù cắn chết số 23, cuối cùng cũng có khả năng sẽ bị số 22 cắn chết, vậy dĩ nhiên là Trịnh Viêm thắng. Chỉ cần Tô Chiết đấu cá, không chiếm được vô địch lời nói, vậy hắn cùng Trịnh Viêm đánh cược liền thua. Cho nên Chính viên mới sẽ trái lại càng thêm dễ dàng. Theo thời gian trôi qua, số 23 dãy rùa càng ngày càng vô lực rồi, thể lực đã bắt đầu đã tiêu hao hết. Đến cuối cùng, số 23 về phần chống đỡ không nổi nữa, cũng không nhúc nhích rồi. Cho đến lúc này, 46 số mới buông lòng ra miệng, mà số 23 nhất thời phù đến trên mặt nước, còn lật lên bong bóng cá, nhìn dáng dấp đã bị chết. 46 số rốt cuộc chống được, dựa vào ngoan cường ý chí, nó so với số 23 còn no đến mức càng lâu, bây giờ nó rốt cuộc giải quyết hết một cái đối thủ. Tuy rằng quá trình cực kỳ gian nan, thế nhưng nó còn thì đi đến Bất quá thi đấu hiện tại còn chưa kết thúc, 46 số cũng không có thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì 46 số còn bị số 22 cắn vào, vẫn không có triệt để thoát khỏi nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ không kiên trì được. Hiện tại liền đến phiên 46 số muốn rung động thân thể của mình, nếu như không đem số 22 vung đi, cái kia rất nhanh nó cũng sẽ cùng số 23 như thế bị cắn chết. Cho nên, 46 số muốn tại chính mình kiệt lực trước đó, trước tiên bỏ rơi số 22. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1229, Song Quan Quân. Chương 1229, Song Quan Quân. Hiện tại thi đấu hồ cá bên trong chỉ còn dư lại hai cái đấu cá. Một cái là tô chết 46 số đấu cá, mà đổi thành bên ngoài một cái nhưng là chỉnh viêm số 22 đấu cá. 46 số đấu cá thể hình, liền số 22 đấu cá một nửa đều không có, hai người cách biệt cách xa quá lớn, cho nên có thể kiên trì đến bây giờ, đã để hiện trường tất cả mọi người rất kinh ngạc. Thi đấu càng ngày càng kịch liệt, quán quân cũng sắp sản sinh, rốt cuộc là số 22 thắng được quán quân, vẫn là 46 số đột kích ngược phản thắng, để chúng ta bây giờ mỏi mắt mong chờ. Người chủ trì còn tại làm giải thích Thế nhưng người phía dưới đều đã không có tâm tình nghe hắn nói chuyện, đều đang chăm chú thi đấu. Hiện tại cái này một màn, để Tô Chí cũng rất hồi hộp, bởi vì hắn đấu cá không còn bỏ rơi đối thủ lời nói, có lẽ có khả năng bị cắn chết. Bất quá may là đang bị cắn đi một khối vây cá sau, 46 số rốt cuộc thành công bỏ rơi số 22. 46 số ngựa nhân cơ hội bơi đi sang một bên, bắt đầu nghỉ ngơi, đến khôi phục thể lực, này làm cho Tô Chí thở phào nhẹ nhõm. Mà số 22 cũng không có truy kích, nó thể lực cũng là tiêu hao rất lớn, hiện tại cũng không có khí lực lại xung đi, trước hết nghỉ ngơi một hồi sau, mới có thể tiếp tục chấm giết. Hôm nay cá hoàng tranh bá thi đấu, hay là tại nhiều như vậy dưới bên trong. Đặc sắc nhất một lần so tài, để người xem đều ăn no thỏa mãn. Nay tại dĩ vãng cá hoàng tranh bá thi đấu bên trong, là sẽ không có như vậy mạnh mẽ đấu cá xuất hiện. Bất kể là số 22, vẫn là số 23, hay hoặc giả là 46 số, đều cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Thậm chí có thể nói trước kia cá hoàng tranh bá thi đấu, cuối cùng đấu cá quan quân, đều xa xa không này ba cái đấu cá. Vào lần này thi đấu thắng được đấu cá, mới thật sự là cá hoàng. Nghỉ ngơi ngắn ngủ sau, 46 số cùng số 22, đồng thời hướng về đối phương phát khởi tiến công vọt tới phụ cận sau, chúng nó liền lựa chọn trực tiếp nhất đụng nhau, trực tiếp miệng đối miệng lẫn nhau gầm cắn, mà quá trình này, chúng nó đều tại trái bảy phải luốn léo, chợt tiến chợt lùi, này là dùng để quấy giày đối thủ. Đây là đấu cá tối thường dùng tranh đấu phương thức, là phương thức trực tiếp nhất. Bất quá phổ thông đấu cá, kiên trì như vậy một lát sau, cần phải đi để thở, cho nên chúng nó đều sẽ từng người nhả ra đi để thở, sau đó lại tiếp lấy tới. Thế nhưng 46 số cùng số 22, không có làm như vậy. Tại quá trình này, chúng nó đều không có nhả ra, nhất định phải chống đến đối phương không hành vi dừng. Mà làm như vậy Không chỉ sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, hơn nữa khi đổi không thể lời nói, rất nhanh sẽ bởi vậy mà chết rồi. Thế nhưng, chúng nó cũng đã không cần thiết, hiện tại chúng nó chỉ vì quyết ra thắng bại. Bây giờ nhìn cái nào một cái đấu cá trước tiên không chịu nổi, đầu tiên chi không căng được đấu cá, thất bại. Này làm cho hiện trường người, càng là không nhịn được bân ở hô hấp. liền cũng không dám thở mạnh một cái, chỉ lo sẽ quay nhếu được đấu cá chiến trường. Bất quá, đại đa số người cũng không coi trọng 46 số, bởi vì 46 số tại mới vừa vây công, chịu quá nhiều thương, hiện tại cả người đều là vết thương chống chết. Tuy rằng số 22 cũng tương tự bị thương rồi, thế nhưng nó cũng không hề 46 số nghiêm trọng như vậy. Thêm số 22 hình thể khổng lồ như vậy, càng là sẽ tiêu hao 46 số thể lực. Cho nên người phía dưới đều cho rằng 46 số sẽ không chịu được. Bất quá dù cho 46 số cuối cùng thất bại, thế nhưng cũng không có ai sẽ xem tiểu nó có thể chống đỡ tới đây, đã là phi thường không dễ dàng. Hôm nay 46 số biểu hiện quá mức kinh diễm, coi như nó cuối cùng thua thi đấu, cũng không phải là bởi vì thực lực không mạnh nguyên nhân, mà là vì nó một trọi hai nguyên nhân. Nếu không, 46 tốt có rất lớn hy vọng đạt được vô địch thế nhưng sự thực, 46 số thật sự sẽ bị thua, không có hy vọng thắng được sao? Tô chết có thể không như vậy cho rằng, tuy rằng hắn vào đúng lúc này, đồng dạng là rất hồi hộp, nhưng là trong lòng hắn vẫn có chút phân khích. bởi vì tại thi đấu trước đó, hắn đã cho đấu cá thâu nhập trị liệu thần lực, mà bây giờ những này trị liệu thần lực chính đang khôi phục 46 số thể lực, cùng với khôi phục thương thế của nó, chính là 46 số trong cơ thể trị liệu thần lực còn chưa có bắt đầu tiêu tan, cho nên mới có thể kiên trì đến bây giờ, cái này cũng là Tô chết có niềm tin khởi nguồn. 46 số bây giờ thương thế nhìn rất nghiêm trọng, còn cả người đều là vết thương nhưng là có thêm trị liệu thần lực trị liệu, cho nên thương thế của nó, kỳ thực chính đang chậm chậm khôi phục. Chỉ là bởi vì hình thể của nó không lớn, cho nên những người khác không nhìn ra sự biến hóa này, mới sẽ cho rằng nó ở thế yếu. Cho nên, 46 số trái lại là càng chiến càng hăng, càng ngày càng sinh động, mà số 22 lại là tiêu hao rất nhiều, nó cũng không có trị liệu thần lực có thể khôi phục thương thế cùng thể lực. Bất quá bởi vì tô chết cùng đấu cá trong lúc đó, có yếu đất cảm ứng, cho nên mới có thể biết 46 số tình huống. Cho nên hắn mặc dù có chút căng thẳng, thế nhưng cũng không phải lo lắng như vậy. Bất quá, có người tôi chết còn muốn số sáng còn muốn lo lắng, trong miệng một mực lẩm bẩm nói 46 số nỗ lực lên, ngàn vạn không thể thua, nhất định phải thắng. mà cái này người tự nhiên là Lưu Hùng rồi, bởi vì Tô Chiết là cùng hắn đồng thời tới, cho nên hắn không hy vọng Tô Chiết sẽ thua bởi Trình Viêm. Kỳ thực Lưu Hùng đối 46 số biểu hiện thật là kinh ngạc, nó có thể kiên trì đến một bước này, quả thực vượt xa khỏi hắn dự đoán. chỉ là 46 số kiên trì đến mặt sau, càng làm cho Lưu Hùng cảm thấy khẩn trương. dù sao vừa bắt đầu, hắn chưa hề nghĩ tới 46 số sẽ có biểu hiện như vậy, cho nên hắn cho rằng 46 số tại ngay từ đầu thời điểm thất bại nhưng là không nghĩ tới 46 số, lại cho tất cả mọi người một cái kinh hỉ. Có đoạt giải quan quân hy vọng, trái lại để Lưu Hùng càng thêm thấp phẩm bất an, chỉ lo không cẩn thận, 46 số sẽ bị thua. Cho nên, Lưu Hùng biểu hiện tô chết còn muốn xuất sắng, vừa nãy chính hắn đấu cá, còn tại thi đấu hiểu rõ thời điểm, hắn đều không có xuất sắng như vậy qua. Đương nhiên, hồ cá trong hai cái đấu cá đều không nhúc nhích chút nào đi lên, hơn nữa còn bắt đầu chậm rãi lơ lửng mặt nước. Sau đó một mực trôi nổi ở mặt nước, bất kể là 46 số, vẫn là số 22 đều không có động tĩnh gì, phản phất đều đã chết đi như thế. Tình huống như vậy, để người ở chỗ này đều có chút trợn tròn mắt. Bởi vì đã bao lâu nay cá hoàng tranh bá thi đấu, còn chưa có xuất hiện tình huống như vậy qua. Bất luận là lúc nào đấu cá thi đấu, tổng hội quyết ra vô địch. Cơ bản chưa từng xảy ra tất cả tham gia thi đấu đấu cá đều chết hết tình huống. Cứ như vậy, bởi vì không phân rõ cái nào một cái đấu cá chết trước, cũng không có cách nào phán đoán ra thi đấu quán quân rồi. Bởi vì xưa nay chưa từng xảy ra qua tình huống như vậy qua, cho nên câu lạc bộ cũng không có xử lý kinh nghiệm, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, câu lạc bộ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Đoán chừng câu lạc bộ tuyên bố cái nào một cái đấu cá là quán quân đều sẽ có người không phục. Mà nếu để cho hai cái đấu cá đều trở thành vô địch lời nói, cái kia câu lạc bộ sẽ có tổn thất, đây là bọn hắn không kết quả mong muốn. Cho nên, câu lạc bộ hiện tại nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1230, khởi tử hoàn sinh. Chương 1230, khởi tử hoàn sinh thi đấu tiến hành đến cuối cùng, cho rằng liền muốn quyết ra vô địch thời điểm, nếu xuất hiện hí kịch tính một mặt. Số 22 cùng 46 số nếu đã biết, sẽ đồng thời phi nổi lên, hai cái đấu cá đều là không nhúc nhích chút nào. Đủ loại này dấu hiệu cũng nói rõ hai cái đấu cá cũng đã chết trận. Hai cái đấu cá, cuối cùng nếu đã biết sẽ đồng quy vô tận, đây là di Vọng thi đấu đều chuyện không có phát sinh qua. Liên ngay cả đã tổ chức nhiều lần so tài câu lạc bộ cũng chưa bao giờ gặp loại chuyện này qua. Tuy rằng trước đây cũng phát sinh qua đấu cá quán quân tại sau cuộc tranh tài chết đi sự tình, thế nhưng đó là tại thi đấu qua đi, bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng mới sẽ chết, mà không phải như hiện tại, hai cái đấu cá trực tiếp chết trận. Dù sao bất kể là 46 số, vẫn là số 22 đều dùng nhân hạ chú thích, nếu như câu lạc bộ tuyên bố trong đó một cái là vô địch lời nói Vậy thì sẽ một phe khác người bất mãn. Mà nếu như là nói 46 số cùng số 22 đều là vô địch lời nói, cái kia câu lạc bộ liền muốn ngồi xong phương tiện, này không duyên cơ trong lúc đó tựu sẽ khiến câu lạc bộ tổn thất rất nhiều tiền. Bất kể là một khác cái phương án, đối câu lạc bộ đều là rất khó lựa chọn. Bọn hắn vừa không muốn để cho chính mình thêm tổn thất lớn, lại không muốn đắc tội câu lạc bộ hội viên. Mà bây giờ một loại tình huống là ai đều không thể nào đoán trước đến. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn hiện trường đều là im lặng, chớp mắt ngoác mồm nhìn hồ cá bên trong bất quá hai cái đấu cá cho dù đến chết vẫn là vẫn không có bung ra khẩu vẫn là cắn đối phương có thể thấy chúng nó vừa nãy là có cỡ nào liều mạng câu lạc bộ công nhân viên cũng gấp bận bịu liên lạc với cao tầng xin chỉ thị nên xử lý như thế nào tình huống bây giờ hiện trường người không ít đều là người có quyền thế này công nhân viên cũng không dám để cho bọn họ bất mãn không dám đắc tội bọn hắn mà bọn hắn lại không thể tự chủ trương để câu lạc bộ chịu tổn thất chúng mới nhất đọc đầy đủ cho nên xuất hiện ở loại tình huống này chỉ có thể xin chỉ thị thượng tầng để cho bọn họ quyết định nên xử lý như thế nào việc này xem ra lần này đánh cược chúng ta là ngang tải ngang sức rồi, ai cũng không có thua, cũng không có ai thắng. Trịnh Viêm xoay đầu lại, nói với Tô Triết. Bất quá ngữ khí của hắn rõ ràng cho thấy có chút không cam lòng, dường như không thỏa mãn tình huống bây giờ. Vốn là Trịnh Viêm cho là mình đã mang đến cái này hai đầu đầu cá, lại ở nơi này gặp phải Tô Triết, khiến hắn cho rằng có thể dựa vào cái này hai đầu đầu cá thắng lần trước. Dù sao cái này hai đầu đầu cá, nhưng là phòng thí nghiệm đi ra ngoài sản phẩm, sức chiến đấu muốn so phổ thông đấu cá lợi hại nhiều lắm. Cho nên, Trịnh Viêm vừa bắt đầu cho là mình phần thắng là phi thường lớn, chỉ có như vậy năm chắc, hắn mới sẽ cùng Tô Triết đánh cuộc nhưng là không nghĩ tới, tô chiết cùng hắn đấu cá cuối cùng còn là đồng quy vu tận rồi. Bởi vì tô chiết đã nói chỉ cần hắn đấu cá, không lấy được lần này cá hoàng tranh bá thi đấu quán quân. vậy cho dù hắn thua, trái lại chính là trịnh viêm thua. mà bây giờ tô chiết cùng trịnh viêm đấu cá đều đã bị chết, có thể nói là xong quán quân, cũng có thể nói là không có quán quân. cho nên trịnh viêm mới có thể nói hai người là ngang tài ngang sức, không có thua không thắng. bất quá, tô chiết nghe nói như thế sau, lại là lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười. hắn nhẹ nhàng cười cười sau, mới lên tiếng, đó cũng không nhất định nha. lời này để trịnh viêm nhũ mẩy khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, xuất hiện ở loại tình huống này, rõ ràng ai cũng không phải người thắng, vậy tại sao Tô Chất vẫn là tự tin như vậy, cười đến quỷ dị như vậy. Liên ở câu lạc bộ đang thương lượng xử lý như thế nào tình huống bây giờ lúc. Nguyên bản bình tĩnh lại hồ cá, đột nhiên bắt đầu xuất hiện chấn động. 46 số cùng số 22 sở tại địa phương, đột nhiên sinh ra một ít động tĩnh. Nguyên bản một mực cắn thật chặt đối phương đấu cá, vào lúc này đột nhiên tách ra. Mà trong nước động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, số 22 vẫn là không nhúc nhích chút nào. Thế nhưng 46 số vào lúc này, đột nhiên lật ra một người, thân thể của nó bắt đầu chậm rãi bắt đầu lay động, nó nếu bắt đầu sống đi lên. Nó sống. Nó khởi tử hoàn sinh. Ta thấy được, nó không chết, kỳ tích a. Ta liền biết nó là thắng định, làm sao có thể sẽ chết rồi, ta quả nhiên không có đoán sai. Theo 46 số khởi tử hoàn sinh, không khí của hiện trường bắt đầu bạo phát rồi, tiếng thán phục không ngừng vang lên. Câu lạc bộ công nhân viên thấy 46 số không chết, cũng là đại đại thở phào nhẹ nhõm, hôm nay thi đấu, thực sự là thay đổi rất nhanh, để trái tim của người ta phảng phất ngồi trên xe cấp treo như thế. Tuy rằng bị sợ hết hồn, bất quá cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm. Tình huống bây giờ, đối câu lạc bộ tới nói, chính là kết quả tốt nhất rồi, ít nhất không cần bồi song phương tiền đánh bạc rồi. Hơn nữa câu lạc bộ còn sẽ bởi vậy kiếm tiền, tuy rằng 46 số là thuộc về hắc mã, tỷ lệ đặt cược rất cao, nhưng là vì Tô chết tại đấu cá trong vòng, không có danh tiếng gì, cho nên tại 46 số trên người đặt cược người lại là ít đòi không có mấy. Bởi vậy, câu lạc bộ lần này đại lý có thể kiếm được không ít, cho nên bây giờ là tốt nhất cục diện, đương nhiên đây là đối câu lạc bộ đến ai. Mà tỷ như Trịnh Viêm liền cực độ không muốn gặp lại tình huống như thế. Làm 46 số bắt đầu động thời điểm, sắc mặt của hắn liền bắt đầu khó nhìn lên rồi. Lưu Hùng nhìn thấy 46 số không có chết thời điểm, nguyên gốc hướng về trầm buồn hắn, vào lúc này lại là biểu hiện hết sức kích động. tô chết, ngươi thấy hay không? 46 số không chết, nó không chết rồi, ngươi thắng so tài quán quân rồi. Tô chết khẽ mỉm cười, xoay đầu lại hướng Trịnh Viêm nói ra, nhà, dường như là ta thắng thi đấu nhà. Chúc mừng ngươi thắng thi đấu, đồng thời cũng thắng ngươi cùng ta đánh được. Trịnh Viêm cũng không hề trở mặt, mà là cấp tốc đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười đi ra đối với hắn mà nói, thời điểm này càng là không thể sinh khí, nếu không, liền càng để cho người tưởng rằng thẹn quá thành giận, như vậy thì càng thêm mất mặt xấu hổ. hắn có thể sẽ không làm như vậy. cho nên, Trịnh Viêm vì duy trì phong độ của mình, liền liều mạng ngụy trang xuất nụ cười đi ra, biểu hiện rất đại khí. thế nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có Trịnh Viêm mình biết rồi. vậy cám ơn ngươi, xem ra của ta Phe Zaji có thể bảo vệ, các ngươi Trịnh gia chính là được, lại đưa ta một chiếc xe, thật có chút ngượng ngùng. tô chết cô ý tại Trịnh Viêm trước mặt, nhắc nhở chuyện xe hắn cũng không phải lo lắng trịnh viêm sẽ không công nhận chỉ là một chiếc xe mà thôi trịnh viêm còn không đến mức không thua nổi nếu như trịnh viêm thật sự không thừa nhận lời nói cái kia so thua đi một chiếc xe còn muốn thật xấu hổ chết người ta rồi loại chuyện này chuyển đi liền càng để cho người coi thường cho nên trịnh viêm sẽ không làm như vậy tô chiết sở dĩ hiện tại sẽ như vậy nói cũng chỉ là cố ý tại kích thích trịnh viêm mà thôi một chiếc xe mà thôi ta lập tức khiến người ta chuyển tới tên của người dưới cho dù trịnh viêm ngụy trang cho dù tốt nhưng là trong mắt của hắn vẫn là tránh qua một tia oán hận kỳ thực bốn số đột nhiên sống lên đối tô chiết tới nói lại là không có chút nào bất ngờ bởi vì hắn vừa bắt đầu liền cảm ứng được 46 số cũng chưa chết, nó còn sống, cho nên hắn mới sẽ tự tin như vậy, không có chút nào lo lắng. mà hắn cảm ứng cũng không có phạm sai lầm. 46 số xác thực sống lại chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trương 1231 thua một sụp hồ đồ. Trương 1231 thua một sụp hồ đồ trận này thay đổi thất thường cá hoàng tranh bá thi đấu. vào đúng lúc này cuối cùng kết thúc. sau đó câu lạc đội người chủ trì lập tức tuyên bố kết quả của cuộc so tài, do tô chết 46 số đấu cá, thắng được cá hoàng tranh bá thi đấu quán quân. đang nghe người chủ trì tuyên bố kết quả. Lưu Hùng vẫn là khó với che giấu kích động trong lòng. Hắn nói ra, quá tốt rồi, tô Chiết ngươi lại thắng, thật lợi hại, ta đều chưa từng thấy ngươi thua qua, mỗi lần đều là ngươi thắng. Lưu Hùng lời này, tại Trịnh Viêm nghe tới, tràn đầy trâm trọng ý vị. Bởi vì Trịnh Viêm cùng tô Chiết đánh cược nhiều lần, xưa nay đều không có thắng được một lần, mỗi lần hắn đều là chiếm cứ tối điều kiện tốt sau, nhưng là vẫn thất bại được rối tinh rối mủ. Mà lần này, hắn lần nữa thua thi đấu, lần này hắn thanh xe yêu của mình đều đã thua bởi To Chiết. Cho nên Lưu Hùng bây giờ nói những câu nói này, thì càng thì tốt như là chào phúng hắn, khiến hắn nghe cảm thấy thập phần chói tai. Sắc mặt cũng bắt đầu không nhìn khá hơn. Bất quá Lưu Hùng ngược lại là không phải cố ý nói Trịnh Viêm, hắn chỉ nói là đấu cá thi đấu, Tô Chí xưa nay liền chưa từng bại. Chỉ cần Tô Chí tham gia đấu cá thi đấu, mỗi lần đều là hắn thắng, cho nên Lưu Hùng lời nói cũng không phải đàng cố ý chào phúng Trịnh Viêm, hắn cũng không nghĩ tới phương diện này đến. Bởi vì lần này tham gia cá hoàng tranh bá thi đấu đấu cá, thì có 100 đầu đấu cá, có thể nói là chân chính bách cá tranh bá. Mà mỗi đầu đấu cá dự thi phí đều là 10 vạn, nay tính gộp lại xuống dự thi phí, chính là 10 triệu nguyên. Nay 1000 vạn nguyên dự thi phí, chính là cái này lần cá hoàng tranh bá thi đấu quán quân tiền thưởng chỉ muốn thông qua bách cá tranh bá thu được cá hoàng tranh bá thi đấu quân đấu cá ngoại trừ sẽ quang vinh lấy được cá hoàng một cái tên gọi bên ngoài hắn người dự thi còn có thể thu được này một ngàn vạn nguyên tiền thưởng câu lạc bộ công nhân viên đến tìm tô chiết hy vọng hắn có thể lên đi trên đài giảng bài câu phát biểu một cái lấy được thưởng cảm nghĩ bất quá bị tô chiết khéo léo từ chối hắn cũng không muốn xuất cái này danh tiếng muốn thanh phát đại tài mới là thoải mái nhất tuy rằng đi tới trên đài nói chuyện sẽ phải chịu rất nhiều quan tâm tô chiết tại đấu cá trong vòng tiếng tam cũng sẽ bởi vậy cấp tốc tăng mạnh quan trọng nhất là ở cái này đấu cá người trong vòng không ít đều là có quyền thế, mà xuất hiện khắp nơi này tầng thứ bảy người càng phải như vậy rồi, cho nên nếu như tô chết có thể lên đài nói chuyện lời nói, hay là là có thể mượn cơ hội này kết bạn đại những người này mạnh, nếu như có thể lợi dụng tốt, vậy những thứ này giao thiệp hay là tương lai có thể trở thành trợ lực của hắn, thế nhưng tô chết vẫn là không muốn đi tới, hay là tính cách của hắn gây ra, hắn cũng không muốn quá kiêu ngạo, không muốn ở trước mặt mọi người ló mặt, cho nên hắn cuối cùng vẫn là không muốn đi lên. Nếu tô chết không muốn đi tới nói chuyện, cái tiêu câu lạc bộ cũng sẽ không ép buộc hắn, hơn nữa cũng sẽ đem cá hoàng tranh bá thi đấu tiền thưởng, toàn bộ giao cho trong tay hắn. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Triết liền bắt đầu liên hệ luật sư rồi. Sau đó, hắn liền đi đi lĩnh lấy thuộc về mình tiền thưởng. Vừa nãy tại trận đấu bắt đầu trước đó, Tô Triết nhưng là tại chính mình đấu cá trên người đặt tiền cược. Tuy rằng tiền không nhiều, chỉ đánh cuộc 100 vạn nguyên, thế nhưng 46 số tỷ lệ đặt cược phi thường cao, cho nên hắn thắng tiền cũng không thiếu. 46 số tỷ lệ đặt cược là một bội 50 lần, Tô Triết đẻ ép 100 vạn nguyên, cái kia chính là thắng 50 triệu nguyên. Đồng thời, Lưu Hùng cũng cùng Tô Triết cùng đi lĩnh tiền. Bởi vì hắn ngoại trừ tại chính mình đấu cá trên người đặt cược bên ngoài, còn mặt khác tại tô chết 46 số lên để ép 100 vạn nguyên, đồng dạng là thắng 50 triệu nguyên. trước đó lưu hùng cũng chưa hề nghĩ tới 46 số sẽ thắng, hắn sợ dĩ sẽ ở 46 số trên người đặt cược. vẫn là vì chống đỡ tô chết mới sẽ làm như vậy. bất quá không nghĩ tới 46 số sẽ đột kích ngược, đánh bại đại nhiệt môn số 22 cùng số 23, mang đến cho hắn thu hoạch không nhỏ. đây là mừng dỡ miệng hắn đều nhanh muốn không cất được. coi như là lưu hùng, 50 triệu nguyên đối với hắn mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ, càng đừng nói hắn còn là không có làm chuyện gì, liền thắng 50 triệu rồi. Tâm tình của hắn tự nhiên sẽ phi thường vui vẻ rồi. Tuy rằng 46 số tỷ lệ đặt cược rất cao, nhưng là vì đặt cược người không nhiều. Đại đa số người đều là tại số 22 cùng số 23 trên người đặt cược, cho nên lần này câu lạc bộ vẫn là kiếm không ít. Nếu không phải là bởi vì bị Tô Triết cùng Lưu Hùng thắng 100 triệu nguyên tiền thưởng, cái kia câu lạc bộ càng là muốn kiếm lần ra. Tô Triết phát hiện trừ hắn ra cùng Lưu Hùng ở ngoài, còn có một người cũng đang 46 số trên người đặt tiền cược. Mà cái này người liền là trước kia liên tục thua Tô Triết năm chẳng hỏi đầu người trung nhân rồi, tuy rằng hắn ép tới không nhiều, chỉ có 10 vạn nguyên mà thôi. Thế nhưng cũng thắng 5 triệu nguyên trở về rồi. Lần này, Hói đầu người trung niên có thể coi là thanh lúc trước tổn thất, toàn bộ thắng trở về rồi, còn thu lợi không ít. Cho nên khi Hói đầu người trung niên nhìn thấy Tô chết thời điểm, nhưng là kích động nắm tay của hắn, hung hăng nói xong cảm tạ, còn muốn mời Tô chết đi ăn một bữa no nê. Bất quá bị Tô chết khéo léo từ chối, hắn xưng mình còn có sự tình phải xử lý, này mới khiến Hói đầu người trung niên buông tha cho. Tuy rằng Hói đầu người trung niên người hình dáng không ra sao, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn là vô cùng không sai, cho nên mới phải tại 46 số trên người đặt cược. Có thể là bởi vì Tô chết trước đó liên tục thắng hắn năm trận cho nên mới phải khiến hắn tin tưởng 46 số trên người đặt cược. Ngoại trừ hói đầu người trung niên bên ngoài, liền không có bao nhiêu cá nhân tại 46 số đặt tiền cược. Cho dù có, đó cũng là ép phải vô cùng ít, đoán chừng đại thể chỉ có mấy ngàn nguyên, hoặc là chỉ có mấy trăm nguyên. Tôi chết cùng Lưu Hùng Từ trong câu lạc bộ, từng người dẫn tới 50 triệu nguyên tiền thưởng. Trừ đi 3 triệu tiền vốn, Lưu Hùng Tinh Khiết nhập trướng là 47 triệu nguyên, đây đều là không công kiếm được. Mà tôi chết thì càng thêm hơn nhiều, hắn đặt cược 1 triệu, đều là trước hắn thông qua đấu cá thắng tới, cho nên hắn tinh khiết nhập chứng là 50 triệu nguyên. Hơn nữa hắn có thể lại dẫn tới cá hoàng tranh bá thi đấu 10 triệu tiền thưởng, này gộp lại chính là 60 triệu nguyên. Lĩnh xong tiền thưởng sau, Tô chết cùng Lưu Hùng đi rồi câu lạc bộ hậu trưởng, bởi vì hắn còn muốn cùng công nhân viên lĩnh về 46 số, đồng thời còn muốn lĩnh cá hoàng tranh bá thi đấu tiền thưởng. Câu lạc bộ vẫn là vô cùng giữ chữ tín, cũng chưa từng xuất hiện bị nợ, hoặc là làm ra cố ý kéo dài thời gian không cho tiền thưởng sự tình. Tô chết vừa đến, công nhân viên khiến hắn làm tốt đăng ký, trên thẻ che tên của mình bên ngoài, liền đem 46 số trả lại cho hắn, đồng thời thanh 10 triệu tiền thưởng, cũng chuyển tới hắn chỉ định ngân hàng tài khoản dưới. Bởi vì là câu lạc bộ danh dự có bảo đảm, cho nên câu lạc bộ mới sẽ càng ngày càng náo nhiệt, mới có càng ngày càng nhiều đấu cá kẻ yêu thích tới nơi này thi đấu. Nếu không, đấu cá câu lạc bộ cũng không có cách nào tổ chức cá hoàng tranh bá thi đấu như vậy toàn quốc tính so tài. Cho nên, đấu cá câu lạc bộ là sẽ không dựa vào món nợ sự tình, hơn nữa lấy câu lạc bộ tài lực, cũng không cần làm ra như vậy không phẩm sự tình đi ra. Rồi lại nói, câu lạc bộ từ mỗi lần trong trận đấu đều có thể thu được khổng lồ lợi nhuận, bọn hắn cần gì đi làm những này tự tổn danh tiếng sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện chương 1232, bán hoa bé gái. chương 1232, bán hoa bé gái tô chết cùng Lưu Hùng từ phía sau đại lúc đi ra, hắn mời luật sư đã qua đến, đến rồi, đang tại câu lạc bộ lầu 1 chờ hắn. Hắn để luật sư trước tiên chờ một chút, hắn lập tức liền xuống. Sau đó tô chết liền đi tìm trịnh viêm rồi, hắn có thể không có quên mình và trịnh viêm ở giữa cá cược. Hắn bây giờ còn tại nhớ kỹ trịnh viêm Aston Martin văn 77, không, chiếc xe này lập tức liền là thuộc về hắn cái này cũng là tô chết vì sao lại thông báo luật sư tới nguyên nhân cho nên hắn có thể trực tiếp đi công việc thế nhưng ủy thác luật sư đi công việc lời nói liền không dùng mình tới nơi chạy tình rất nhiều chuyện tuy rằng tô chết cùng trịnh viêm cá cược chỉ là đầu lươi thỏa thuận cho dù trịnh viêm không thừa nhận hắn cũng nắm trịnh viêm không có cách nào thế nhưng hắn từ không lo lắng trịnh viêm sẽ trở mặt không tiếp thu tình huống bởi vì trịnh viêm không ném nổi cái này mặt Quả nhiên trịnh viêm liền chờ ở bên ngoài khi hắn biết tô chết đã mời luật sư lại đây sau hắn một câu nói cũng không có nói chỉ là mặt âm trầm đi ở phía trước kỳ thực tô chết cũng không phải nhận thức cái gì luật sư hiện tại hắn mời tới luật sư Còn là trước kia hắn và Trịnh Thiên Hạo đánh cược xe thời điểm mời luật sư. Lúc đó người luật sư này chưa cho hắn phương thức liên lạc, để Tô chết có việc có thể tìm cho hắn lý. Cho nên, hiện tại Tô chết liền nghĩ đến cái này luật sư, đem hắn mời đi theo. Trịnh Viêm lần này tới nơi này, lái xe chính là Aston Martin V1277, hiện tại liền ngừng ở câu lạc bộ cửa vào, cho nên vừa vận thuận tiện chuyển nhượng. Tô chết cùng Trịnh Viêm, cùng với luật sư bọn hắn, cùng đi đến bên cạnh xe. Luật sư đã đem tương quan chuyển nhượng thỏa thuận chuẩn bị ký càng, mà lần này chuyển nhượng kim ngạch cũng là cùng lúc trước như thế, vẫn là một nguyên. Chỉ cần Tô Chiết cùng Trịnh Viêm tại đây chuyển nhượng thỏa thuận lên trên thẻ che tên của mình. Cái tên chiếc này Aston Martin Van 77, liền sẽ chuyển tới tô chết danh nghĩa, liền là chân chính thuộc về hắn. Cho nên tô chết phi thường sảng khoái tại thỏa thuận lên, trên thẻ che tên của mình. Sau đó hắn đem thỏa thuận đặt ở Trịnh Viêm trước mặt, cười nói, đến a, phiền thức trên thẻ che tên của ngươi, Trịnh Viêm tiên sinh. Thua cá cược đã đủ mất thể diện, cho nên Trịnh Viêm không muốn để cho con nhỏ xem chỉ ra. Sau đó hắn cũng cầm lấy viết ký tên, tại thỏa thuận lên ký hợp đồng chữ. Sau đó hắn thủ tục của nó liền sẽ do luật sư đi xử lý. Mà từ trên danh nghĩa, chiếc này Aston Martin Van chính là thuộc về tô chiết cảm ơn ngươi đồng thời cũng cảm ơn ngươi đệ đệ đều đưa một chiếc xe cho ta Tô chiết thu hồi thỏa thuận sau cố ý cười nói này làm cho trịnh viêm sắc mặt càng thêm khó coi muốn là sự nhẫn nại của hắn rất tốt lời nói hay là đã không nhịn được bạo phát đối sĩ diện hảo hắn tới nói đây chính là phi thường mất mặt xấu hổ sự tình đoán chừng tin tức như thế chẳng mấy chốc sẽ truyền ra ngoài không tốn thời gian giải trong cái vòng này người thì sẽ biết trịnh gia hai huynh đệ đều thua xe yêu của mình cho người khác vừa nghĩ tới chính mình liền muốn trở thành người khác cho cười cười nói, trịnh viêm trong lòng lửa giận, liền đang nhanh chóng kéo lên bên trong. hắn lúc này trong lòng phi thường không cam lòng, hắn không nghĩ ra, tại sao mỗi lần đều sẽ thua bởi tô chiết. mỗi một lần, trịnh viêm đều chiếm cưu thiên thời địa lợi, tại sao đến cuối cùng vẫn là thất bại? lẽ nào hắn nhất định chính là không thắng được tô chiết? này làm cho hắn rất không tam tâm, hắn rất muốn sẽ cùng tô chiết so với một lần, hắn nhất định phải thắng lần trước. bất quá trịnh viêm cũng biết hôm nay là không có cơ hội, cho nên hắn quăng một cái tay, liền định rời đi nơi này, miễn cho ở nơi này thành vì người khác cười nhạo mục tiêu. liền ở trịnh viêm chuẩn bị muốn lúc rời đi, tô chiết đột nhiên kêu lên xin chờ một chút, còn có chuyện không có làm, ta suýt chút nữa đều đã quên. Chính viêm dừng bước, nghi hoặc nhìn tô chiết, muốn biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Tô chiết lấy ra bóp tiền tìm một cái, tựa hồ không có tìm được vật mình muốn, hắn lại tại lật một chút túi quần của mình, cũng không có tìm được. mà tại đây lúc, một cô bé đi tới, cái này trong tay cô bé còn ôm một cái hoa lam, mặt trên chứa màu đỏ hoa hồng, đại khái có hai ba mươi đóa, cũng không tính nhiều, nàng hẳn là đang bán hoa. có thể là tô chiết bộ dáng, nhìn lên so sánh ôn hòa, cho nên bé gái liền nói với hắn, ca ca, mua đóa hoa đi câu lạc bộ bảo an thấy tô chết cũng không có gì không thích, cho nên cũng không có đuổi bé gái rời khỏi. tiểu cô nương này cũng chỉ có tuổi, nhìn lên thật đáng yêu, nàng y phục trên người mặc dù có chút cũ, thế nhưng rửa đến rất sạch sẽ. bất quá bé gái nhỏ như vậy liền đi ra bán hoa, nhìn vẫn để cho người có chút đau lòng. tiểu muội muội, ngươi tại sao phải đến bán hoa? ba ba mụ mụ của ngươi đây. tô chết chưa có nói ra chính mình có muốn hay không mua hoa, mà là hỏi tới bé gái người nhà. bởi vì lo lắng cho hắn tiểu cô nương này bị thương bị bọn buôn người ngoại tới, mới sẽ tiền lời tiêu, cho nên hắn muốn tìm hiểu một chút. Bé gái biểu hiện xa xúc nói, mụ mụ đi trong xưởng đi làm, ba ba đi địa phương rất xa một chút làm việc, muốn rất lâu mới một lần trở về. Vậy ngươi tại sao phải đến bán hoa? Tô chết lại tiếp tục hỏi. Hôm nay là mụ mụ sinh nhật, cho nên ta nghĩ bán hoa kiếm tiền, sau đó mua trái trứng bánh ngọt đưa cho mụ mụ sinh nhật, hơn nữa ta còn muốn tồn rất nhiều rất nhiều tiền, như vậy ba ba liền không dùng đi làm việc. Bé gái nói ra chính mình quyết định trong lòng. Vậy ngươi bây giờ tiền tồn đủ chưa? Còn kém bao nhiêu tô chết lại là hỏi hắn hiện tại đã có thể xác nhận bé gái cũng không phải bị bọn buôn người bắt tới, nàng chỉ là đơn thuần đi ra bán hoa dư tiền cho mụ mụ mua bánh g tổ sinh nhật, cũng muốn để ba ba không dùng ra đi nơi khác làm công. Đương nhiên những câu nói này cũng có khả năng là bọn buôn người giáo bé gái nói. Bất quá Tô Chiết cũng không nghĩ như vậy, bởi vì làm bé gái nói đến phải cho mụ mụ mua bánh g tổ thời điểm, ánh mắt của nàng là tràn đầy mong đợi. Nếu như là bọn buôn người dạy lời nói, tiểu cô nương kia là sẽ không có ánh mắt như thế. Hơn nữa bé gái vừa nhìn cũng không phải chuyên nghiệp bán hoa, bởi vì bọn họ nhiều người như vậy đều là nam, không có một cái nữ hướng về bọn hắn chào hàng hoa là rất không sáng suốt. dù sao nam nhân mua hoa thông thường đều là đưa cho nữ nhân, lẽ nào vô duyên vô cớ đưa một bó hoa hồng đỏ cho nam nhân sao? này ngấm lại đều cho người buồn ôn. cho nên tô chết mới sẽ cho rằng bé gái cũng không hề bị bắt cóc, nàng chỉ là muốn mua trái trứng bánh ngọt, muốn cho mụ mụ qua cái sinh nhật, cho nên mới phải ở trên đường bán hoa. có lẽ là bởi vì tô chết nhìn lên so sánh thiện lương, cho nên bé gái đối với hắn cũng không hề để phòng tâm, nói cái gì đều không có ẩn giấu. gần như đủ rồi, chỉ cần ta đem những này hoa đô bán lời nói, là có thể mua bánh ngọt. bé gái cười nói xem ra chờ mong đã lâu mục tiêu liền muốn đã đạt thành làm cho nàng rất vui vẻ như vậy a vậy ngươi tính tính toán toán có bao nhiêu đóa đều bán cho Kaka đi Tô chết quyết định rút một cái để bé gái có thể về sớm một chút cùng mụ mụ sinh nhật không cần tại trời lạnh như thế này còn chờ ở bên ngoài a Kaka ngươi đều muốn sao bé gái kinh hỉ nói ra Tô chết gật gật đầu hắn là quyết định muốn tất cả đều mua lại chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 1233 được lợi rất nhiều chương 1233 được lợi rất nhiều làm tôi chết quyết định muốn đem bé gái hoa đều mua lại thời điểm Bé gái đều suýt chút nữa không nhịn được kinh hô thành tiếng. Sau đó bé gái càng là thanh lẳng hoa để xuống đất, chăm chú tính lên hoa hồng số lượng. Quên đi rất lâu, bé gái mới đem con số tính toán rõ ràng, một đóa, hai đóa, 10 đóa, 22 đóa, một đóa năm gói, 22 đóa chính là 110 khối. Mặc dù nhỏ nữ Hải tính ra rất chậm, nhưng là của nàng số học cũng không tệ lắm, con số cũng không hề mấy sai. 110 khối sao? Tô chết nói một câu sau, liền từ trong bao tiền lấy ra một tờ tiền đi ra. Bởi vì Tô chết boss tiền sẽ không có tán tiền, đều là một ít ngàn nguyên tiền gia trị lớn bé gái nhìn thấy tấm này tiền, lại là chớ tăng nói, ca ca, ta không có nhiều như vậy tiền lẻ tìm ngươi. Nếu là bởi vì không có tán tiền, mà khiến hoa bán không được lời nói, tiểu cô nương kia nhất định sẽ rất thất vọng. Tô chiết lại là nói ra, vậy ngươi có hay không một nguyên? Tiền giấy cùng tiền xu cũng có thể. Có. Bé gái trả lời một câu sau, liền từ trong túi lấy ra rồi, có tiền giấy, cũng có tiền xu. Tô chiết từ đó cầm lấy một nguyên tiền xu, sau đó hắn để bé gái thanh tiền lẻ đều thu lại, đồng thời cũng thanh một nghìn đồng nhét vào trong tay nàng, cũng làm cho nàng đồng thời thu lại. Bé gái cũng không hề thu lại, mà là nói ra. Kaka, ta không có nhiều tiền như vậy tìm cho ngươi. Đây chính là ngươi tìm tiền lẻ rồi. Tô Triết giơ tay lên bên trong một nguyên tiền xu, nói ra, "Được rồi, ngươi nhanh lên một chút đi đính bánh gạ tổ đi. Về sớm một chút cho mụ mụ sinh nhật." Tô Triết từ đầu tới đuôi, sẽ không có muốn bé gái lấy lại tiền, hắn chỉ là đơn thuần muốn giúp bé gái một cái mà thôi. "Cảm ơn Kaka." Bé gái hướng về Tô Triết bái một cái sau, liền đem hết thẻ hoa đô để lại cho hắn, sau đó liền chạy đi. Bất quá bé gái chạy vài bước sau, lại lần nữa ngừng lại, lần nữa bái một cái sau, thẳng đến Tô Triết đối với nàng phất phất tay, nàng mới chạy đi. Tô chết giúp bé gái một chuyện, mặc dù chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, lại là để trong lòng hắn rất vui vẻ. Bé gái nhỏ như vậy, liền biết đi ra bán hoa kiếm tiền cho mụ mụ mua bánh g tổ sinh nhật, loại này hiếu thuận, khiến hắn rất cảm động. Cái này cũng là hắn vì sao lại quyết định đem hết thẻ hoa mua lại nguyên nhân. Chỉ cần bé gái hoa đô bán xong, nàng mới sẽ trở về, cho nên hắn liền xuất tiền thanh hoa đô mua lại rồi. Hiện tại ngươi có thể nói không có. Bên cạnh trị Viêm, lẳng luôn mở miệng. Hắn cũng không có tâm tình ở nơi này lãng phí thời gian, xem Tô Triết làm việc thiện. Hôm nay thanh xe yêu của mình bại bởi Tô Triết. Đã để Trịnh Viêm tâm tình rất tồi tệ rồi. Nếu không phải là bởi vì Tô Chiết đột nhiên gọi lại hắn, khiến hắn rất muốn biết Tô Chiết chết đến cùng muốn làm cái gì lời nói, vậy hắn là sẽ không lưu đến bây giờ đều không hề rời đi. Nha. Suýt chút nữa đều đã quên, hiện tại chính dễ dàng cần dùng đến rồi. Tô Chiết vô vỗ chán của mình, nói ra, sau đó hắn cầm trong tay một nguyên tiền xu ném cho Trịnh Viêm. Trịnh Viêm nhận lấy tiền xu, nữ khí thì càng thêm uy nghiêm đáng sợ, ngươi đây là ý gì? Chuyện nhượng thỏa thuận nhưng là viết xong một nguyên, hiện tại vừa vặn cho ngươi, miễn cho về sau sẽ xảy ra chuyện gì, cũng là khó nói. Tô Chiết thập phần nói thật. Nghe vậy, Trịnh Viêm tức đến nắm chặt nắm đấm, trong tay tiền xu đều đã hoàn toàn biến hình. Hắn không nghĩ tới đến một bước này, Tô chết còn không quên bỏ đá xuống giếng, cố ý treo chọc hắn, còn thiệt thòi hắn ở chỗ này chờ lâu như vậy, lại là đợi đến lớn như vậy xỉ nhục. Hừ. Trịnh Viêm thanh tiền xu nện xuống đất, sau đó liền trực tiếp đi. Người có tiền chính là lãng phí, đều xem thường một nguyên rồi. Tô chết còn ở phía sau nói xong nói mát, Tô chết sở dĩ sẽ gọi lại Trịnh Viêm, chính là vì tìm một nguyên cho hắn, chỉ là của hắn trên người cũng không hề mang tiền lẻ. May là bé gái xuất hiện, giải quyết xong cái vấn đề này. Chuyện như vậy Hắn đã không chỉ có làm một lần, lúc đó hắn đem Trịnh Thiên Hạo xe thắng đến đây thời điểm, cũng có làm như vậy qua. Lúc đó cũng là Thanh Trịnh Thiên Hạo tức đến không nhẹ, cùng hiện tại tình cảnh là giống nhau như lúc. Bây giờ, Tô chết lần nữa thanh tình cảnh này tái hiện rồi, hắn cảm thấy tâm tình là vui vẻ đến không cách nào hình dung. Trịch Viêm không chỉ có thanh một nguyên tiền xu đều xoa bóp hoàn toàn biến hình, hơn nữa cuối cùng còn thanh này tiền xu đập vào đường đi bộ lên, có thể thấy được hắn là có cỡ nào phẫn nộ rồi, mới sẽ làm ra hành động như vậy. Tuy rằng Lưu Hùng cũng cảm thấy làm như vậy, để trong lòng rất thông sướng. Nhưng là trong lòng hắn vẫn còn có chút lo lắng, ngươi làm như vậy sẽ sẽ không quá mức rồi, có thể hay không khiến hắn bí quá hóa liều, làm ra một ít điên cuồng sự tình. Cho dù ta xuất hiện tại không có làm như vậy, ngươi cảm thấy lấy ta cùng chỉnh viem quan hệ, hắn có khả năng sẽ buông tha ta sao? Nếu bất luận có làm hay không, kết quả đều là như vậy, gì không để cho mình cao hứng một chút. Tô chết lại là không thèm để ý chút nào nói ra. Lưu Hùng nghe xong lời giải thích này sau, cũng cảm thấy bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngươi nói cũng có đạo lý, để cho mình sảng khoái một cái cũng tốt, bất quá ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, hơn rồi. Ta biết rồi, bất quá ngươi không cần quá lo lắng. Bởi vì Trịnh Viêm người này cực độ sĩ diện hảo, hắn hiện tại lại nhiều lần bại bởi ta, khẳng định để trong lòng hắn rất không thoải mái, cho nên hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thắng trở về, trước mắt hắn sẽ không đối với ta làm cái gì, cho nên ta phản mà không cần đã quá lo lắng. Tô Triết cùng Trịnh Viêm lẫn nhau đánh nhau lâu như vậy, đã có thể đoán được đối phương là nghĩ như thế nào. Hơn nữa Tô Triết lần này đục nhã Trịnh Viêm, liền càng làm cho hắn chịu không được, trái lại càng thêm muốn thắng trở về rồi. Trừ phi Trịnh Viêm có cơ hội thắng đến Tô Triết, nếu không, hắn tạm thời là sẽ không gây bất lợi cho Tô Triết, hắn chỉ sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp thắng một hồi trước. Cứ như vậy Tô chết trái lại càng thêm an toàn. Cái này cũng là tô chết tại sao đến cuối cùng, còn cố ý nắm một nguyên tiền su nhục nhã Trịnh Viêm nguyên nhân. Dù sao mặc kệ dù như thế nào, Trịnh Viêm thua xe yêu của mình, đối tô chết đều sẽ ghi hận trong lòng, đều sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn. Cho nên, tô chết liền làm làm đến cùng rồi, để Trịnh Viêm triệt để cảm thấy không thoải mái. Hôm nay tô chết thu hoạch, nhưng là quá phong phú, không chỉ thắng cá hoàng tranh bá thi đấu 10 triệu nguyên tiền thưởng, hơn nữa cũng đặt cược thắng đã đến 50 triệu. Hiện tại hắn còn chiếm được chiếc này Aston Martin V77, đây chính là lòng hắn nghi đã lâu xe thể thao. Hôm nay rốt cuộc thực hiện điều tâm nguyện này đã nhận được một chiếc văn 77, này làm cho trong lòng hắn cảm thấy hết sức khoái khoái. Hơn nữa Tô Triết Còn giúp đã đến một cô bé, đồng thời cũng đã lấy được một đám lớn hoa hồng. Nghe thấy trong tay hoa hồng hương hoa, hắn cảm thấy trong lòng càng thêm vui vẻ rồi. Chuyến này, hắn là không có đến không câu lạc bộ rồi, thu hoạch của hắn quá lớn, may là hắn lúc đó không có từ chối Lưu Hùng cùng đi. Nếu không, nơi nào sẽ có thể phát sinh những chuyện này. Đương nhiên, Lưu Hùng cũng bởi vì Tô Triết Nguyên nhân, mà thắng không ít. Hắn trong câu lạc bộ, cũng gần như gặt hái được 50 triệu nguyên, mà hết thảy này đều là Tô Triết Nguyên nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 1234, Kaka chiến lợi phẩm. Chương 1234, Kaka chiến lợi phẩm trị viêm nén giận đi rồi, luật sư cũng rời khỏi, hắn sẽ giúp Tô chết làm tốt chuyện nhượng hiệp nghị. Mà Tô chết cũng chuẩn bị rời khỏi. Bởi vì cái này thời điểm, hắn đã là thời điểm đi Chí Tôn Vũ quán, tiếp Dương Dương đi trở về. Bất quá bởi vì hắn đến đấu cá câu lạc bộ thời điểm, là mình lái xe tới. Cho nên, hiện tại hắn cũng liền xuất hiện một nan đề rồi, một mình hắn muốn làm sao mở hai chiếc xe trở lại. Bất quá cũng còn tốt, Lưu Hùng còn không hề rời đi, hắn thay Tô chết giải quyết xong cái vấn đề khó khăn này hắn để tài xế của mình hỗ trợ thành tô chiếc xe lái trở về, còn hắn thì mình lái xe trở lại. lời nói như vậy, cái vấn đề này liền nên nhận như giải. tô chiếc chiếc chìa khóa xe gọi cho lưu hùng tài xế, nói với hắn tên của tiểu khu, khiến hắn lái qua. bởi vì an hân ở nhà, cho nên tài xế chạy đến trong tiểu khu, trực tiếp đem xe giao cho an hân là được rồi. an hân liền sẽ đem xe ngừng tiến ga ra. đương nhiên tô chiếc cũng sẽ không gọi điện thoại, nói với an hân một tiếng. cái kia lưu ca, ta đi trước, lần sau gặp lại. tô chiếc nói ra. được, lần sau gặp lại. sau đó tô chiếc an vị lên xe, sau đó trực tiếp rời khỏi câu lạc bộ mà hắn hiện tại chỗ lái xe, đương nhiên là từ Trịnh Viêm thắng tới Vân 77. Bởi vì cái này xe, hắn mới vừa vặn đặt được, hơn nữa còn là chiến lợi phẩm, thêm vào bản thân hắn cũng yêu thích xe này, cho nên hiện tại hắn đương nhiên trước tiên muốn mở một hồi rồi lại nói. Này Vân 77 hành động Aston Martin kỳ hạm kiểu dáng xe, toàn cầu chỉ sinh sản 77 chiếc Vân 77, mà ở tông nước số lượng có hạn tiêu thụ 5 chiếc Vân 77, hiện tại cũng đã khô kể rồi. Cho nên, ở quốc nội muốn mua đến một chiếc Vân 77, cũng là phi thường khó khăn, không phải người có tiền là có thể mua được. Mỗi một chiếc Vân 7, đều là rất có đặc biệt sắc, do Aston Martin thiết kế đoàn đội là toàn cầu trong phạm vi khách hàng chế tạo riêng. Tại Aston Martin thiết kế trong phòng làm việc, mỗi một vị đặt trước xe của khách hàng đều có cơ hội mắt thấy văn 77 sử dụng đặc thù bộ đồ phong thái. Nơi đó trưng bày đủ loại đủ kiểu nhan sắc, trang sức cùng tài liệu, cùng với một tổ biểu diễn không giống đồ vật bên trong cùng ngoại sức nhan sắc biến hóa, hình thành phối hợp hiệu quả đáng nhìn hóa biểu thị. Mỗi một chiếc Aston Martin đều đem thế giới nhất lưu thiết kế lý niệm, đỉnh cao nhất hiện đại khoa học kỹ thuật, cùng với hoàn mỹ thủ công tài nghệ diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Đặc biệt là này cách mạng tính Van 77 càng phải như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy nó. Vô luận là có hay không nắm giữ ô tô kiến thức mọi người sẽ vì nó hưng phấn, vì nó mà cảm thán. Đây chính là van 77 mỹ lực. Van 77 sở dĩ sẽ ở thế giới bên trong gây nên náo động, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nó giá bán. Van 77 ở quốc nội giá bán mỗi một chiếc ít nhất đều là 47 triệu nguyên trở lên, mà van 77 giá bán đã vượt qua tiêu chuẩn bản bụng gạ thì vậy dần. Mỗi một chiếc van 77 đều là do ở vào anh gờ răng trung bộ nhà xưởng, sử dụng chế tạo thủ công đi ra, chọn dùng carbon dây nối sàn xe thủ công chế tạo nhôm chất thân xe, đoán chừng trọng lượng dòng tại 1.500 kg khoảng chừng, mà toàn bộ thủ công công nghệ tự nhiên cũng khép lại ngầm cao chế tạo thành phẩm. Mazda 77 tính có thể biểu hiện cũng là cực kỳ mạnh mẽ, bách km ra tốc chỉ cần 35 giây. Sau đó ngươi có đầy đủ căn đảm, càng là có thể biểu đến 350 km, lúc nhỏ. Chính viêm thua như thế một chiếc xe thể thao, đoán chừng sẽ rất đau lòng, hơn nữa lại nghĩ mua, đều có khả năng không mua được rồi. Lái lên ngưỡng mộ trong lòng đã lâu xe yêu, để tôi triết tâm tình có chút kích động dễ hạt, chỉ là có chút không được hoàn mỹ chính là hiện tại đã là tan tầm giờ cao điểm rồi. Trên đường dòng xe cộ rất nhiều, cũng làm cho hắn không phát huy ra hoan bảy tốc độ đến, chỉ có thể theo dòng xe cộ chậm rãi di động, khiến hắn cảm thấy rất chưa hết hứng. Bất quá vẹn vẹn xe này là từ Trịnh Biêm nơi đó thăng tới, cũng đủ để cho hắn hài lòng cả ngày. Cho nên, tại đi chí tôn vũ quán trên đường, dù cho sẽ nhét một hồi xe, cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Coi như là cái xe, tô chết cũng có thể một bên hắt lên, hoặc là huy sáng, nhàn nhã cùng đợi, không hề có một chút phiền lòng. Tâm tình tốt chính là không giống nhau, hết thảy đều có thể lấy trở nên dễ dàng. Thứ câu lạc bộ đến Chí Tôn Vũ quán lộ trình, vẫn có chút lớn lên, thêm vào dòng xe cộ nhiều, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kẹt xe tình huống, điều này cũng làm cho Tô chết tốc độ xe một mực không vui. Cho nên, hoa không ít thời gian sau, hắn vừa mới đến Chí Tôn Vũ quán. Bởi vì thời điểm đã không còn sớm, gần như đến thời gian trở lại ăn bữa tối rồi, cho nên Tô chết đi tới Chí Tôn Vũ quán sau, cũng không hề lãng phí thời gian, mà là cùng đô Phi hắn bọn hắn nói một tiếng, liền trực tiếp mang theo Dương Dương đi ra. Đưa Dương Dương từ võ quán đi ra, nhìn thấy môn khẩu dừng ngân 7:7 giờ, hắn không khỏi há to miệng. "Kaka, xe của ngươi sẽ biến hình sao?" Làm sao không giống nhau? Dương Dương sợ hãi than. Tô Triết nghe được Dương Dương này khả ái lời nói sau, không khỏi hiểu ý cười cười. Bất quá hắn hôm nay cách mở võ quán thời điểm, lái xe là mẹ xe Mercedes 65, hiện tại lúc trở lại lần nữa, lại đổi thành Vân 77, cũng không trách được Dương Dương sẽ kinh ngạc. Hơn nữa Tô Triết cũng chưa từng có nắm giữ qua Vân 77, cho nên Dương Dương thì càng là chưa từng thấy qua Vân 77. Hiện tại hắn đột nhiên mở ra Vân 77, xuất hiện tại Dương Dương trước mặt, tự nhiên sẽ để Dương Dương không nghĩ ra xe này là làm sao tới. Mà xem qua Transformer Dương Dương, liền chuyện đương nhiên thành Tô Triết xe xem là biết biến hình. Cho rằng như vậy, xe của hắn mới sẽ biến thành mặt khác một bộ răng dớp. Tô chết giải thích, Kaka xe không phải Transformer, nó cũng sẽ không biến hình. Xe này là Kaka chiến lợi phẩm dễ hạt. Cái gì là chiến lợi phẩm? Là phần thưởng ý tứ sao? Dương Dương cao mày, hỏi. Cũng có thể nói là phần thưởng, nói như thế. Xe này là Kaka thắng so tại phần thưởng. Tô chết lần nữa giải thích. Nha, ta hiểu được, Kaka, xe này xem thật kỹ, siêu khói ốc. Dương Dương nhìn văn 77, nói ra. Nghe vậy, Tô chết cười nói thật sao? Cái kia Kaka hiện tại liền mở chiếc xe này tiễn ngươi trở lại, được không? Quá tốt rồi, Dương Dương có thể ngồi như thế khóc xe. Dương Dương vui vẻ đến đều vỗ tay. Tô Chiết nở nụ cười, liền đem Dương Dương ôm vào trong xe, khiến hắn ngồi ở ghế cạnh tài xế. Đồng thời vì hắn thắt chặt dây an toàn. Dương Dương ngồi lên xe sau, mới phát hiện trong xe để đó một cái hoa hồng hoa, liền hỏi, Kaka, nơi này làm sao có hoa? Cũng là do so phần phận sao? Vừa nãy Tô Chiết rời đi câu lạc bộ thời điểm, liền đem từ nhỏ nữ hài mua được hoa hồng hoa bỏ vào trong xe rồi. Cho nên hiện tại Dương Dương mới sẽ ở trong xe, nhìn thấy một cái hoa hồng hoa. Đây không phải phân thưởng, đây là ca ca mua. Tô chết cùng Dương Dương giải thích. Mua? Cái này là đưa cho tiểu Hân Tỷ tỷ sao? Dương Dương tiếp tục hỏi. Tại sao ngươi sẽ nói như vậy? Tô chết cũng có chút ngạc nhiên Dương Dương, vì sao lại nói này hoa là đưa cho An Hân? Dương Dương nhất mặt chăm chú phân tích nói, bởi vì trang trai ca ca hôm nay cũng mua như vậy hoa, hắn bảo là muốn đưa cho xinh đẹp tỷ tỷ, cái kia ca ca mua hoa, khẳng định cũng phải cần đưa cho xinh đẹp tỷ tỷ, mà tiểu Hân Tỷ tỷ chính là xinh đẹp tỷ tỷ rồi. Như thế nghe tới, Dương Dương lời nói ngược lại là rất có trật tự. Trang trai tiểu tử kia lại đang dạy hư tiểu Hải tử. Bất quá hắn là khi nào thì bắt đầu truy nữ hài tử, ta làm sao chưa từng nghe nói." Tô Triết trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó hắn liền lái xe mang theo Dương Dương đi trở về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1235, Lục Nhãn Ma Thần. Chương 1235, Lục Nhãn Ma Thần làm An Hân nhìn thấy Tô Triết mở ra oan 77 lúc trở lại, nàng biểu hiện rất giật mình. Trước đó có người thanh Tô Triết xe lái về, đồng thời giao cho của nàng thời điểm, nàng cũng đã phi thường nghi ngờ. An Hân không rõ Bạch Tô Triết tại sao không mình lái xe trở về, mà lại ủy thác những người khác lái về, này làm cho nàng phi thường không nghĩ ra. Mà bây giờ Tô Chiết lại mở ra một cái xe mới trở về, đây là nàng trước đây đều chưa từng thấy xe, hơn nữa nhìn dáng vẻ, chiếc xe này hẳn là phi thường đắt tiền. Làm Tô Chiết đem xe ngừng được, Dương Dương lập tức từ trên xe chạy ra, đồng thời lập tức chạy về trong nhà. An Hân thấy Dương Dương gấp gáp như vậy, liền không hiểu hỏi, Dương Dương làm sao vậy? Chạy thế nào được vội vã như vậy? Hắn hôm nay nước uống nhiều quá, hiện tại vội vã về nhà thuận tiện. Tô Chiết giải thích một câu. An Hân gật gật đầu, nàng liếc mắt nhìn bên cạnh Vân 77, hỏi ngươi lại mua xe mới sao? Nói đến sau xe, Tô Chiết liền nhịn không được bật cười, không có, xe này là ta tháng tới. Thắng tới? Làm sao thắng? An Hân càng thêm nghi ngờ, tốt như vậy xe còn có thể thắng tới. Tô chết nở nụ cười sau, liền đêm hôm nay tại đấu cá câu lạc bộ sự tình, toàn bộ đều nói cho An Hân nghe xong, bao quát cá hoàng tranh bá thi đấu, cùng với cùng Trịnh Viêm cá cược, làm cho nàng biết xe này là làm sao thắng tới. Cá hoàng tranh bá thi đấu? Nghe thật thú vị, bất quá người ba trường ba gió ba văn ba học, về đút tờ thành Trịnh Viêm đắc tội rồi sâu như vậy, hắn có thể hay không tìm người đối phó ngươi? An Hân có chút bận tâm. Yên tâm, không có chuyện gì, đối loại người như hắn chết sĩ diện người, tại không có tìm về mặt mũi trước đó hắn là sẽ không làm gì ta, tô chiết lại là không có chút nào lo lắng, hắn có lo nghĩ của mình, tô chiết tiếp tục nói, nếu như ngươi thích xem đấu cá tranh tài, đợi được câu lạc bộ lại có thêm thời điểm tranh tài, ta lại mang ngươi cùng đi, được không? an hân lắc lắc đầu sau, vẫn là cự tuyệt, vẫn là không cần rồi, ta sợ ta sẽ không đành lòng xem, tô chiết vừa nghĩ, cái này cũng là đúng đấy, đấu cá thi đấu so sánh so sánh mềm lòng nữ tử tới nói, quả thực có chút tàn nhẫn, hơn nữa đấu cá nhìn lên xinh đẹp như vậy, còn muốn lẫn nhau tranh đấu đến chết, càng là sẽ để cho rất nhiều người đều không chịu nhận đến. Cho nên An Hân không muốn đi xem cũng tốt, miễn cho để trong lòng chính mình có chịu, sẽ không thoải mái. Hàn Huyên một lát sau, An Hân liền đi vào vì bọn họ chuẩn bị cơm tối hôm nay rồi. Tô Chí Nghi một lát sau, cuối cùng vẫn là quyết định đem xe ngừng về gara tốt hơn, miễn cho có tổn thất gì rồi. Khi hắn thanh lăn 77 ngừng tiến gara lúc, không khỏi cảm thán, lại bỏ thêm vào một tên thành viên mới, xem ra đối phòng ở yêu cầu có muốn tăng cường một cái, nhất định phải nắm giữ một cái xe ngơ kho. Không phải vậy còn thật sự không bỏ xuống được nhiều như vậy xe. Tô Chí hết thẻ xe thể thao cùng xe con, thêm vào còn có một chiếc SUV. Hắn hiện tại đã có 6 chiếc xe, hơn nữa mặt khác hắn còn có 12 chiếc xe gần máy. Nếu như tương lai phòng ở không có một cái xe ngựa kho lời nói, vậy là không có biện pháp sắp xếp cẩn thận những xe này. Nguyên lai like nhiều xe, cũng sẽ có nhiều như vậy buồn tiện, Tô Triết hiện tại rốt cuộc phát hiện điểm này. Hiện tại cũng chỉ có thể ký thác nhan Vũ Hiền, có thể cho Tô Triết tìm một điều kiện phù hợp phong ốc, phòng ở cùng gaza là càng đại việc được, hắn là sẽ không ghét bỏ lớn. Chỉ là nhan Vũ Yến đến bây giờ đều không có tin tức, này làm cho hắn hiện tại cũng bắt đầu có chút nóng nảy. Bất quá Tô Triết hiện tại tâm gấp cũng không có tác dụng gì. Nhan Vũ Yên sở dĩ lâu như vậy không có tin tức là vì nàng còn không có tìm được thích hợp phòng ở. Nếu như Nhan Vũ Yên chỉ là tùy tiện tìm một ngôi nhà lời nói, cái kia đối với nàng mà nói quá mức đơn giản. Nhưng mà nếu như không thỏa mãn Tô Chiết điều kiện, cái kia phòng này tìm đến cũng vô dụng. Cho nên Nhan Vũ Yên chỉ có thể tiêu tốn nhiều một chút thời gian, tìm càng thêm thích hợp phòng ở cho Tô Chiết mới sẽ một mực không có tin tức. Cái này Tô Chiết cũng là có thể hiểu được. Tuy rằng hắn dáng vẻ nóng nảy, nhưng là cho tới bây giờ không có rụng qua Nhan Vũ Yên. Buổi tối To Chiết thay xong quần áo, cởi mũ giáp đi tới ga bên. Hắn hiện tại muốn ra ngoài, cho nên tới gara gia tuyển một chiếc xe. Tô chiếc tại Quan Châu thị triển lãm xe lúc, một lần mua 12 chiếc xe gắn máy, đều là hắn nữa thích xe khoản. Bất quá hắn bình thường tương đối ít ra ngoài, mà ra làm được thời điểm, đa số cũng là mở cái khác xe đi ra, ngược lại là rất ít lái xe gắn máy ra ngoài. Cho nên đến bây giờ, gara 12 chiếc xe gắn máy, Tô chiếc chỉ lái qua một nửa, còn có một nửa xe gắn máy, hắn đều không có lái đi ra ngoài qua, một mực ngừng ở xe cũ gì, không nhúc nhích qua. Hiện tại Tô chiếc chuẩn bị sắp đi ra ngoài, cảm giác thật vừa lúc có cơ hội, liền quyết định lái xe gần máy đi ra. Hắn chọn một lát sau, liền quyết định mở quả xạ kỳ ZZR 1400 đi ra. Quả xạ kỳ ZZR 1400 ở quốc nội đa số được gọi là lục nhãn ma thần, đây là bởi vì đầu xe bộ đèn lớn bố cục, cùng với số lượng đặc biệt mà được gọi tên, đầu xe 6 tổ đầu đèn mới tinh thiết kế, cũng đổi lấy lục nhãn ma thần cái này đặc biệt tên gọi. So sánh quả sạ kỳ ZZR 1400, Tô Chiết cũng là càng thêm yêu thích lục nhãn ma thần danh tự này, cảm giác càng thêm xứng đôi như thế, nó có thể dùng ánh mắt giết chết hết thảy đối thủ lục nhãn ma thần là quả sạ kỳ xe gắn máy kỳ hạm tiểu dáng xe, nó động lực phát ra là quả sạ kỳ xe gắn máy từ trước tới nay mạnh nhất một thành viên, càng là toàn thế giới lượng lớn sinh sản tính xe gắn máy công suất cao nhất chủng loại một trong. Tô Chiết quyết định tối hôm nay tọa giá, chính là cái này một chiếc màu đen lục nhãn ma thần rồi. Kỳ thực xe của hắn Cuji, còn có một chiếc Y2K 2008 khoản Y2K xe gắn máy là do Mỹ quốc mở tờ tờ công ty D.A. Được xưng là trên đất bằng máy bơm hơi, có lớn hơn 402 km/h cao nhất tốc độ xe. Y2K không phải công cụ thay đi bộ, chỗ lấy tuyệt đại đa số người đều không có cưỡi lấy năng lực. Chỉ có những tia đã có siêu cấp xe gắn máy đua xe cưỡi lấy kinh nghiệm cao thủ hàng đầu, đồng thời thông qua được thích hợp mà kỹ xảo huấn luyện sau, năng lực đầy đủ hưởng thụ Y2K mang tới vô cùng ngạt thú. Bất quá bởi vì phù hợp Âu mỹ đợi đại đa số quốc gia giao thông pháp quy, cho nên Y2K xe gắn máy hoàn toàn có thể lên đường chạy. Thế nhưng ở quốc nội thì không được, quốc nội giao thông pháp quy đã hạn chế Y2K lên đường. I-2K cả xe làm chất lượng cao tới 2.268 kg, nhưng trang bị động lực trái tim, lại là trực tiếp dùng để thúc đẩy bối nhị máy bay trực thăng, cùng với Rolls-R-18 cao cấp xe con dùng động cơ. Bởi vậy I-2K so với công suất, đặt đến cho người chỗ mắt mắt mồm 1.052 cv đút kg, so với mổ mện xoắn đặt đến cho người mê mội 254 nở kg, là bối nhị máy bay trực thăng 10 lần, là Rolls-R-18 7 lần trở lên. Rõ ràng, để I-2K chạy đến 400 km, hắt trở lên cũng là thừa sức. Trên thực tế i2k cao nhất tốc độ xe còn có thể tăng lên không ít. i2k động cơ chất lượng chỉ có 6075 kg, hành động toàn thế giới lượng sản xe gắn máy bên trong động lực cường đại nhất động cơ, đã quang vinh lấy được Guinness kỷ lục thế giới. Đáng tiếc là i2k ở quốc nội là không thể lên đường, cho nên tô chiếc chiếc này i2k cũng chỉ có thể ngừng ở gaza coi như vật siêu tập để thưởng thức rồi. Này không thể không nói, không có thể mở ra ngoài là có chút tiếc nuối, hắn cũng muốn thử một chút i2k tại trên đường cái cao tốc. Bất quá nếu quốc nội giao thông pháp quy đã hạn chế, cái kia tô chiếc cũng sẽ không đi trái với. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể đàng hoàng mở cái khát xe chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1236 học thuật vấn đề chương 1236 học thuật vấn đề tô chiết lựa chọn lục nhãn ma thần sau đội nón an toàn lên tìu xuất phát rồi màu đen lục nhãn ma thần ở trên đường tìu dường như là giống như quỷ mị thập phần phong cách tỉ suất quay đầu là cái thẳng nếu như lái xe này đi theo đội con gái lời nói cái kia thành công dẫn hẳn là có thể tăng cao không ít bởi vì cưỡi lên xe này sẽ cho người nhìn càng thêm đẹp trai hắn bị lực cá nhân cũng sẽ tăng lên không ít đây là tô chiết lấy phổ thông tốc độ tại công trên đường lái nếu như hắn vô cùng nhanh chạy lời nói, đoán chừng sẽ khiến cho rất nhiều người diệt đạo. bất quá vào lúc này, hắn còn không dám phát huy ra lục nhãn ma thần cao nhất tốc độ xe, để tránh khỏi xảy ra bất chắc. cẩn thận treo thuyền đi được ván năm, tô chiết không muốn bởi vì chính mình độ nhất thời sản quái, liền sáng tạo ra những người khác vô tội bi kịch đi ra. tối hôm nay, tô chiết đi ra ngoài mục tiêu, hay là tại thiên đường trong quán rượu. hắn sở dĩ sẽ thời điểm này đi ra, đồng thời đi thiên đường quán ba, hay là bởi vì túc tín cùng phó duyên kiệt hẹn hắn đi ra ngoài. nếu như không phải túc tín bọn hắn gọi tô chiết đến quầy rượu lời nói, vậy hắn vào lúc này hẳn là liền ở nhà luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. bất quá nếu túc tín cùng phó Duyên việt hiện tại cũng trên trời đường trong quán rượu, vậy hắn cũng là cùng đi ra đến tụ họp một chút, nói chuyện thêm rồi. Làm tô chiên mở ra lục nhãn ma thần ký hiệu nữ đi tới thiên đường quầy rượu thời điểm, hắn tại cửa quán rượu nhìn thấy hai chiếc xe gắn máy, theo thứ tự là gia ma ha ifr một cùng linh mục Chim cắt. lái xe gắn máy tới thiên đường quầy rượu không ít người, thế nhưng này hai chiếc xe là chói mắt nhất, khiến hắn một mắt liền chú ý tới. cái này hai chiếc ngừng ở chung với nhau xe gắn máy, phải là túc tín cùng phó duyệt kia xe, không nghĩ tới bọn hắn hôm nay cũng lái xe gắn máy đi ra. Tô chết cũng đem mình lục nhãn ma thần, cũng ngừng tại bọn hắn bên cạnh. Cứ như vậy, vị trí này liền trở thành chói mắt nhất địa phương. Ba chiếc suất khí xe gần máy, ngừng cùng nhau, thập phần thu hút ánh mắt người ta. Tô chết sau khi đậu xe xong, đem đầu nón trụ đặt ở trên xe, liền đi vào thiên đường trong quán rượu. Bởi vì Túc Tín cùng Tô chết bọn hắn, bình thường đều là tại địa phương cố định ngồi, trên căn bản là sẽ không chuyển qua chỗ khác đi. Cho nên, hắn vừa tiến đến liền nhìn thấy Túc Tín. Hơn nữa Túc Tín vẫn ngồi ở quầy ba chiếc làm ra suy nghĩ hình. "Không trả, cảm tạ." Tôi chết đi tới sau, nói với Phó duyên kiệt một câu sau, đợi phó duyên kiệt thanh hồng trà phóng tới trước mặt hắn lúc hắn chỉ vào túc tín hỏi hắn làm sao vậy không biết vừa tối vừa đến cứ như vậy phó duyên kiệt vừa ừ ý vừa ừ ý tay biểu thị chính mình cũng không biết này ngươi làm sao vậy đang suy nghĩ gì Tô chết đẩy một cái túc tín sau nói ra túc tín thẳng như nói ta đang suy tư một vấn đề rất nghiêm túc học thuật vấn đề nghe nói như thế tô chết càng thêm tò mò túc tín người này cũng sẽ suy nghĩ học thuật vấn đề học hành gì thuật vấn đề có thể nói nghe một chút sao túc tín khặt một tiếng một mặt nghiêm chỉnh nói ra cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ Ta phi thường hiếu kỳ thấy máu là choáng nữ sinh, đến đại di mụ đích thời điểm làm sao bây giờ? Cái vấn đề này đã quấy nhiễu ta rất lâu, một mực không nghĩ rõ ràng. Nghe vậy, tô chết vừa mới uống vào hùng trà, suýt chút nữa liền phun ra ngoài, thật vất vả mới nuốt xuống, cũng để cho mình hò khan rất lâu. Tô chết không nghĩ tới túc tín nghiêm túc như vậy tự hỏi một buổi tối, nếu là đang suy nghĩ cái vấn đề này, còn nói là đang suy tư học hành gì thuật vấn đề, có như vậy học thuật vấn đề. Đang tại điều tiểu phó duyên kiện cũng nhịn không được cười lên, trong tay hắn điều tiểu khí suýt chút nữa đều nắm bất bình, muốn rất xuống. Túc tín thực sự là lời chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên. Lời nói như vậy, hắn cũng có thể dùng như thế nghiêm chỉnh ngữ khí nói ra. Ngươi đủ rồi, suy nghĩ vấn đề như vậy, có ý tứ sao? Tô chết không vui nói. Túc tín bắt đầu tràng giang đại hải, làm sao sẽ vô vị? Các ngươi phải biết xã hội loài người tiến bộ cùng phát triển, đều là không thể rời bỏ đuôi chân lý vĩnh viễn không có điểm dừng mà thăm dò. Hơn nữa nhân loại thăm dò tất cả không biết sự vận, cũng là vì càng tốt hơn sống sót, vậy cũng là nhân loại một loại bản năng. Đồng thời khoa học kỹ thuật phát triển là không thể rời bỏ loại này thăm dò tinh thần. Được rồi, ngươi đủ rồi. Phó duyên kiệt cũng nghe không nổi nữa. Được rồi, kỳ thực hết thảy đều là hư. Ta chẳng qua là cảm thấy nam nhân tại suy tính thời điểm là có mị lực nhất thời điểm, đối với nữ nhân sức hấp dẫn cũng là lớn nhất. Túc Tín rốt cuộc nói ra mục đích của mình. Nguyên lai like Túc Tín xếp đặt một buổi tối suy nghĩ hình dáng, chính là vì hấp dẫn nữ người chú ý sao? Này làm cho Tô Chiết cùng Phó Duyên Việt đều đối với hắn bó tay rồi, quả nhiên kỳ hoa người tự không thể lấy bình thường ánh mắt đi đối đãi. Cái đêm ngươi tối hôm nay hấp dẫn bao nhiêu cá nhân? Tô Chiết hỏi. Túc Tín lắc lắc đầu, nói ra, hiện tại còn không biết, bởi vì suy tính thời điểm, nhất định phải nhìn chằm chằm không chớp mắt, cũng không thể nhích tới nhích lui cho nên ta còn không biết có bao nhiêu người bị ta hấp dẫn. Tô Chí nợ đồ cười, tiếp tục hỏi, vậy không có người đến đánh với ngươi bắt chuyện sao? Cũng không có, bất quá ta nghĩ hẳn là nữ sinh mặt ra so sánh mỏng, thật không tiện đến đây đi. Tốc tín ngược lại là rất biết tự ngu tự nhạc, đồng thời rất am hiểu tự mình ăn ủi. Đã điều rượu ngon phó duyên tiệc, đi tới, không có chút nào lưu tình đã kích nói, ta cũng nghĩ thế các nàng đều đối với ngươi không có hứng thú, cho nên mới cũng không đến đi. Dù sao đến quẩy rượu nữ nhân, bình thường đều không thích quá mức trầm một người, như ngươi làm một buổi tối đều khác, đoán chừng đối với các nàng tới nói, là một chút hứng thú đều không có. Túc Tín đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi, hắn vỗ vỗ chán của mình, thống cổ nói, ta làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này, xem ra ta muốn nhiều nghiên cứu một chút các loại tính tình của nữ nhân phân tích, như vậy mới có thể làm cái có mị lực người. Vô dụng, thế giới này là xem mặt, ngươi làm nhiều thêm cũng vô dụng. Phó duyên Kiệt tiếp tục không chút liều tình mà nói phá. Túc Tín cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi cái này dựa qua khỏe mạnh hơn, tựu không thể chữa chút cho ta hảo tưởng sao? Tô Chiến lắc đầu nói ra, ngươi đều là có vợ người, luôn cả những này, có ý tứ sao? Để tiểu năm biết, ngươi liền thảm. Túc tín lại là phản bác, ngươi cho rằng ta yêu thích làm như vậy à? Ta đây chính là cũng là vì lão bà mới làm như vậy. Ngươi đây không phải cái chạy cái cối sao? Lẽ nào lão bà ngươi thích ngươi đi theo đuổi con gái à? Muốn cho mình tìm cái lý do cũng tìm khá một chút. Tô chết liếc nhìn Túc tín một mắt, nói ra. Túc tín rất là nói thật, các ngươi không hiểu, ta cũng sẽ không đuổi theo những người khác. Ta đem mình bồi dưỡng thành mị lực mười phần vạn người mê, lời nói như vậy, lão bà ta mang ta ra ngoài cũng sẽ lần có mặt mũi à? Các ngươi nói này có đạo lý hay không? Tô chết cùng phó duyên kiệt đều không còn gì để nói rồi, không nghĩ tới Túc tín sẽ là dạng này nghĩ tới lại một lần nữa nghiệm chứng kỳ hoa người, là không thể dùng lẽ thường đối xử. Dù sao tốc tín hành động, trong lòng nghị sự tình, làm việc điểm xuất phát đều là không giống với người khác. Cho nên, những người khác không hiểu tốc tín ý nghĩ, là không có chút nào kỳ quái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1237, ngươi cũng không thể ăn vụng. Chương 1237, ngươi cũng không thể ăn vụng đừng kéo những này có co không không, muốn thanh tú ân ái liền về nhà đi. Phó duyên kiệt chính là thấy không quen tốc tín, luôn ở nơi này thanh tú la bà, có suy nghĩ hay không những người khác cảm thụ. Không nói thì không nói, miễn cho ngươi sẽ đố kỵ. Túc Tín bắt đầu chỉ cao khí dương. Ta sẽ đấu kỵ ngươi, ta mới không muốn muộn chút về nhà, thuận tiện bị phạt quỷ bàn phím, ta cũng không muốn có cuộc sống như thế, tại đây trong nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, ngập lại đều là đáng sợ. Phó duyên kiệt làm ra mạnh mẽ phản kích. Ngươi ngậm máu phun người, ta lúc nào quỷ bàn phím qua? Túc Tín chắn nản. Lúc này, tô chết chen vào một câu, không phải quỷ bàn phím, chẳng lẽ là quỷ sầu riêng? Ngươi, các ngươi đều là đỏ mắt ta có la bà, cho nên mới phải nói như vậy, ta có thể rõ ràng, liền không cùng các ngươi bình thường so đo. Tốc Tín đã sắp muốn nói không lại tôi chết bọn họ. Được rồi, không nói cái này. Tô chiết khoát tay hóp một cái sau, ngăn trở cái này lời nhảm chán để. Các ngươi gọi ta xuất tới làm cái gì? Có chuyện gì không? Còn là đơn thuần đi ra nói chuyện trời đất. Nghe vậy, Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt liếc nhau một cái sau, mới tiếp tục nói. Bây giờ gọi ngươi đi ra, là chúng ta có chuyện muốn tuyên bố rẻ hạt. Có chuyện tuyên bố, lẽ nào ngươi có tin vui? Mấy thằng lớn, Tô chiết mở ra một cái tiểu chuyện cười. Phi, ngươi mới có vui mừng. Túc Tín thẹn quá thành giận nói. Phó Duyên Kiệt nở nụ cười một lát sau, mới lên tiếng. Ta cùng Túc Tín dự định hậu thiên liền dọn đi Quan Châu thị ở. Hậu thiên liền chuyển. Nhanh như vậy à? Tiểu Nam trường học nghỉ sao? Tại sao sớm như vậy liền đi qua? Tô chết có điểm kinh ngạc hỏi, hắn không nghĩ tới việc này sẽ đột nhiên như vậy. Trương mới Nhất đọc đầy đủ không trách Tốc Tín cùng Phó duyên Triệt, buổi tối sẽ gọi hắn đến quán ba, nguyên lai like là bởi vì chuyện này. Trương mới Nhất đọc đầy đủ Tốc Tín khó được đứng đắn một hồi, bởi vì là phòng ốc của chúng ta cũng đã đã tìm xong, bất cứ lúc nào có thể chuyển tới, hơn nữa quan châu thị bên kia trường học, bởi vì có cái lão sư chuẩn bị muốn nghỉ việc, muốn cho Tiểu Nam sớm một chút đi qua tiếp nhận, chỗ bằng vào chúng ta liền sớm hơn đi qua. Nha. Như vậy xem ra sau này ta cũng chỉ có thể một người đi ra tô Chết nhẹ nhàng cười cười nói ra nghe được túc tín cùng phó duyên kiệt dự định hậu tiên liền muốn mang đi sau trong lòng hắn ít nhiều gì vẫn có chút thương cảm dù sao người không phải cây cỏ ai có thể vô tình phân đừng luôn luôn sẽ mang đến thương cảm túc tín cười hắt hắt sau nói ra vậy ngươi sớm một chút chuyển tới quan châu thị bên trong như vậy ba người chúng ta tốt bạn gây lại có thể ở cùng một chỗ biến ngươi không ở còn càng tốt hơn mắt không thấy tâm không thiền ta còn có thể thành tĩnh một hồi tô chiết có thể không sẽ vì cái này thời điểm liền sẽ kể một ít tuyệt hảo lời nói Túc Tín giả trang ra một bộ thương tâm dáng dấp đi ra, "Tiểu chết chết, ngươi quá làm cho ta thương tâm, trái tim của ngươi là tảng đá làm sao?" Phó duyên kiệt đối Túc Tín trợn tròn mắt, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó hắn chú ý tới Tô chết chìa khóa xe, liền hỏi, "Ngươi hôm nay là mở lục nhãn ma thần đi ra không?" Tô chết gật gật đầu, nói ra, "Lái ra thử xem xe." Phó duyên kiệt ánh mắt sáng lên một cái sau, hỏi, "Hiện tại có hứng thú hay không cùng đi ra ngoài túi vài vòng?" "Tốt." "Bất quá Túc Tín ngươi có thể đi không?" Tô chết xoay đầu lại, đối tốc Tín hỏi. Tốc Tín lập tức nói rằng, "Ta đương nhiên muốn đi rồi. Ta có thể không muốn đi." Ta hiện tại uống là cây chanh nước, một giọt rượu đều không có dính. Nếu mọi người đều không có vấn đề, bọn hắn cũng liền quyết định cùng đi ra ngoài lái xe hóng gió. Bởi vì Tô Chí bọn hắn đã rất lâu không có đồng thời lái xe gắn máy đi ra, đêm nay vừa vặn có cơ hội này, sẽ thấy đi một lần, trải nghiệm một cái cực tốc vui vẻ. Đợi Phó Duyên Kiệt đi nghỉ ngơi thất thay đổi người pha rượu quần áo, mặc vào đua xe phục sau, bọn hắn tiểu ly khai rồi con ba. Cửa tiệm rượu. Ba chiếc xe gắn máy phát ra tiếng nổ vang rền, khiến người ta cảm thấy huyết mạch căng phồng. Sau đó, theo Tô Chí một tiếng xuất phát, ba chiếc xe gắn máy nhất thời vọt lên phía trước đi tốc độ xe cực nhanh, phảng phất một cơn gió như thế, lập tức liền biến mất ở đầu đường. tô chiết bọn hắn tại trên đường cái, mở ra rất lâu xe, mới từng người trở về. đợi tô chiết trở về tiểu khu thời điểm, hắn phát hiện lục nhãn ma thần xăng, gần như muốn gặp thấp, mà hắn đi ra thời điểm, lục nhãn ma thần bình xăng nhưng là đầy. này đi ra một chuyến, này bình xăng liền trống, có thể thấy được tô chiết bọn hắn vừa nãy ở bên ngoài lượn bao lâu, mới sẽ thanh bình xăng dầu đều tiêu hao hết rồi. hắn đoán trưởng túc tín cùng phó duyên kiệt tình huống cũng có thể gần giống như hắn vậy. tô chiết tại ga thanh sau khi xe dừng lại, đi vào thời điểm. Phát hiện An Hân vẫn chưa có ngủ, còn tại xem TV. An Hân nhìn thấy Tô Triết sau khi trở lại, lập tức từ trong chỗ ngồi đứng lên, nói ra: "Ta nấu cháo bắt bảo, ta đi cấp ngươi xối một bát, ngươi chờ một chút." Tô Triết nói một tiếng cảm tạ sau, "Tốt, cảm tạ." Sau đó hắn liền trở về phòng thay quần áo. Đợi Tô Triết từ gian phòng lúc đi ra, An Hân đã đem cháo bắt bảo để lên bàn, chờ hắn lại đây ăn. Túc tín bọn hắn hậu tiên liền muốn dọn đi rồi, ngươi biết không?" Tô Triết vừa mới ngồi xuống, lại đột nhiên nói ra: "Ta biết, Tiểu Nam đã gọi điện thoại đã nói với ta rồi, có chút đột nhiên, không nghĩ tới bọn hắn sẽ nhanh như thế rời đi." An Hân dọn rượu, cũng tràn đầy không nỡ bỏ. Tô Chiết lên tiếng an ủi, ngươi cũng không cần quá mức thương cảm, chỉ cần yên tỷ bên kia tìm tới thích hợp phòng ở sau, chúng ta cũng có thể chuyển tới rồi. An Hân gật gật đầu, cười nói, ừm, ta biết. Tô Chiết thấy hiện tại thời điểm đã không còn sớm, liền nói với An Hân, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ta chỗ này chính mình đến là được rồi. An Hân nói ra, vợ ơi thì tốt, ta đi lên trước, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Nàng bây giờ xác thực bắt đầu bị nốt, nàng muộn lên đợi lâu như vậy, cũng là để Tô Chiết ăn cháo bát bảo, miễn cho hắn không biết. Hiện tại Tô Chiết đã bắt đầu ăn, nàng cũng có thể để trong lòng đi nghỉ ngơi rồi. Tô Chiết ăn được một nửa, chỉ thấy một cái màu trắng cái bóng đột nhiên nhảy đi qua, đầu tiên là nhảy đến trong ngực của hắn, sau đó lại nhảy lên bàn. "Tiểu Bạch Hổ, ngươi như nào đây không ngủ?" Tô Chiết sờ sờ tiểu Bạch Hổ bộ lông sau, nhẹ nhàng nói ra. Thời điểm này, tiểu Tuyết Long chúng nó cũng đã ngủ, cũng chỉ có tiểu Bạch Hổ còn chưa ngủ mà thôi. Tiểu Bạch Hổ nhẹ nhàng gọi một tiếng, sau đó đến gần rồi trên bàn cháo bắt bảo, còn ngửi một cái sau, rồi hướng hắn cứ gọi một tiếng, nó móng vuốt nhỏ còn chỉ vào cháo bắt bạo, biểu hiện ra khát vọng dáng vẻ. Tô Chiết một bên cầm lấy cháo bắt bạo một bên cười nói muốn ăn không, bất quá đây là ta ăn, cũng không thể cho ngươi ăn. này làm cho Tiểu Bạch Hổ bắt đầu cũng lên, nó chạy tới ôm tô chết thủ, dùng đầu không ngừng tại cánh tay của hắn làm phiền, khiến hắn cảm thấy có chút nữa. Tô chết vô vỗ Tiểu Bạch Hổ đầu, cười nói, được rồi, được rồi, đừng làm rộn, ta đi thịnh một điểm cho ngươi ăn. trước khi đi, hắn còn cảnh cáo Tiểu Bạch Hổ một câu, ngươi cũng không thể trộm ăn của ta. sau đó Tô chết mới cầm Tiểu Bạch Hổ bình thường dùng bồn chứa, đi nhà bếp thịnh một chút cháo bát bảo cho Tiểu Bạch Hổ ăn. nay Tiểu Bạch Hổ ăn cháo bát bảo, ăn có thể không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1238, Tiệc Tiễn Biệt. Chương 1238, Tiệc Tiễn Biệt Ngày kế, võ quán trong tầng hầm nầm. Vừa mới tu luyện xong một lần luyện thể thuật Tô Chiết, ngừng lại. Hắn đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy phía trên điện thoại di động, nhìn một chút thời gian bây giờ. Tuy rằng hôm nay so với bình thường tu luyện kết thúc thời gian cần sớm rất nhiều, thế nhưng hắn cảm thấy bây giờ là thời điểm phải đi về. Bởi vì hôm nay Tô Chiết hẹn người gặp mặt, mà hắn bây giờ còn phải đi về thay quần áo, cho nên sớm một chút thời gian trở về lời nói, liền không dùng đám người khác hắn. Cho nên. Hắn hôm nay mới sẽ sớm kết thúc thời gian tu luyện, chuẩn bị về sớm một chút thay quần áo. Hắn không muốn đến muộn, để cho người khác chờ hắn. Tô Chiết cầm khăn mặt trà sát mùa hôi sau, liền từ dưới đất thất đi tới tìm Dương Dương rồi, chuẩn bị mang Dương Dương nhất lên trở lại. Hắn mới vừa từ phòng dưới đất tới, liền gặp được Dư Tô Y Y vừa vặn đi qua nơi này. Lúc này Dư Tô Y Y đã đem luyện võ mặc quần áo luyện công đổi thành quần áo thường, nàng còn đeo cái bao, nhìn dáng dấp đang chuẩn bị cách mở võ quán đây. Nàng hôm nay rời đi thời gian cũng là so với bình thường cần sớm không ít thời gian. Dư Tô Y hướng về Tô Chiết chào hỏi một tiếng, Quán chủ, ta đi trước, chờ một chút thấy. Tô chết trả lời, được, ta cũng đang chuẩn bị đi về, chờ một chút thấy. Sau đó dư Mưu tên Tây Bắc tổ y ỉa rời đi trước võ quán, mà tô chết cùng Tiểu Chiến bọn hắn nói một tiếng sau, cũng mang theo Dương Dương rời khỏi. Từ võ quán sau khi trở lại, tô chết cùng Dương Dương đều đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó đổi sạch sẽ quần áo. Mà An Hân hôm nay cũng sớm là tiểu tuyết long chúng nó, chuẩn bị xong đồ ăn, không cần hắn đến bận tâm, cho nên bọn hắn hiện tại là có thể trực tiếp xuất phát. Chờ những chuyện này hết bận sau, tô chết bọn hắn liền rời nhà bên trong. Lái xe đi ra, bởi vì tôi chết cùng tất cả mọi người đã hẹn. Buổi tối tất cả đi ra gặp vợ mọi người cùng nhau đi ra ăn một bữa cơm, mà dư Hiên Hạo cùng dư tố y thì hai huynh muội đáp ứng rồi, mà những người khác cũng đều là từng cái tiếp nhận rồi. Điều này là bởi vì túc tín bọn hắn ngày mai sẽ phải dọn đi quan châu thị rồi, cho nên tối hôm nay mọi người liền đi ra tụ họp một chút, coi như làm vì bọn họ tiến đưa. Đêm nay gặp mặt địa điểm, chính là lần trước mọi người cùng nhau liên hoan nhà hàng. Sở dĩ lựa chọn tại đây nhà nhà hàng là phó duyên kiệt bọn hắn tiến đưa, một là vì lần trước mọi người đều đã tới, đối nhà này nhà hàng đều có chút quen thuộc, hai là vì nhà này nhà hàng thực vật đích thật là phi thường có đặc sắc, đồ ăn cũng vô cùng tốt. Cho nên hôm nay tụ hội cũng là lựa chọn tại đây nhà trong nhà hàng rồi. Tô chết nhà cách nhà hàng khá xa, cho nên liền coi như bọn họ sớm xuất phát, vẫn là so với những người khác chậm một chút. Hôm nay người so với lần trước liên hoan thời điểm, nhân số là giống nhau. Rất đáng tiếc là Lăng Nhược Tuyết hôm nay tới không được, cho nên đêm nay tụ hội liền thiếu mất nàng, bất quá đêm nay cũng nhiều cái phó dự tiệc, cho nên nhân số vẫn là đồng dạng nhiều. Tô chết cũng muốn mời Lăng Nhược Tuyết cùng đi tham gia tụ hội, đáng tiếc là gia gia của nàng ngã bệnh. Thân thể không tốt, nàng phải nhiều nhiều đến xem lão nhân. Mà Lăng Nhược Tuyết gia gia cũng không phải tại Yến Vân thị bên trong cho nên nàng liền không có cách nào tới tham gia lần này liên hoan rồi. này không thể không nói có chút tiếc nuối. dù sao mọi người tụ tập cùng một chỗ cơ hội vẫn là vô cùng khó được. nói đến, mặc dù mọi người cũng đã hết sức quen thuộc, lẫn nhau trong lúc đó đều là phi thường tốt bằng hữu rồi. bất quá mọi người cùng nhau tụ hội cơ hội vẫn là vô cùng thiếu. lần tụ hội này cùng lần trước tụ hội thời gian, liền cách biệt mấy tháng, mọi người mới một lần nữa tụ tập cùng một chỗ gặp mặt. dù sao người ở chỗ này đều có từng người sự tình phải xử lý, cho nên muốn tìm mọi người đều nhàn rỗi thời gian tụ họp một chút cũng là rất không dễ dàng nếu không phải là bởi vì túc tín bọn hắn ngày mai sẽ phải dọn đi quan châu thị lời nói hay là sẽ không có tối hôm nay cái này tụ hội trên bàn ăn dư hiên hạo dơ chén rượu lên đối túc tín bọn hắn nói ra chúc các ngươi thuận bổn xua gió tiền đồ thừa gấm cụ ly sau đó mọi người đều dơ lên trong tay cái chén đều đụng một cái sau đó toàn bộ uống nữa tối hôm nay ngoại trừ mấy nữ nhân bên ngoài những người khác đều uống rượu cho dù không thích uống rượu tôi chết hôm nay cũng là khó được cùng mọi người cùng nhau uống hơn nữa nhìn lên bọn họ đều là dự định đêm nay không say không về bộ dáng đêm nay qua đi cũng không biết lúc nào mới có thể lại như hiện tại như thế, mọi người tụ tập cùng một chỗ rồi. dư tố y thì thở dài nói, giang tiểu nam nói ra, khẳng định có cơ hội, chúng ta lại không phải đi liền không trở lại, chúng ta vẫn là sẽ thường thường về tới xem các người, hơn nữa các ngươi cũng có thể đi quan châu thị bên kia chơi, đến lúc đó chúng ta lại có thể lại tụ tập cùng một chỗ rồi. cái này cũng là, nói chung các ngươi phải nhiều trở về, ta sẽ nhớ các ngươi dư tố y không thôi nói ra, cách đừng luôn luôn thương cảm, dù cho ngươi biết rõ ràng về sau cơ hội gặp mặt còn có rất nhiều, muốn gặp đến lời của đối phương cũng không khó khăn, chỉ phải hao phí chút thời gian là được rồi thế nhưng coi như là như vậy, vẫn là sẽ không nhịn được khổ sở, không nhịn được tương cảm, hay là cũng là một cái phần cảm thụ mới lộ ra ở giữa tình nghĩa, càng quý giá, khiến người ta không nỡ bỏ thả xuống. cho nên đêm nay liên hoan, mọi người đều có chút cao hứng không đi, ở trong lòng đều là sẽ có một ít khổ sở, rất khó biến mất. đã làm sống động bầu không khí, để mọi người đều cao hứng trở lại. túc tín còn tưởng là tráng tại nhà hàng trong phòng khách hát lên ca đến. đương nhiên lấy túc tín tràn ngập đặc sắc âm thanh, lại tăng thêm hắn hát ca khúc, sẽ không có chính đi qua, đều làm một ít cải biến qua làm áp ca khúc, tự nhiên là để mọi người đều phình bụng cười to cũng tách ra một chút thương cảm. trải qua túc tín ra sức biểu diễn sau, trong phòng khách bầu không khí sát thực so với trước kia muốn sống động rất nhiều, mọi người đề tài cũng bắt đầu bắt đầu tăng lên. bất quá, đang tụ hội tức đem lúc kết thúc, an hân mấy người các nàng người, cuối cùng vẫn là không nhịn được ôm cùng nhau, khóc lên, đều rất là thương tâm. đương nhiên tô chiết mấy người bọn hắn đại nam nhân, đương nhiên sẽ không rơi lệ, bất quá bọn hắn rượu cũng đều uống không ít, cho nên trong lòng bọn họ kỳ thực cũng có chút không dễ chịu. đến cuối cùng, mọi người đều uống say. rất muộn rất muộn, tô chiết bọn hắn mới lưu luyến không rời tách ra, từng người đi trở về. bởi vì tô chiết uống rượu nguyên nhân. Còn có chút say rượu, cho nên lúc trở về, là An Hân lái xe. Mà Dương Dương sớm đang tụ hội thời điểm, liền ngủ mất rồi, cho nên tôi chết liền một mực ôm hắn trở lại. Bởi vì uống nhiều rượu quan hệ, về đến nhà, tôi chết thanh Dương Dương đặt lên giường, sau đó trở về đến gian phòng của mình, một nằm dài trên giường, hắn liền ngủ say như chết đi lên. Làm An Hân vì hắn xông tốt một chén giải rượu trà thời điểm, hắn đều đã ngủ rồi. Thấy tôi chết đã ngủ rồi, An Hân cũng không có đánh thức hắn, mà là thanh giải rượu trà thả ở bên cạnh hắn, sau đó vì hắn đắp kín mền. Sau đó An Hân kéo cửa lên sau, trở về đi phòng của mình. Hiện tại đã muộn rồi, Nàng cũng chuẩn bị trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đương nhiên tối hôm nay, bởi vì tưởng niệm quan hệ, An Hân hay là nhất định là muốn không ngủ được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1239 thành công thu mua. Chương 1239 thành công thu mua tốc tín bọn hắn khi xuất phát. Tô chết bọn hắn đều có đi ra tống biệt. Làm Giang Tiểu Nam bọn hắn lái xe lúc rời đi, An Hân cùng dư tô y yì đỏ ngầu cả cá mắt. Các nàng Kim Thiên vẫn là không nhịn được sẽ khổ sở. Nhớ bọn hắn rồi, liền đi Quan Châu thị xem bọn họ là được rồi. Các ngươi không muốn đau lòng rồi. Tô Triết chỉ có thể như vậy ăn đuổi. Kỳ thực nói nói như thế. Thế nhưng tôi chết trong lòng, làm sao đồng dạng không là có chút khó chịu. Chỉ là bởi vì hắn một đại nam nhân, thật không tiện như An Hân các nàng như thế biểu đạt ra đến mà thôi, tin tưởng dư hiên hạo cũng là như thế. Tại đưa đi túc tín bọn hắn sau, tôi chết đầu tiên là lái xe đưa An Hân về nhà, sau đó lại đi rồi võ quán. Tại đi võ quán trên đường, tôi chết nhận được Lý Trường Hoa điện thoại. Cho chuyện nội dung rất đơn giản, Lý Trường Hoa sở dĩ sẽ gọi số điện thoại này, chủ yếu là với hắn giảng một ít Trường Hoa dược nghiệp tình huống mới nhất. Hiện tại Trường Hoa Dược Nghiệp đã thu mua toàn bộ tần biện chế dược tập đoàn hết thẻ cổ phần, bao quát trả lại tần biển chế dược tập đoàn London, lần. lần này tổng cộng hao tốn 4 tỷ 4.800 triệu nguyên tiền mặt. Lần này thu mua, hầu như vận dụng Trường Hoa Dược Nghiệp hiện có tiền mặt dự trữ, cho nên trước đó thu mua mới kinh dược nghiệp, mà hướng về ngân hàng mượn 2.5 tỷ cho vay, cũng chỉ có thể chậm lại trả lại rồi, không thể nhắc đến sớm trả sạch. Bất quá này ngược lại là tại Tô chết như đã đoán trước, hắn cũng không phải lo lắng Trường Hoa Dược Nghiệp sẽ trả không được khoản này cho vay. Dù sao lấy Trường Hoa Dược Nghiệp bây giờ sản lượng, thêm vào mỗi ngày lợi nhuận ròng Khoản nợ 2.5 tỷ cho vay, nhìn như rất nhiều, thế nhưng phải thuộc về còn lời nói, cũng là không khó, chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Đợi được Trường Hoa Dược nghiệp hoàn toàn chỉnh hợp, Tân Thu mua tần bộ chế dược tập đoàn, hắn sản năng sẽ có một cái tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó Trường Hoa Dược nghiệp là có thể tăng lên các loại dược vật sản lượng. Cái này cũng là Lý Trường Hoa lần này liên hệ Tô Chí Nguyên nhân chủ yếu, bởi vì hắn chuẩn bị mở rộng hải ngoại thị trường, hy vọng nhiều tìm mấy cái không giống quốc gia thay quyền đường, đến thay quyền giải Đông Linh đội dược vật. Lý Trường Hoa hy vọng tranh thủ thành Trường Hoa Dược nghiệp Đa Y gia dược vật, tận lực tiêu thụ đến nhiều quốc gia bên trong. Trường Hoa Dược nghiệp sản xuất dược vật chỉ có tại càng nhiều hơn quốc gia bên trong tiêu thụ, năng lực mở rộng sức ảnh hưởng, tăng lên tại quốc tế thị trường độ nổi tiếng. Cho nên, Lý Trường Hoa liền gọi điện thoại cùng Tô Chí Thương lượng, xem tăng lên bao nhiêu dược vật sản lượng, làm cho hắn có thể cùng thay quyền thương nhượng thương. Đối với cái này, Tô Chí Tô Chí không có bất kỳ ý kiến, trường hoa dược nghiệp sản lượng là càng cao hơn tốt. Hơn nữa, tại ngay từ đầu thời điểm, hắn đã nghĩ ngợi lấy tăng lên dược vật sản lượng, sau đó lại đến mở rộng hải ngoại thị trường. Nếu không, Tô Chí cũng sẽ không tại trường hoa dược nghiệp thu mua rồi. Hải Long Sưởng chế thuốc cùng Vạn Hoa Sưởng chế thuốc hai nhà này sưởng chế thuốc về sau, còn để Lý Trường Hoa tiếp lấy tiếp tục thu mua sưởng chế thuốc, đừng có ngừng cái kế hoạch này. Cũng là bởi vì điều này, cho nên sau đó mới có thu mua tần biển chế dược tập đoàn một chuyện. Hiện tại dĩ nhiên đã thu mua tần biển chế dược tập đoàn, Trường Hoa Dược nghiệp sản năng cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều, dược vật kia sản lượng đương nhiên phải đi theo tăng lên. Cho nên tô chức để Lý Trường Hoa buông tay đi làm, cụ thể tăng lên kế hoạch liền để hắn căn cứ tình huống thực tế mà định ra, đồng thời hắn cũng làm cho Lý Trường Hoa hiện tại là có thể bắt đầu liên hệ nước ngoài thay quyền thường. Chinh thủ sớm một chút tại tất cả quốc gia tiêu thụ dược vật. Nói chung tôi chết chính là hủy quyền. Để Lý Trường Hoa lớn mật đi làm, không cần lo lắng hắn bên này sẽ không đồng ý ngoại trừ tăng lên sản lượng bên ngoài. Lý Trường Hoa mặt khắc còn với hắn nói cướp xương linh bây giờ tiến trình. Cướp xương linh trong nhiều quốc gia bên trong, đồng thời tiến hành thí nghiệm, đã tiến hành rồi nhiều lần thí nghiệm, mà người cuối cùng thể thí nghiệm, trước mắt mới thôi đều phi thường thuận lợi. Hơn nữa ở nước ngoài thay quyền thương dưới sự giúp đỡ, cướp xương linh tại giai đoạn thí nghiệm trong, cũng không có chịu đến nước ngoài chính phủ trở ngại, hết thảy tương quan thủ tục, hết thảy đều là phi thường thuận lợi mà một lần cuối cùng thân thể lâm sàng thí nghiệm, hiện tại cũng là đã đến bước ngoặt cuối cùng. Chỉ muốn trong quá trình này không xuất hiện bất cứ vấn đề gì lời nói, cái kia khớp xương linh là có thể chính thức ra thị trường tiêu thụ. Hơn nữa Lý Trường Hoa cũng cùng thay quyền thương hiệp thương được rồi, khớp xương linh thông qua thí nghiệm sau cũng sẽ đem quyền đại lý giao cho bọn họ, thậm chí nhóm đầu tiên đơn đặt hàng cũng đã nói chuyện được rồi. Ngoài ra, Lý Trường Hoa cũng quyết định được rồi, sau đó phải hợp tác mới thay quyền thương, đều phải cùng thời đại lý bao quát khớp xương linh ở bên trong năm loại dược vật. Nói cách khác, nếu như những quốc gia khác thay quyền thương Muốn bắt được Trưởng Hoa Dược Nghiệp quyền đại lý, nhất định phải đồng thời tiêu thụ Trưởng Hoa Dược Nghiệp Đờ Ưi ra hết thể dược vật mới có thể. Nếu như chỉ có một đơn muốn đại lý trong đó một loại dược vật, cái kia Trưởng Hoa Dược Nghiệp liền sẽ không cân nhắc cùng hắn hợp tác. Bất quá cái vấn đề này cũng không lớn, dù sao Trưởng Hoa Dược Nghiệp Đờ Ưi ra dược vật đều cũng có độ xuất hiệu quả trị liệu, cũng không hề một cái dược vật là vô dụng. Cho nên cái điều kiện này, đối nước ngoài thay quyền đường vẫn là có thể tiếp nhận. Mà bây giờ Lý Trưởng Hoa mới vừa vận đối ngoại tuyên bố tin tức này, liền có nhiều nhà thay quyền thương chủ động liên hệ hắn, hy vọng có thể thành lập quan hệ hợp tác. Chỉ là bởi vì Lý Trường Hoa bây giờ còn chưa có cân nhắc được, phải cùng quốc gia nào thay quyền thương hợp tác, mới đối Trường Hoa dược nghiệp có lợi ích lớn nhất cùng trợ giúp. Cho nên, hiện tại Trường Hoa dược nghiệp còn chưa có bắt đầu, cùng mới thay quyền thương hợp tác. Bất quá nghĩ đến cũng sắp rồi, dù sao dược vật sản lượng cũng muốn tăng lên rồi, không thể vẫn không có mới thay quyền thương. Trường Hoa dược nghiệp hẳn là tại quốc gia nào, tìm kiếm mới thay quyền thương cái vấn đề này, tôi chết liền để Lý Trường Hoa tự mình cân nhắc rồi. Dù sao hắn đối những quốc gia khác cũng không biết, tự nhiên cũng không khả năng biết những này thay quyền thương. Đối trường hoa dược nghiệp có những gì bất đồng chỗ tốt rồi, cho nên tô chết liền để lý trưởng hoa cùng lưu hùng đi quyết định là tốt rồi. Dù sao tại tháng này số 15, hắn cho trường hoa dược nghiệp trị liệu nước thuốc, nhưng là có 625 trăm dũng, nhiều như vậy trị liệu nước thuốc đủ khiến trường hoa dược nghiệp sản lượng có tăng lên rất nhiều rồi. Cho nên dược vật sản lượng vấn đề bây giờ là không cần lo lắng, mà có điểm này bảo đảm, đó cùng mới thay quyền thương hợp tác thì càng là không có vấn đề, còn có thể một lần cùng mấy cái quốc gia thay quyền thương hợp tác đều được. Bất qua muốn cùng trường hoa dược nghiệp hợp tác, ít nhất muốn thỏa mãn một điều kiện, vậy nhất định phải là quốc gia nhân khẩu không thể thiếu. Chỉ có nên quốc gia nhân khẩu tại số lượng nhất định trở lên, năng lực thỏa mãn dược vật lượng tiêu thụ. Cho nên trường hoa dược nghiệp sẽ dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, ưu trước tiên nghĩ nhân khẩu nhiều quốc gia, tiếp lấy mới sẽ suy xét nhân khẩu ít quốc gia. Dù sao trường hoa dược nghiệp tinh lực có hạn, cho nên tại tiền kỳ thời điểm, tinh lực vẫn là tận lực tập trung ở mấy cái quốc gia bên trong, như vậy mới sẽ khá tốt quản lý. Đương nhiên đây cũng không phải là điều kiện tất yếu, vẫn là sẽ căn cứ tình huống thực tế mà biến hóa nếu như nào đó quốc gia sắc thực phi thường cần những dược vật này, hơn nữa còn là phi thường bức thiết lời nói, cái kia trường hoa dược nghiệp vẫn là sẽ chọn cùng nước nọ hợp tác. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1240 850 thùng chương 1240 850 thùng túc tín bọn hắn dọn đi quan châu thị sau, tô chết sinh hoạt cũng không có bị ảnh hưởng gì, còn là hòa bình lúc sinh hoạt tiết tấu như thế, mỗi ngày mang dương dương đi chí tôn vũ quán luyện võ, mà đến buổi tối vẫn là ở trong nhà luyện chế trị liệu nước thuốc. nay tất cả mọi chuyện, tựa hồ cùng túc tín bọn hắn sau khi rời đi cũng không hề không giống nhau, không có vì vậy mà phát sinh biến hóa. Bất quá Tô Chết vẫn cảm thấy có chút không thói quen, có lúc nhớ tới, vẫn cảm thấy ít một chút cái gì tựa như. Tuy rằng Túc Tín bọn hắn ở thời điểm cũng không có thường thường xuất đến gặp mặt, chỉ là tình cờ cách mấy ngày, sẽ ra tới tụ họp một chút, tán gẫu nói chuyện phiếm mà thôi. Thế nhưng tựa hồ này đã trở thành một chủng tập quán rồi, hiện tại đột nhiên biến mất rồi, vẫn là sẽ cho người không được tự nhiên. Tuy nhiên có đôi khi Tô Chết sẽ cảm thấy Túc Tín người rất ồn ào, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận Túc Tín cũng cho rất nhiều người đã mang đến vui cười. Tựa hồ có Túc Tín ở thời điểm, tổng sẽ không thiếu khiến người ta vui vẻ cho cười tuy nhiên có đôi khi hành vi của hắn cùng lời nói sắp thực khiến người ta dở khóc dở cười bên này thiên đường quán ba con mở cũng không có bởi vì phó duyên kiệt rời đi liền tốt nghiệp rồi mùa trời vẫn là sẽ đúng giờ khai môn doanh nghiệp mỗi đến lúc buổi tối thiên đường quán ba vẫn là phi thường náo nhiệt mỗi thiên vẫn sẽ có rất nhiều người hội họp đi trên đài hát hơn nữa đều là một ít thú vị ca khúc sinh động bầu không khí xưa nay sẽ không có hạ thấp qua thế nhưng tô chết đã không có đi nữa thiên đường quán ba dù cho thỉnh thoảng sẽ trải qua thiên đường quẩy rượu thời điểm hắn vẫn là không làm sao có hứng nổi đi bảo phó duyên kiệt rời đi nhìn trời đường pha rượu khách hàng tới nói chỉ là thiếu một cái người pha rượu mà thôi thế nhưng đối tô chết tới nói lại là bên người ít đi một người bạn túc tín cùng phó duyên kiệt không có tại thiên đường sau quán ba hắn cũng không còn hứng thú tiến vào một người đi vào ngồi cũng không có ý tứ cho nên thời gian này đột nhiên trở nên hơi đần độn vô vị đi lên buổi tối vừa mới luyện chế tốt trị liệu nước thuốc tô chết từ gian phòng lúc đi ra hắn mới phát hiện an hân vẫn không có trở về phòng nàng đang ngồi trên mặt đất mà trên khay trà để đó một bộ máy vi tính sách tay nguyên lai like an hân thời điểm này đang cùng giang tiểu nam video tán gẫu bên trong Tôi chết đi tới, đối với trong video Giang Tiểu Nam hỏi, tại Quan Châu thì bên kia trải qua đã quen thuộc chưa? Giang Tiểu Nam cười nói, rất tốt. Bất quá bởi vì ở nơi này không quen biết người nào, cho nên bình thường cảm giác thấy hơi nhàm chán mà thôi. Tiếp lấy, nàng lại là tiếp tục nói, các ngươi lúc nào mới qua đến? Bọn chúng ta đến Hoa Đô muốn cảm tạ. Đợi có cơ hội, chúng ta sẽ tới." Tôi chết cười nói. Nói rồi vài câu sau, hắn sẽ không quấy rầy An Hân cùng Giang Tiểu Nam hai người tán gấu, hắn còn có những chuyện khác làm, cho nên hắn liền đi ra. Bởi vì hôm nay đã là tháng này ngày cuối cùng rồi, ngày mai sẽ là số 1. Tại lần trước đưa trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa Dược Nghiệp thời điểm, Tô chết cùng Lý Trường Hoa đã nói xong, từ tháng sau lên, hắn mỗi tháng chỉ đưa một lần trị liệu nước thuốc đến Trường Hoa Dược Nghiệp, mà mỗi lần cũng sẽ ở số 1 đưa tới. Cho nên, Tô chết ngày mai sẽ phải thanh trị liệu nước thuốc, đưa đi cho Trường Hoa Dược Nghiệp rồi. Tuy rằng lần trước đưa trị liệu nước thuốc, Trường Hoa Dược Nghiệp vẫn không có tiêu hao hết, bất quá cũng không trở ngại hắn cho nữa trị liệu nước thuốc đi qua, dư thừa trị liệu nước thuốc cũng có thể để dành, lưu đến về sau lại dùng. Dù sao trị liệu nước thuốc chứa đượng phương thức, cũng là vô cùng đơn giản. Căn bản là không sẽ sinh ra biến chất, cho nên đưa nhiều thêm đi qua cũng là không có vấn đề. Ở cái này nửa tháng đến, tô chết đã luyện chế ra rất nhiều trị liệu nước thuốc đi ra, hoàn toàn đầy đủ cung cấp cho trường hoa dược nghiệp rồi. Bất quá những ngày luyện chế tốt trị liệu nước thuốc, hắn đều chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh, vẫn không có cất vào đặc chế bên trong thùng, mà ngày mai sẽ phải thành trị liệu nước thuốc cung cấp cho trường hoa dược nghiệp rồi. Cho nên tô chết hiện tại chuyện cần làm chính là thanh trí tôn đỉnh trị liệu nước thuốc đều cất vào đặc chế thùng, ngày mai tốt chàng sa đưa đi trường hoa dược nghiệp. Hiện tại người trí tôn trong đỉnh đã chứa đựng mười lít trị liệu nước thuốc. Hơn nữa đều là vẫn là 40 lần nồng độ cao nước thuốc. Trước đây Tô Chiết vừa bắt đầu luyện chế trị liệu nước thuốc, đều là phổ thông nước thuốc, một trong số đó lít trị liệu nước thuốc có thể sinh sản xuất 5000 mảnh giải đông linh. Mà bây giờ những này 40 lần nồng độ cao trị liệu nước thuốc, một lít trị liệu nước thuốc liền có thể sinh sản xuất 200000 mảnh giải đông linh. Nếu như thanh trí tôn trong đỉnh chứa đựng trị liệu nước thuốc, toàn bộ dùng để sinh sản giải đông linh lời nói, đủ đủ có thể sinh sản xuất 3 tỷ 400 triệu mảnh giải đông linh đi ra. Đương nhiên này là không thể nào, dù sao trường hoa dược nghiệp dược vật không chỉ có riêng chỉ có giải đông linh, còn có những dược vật khác, cũng phải cần dùng đến trị liệu nước thuốc. Hiện tại Tô chết cho Trường Hoa Dược Nghiệp cung cấp trị liệu nước thuốc, đều là loại này nồng độ, hắn không có lại tiến hành điều hiếm rồi. Bởi vì Trường Hoa Dược Nghiệp trực tiếp dùng loại này, nồng độ tỷ lệ trị liệu nước thuốc, cũng là có thể dùng để trực tiếp sinh sản dược vật, đối nhau sản quá trình cũng không hề ảnh hưởng. Hơn nữa làm như vậy, cũng sẽ càng thêm thuận tiện vật tải, tiết kiệm xuất rất nhiều không gian. Cho nên hắn cũng không có lại điều hiếm trị liệu nước thuốc, trực tiếp liền đem loại này nồng độ cao trị liệu nước thuốc đưa tới là được rồi. Mà Trường Hoa Dược Nghiệp chuẩn bị cho Tô chết đặc chế thùng, dung lượng cũng có thể chứa đựng 20L trị liệu nước thuốc. Cứ như vậy lời nói, Chí Tôn trong đỉnh chứa đựng trị liệu nước thuốc, cần 850 thùng mới có thể toàn bộ gần xong. Chuyện này đối với Tô Chí một người tới nói, lượng công việc cũng không nhỏ, dù sao người khác cũng không giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào một mình hắn đến hoàn thành, tự nhiên cần không ít thời gian rồi. Tô Chí không lãng phí thời gian nữa, lập tức bắt đầu hành động. Hai ngày trước thời điểm, trường hoa dược nghiệp đã đưa đầy đủ đặc chế thùng lại đây, hắn đem những này đặc chế thùng toàn bộ đặt ở trên thiên đài. Hiện tại hắn liền đi sân thượng đem những này đặc chế thùng đều lấy được gian phòng đến. Sau đó Tô Chí sẽ chính thức bắt đầu công tác, hắn đem Chí Tôn đỉnh tử trong cơ thể triệu hoán đi ra. Sau đó đem nắp đỉnh mở ra. Sau đó hắn sẽ đem bên trong trị liệu nước thuốc, chậm dãi thâu nhập đặc chế bên trong thùng, mỗi trang một thùng, hắn liền sẽ trước tiên để qua một bên, tiếp theo sau đó nắm thùng không đem chứa. Mỗi khi gian phòng không gian gần như cũng bị dính đầy thời điểm, hắn liền sẽ thanh chứa đầy trị liệu nước thuốc đặc chế thùng, chuyển đi ra bên ngoài phòng khách đi. Như vậy kéo dài thời gian rất dài, hắn mới đem trí tôn trong đỉnh trị liệu nước thuốc, toàn bộ gắn xong rồi. Tô chiết thanh toán một lần, vừa vặn là 850 thùng, mà chí tôn trong đỉnh trị liệu nước thuốc, chỉ còn dư lại mấy chục thang lên. Hiện tại trong phòng của hắn đều không khác mây đầy chứa trị liệu nước thuốc đặc chế thùng, hiện tại hầu như đều muốn không hề có một chút hoạt động không gian. Ngoài ra, phòng khách cũng bị chiếm dụng một nửa không gian. Cứ như vậy, hắn mới đem này 850 thùng trị liệu nước thuốc cho sắp xếp cẩn thận. Làm tốt những chuyện này sau, Tô Chí mới có thể an tâm ngủ ngon giấc. Hiện tại hắn chỉ cần chờ trường Hoa Dược nghiệp phái xe lại đây, tiếp thu trị liệu nước thuốc là được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1241, mới thay quyền thương. Chương 1241, mới thay quyền thương hôm sau, trời vừa sáng, Tô Chí tiu đứng lên. Bởi vì phòng của hắn hiện tại cũng đổ đầy trị liệu nước thuốc, muốn ở trong phòng hoạt động một chút thân thể, cũng không có cách nào làm được. Cho nên, hắn cùng đi, cũng chỉ có thể từ trong phòng đi ra. Tô Triết mới vừa từ gian phòng đi ra, vừa vận An Hân cũng từ lầu 2 đi xuống rồi. Bây giờ còn sớm, ngươi làm sao không ngủ nhiều sẽ? Tô Triết cười nói. An Hân lắc lắc đầu, nói ra, không được, đã ngủ đủ rồi, không muốn ngủ nữa. Tô Triết ngắt mấy lần thân thể sau, nói với An Hân, "Nhà. Vậy ngươi đi trước rửa mặt, ta trước tiên ở nơi này làm một chút vận động." An Hân gật gật đầu, cũng đã trôi qua rồi. Nàng chờ dưới còn muốn vì Tô chết bọn hắn làm điểm tâm. Bởi vì Tô chết đã thông qua Lý Trường Hoa rồi, nói hắn sẽ vào hôm nay đưa trị liệu nước thuốc đi qua Trường Hoa Dược Nghiệp, cho nên khiến hắn phái xe lại đây. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn cũng sẽ không thể mang Dương Dương đi võ quán, chỉ có thể do An Hân lái xe đưa đi rồi. Ăn sáng xong sau, An Hân liền mang theo Dương Dương ra cửa. Mà Tô chết nhưng là ở nhà, chờ Trường Hoa Dược Nghiệp bên kia phái xe tới đón thu trị liệu nước thuốc. An Hân cùng Dương Dương mới vừa vừa ra cửa không đến bao lâu, Trường Hoa Dược Nghiệp phái tới xe liền đã đi tới trong tiểu khu, cùng lần trước như thế, vẫn phải tới 3 chiếc xe vừa tải. Tôi chết không có lãng phí thời gian, lập tức để xe vận tải lái vào, đến vận chuyển những này trị liệu nước thuốc. Lần này hắn chuẩn bị 850 thùng trị liệu nước thuốc, bất quá hắn cũng không định toàn bộ cho Trường Hoa Dược nghiệp. Nhiệt Môn tiểu thuyết bởi vì cần trị liệu nước thuốc không vẹn vẹn chỉ là Trường Hoa Dược nghiệp, còn có Nhã Đại tập đoàn cũng là cần trị liệu nước thuốc tiếp sau sản tuyết cơ xương. Hơn nữa Trường Hoa Dược nghiệp cũng chưa dùng tới nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, cho nên tôi chết dự lưu một chút trị liệu nước thuốc xuống, chuẩn bị đưa cho Nhã Đại tập đoàn đi. Hiện tại theo Tuyết Cơ xương lượng tiêu thụ tăng vọt, cần thiết trị liệu nước thuốc cũng là càng ngày càng nhiều, mà lần trước hắn cung cấp trị liệu nước thuốc, hiện tại đã gần như tiêu hao hết, này đã rất căng thẳng rồi. Cho nên, những này trị liệu nước thuốc, nhất định phải có một phần để cho Nhã Đại tập đoàn mới được. Nếu không, Nhã Đại tập đoàn sẽ bởi vì không có trị liệu nước thuốc mà không cách nào vận hành bình thường, mà Tuyết Cơ xương tiêu thụ cũng sẽ ngừng lại. Lần này, Tô chết chuẩn bị cho Trường Hoa dược nghiệp cung cấp 700 thùng trị liệu nước thuốc, mà đổi thành bên ngoài 150 thùng sẽ để lại cho Nhã Đại tập đoàn, phân phối như vậy lời nói, liền vừa lúc là 850 dũng. Nơi này một thùng 20 lít trị liệu nước thuốc, giá trị liền cao tới 40 triệu, mà 850 thùng. Tổng giá trị là là 34 tỷ nguyên. Lần trước tô chiết cho trường Hoa Dược nghiệp đưa 625 thùng trị liệu nước thuốc, thêm vào lần này 700 thùng, cái tiêu chính là 1.325 thùng Dũng, hắn giá trị đã đạt đến 53 tỷ rồi. Bất quá hắn đây là cho trường Hoa Dược nghiệp làm như dự trữ dùng, thêm vào trường Hoa Dược nghiệp trong khoảng thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Cho nên này một nhóm trị liệu nước thuốc, hắn là tạm thời thu không trở về tiền. Đương nhiên tôi chiết cùng Lý Trường Hoa đã hiệp thương được rồi về sau trường hoa dược nghiệp mỗi tháng tiêu hao bao nhiêu trị liệu nước thuốc liền thành toán bao nhiêu tiền cứ như vậy đối trường hoa dược nghiệp tới nói liền một điểm áp lực cũng không có mà trường hoa dược nghiệp đối trị liệu nước thuốc tiêu hao cũng không phải số lượng nhỏ cho nên tô chiết mỗi tháng vẫn là có thể thu được một bút khổng lồ con số mặc dù không có 53 tỷ khuyết đại như vậy thế nhưng cũng không phải ít trường hoa dược nghiệp xe vận tải sau khi đến tô chiết cùng công nhân đồng thời đem trong nhà trị liệu nước thuốc đều chuyển tới trên xe dòng dã ba chiếc xe vận tải vừa vận chàn đầy bảy thùng trị liệu nước thuốc còn dư lại trị liệu nước thuốc sẽ để lại cho nhã đại tập đoàn sinh sản tuyết cơ sơ rồi, cho nên cũng không có lại chuyện lên xe. làm tốt những chuyện này sau, tô chiết liền lái xe cùng ba chiếc xe vận tải. đồng thời thanh trị liệu nước thuốc đưa đi trường hoa dược nghiệp rồi, hắn chính muốn qua đi bên kia nhìn một chút. vì duy trì cùng xe vận tải khoảng cách, cho nên tốc độ xe của hắn cũng không nhanh, miễn cho song phương rời đi quá xa. một khi xuất hiện cái gì đột phát tình huống, hắn cũng không có cách nào ngay đầu tiên bên trong lại đây trông non. bởi vậy, tô chiết tốn không ít thời gian, vừa mới đến trường hoa dược nghiệp, lý trường hoa sắp xếp người tiếp thu một cái phê trị liệu nước thuốc về sau, hắn rồi cùng tô chiết cùng đi phòng họp đi họp lần này hội nghị chỉ có tô chiết cùng lý trường hoa hai người mở bởi vì lưu thị tập đoàn bên kia chính tốt có một số việc phải xử lý chỗ để làm lưu thị tập đoàn chủ tịch lưu hùng hôm nay tiểu không thể qua tới tham gia lần này hội nghị bất quá hội nghị hôm nay cũng chỉ là để tô chiết bọn hắn tìm hiểu một chút trường hoa dược nghiệp tình huống cho nên lưu hùng hôm nay có hay không đến cũng không phải khẩn yếu đợi đến hội nghị hôm nay sau khi kết thúc lý trường hoa cũng có thể thanh bên này hội nghị nội dung phân phát lưu hùng làm như vậy cũng là có thể hội nghị vừa bắt đầu lý trường hoa liền bắt đầu nói tới trường hoa dược nghiệp vấn đề sản lượng tại thu mua tần biện chế dược tập đoàn sau chúng ta sản năng đã có tăng lên rất nhiều, bây giờ còn tại tiến cử hơn tuyến sinh sản, đợi được mới tuyến sinh sản lắp đặt xong xuôi, có thể tiến hành sinh sản sau, sản năng sẽ lần nữa đạt được không ít tăng lên. hiện tại thu mua tần biển chế dược tập đoàn sau, trường hoa dược nghiệp sản năng bình cảnh đã chiếm được giải quyết, sinh sản áp lực cũng hóa giải rất nhiều, lại sẽ không cung cấp bách như vậy rồi. Lý Trường Hoa nói tiếp trường hoa dược nghiệp tình huống mới nhất, hơn nữa trường hoa dược nghiệp cũng cùng năm quốc gia thay quyền thương tiến hành hợp tác, do bọn hắn đến thay quyền dược vật tiêu thụ, theo thứ tự là bờ nhật bản, liên bang nga, nước pháp, anh quốc, đồng thời trường hoa dược nghiệp dược vật. Bao quát cấp xương linh ở bên trong cũng đều đã lấy được những quốc gia này phê chuẩn cho phép ra thị trường. Cấp xương linh đã tại mấy ngày trước, thông qua người cuối cùng thể lâm sàng thí nghiệm, tất cả quốc gia phê duyệt đều không có vấn đề. Hơn nữa bởi vì cùng trường Hoa Dược nghiệp có hợp tác quốc gia, bởi vì thay quyền thương ở chính giữa đọ sức, cho nên mỗi cái phương diện thủ tục cùng công tác đều là phi thường thuận lợi, không có gì tình huống phát sinh. Bởi vì trường Hoa Dược nghiệp thay quyền thỏa thuận, vừa bắt đầu liền giảng được rồi, muốn đại lý dược vật, nhất định phải cùng thời đại lý năm loại dược vật, không thể đơn độc thay quyền trong đó một loại hoặc vài loại dược vật. Bất quá này không có vấn đề gì bởi vì giải đông linh bốn loại chống thuốc vật đã sớm trải qua thị trường thử thách, đã chứng minh lượng tiêu thụ là không có bất cứ vấn đề gì. mà cướp xương linh tuy rằng vẫn không có ra thị trường, không có trải qua dược phẩm thị trường thử thách, thế nhưng lấy thí nghiệm số liệu đến xem, cướp xương linh là sẽ không có vấn đề gì, cho nên thay quyền thương đô vui vẻ tiếp nhận rồi cái điều kiện này. kỳ thực tại tới đây trước đó, tô chiết liền đã biết chuyện này. hiện tại lý trường hoa chỉ là lại một lần nữa một bên, khiến hắn có thể càng hiểu trong đó tỉ mỉ. mà ngay hôm nay, cướp xương linh liền sẽ ở quốc nội, cùng với bảy cái có quyền đại lý quốc gia tiến hành ra thị trường tiêu thụ. Hiện tại liền là chân chính nghiệm chứng khớp xương linh hiệu quả thời điểm, hiệu quả trị liệu có được hay không, liền giao cho thị trường để phán đoán, tin tưởng người bệnh sẽ có càng thêm trực quan phán đoán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 1242-36 ức Chương 1242-36 ức tại mấy ngày trước, khớp xương linh cũng đã thông qua nhiều quốc gia thẩm phê. Hơn nữa bởi vì lý trường hoa sớm liền chuẩn bị tốt hết thể công tác, cho nên hiện tại phê duyệt vừa qua là có thể chuẩn bị chính thức ra thị trường tiêu thụ, bắt đầu tiếp thu người bệnh khảo nghiệm. Tuy rằng khớp xương linh cũng không phải tại toàn cầu đồng thời tiến hành tiêu thụ, bất quá lựa chọn định quốc gia bên trong, một thân khẩu số lượng cũng có thể sắp xếp thượng hào, cho nên khớp xương linh lượng tiêu thụ nhất định là sẽ không thấp. Đối với khớp xương linh một cái khoản dược vật, trường hoa dược nghiệp ở quốc nội cũng không hề vì thế đã làm gì tuyên truyền, chỉ là tại mấy ngày trước thời điểm, Lý Trường Hoa triệu khai một cái tân dược tuyên bố, tuyên bố khớp xương linh thông hơn người thể lâm sàng thí nghiệm, đồng thời bắt được dược giám cục phê duyệt mà thôi. Ngoài ra, trường hoa dược nghiệp sẽ không có lợi vì khớp xương linh, từng làm cái khác tuyên truyền, càng không có mời mình tinh đến quay quảng cáo. Bất quá bởi vì Trường Hoa Dược Nghiệp trước đó liên tục đờ dở ra dược vật, đều là trọng lượng cấp dược vật, đối dược phẩm thị trường đều mang đến trùng kích cực lớn, cải biến trước kia nhất thành bất biến cục diện. Cho nên Trường Hoa Dược Nghiệp sức ảnh hưởng cùng độ nổi tiếng đã không thấp, toàn quốc các nơi truyền thông đều bất cứ lúc nào chú ý Trường Hoa Dược Nghiệp. Hiện tại Trường Hoa Dược Nghiệp muốn đẩy bước phát triển mới thuốc, vậy những thứ này truyền thông đều sẽ chủ động vì đó làm báo cáo, này có thể so với quay quảng cáo hiệu quả muốn xiển quá nhiều rồi. Đương nhiên đây cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ xấu, chỉ cần Trường Hoa Dược Nghiệp có những gì mặt trái tin tức, hoặc là cấp xương linh xuất hiện cái gì vấn đề vậy những thứ này truyền thông cũng sẽ không chút lưu tình báo cáo ra, bởi vì cái này chút truyền thông chỉ là phải có lực hấp dẫn tin tức mà thôi, mà trường hoa dược nghiệp bản thân liền là rất lớn tin tức, hiện tại có rất nhiều bệnh hoạn, hoặc là hắn gia thuộc đều đối trường hoa dược nghiệp rất quan tâm, Hy vọng trường hoa dược nghiệp có thể dời y ra càng nhiều có dùng dược vật đi ra, chính là có thêm nhiều người như vậy chờ đợi cùng quan tâm, cho nên toàn quốc các nơi truyền thông mới sẽ dành chút đưa tin trường hoa dược nghiệp tin tức, cho nên chỉ cần trường hoa dược nghiệp không muốn xảy ra cái gì sai lầm, hoặc là xuất hiện cái gì mặt trái tin tức lời nói, cái đưa những báo cáo này chính là tốt nhất tuyên truyền quảng cáo mà không cần Trường Hoa dược nghiệp tốn một phân tiền. Bởi vậy, cướp xương linh ở quốc nội tiêu thụ hẳn là sẽ không có vấn đề gì, mà ở nước ngoài tiêu thụ, có thay Quyền Thương tại làm tiên truyền, dĩ nhiên là càng thêm không cần Trường Hoa dược nghiệp đến lo lắng. Thay Quyền Thương vì mình có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa, tự nhiên sẽ xử lý tốt những chuyện này. Cho nên, hôm nay cướp xương linh tiêu thụ nhất định sẽ không trên lệnh. Lý Trường Hoa lấy ra một phần báo cáo, đặt ở tô chiết trước mặt sau, nói ra, đây là mới nhất sản lượng kế hoạch, tại hai ngày trước cũng đã bắt đầu thực hành rồi. Tô chiết cũng không hề nói gì, hắn cầm lấy sản lượng báo cáo nhìn lại, trước lúc này. Giải Đông Linh đợi dược vật, mỗi một loại dược vật sản lượng hàng ngày là duy trì tại 11 triệu mảnh, trong đó 5 triệu mảnh là cung cấp cho Lưu Thị tập đoàn dùng tại thị trường quốc nội tiêu thụ, mà 6 mặt khác 1 triệu mảnh nhưng là cung cấp cho nước ngoài thay quyền thương tiến hành tiêu thụ. Bất quá bây giờ bởi vì mới thêm mấy nhà hợp tác thay quyền thương, dược vật kia sản lượng đương nhiên phải đi theo tăng lên, cho nên hiện tại mỗi một loại dược vật sản lượng đều đi theo tăng lên, hơn nữa còn là trực tiếp tăng gấp bội. Hiện tại ngoại trừ giải Đông Linh bên ngoài, mấy loại khác dược vật sản lượng hàng ngày đều là 22 triệu mảnh, bao quát hôm nay vừa mới lên thành phố cấp xương linh cũng là như thế. Tuy rằng cấp xương linh mới vừa vặn ra thị trường, lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không cao như vậy, thế nhưng thị trường đối cấp xương linh nhu cầu là phi thường lớn, lượng tiêu thụ chẳng mấy chốc sẽ tăng lên tới làm các loại linh dược dược vật giống nhau. Cho nên cấp xương linh mục trước sản lượng, rồi cùng làm các loại linh dược dược vật như thế, sản lượng hàng ngày đều là 22 triệu mảnh. Bất quá giải đông linh sản lượng hàng ngày liền không hề tăng lên nhiều như vậy, bởi vì dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng so sánh là một cái phi thường hiếm thấy bệnh, cho nên nhu cầu thị trường là có hạn chế, cho nên quốc nội sản lượng đã hạ thấp 400 vạn hạt rồi, mà tổng sản lượng hàng ngày nhưng là 18 triệu mảnh. So với những dược vật khác ít đi 400 vạn mảnh. Nếu như không tiếp tục khai phá nước ngoài thị trường lời nói, hay là giải đông linh lượng tiêu thụ, còn cần lại không chế lại. Đương nhiên đây là muốn rất lâu về sau mới có thể xuất hiện tình huống, cho nên hiện tại cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Mỗi một loại dược vật, trừ ở giữa 5 triệu mảnh, là vì quốc nội lưu lại bên ngoài, còn dư lại dược vật, đều là cung cấp cho những quốc gia khác thay quyền thương. Bởi vì theo dược vật sản lượng, trực tiếp tăng gấp đôi tăng lên quan hệ, mỗi tháng tiêu hao trị liệu nước thuốc, cũng sẽ cấp tốc gia tăng rồi. Dựa theo bây giờ sản lượng kế hoạch, Trường Hoa dược nghiệp mỗi tháng tiêu hao trị liệu nước thuốc ít nhất cần 310 thùng trở lên, hơn nữa đều là nồng độ cao trị liệu nước thuốc. Bất quá cũng còn tốt chính là, Tô chết hiện tại cung cấp trị liệu nước thuốc càng ngày càng nhiều, cho nên vẫn là có thể thỏa mãn tiêu hao. Đơn là hôm nay, hắn liền đưa tới 700 thùng trị liệu nước thuốc lại đây, ít nhất có thể thỏa mãn 2 tháng sinh sản nhu cầu rồi, cho nên này không một chút nào dùng lo lắng. Bởi vậy Tô chết đối lý trưởng Hoa mới quyết định xuống sản lượng kế hoạch, cũng không có ý kiến gì, trực tiếp liền biểu thị đồng ý về phần cấp xương linh định giá vấn đề, tại trước kia trong hội nghị đã giải quyết xong. Khớp xương linh đơn mảnh sinh sản thành phẩm là bốn khối, này đã bao hàm trị liệu nước thuốc cùng cái khác nguyên liệu thành phẩm, còn có thu thuế, cùng với nhân công thành phẩm các loại thành phẩm. Ngoài ra, bởi vì khớp xương linh cùng lam linh dược là như thế, mỗi tiêu thụ một mảnh đều cần thêm vào thanh toán một nguyên cho Tô chết, đây là đối với hắn lấy ra phương pháp phối chế bồi thường, một cái nguyên cũng là bao hàm tại thành phẩm bên trong. Mà khớp xương linh xuất xưởng giá nhưng là ngũ nguyên, mỗi một mảnh khớp xương linh, cho Trường Hoa Dược Nghiệp mang tới lợi nhuận dòng chính là một nguyên rồi, mà cuối cùng giá bán lẻ, nhưng là sáu nguyên. Bất quá đây là quốc nội giá cả, nước ngoài giá tiền là không giống như này cung cấp cho nước ngoài thay quyền thương dược vật, xuất xưởng giá sẽ tăng cao 50%, cũng chính là bảy khối năm, mỗi bán xuất một mảnh khớp xương linh, là có thể cho trường hoa dược nghiệp mang đến ba khối năm lợi nhuận ròng. Về phần nước ngoài giá bán lẻ, chính là do thay quyền thương chính mình đến định rồi. đương nhiên nước ngoài giá bán lẻ, kỳ lợi nhuận là không thể vượt qua 20%. này tại thay quyền thỏa thuận lên cũng có ghi chú rõ, hơn nữa thay quyền thương cũng đều đáp ứng rồi. cho nên nước ngoài giá bán lẻ cho dù lại cao hơn, cũng cao không đi nơi nào, vẫn là sẽ tại một hợp lý phạm vi bên trong. cái này tôi chết cũng không lo lắng, dù sao có thỏa thuận trước cũng không lo lắng nước ngoài thay quyền thương hội sẵn bị sẽ điên cuồng kiếm tiền lãi kết sủ. Lý Trường Hoa nói xong dược vật sự tình, liền giảng đến trị liệu nước thuốc tiền hàng lên, trong sưởng từ tháng trước số 15 bắt đầu đến ngày hôm qua đến, tổng cộng tiêu hao 90 thùng trị liệu nước thuốc, giá trị là 3.6 tỷ nguyên, khoản này tiền hàng sẽ ở mấy ngày sau chuyển tới tài khoản của ngươi bên trong. Đây là tô chết cùng Lý Trường Hoa trước đó cũng đã đã nói, Trường Hoa dược nghiệp mỗi tháng sử dụng bao nhiêu trị liệu nước thuốc, liền thành toán bao nhiêu tiền. Về phần còn dư lại trị liệu nước thuốc, coi như làm Trường Hoa dược nghiệp dự trữ, lưu đến về sau lại dùng. Cho nên, tôi chết nghe thế điểm sau Hắn chỉ là gật gật đầu, không hề nói gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1243, khủng bố tốc độ kiếm tiền. Chương 1243, khủng bố tốc độ kiếm tiền chỉ là thời gian nửa tháng, trường hoa dược nghiệp liền tiêu hao 90 thùng trị liệu nước thuốc. Mà bây giờ sản lượng cùng lúc trước sản lượng so với, hầu như đều vọt lên gấp đôi, hắn trị liệu nước thuốc tiêu hao cũng sẽ là gấp đôi. Theo như cứ như vậy coi là, cái kia trong tháng này, trường hoa dược nghiệp khả năng cần tiêu hao 360 thùng trị liệu nước thuốc, này giá trị liền đã vượt qua 14 tỷ nguyên trở lên. Cũng là nói tại tháng sau bên trong. Tô chết có thể sẽ thu được 14 tỷ nguyên tiền hàng. Loại này mới chính thức có thể xưng tụng là lãi kết xu, bởi vì hắn chối trả giá thành phẩm cực thấp, luyện chế trị liệu nước thuốc thuốc bắc đều là của mình vườn gieo trồng loại đi ra ngoài. Cho nên Tô chết trên thực tế chỉ cần trả giá một số người công chi phí, cùng với mua sắm cây non cùng hạt giống tiền. Ngoài ra, hắn liền chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian đến luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Nếu như so sánh thu hoạch lời nói, cái này điểm trả giá cũng không có cái gì, cho nên đây mới thật sự là lãi kết xu. Nhưng mà này còn là dài hạn kéo dài, cũng không phải một lần lĩnh xong sẽ không có, có thể dẫn tới tiền chỉ biết càng ngày càng nhiều. Dù sao trường hoa dược nghiệp phải giữ vững bây giờ sản lượng, hoàn toàn là phi thường chuyện dễ dàng, dược vật lượng tiêu thụ còn có rất nhiều chỗ tăng lên. Dù sao thế giới nhân khẩu số lượng nhưng là có hơn 20 tỷ người, lấy trường hoa dược nghiệp bây giờ sản lượng, còn là xa xa không thể thỏa mãn nhu cầu thị trường, lại tăng lên vài lần có lẽ còn có thể. Cho nên, kiếm tiền đối Tô Chiết tới nói, thật sự quá mức dễ dàng, tùy tiện một tháng là có thể kiếm được hơn vài chục cước nguyên, hơn 10 tỷ nguyên, hơn nữa về sau còn có thể càng kiếm càng nhiều, cũng không sẽ dừng lại. Như vậy tốc độ kiếm tiền, sợ là khiến người ta sợ ngợ đều không đội kịp. Tô chết lo lắng Trường Hoa dược nghiệp thu mua tần biện chế dược tập đoàn. Tiền mặt dự trữ sẽ không đủ dùng. Cho nên hắn nói với Lý Trường Hoa, nếu như sở thuốc tài chính đường dây căng thẳng lời nói, những hàng này khoảng có thể muộn chút thời gian lại chuyển cho ta cũng được, không cần vội vã như vậy. Lý Trường Hoa lắc lắc đầu, nói ra, này ta không có hứng thú, bởi vì chúng ta cùng nhiều nhà thay quyền tiến hành hợp tác, trong tháng này có không ít đơn đặt hàng, cũng đã thanh toán tiền đặt cọc, cho nên hiện tại tài chính vẫn là có thể ứng phó tới. Tôi chết gật gật đầu, nói ra, vậy thì tốt. Nếu như tài chính trên có khó khăn lời nói, liền nói với ta, ta sẽ nghĩ biện pháp nếu trường hoa dược nghiệp tài chính đường dây cũng không có vấn đề, cái kia chính là tốt nhất, hắn liền không cần phải nữa vì đó lo lắng. Hội nghị hôm nay nội dung là vô cùng đơn giản, bởi vì Lý Trường Hoa đã đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp thỏa đáng, đang tại đều đâu vào đấy tiến hành. cho nên hôm nay hội nghị này chỉ là để To chết biết một cái tình huống mới nhất, cũng không cần hắn vì thế làm ra quyết định gì tới. Lý Trường Hoa tiếp tục nói, khớp xương linh ngày đầu lượng tiêu thụ đi ra sau, ta sẽ thu dọn bảng thống kê phát đến của ngươi trong email. tốt, cảm tạ. To Chiết cũng muốn biết khớp xương linh tại thị trường biểu hiện. Cho nên có lượng tiêu thụ thống kê lời nói, vậy thì lại tốt việc không tốt rồi. Hội nghị nói chuyện tới đây, cơ bản nội dung đều nói rõ rồi, cho nên cũng là thời điểm kết thúc. Tô chết xem một ít thời gian, là thời điểm đi trở về, hắn liền nói với Lý Trường Hoa, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, vậy ta hiện tại hay đi về trước rồi. Tốt, ta đưa ngươi." Lý Trường Hoa nói ra. "Không cần, chính ta đi là được rồi, ngươi làm chuyện của chính mình là tốt rồi." Tô chết cười nói. Tại sắp rời đi phòng họp thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, còn thiếu chút nữa quên mất, hắn liền nói với Lý Trường Hoa: người lại sắp xếp một chiếc xe cho ta mượn, mở đến trong nhà ta là được rồi, ta muốn đưa ít đồ đi qua Quan Châu thị bên kia. Bởi vì Tô Chiết đột nhiên nghĩ đến trong nhà còn có 150 thùng trị liệu nước thuốc, đang chờ cho Nhã Đại tập đoàn đưa tới. Bất quá hắn cũng không có xe tới đưa, cho nên hiện tại chỉ có thể cùng trường Hoa dược nghiệp mượn xe. Vốn là Tô Chiết chính là định hôm nay cho Nhã Đại tập đoàn đưa tới, dù sao bên kia trị liệu nước thuốc đã sắp muốn tiêu hao hết, hiện tại cần gấp bổ sung trị liệu nước thuốc, tiếp sau sản tuyết cơ sương, tự nhiên là càng sớm đưa tới càng tốt. Nhưng là hội nghị hôm nay mở lâu như vậy, còn thiếu chút nữa khiến hắn quên chuyện này. May là hiện tại muốn lúc rời đi, hắn rốt cuộc nhớ tới chuyện này, nếu không, lại muốn đi một chuyến. Ừm. Ta hiện tại liền sắp xếp. Nói xong, Lý Trường Hoa liền lấy điện thoại di động ra, đánh tới hậu cần bộ nơi đó, để cho bọn họ chuẩn bị một chiếc xe cùng Tô Chết đi. Cảm tạ. Tô Chết nói một câu sau, tự ly khai rồi phòng họ. Chờ hắn đi tới hắn muốn thời điểm, liền gặp được chỗ cửa lớn ngừng một chiếc xe vận tải, mà tài xế chính là Tống Hoàng Văn. Có thể là bởi vì Tô Chết cùng Tống Hoàng Văn tương đối quen thuộc nguyên nhân, cho nên Lý Trường Hoa mới sẽ an bài Tống Hoàng Văn đến giúp hắn giao hàng. To Chết để Tống Hoàng Văn trực tiếp đem xe chạy đến trong tiểu khu, hắn sau đó liền đến. Tống Hoàng Văn gật gật đầu, cũng không nói gì một câu phí lời, trực tiếp lên xe tiểu xuất phát rồi. Tô Chiết cùng Lý Trường Hoa nói rồi mấy câu nói, sau đó cũng lái xe rời khỏi, miễn cho Tống Hoàng Văn tới trước, muốn hắn cắt loại. Hôm nay khí trời rất tốt, rất sáng sủa, nhiệt độ cũng trở về thăng lên một điểm. Thời tiết như vậy, có thể để người ta tâm tình trở nên du mau một chút, sẽ cho người tương đối nhẹ nhõm một điểm. Cũng tỉ như Tô Chiết, hắn gọi ngay bây giờ lái xe cửa sổ, thổi có chút lạnh lùng gió. Một bên nghe ca, có vẻ hơi thích gì hắn bây giờ tốc độ xe cũng không nhanh, bởi vì thời gian cũng không dội. Tuy rằng Tống Hoàng Văn đã trước tiên lái ở trước mặt rồi, bất quá tốc độ xe của hắn cũng không nhanh, cho nên Tô Thiết tin tưởng sẽ không chậm hắn quá nhiều, rất nhanh sẽ có thể đuổi kịp. Cho nên hắn hiện tại cũng không đợi, thời gian còn rất sung túc, cảm giác thập phần nhàn nhã. Nếu như không phải chuyện phát sinh kế tiếp, hay là hắn phần này nhàn nhã, liền sẽ duy trì đến nhà. Bất quá rất hiển nhiên, hắn Kim Trời chủ định là nhàn nhã không được. Tô Thiết mới vừa chuyển hướng tiến vào chủ đạo sau, liền phát hiện phía trước có chút tắc, dường như thật nhiều xe đều ngừng ở ven đường, rất nhiều tài xế đều xuống. Cũng không biết phía trước chuyện gì xảy ra, mới sẽ để nhiều như vậy tài xế dừng lại, còn vây tại một chỗ này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút, không hiểu là chuyện gì xảy ra, cho nên tô chiết đã lái đi nhìn một chút, bởi vì hắn cũng bị ngăn chặn, không có cách nào lái qua, cũng chỉ có thể xuống xe. Hắn nhìn thấy giữa đường dừng một chiếc xe nhỏ, nóc động cơ cũng đã mở ra, dường như là chết phanh hỏa, cho nên không mở được, cũng chỉ có thể dừng lại. Mà sở dĩ sẽ khiến cho nhiều như vậy tài xế quan tâm, là vì này một chiếc xe nhỏ bên cạnh trên đất, nằm một cái phụ nữ có thai, mà bên người có một người đàn ông bị hắn dựa vào, dường như là phụ nữ có thai trợ phu. Cái này phụ nữ có thai đã mồ hôi nễ ngại rồi, không ngừng đang tiêu đau, hai tay của nàng tóm chặt lấy trượng vu của não tóm đến rất dùng sức, có thể thấy được nàng lúc này thừa nhận lấy lớn đến mức nào thống khổ. Phụ nữ có thai hiện tại tựa có lẽ đã sắp sinh nở rồi, hơn nữa có thể có chút khó sinh rồi, cho nên hiện tại nàng mới sẽ thống khổ như vậy. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1244 điên cuồng đua xe chương 1244 điên cuồng đua xe tô chiết cũng không nghĩ tới sẽ ở trên đường trở về gặp phải chuyện như vậy. tiểu lệ, không có chuyện gì, ta ở nơi này, ý sinh lập tức tới đây, ngươi không cần động. nam nhân không đứng ở an ủi nàng, chỉ là nam nhân nhìn lên cũng là gấp đến độ đầu đầy mùi hôi, hắn có chút không biết làm sao rồi chỉ là một vị an uồi phụ nữ có thai, nhưng lại không biết làm cái gì, mới có thể chia sẻ nỗi thống khổ của nàng. Phụ nữ có thai làm cho tiếng càng ngày càng lớn, thế nhưng sắc mặt lại là càng ngày càng trắng xanh, cả người có vẻ rất khổ cực. Cái này đã mất đi tỉnh táo nam nhân gọi Trương Húc Nhật, là phụ nữ có thai trơ phu. Trương Húc Nhật cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, nguyên bản hắn là ở tại trong chấn. Chỉ là bởi vì tại 2 ngày trước thời điểm, Trương Húc Nhật mang thê tử đi tới thành phố bệnh viện kiểm tra. Mà y sinh đang kiểm tra phụ nữ có thai thai nhi sau, kiến nghị nàng tốt nhất là sớm nằm viện, bởi vì từ thai nhi tình huống đến xem, phụ nữ có thai tại sinh nợ thời điểm có khả năng sẽ xuất hiện khó sinh tình huống. Nếu như tại bệnh viện, cho dù xuất hiện tình huống thế nào, cũng có thể đúng lúc khống chế xong. Trương Húc Nhật cũng cho rằng lời của thầy thuốc có đạo lý, cho nên để cho an toàn, mặc dù bây giờ phụ nữ có thai dự tính ngày sinh còn chưa tới, thế nhưng hắn kim trời vẫn là mang tốt hành lý, sau đó lái xe đi trong thành phố. Hắn dự định từ hôm nay trở đi, liền để phụ nữ có thai ở tại trong bệnh viện rồi, như vậy so sánh có bảo đảm một điểm. Nhưng là để Trương Húc Nhật tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn lao bà ở nửa đường lên đột nhiên liền muốn sinh, mà xe lại vào lúc này hỏng rồi, này nhưng làm gấp đến độ xoay quanh rồi. Tuy rằng Trương Húc Nhật đã kêu xe cứu thương, thế nhưng xe cứu thương lại là chậm chạp chưa tới. Hơn nữa từ lão bà hắn sắc mặt đến xem, này rõ ràng nhất không bình thường. Rất có thể là xuất hiện khó sinh tình huống, cho nên mới phải có vẻ thống khổ như vậy. Người chung quanh đều rất muốn giúp một cái bận địu, nhưng là bọn hắn lại đều không có kinh nghiệm phương diện này, cũng không biết làm sao giúp, mới rồi sẽ không giúp trở ngại. Vừa lúc đó, Trương Húc Nhật để xuống đất điện thoại di động vang lên, hắn lập tức cầm lên tiếp, bất quá bởi vì quá mức hận trường quan hệ, hắn xoa bóp đến mấy lần nút nhận cuộc gọi, đều không có ấn chúng. Các người đến bây giờ còn không có tới. Lão bà ta sắp sinh, nàng hiện tại thật là thống khổ, cái gì? Đường ngâm chặn, các ngươi tới không được. Trương Húc Nhật nghe được điện thoại sau, đều muốn khóc lên rồi. Nghe được xe cứu thương bởi vì trên đường kẹt xe bị ngăn chặn, hiện tại đã không có đến sau, Trương Húc Nhật thì càng thêm mất đi đúng mực rồi, càng thêm mở mịt luôn cuống. Không biết làm gì mới phải, cái kia lão bà ta làm sao bây giờ, ta phải nên làm như thế nào? Ta không biết phải làm sao. Trương Húc Nhật cấp tới điện thoại di động đều cầm không vững, rơi xuống đất, hắn không để ý tới nói, hắn nắm chặt phụ nữ có thai thủ, nói ra, "Lão bà, ngươi chớ sốt sắng, không, có chuyện gì, có ta ở đây." Không có chuyện gì. Nói nói như thế, thế nhưng trên thực tế chính hắn đều nhanh muốn sốt sáng chết rồi, hắn không biết kế tiếp làm thế nào mới tốt, đầu của hắn đã trống rỗng rồi. Hơn nữa Trương Húc Nhật xe hiện tại đã hỏng rồi, hơn nữa nơi này cách gần nhất bệnh viện lộ trình đều rất xa, tình huống bình thường đều phải 30 phút trở lên thời gian năng lực chạy tới trong bệnh viện. Lấy phụ nữ có thai tình huống bây giờ, rất khó có thể chống đến trong bệnh viện, hay là còn đến không kịp đến bệnh viện, nàng liền không chịu nổi. Tình huống bây giờ là phi thường khẩn cấp và nguy hiểm, không cẩn thận, không chỉ thai nhi không gánh nổi, rất có thể liền chương Húc Nhật lão bà cũng sẽ sống không được. Trung quanh tài xế đều chỉ có thể làm nhìn xem, không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn muốn giúp đỡ, thế nhưng nhưng lại không biết hẳn là phải làm sao mới có thể giúp đỡ được việc, chỉ có thể ở bên cạnh làm gốc. Vừa lúc đó, một đạo trẻ tuổi âm thanh hướng về phía trương húc nhật hô, mau lên xe, ta đưa các ngươi đi bệnh viện, nhanh lên một chút, không còn kịp rồi. Mà cái này người chính là tô chết rồi, hắn mở ra cửa xe của chính mình, sau đó xông trương húc nhật hô, trương húc nhật cũng phản ứng lại, nếu xe cứu thương đã tới không được, vậy hắn nên nghĩ biện pháp, trước tiên đem lão bà đưa đến trong bệnh viện, bây giờ là một khắc cũng không thể kéo, từng giây từng phút cũng không thể lãng phí. Thời gian trì hoãn càng lâu, vợ của hắn ta liền sẽ càng nguy hiểm, vì ngăn cản bi kịch phát sinh, hắn nhất định phải làm như vậy. Cho nên, đã phản ứng lại Trương Húc Nhật, vội vàng ôm lấy vợ của hắn ta, hướng về Tô chết trong xe đi đến. Xe của hắn đã hỏng rồi, cũng chỉ có thể dựa vào những người khác đưa bọn hắn đi rồi, mà nếu Tô chết đồng ý giúp đỡ, cái kia đối với hắn mà nói, chính là tin tức tốt nhất. Tô chết mở cửa xe ra, liền chạy tới, cùng Trương Húc Nhật đồng thời thành phụ nữ có thai nâng lên trong xe. May là hắn hôm nay là chạy mẹ xe Mercedes 65 đi ra ngoài. Xe này không gian rất lớn, có thể để cho phụ nữ có thai nằm ở centimet, mà Trương Húc Nhật có thể ở bên cạnh đỡ. Nếu như Tô Chiết làm ở cái khác xe đi ra ngoài lời nói, vậy bây giờ sẽ không có phương tiện như vậy rồi. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, một khắc cũng không thể lãng phí, cho nên Tô Chiết thanh phụ nữ có thai vịn lên xe sau, hắn liền vội vàng ngồi ở chỗ điều khiển bên trong. "Ngươi muốn vịn được rồi, ta sẽ tận lực mở nhanh một chút." Tô Chiết nhắc nhở Trương Húc Nhật một câu, khiến hắn vịn tốt phụ nữ có thai, tận lực tránh khỏi xảy ra bất trắc. Trương Húc Nhật hiện tại đã căng thẳng đến sắp nói không ra lời. "A, ta biết rồi, cảm ơn ngươi." Bởi vì tình huống khẩn cấp nguyên nhân, chung quanh tài xế đều rất phối hợp, lập tức thanh lái xe của chính mình đến bên cạnh, để Tô Chíệt bọn hắn trước tiên lái qua. Có bọn tài xế phối hợp, nguyên Bản vốn đã ngăn chặn con đường, lập tức liền để chống một cái nhãn dỗi nói ra đến. Vào lúc này, mọi người đều không dùng người nhắc nhở, đều sẽ phi thường tự giác giúp một cái, bởi vì đều không muốn nhìn thấy phát sinh bi kịch. Tại đường khơi thông sau, Tô Chíệt liền lập tức đạp xuống chân ga, xe nhất thời liền như tên lửa đồng thời, về phía trước phóng đi rồi. Tại mấy giây bên trong, tốc độ bề ngoài liền chạy tới 100 km/h rồi, đây đã là cực kỳ nhanh tốc độ. Thế nhưng tôi chết cho rằng còn chưa đủ, bởi vì từ nơi này đến gần nhất bệnh viện, có ít nhất hơn 40 km, dựa theo tốc độ bây giờ, khả năng cần 25 đến 30 phút, mới có thể chạy tới trong bệnh viện. Mà dung phụ nữ có thai tình huống bây giờ, khả năng đợi không được đã lâu như vậy, rất có thể sẽ ở nửa đường lên, liền phát sinh nguy hiểm. Tuy rằng tôi chết tại viện phụ nữ có thai lên xe thời điểm, hắn đã cho nàng đưa vào một ít trị liệu thần lực, thế nhưng đây chỉ là để tính mạng của nàng lực càng tăng mạnh hơn một điểm. Bất quá hắn nàng không biết có thể hay không để cho phụ nữ có thai chống đỡ lâu một chút thời gian, vạn nhất phụ nữ có thai cuối cùng vẫn là không chịu được lâu như vậy lời nói, cái tiêu tất cả những thứ này đều là uổng phí thời gian rồi. Tô Chíệt không muốn gặp lại phụ nữ có thai cùng thai nhi, xuất hiện cái gì bất ngờ, hắn nhất định phải thanh nguy hiểm khống chế tại nhỏ nhất. Cho nên, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất chạy tới bệnh viện để thầy thuốc chuyên nghiệp là phụ nữ có thai đỡ đẻ. Bởi vậy tại tốc độ xe đã biểu đến 100 km/h thời điểm, Tô Chíệt vẫn là không chút do dự ra tăng chân ga, liều mạng đạp tới cùng rồi, đem xe nhanh lần nữa báo tố tăng lên. Rất nhanh tốc độ xe cũng đã biểu đến 150 km/h rồi, thế nhưng hắn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, ngồi vững vàng, tô chiếc đối phía sau trương Húc nhật nói một câu, lại lần nữa thêm đến chân ga, đem xe nhanh tăng lên, lúc này tốc độ bề ngoài chạy tới 200 km/h, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện, chương 1245 mẹ con bình an, chương 1245 mẹ con bình an dọc theo đường đi, không hề chỉ chỉ có tô chiếc một chiếc xe, mặc dù cũng không tắt, thế nhưng dòng xe cộ cũng không tinh thiếu, tại dạng này dòng xe cộ cùng tình hình giao thông dưới. Hắn trực tiếp đem xe nhanh biểu đến 200 km/h rồi, là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận, liền sẽ phát sinh xe hư người chết sự tình. Nếu như là tại bình thường thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không như hiện tại điên cuồng như vậy. Tuy rằng Tô chết đã từng có thử qua tốc độ xe biểu đến 400 km/h, thế nhưng đó là tại trên xa lộ cao tốc, hơn nữa còn là không có gì xe xa lộ. Mà bây giờ liền không giống nhau, dòng xe cộ cũng không hề ít, đem xe chạy đến tốc độ như vậy, so với trước đây muốn nguy hiểm rất nhiều lần, dù sao một không cẩn thận, tựu có khả năng đụng vào xe của người khác. Giống như bây giờ sự tình Hắn trước kia là chưa từng có đã làm. Thế nhưng hiện tại tô chiết đã quản không được nhiều như vậy, bởi vì hắn muốn đem phụ nữ có thai đưa đến trong bệnh viện, hiện tại chỉ có làm như vậy mới có thể bảo đảm đúng lúc đưa đến trong bệnh viện. Chỉ có trong thời gian ngắn nhất, thanh phụ nữ có thai đưa đến trong bệnh viện, năng lực bảo vệ đại nhân cùng tiểu hài mệnh. Nếu như trương húc nhật hơi chút thanh tỉnh lời nói, đoán chừng sẽ bị bây giờ tốc độ xe hụt chết. Hắn chưa từng có thử qua điên cuồng như vậy. Bất quá hắn bây giờ tâm tư đều tại phụ nữ có thai trên người của, đã không cố được nhiều như vậy, chỉ muốn sớm một chút chạy tới trong bệnh viện, cho nên cũng không có phát hiện tô chiết tốc độ xe đã biểu đến phi thường đến cuồng. Tôi chết giám điên cùng như vậy, một là đối chính mình có lòng tin tuyệt đối, hai là tăng lên phụ nữ có thai sống sót hy vọng. Bất quá kỹ thuật lái của hắn đích thật là vô cùng tốt, thêm vào hắn siêu cường năng lực phản ứng, cho nên dọc theo đường đi đều là hữu kinh vô hiểm. Mỗi một chiếc đều đúng lúc tránh đi, chưa từng xảy ra bất kỳ bất ngờ. Bây giờ tôi chết. Tinh thần có thể nói là độ cao tập trung, hắn không được không làm như vậy. Bởi vì hắn hơi chút một không chú ý, hay là liền sẽ phát sinh rất đáng sợ hậu quả, đến lúc đó hối hận cũng không kịp lấy tôi chiếc tốc độ xe, nếu như xảy ra bất chấp lời nói, trước tiên không nói hắn có thể hay không sống sót, chỉ ít trương húc nhật cùng phụ nữ có thai là tuyệt đối không có hy vọng sống sót. Cho dù chỉ là một chút xíu sự cố, đều sẽ có thể sản xuất ra rất tàn khốc kết quả. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải độ cao tập trung tinh thần, phải bảo đảm trên đường này không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. đi tới trong thành phố sau, ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ bắt đầu tăng lên. thế nhưng cho dù gặp phải đèn đỏ, tôi chết đều là chiếu sông không lầm, đừng nói dừng lại đợi đèn đỏ, liền ngay cả tốc độ xe đều không có chậm lại, vẫn là duy trì cực tốc. Hiện tại coi như là vượt đèn đỏ, hắn cũng không sao cả, vì cứu người. Ăn vài tờ hóa đơn phạt cũng liền không coi vào đâu. Tại nội thành bên trong, lấy bây giờ tốc độ xe, nguy độ nguy hiểm liền sẽ tăng lên gấp mấy lần rồi. Thế nhưng tô chết cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chính mình sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thời điểm này, tự tin mới là trọng yếu nhất, có đầy đủ tự tin mới có thể làm đến nhìn như chuyện khó mà tin nổi. Dọc theo đường đi, đều là hữu kinh vô hiểm, hắn cuối cùng đem phụ nữ có thai an toàn đưa đến trong bệnh viện rồi. Mà từ lái xe bắt đầu khởi động, thẳng đến cửa bệnh viện, khả năng khoảng thời gian này vẫn chưa tới 15 phút, vốn là ít nhất cần 30 phút đường xe, bị hắn dùng không tới 15 phút chạy tới, này có thể xưng là một cái chuyện kỳ. Dù sao đây không phải chuyên nghiệp đua đua, cho dù đổi thành tay đua xe chuyên nghiệp, đều không nhất định có thể làm được. Bởi vì bệnh viện bên này đã thu được thông báo, cho nên hiện tại đều chuẩn bị kỹ càng. Tô chết bọn hắn vừa đến, lập tức liền có y sinh cùng hộ sĩ tới đón thụ thai phụ rồi, đồng thời lập tức đem phụ nữ có thai đưa vào sinh nở thất. Này mới khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người rồi. Tuy rằng phụ nữ có thai hiện tại đã đưa vào sinh nợ thất, thế nhưng chỉ cần mẹ con vẫn không có bình an đi ra, trương Húc nhật liền không yên lòng. Hắn vẫn còn đang bên ngoài gấp đến độ xoay quanh, có chút không biết làm sao. Hôm nay đối trương Húc nhật tới nói, là hắn buộc đợi bình thường trong, tối mạo hiểm một ngày, phòng khách hắn hồn đều nhanh cũng bị hụt chạy. Không cần xuất sáng, y sinh không phải đều nói không sao rồi, ngươi liền không cần lo lắng. Tô chết ăn đuổi, trương Húc nhật nói ra, nhưng là tiểu lệ chưa hề đi ra, trái tim của ta liền thả không xuống. Ngươi cho hải tử lấy tên sao? Tô chiết chỉ có thể nói sang chuyện khác, hy vọng phân tán trương hữu nhật lượng chú ý khiến hắn không cần sốt sáng như vậy. Quả nhiên nói đến tên của hải từ sau, trương Húc nhật sẽ không có khẩn trương như vậy. Hắn một mặt hạnh phúc nói ra, danh tự chúng ta cũng đã nghĩ kỹ, bất kể là sinh nam sinh nữ cũng có thể, danh tự này đã chuẩn bị hai cái. Tô chết tiếp tục nói, vậy ngươi hy vọng sinh con, vẫn là sinh con gái. trương Húc nhật cũng dần dần thanh tĩnh lại rồi, nói ra, đều được, chỉ cần mẹ con bình an là tốt rồi, cái khác đều là không sao cả. Nói đến một nửa, trương Húc nhật mới nhớ tới muốn cảm tạ tô chết, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi lời nói, ta đều không biết làm thế nào mới tốt, rất cảm tạ ngươi rồi. Tôi chết lại là không để ý chút nào, không có chuyện gì, này chỉ là chuyện nhỏ một việc, ta nghĩ những người khác đều sẽ làm như vậy. Cho chuyện một chút, thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Vừa lúc đó, sinh nợ thất cửa vào mở ra, một người y tá đi ra, Trương Húc Nhật cấp vội vàng đi tới, Tô chết cũng đi theo đi qua. Hộ sĩ kéo xuống khẩu trang, nói với Trương Húc Nhật, "Chúc mừng ngươi, mẹ con bình an." Nghe được tin tức này, nhất thời thanh tĩnh lại Trương Húc Nhật, lại là suýt chút nữa đứng không vững, nếu không phải Tô chết ở phía sau đỡ, hắn đều muốn co quắp ngã trên mặt đất, hôm nay xác thực là phải đem hắn căng thẳng chết rồi. Cho nên hiện tại trương húc nhật một thanh tĩnh lại hắn cũng có chút không chịu nổi cảm tạ cảm ơn các ngươi trương húc nhật đối tô chết cùng hộ sĩ nói một câu sau liền vội vàng chạy vào xem lão bà cùng hải tử vốn là phụ nữ có thai là muốn khó sinh bất quá có lẽ là bởi vì tô chết trị liệu thần lực tạo nên tác dụng cho nên lần này sinh nở phi thường thuận lợi hai tử bình an sinh ra rồi mà phụ nữ có thai cũng chưa từng xuất hiện chuyện gì nay có thể nói là tất cả đều vui vẻ nếu như không phải trị liệu thần lực lợi nói hay là tình huống liền sẽ không như thế thuận lợi đương nhiên đây cũng là bởi vì tô chiết đúng lúc thanh phụ nữ có thai đưa đến bệnh viện đến nếu không Tình huống bây giờ vẫn là vô cùng khó nói, cho nên cái này cũng là một cái nguyên nhân. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại mẹ con bình an chính là tin tức tốt nhất. Tô Triết cũng rất vì bọn họ cao hứng. Cuối cùng cũng coi như hắn trả giá là đáng giá, ít nhất cứu vãn hai cái sinh mệnh, để bi kịch hóa thành tất cả đều vui vẻ hài kịch. Lúc này, Tô Triết đột nhiên muốn lên mình còn có việc không có làm, hắn không khỏi vô vớ vẩn của mình. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới, rời đi trường hoa dược nghiệp thời điểm, hắn còn cho mượn một chiếc xe trở về, chuẩn bị hỗ trợ vận tải trị liệu nước thuốc, đưa đến Nhã Đại tập đoàn. Chỉ là bởi vì phụ nữ có thai chuyện này. Hắn lại đem vận chuyển trị liệu nước thuốc sự tỉnh cho quên đi. Hiện tại tô chiết mới nhớ lại chuyện này, tống hoàng văn hẳn là đã sớm tới. Thời điểm này, hắn nên phải chờ cũng lên. Dù sao hiện tại đã qua lâu như vậy, tô chiết đều vẫn không có trở lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1246, 72 người. Chương 1246, 72 người nếu như tô chiết thanh phụ nữ có thai đưa đến bệnh viện sau, liền lái xe trở lại. Hay là chỉ biết so với tống hoàng văn chậm cái mười mấy phút, thế nhưng hắn một mực tại bệnh viện đuổi tiếp trương hữu nhật, chờ hải tử sinh ra. Bởi vì tô chiết lo lắng trong quá trình này sẽ phát sinh cái gì bất ngờ, mà hắn ở bên cạnh chờ đợi, cho dù phát sinh cái gì bất ngờ, hay là hắn có thể có thể giúp chút gì không, sẽ không để cho Hải Tử cùng đại nhân đều gặp nạn. Cứ như vậy, hắn cũng trở ngại rất nhiều thời gian. Bất quá, đây cũng không phải chuyện gì, chỉ cần mẹ con bình an, hắn an tâm. Đương nhiên muốn Tống Hoàng Văn đợi thời gian dài như vậy, Tô Triết cũng là rất băn khoăn. Bất quá hết cách rồi, hắn trước đó cũng không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế, này chỉ có thể nói là một cái ngoài ý muốn. Cho nên, Tô Triết cũng liền không hề lưu lại xem vừa mới sinh ra Hải Tử, chỉ cần hắn biết mẹ con đều bình an là tốt rồi hắn cũng liền không cần quan tâm, bởi vậy hắn liền vội vội vàng vàng lái xe rời khỏi bệnh viện. làm trương húc nhật phục hồi tinh thần lại, muốn cảm giác tô chiết thời điểm mới biết hắn không đã rời khỏi, này làm cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. hắn còn muốn để tô chiết cái này ân nhân cứu mạng gặp một lần hài tử đâu, bất quá bây giờ đã không có cơ hội. trương húc nhật cũng biết tô chiết hẳn là có việc gấp, mới sẽ không chào mà đi, này làm cho hắn càng thêm càng kích. dù sao tô chiết có thể thả xuống chuyện của chính mình, mà trước tiên đem bọn họ đưa đến bệnh viện đến là phi thường khó được. bất quá không thể trước mặt cùng tô chiết ngỏ ý cảm ơn, trong lòng trước sau có chút tiếc nuối rồi. Kỳ thực Tô chết Sở Dĩ không chào mà đi, một là vì vội vã về đi làm việc, hai là bởi vì hắn không muốn tiếp tục nghe thấy Trương Húc Nhật bọn hắn nói cảm ơn. Tại hài tử vẫn không có ra đời thời điểm, Trương Húc Nhật cảm tạ đã nói tới rất nhiều, cho nên hắn không muốn tiếp tục nghe rồi, bởi vậy liền lựa chọn bất cáo nhi biệt. Rất nhanh, Tô chết liền từ trong bệnh viện lái xe trở về trong tiểu khu. Tống Hoàng Văn quả nhiên không hề rời đi, một mực tại tiểu khu bên ngoài chờ đợi, biểu lộ cũng không có nửa điểm không kiên nhẫn. Hắn là người thành thật, đối với phía trên sai khiến công tác, xưa nay thì sẽ không có bất mãn, càng thêm sẽ không đầu cơ chụp lợi. Cho nên Tống Hoàng Văn liền một mực chờ ở trên xe, một bước đều không hề rời đi qua, chỉ đợi đến Tô Triết trở về. Tô Triết sau khi đến, đầu tiên là nói với Tống Hoàng Văn một tiếng xin lỗi sau, liền mang theo hắn tiến vào. Mà Tống Hoàng Văn cũng không có hỏi Tô Triết tại sao lâu như vậy mới trở về, hắn cho rằng Tô Triết làm như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn cùng nguyên nhân. Cho nên Tống Hoàng Văn cho rằng liền không có cần thiết hỏi, làm tốt chính mình phận sự việc là tốt rồi. Sau đó Tô Triết liền đem trong nhà trị liệu nước thuốc, cùng Tống Hoàng Văn đồng thời chuyển tới trên xe, tổng cộng là 150 thùng. Trong nhà trị liệu nước thuốc đều chuyển tới trong xe sau, Hắn liền để Tống Hoàng Văn đưa đến Quan Châu thị Nhã Đại tập đoàn. Đến nơi đó sẽ có người sắp xếp tiếp thu. Tống Hoàng Văn lần trước đã đưa qua một lần rồi. Hắn biết cặn kẽ địa chỉ, cho nên cũng không hề hỏi nhiều. Sắp xếp gọn sau xe, Tống Hoàng Văn cựu xuất phát rồi. Nếu như thêm vào lần này 150 thùng, tô chiếc trước sau 3 lần tổng cộng cho Nhã Đại tập đoàn, cung cấp 193 thùng, tổng giá trị đã vượt qua 7 tỷ 700 triệu. Có này 150 thùng trị liệu nước thuốc, hắn tính toán làm sao cũng có thể thỏa mãn Nhã Đại tập đoàn một tháng tiêu hao. Cho nên, tại Tống Hoàng Văn sau khi rời đi, Tô Chiết liền gọi điện thoại cho Nhan Vũ Yên, làm cho nàng sắp xếp người tiếp thu này 150 thùng trị liệu nước thuốc. Về phần những chuyện khác, liền không dùng hắn đến quan tâm, tự có Nhan Vũ Yên đi an bài. Ở trong điện thoại, Nhan Vũ Yên còn chủ động cùng Tô Chiết nói về chuyện phòng ở. Nhan Vũ Yên biểu thị bây giờ còn chưa có tìm tới thích hợp phòng ở, bất quá nàng sẽ tận lực đi tìm, khiến hắn không cần lo lắng. Nhưng thật ra là bởi vì Nhan Vũ Yên đối phòng ở yêu cầu, so với Tô Chiết yêu cầu còn cao hơn, nàng nghĩ hết số lượng cho Tô Chiết tìm một nhà hoàn mỹ phòng ở đi ra, cứ như vậy, thích hợp phòng ở liền không phải dễ tìm như thế rồi. Hơn nữa lại tăng thêm, Nhan Vũ Yên còn hy vọng Tô Chiết phòng ở có thể cách nhà của nàng gần một điểm, đến lúc này, điều kiện phù hợp phòng ở thì càng thêm thiếu. Cho nên cái này cũng là tại sao đến bây giờ, Nhan Vũ Yên đều không có là Tô Chiết tìm tới thích hợp phòng ở bất quá Nhan Vũ Yên cái này cũng là vì Tô Chiết được phòng ở thích hợp, ở thời điểm mới sẽ càng thêm thoải mái. Hơn nữa nếu như hai nhà ở được gần lời nói, cũng có thể thuận tiện chiếu cố lẫn nhau. Quan trọng nhất là, Tô Chiết cũng có thể mỗi ngày đều nhìn thấy bảo bảo, Dương Dương cùng bảo bảo cũng có thể lẫn nhau làm bạn. Hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút, đều cho người cảm thấy rất mỹ hảo cho nên nhan vũ yên mới sẽ đối phòng ở điều kiện như thế hà khắc. Tô chiết ở trong điện thoại cũng làm cho nhan vũ yên không cần quá mau, cho dù thời gian lâu dài một điểm cũng là không sao cả, dù sao hắn cũng không gấp chuyển tới. Sau khi cút điện thoại, Tô chiết mới tổng tính hoàn thành hôm nay công tác, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút, dù sao hiện tại ở nhà cũng không có chuyện làm, hắn liền lái xe chuẩn bị đi chí tôn vũ quán tu luyện đi rồi. Đi tới võ quán sau, Tô chiết liền đi tới phòng dưới đất tu luyện. Hôm nay mặc dù là tiết nguyên đán, rất nhiều người đều nghỉ, thế nhưng chính là bởi vì rất nhiều người đều có kỳ nghỉ. Chỗ lấy Chí Tôn Vũ quán trái lại muốn so bình thường muốn càng thêm náo nhiệt một ít. Mà ở ngày hôm qua thời điểm, đã huấn luyện một quãng thời gian võ quán học viên, tiến hành rồi cuối cùng thử thách. Thông qua người có thể trở thành võ quán đệ tử chính thức, trái lại thì sẽ bị loại bỏ. Vừa bắt đầu, tham gia huấn luyện học viên có tới 500 người, nhưng đã đến ngày hôm qua khảo nghiệm thời điểm, 500 học viên cũng chỉ còn sót lại 76 người. Trong đó có 38 người là vì các loại nguyên nhân mà lựa chọn chủ động rời đi, trong này đa số là không chịu khổ nổi, mới sẽ chọn rời đi võ quán tu luyện. Cũng là nói tại huấn luyện trong khoảng thời gian này, liền có 386 người thì không cách nào đạt đến võ quán huấn luyện yêu cầu mà bị trí tôn vũ quán đào thải rơi mất. Như vậy tỷ lệ đào thải có thể nói được là phi thường tàn khốc rồi. Mà kiên trì đến cuối cùng 76 người tại cuối cùng thử thách lúc cũng không có toàn bộ thông qua. Vẫn còn có chút người không đạt tới khảo nghiệm yêu cầu mà cuối cùng vẫn là bị trí tôn vũ quán đào thải, không cách nào trở thành võ quán đệ tử chính thức. Tại ngày hôm qua tốt nhất thử thách bên trong có 72 người thông qua thử thách trở thành võ quán đệ tử chính thức, còn lại 4 người nhưng là bị võ quán đào thải. Cứ như vậy trí tôn vũ quán đệ tử chính thức sẽ chính thức có thêm 72 người. Mà 500 cái học viên bên trong, cuối cùng có 72 người trở thành võ quán đệ tử, đã là để Tô Triết phi thường hài lòng rồi. Nay 72 người, đều là thông qua trồng chất sàng lọc cùng thử thách, cuối cùng mới có thể trở thành đệ tử. Bọn họ đều là tinh anh, tương lai ở võ đạo thành tựu cũng sẽ không thấp. Chỗ lấy cuối cùng có thể có 72 người trở thành võ quán đệ tử mới, đã là một cái phi thường khó được sự tình. Bởi vì vừa bắt đầu, Tô Triết cũng chỉ là dự đoán khoảng 50 người có thể trở thành đệ tử. Thế nhưng hắn lại là không nghĩ tới cuối cùng vừa có 72 người có thể kiên trì đến cuối cùng. Cứ như vậy, hắn còn có cái gì bất mãn? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1247, rực rỡ hiên hỏa. Chương 1247, rực rỡ hiên hỏa. Hôm nay Chí Tôn Vũ quán còn chưa có bắt đầu trúng tuyển học viên mới, còn chưa có bắt đầu một vòng mới huấn luyện. Không so chiêu thu học viên công tác đã bắt đầu đang tiến hành rồi, có thể tiếp thu ngoại giới người báo danh tham gia huấn luyện. Tô chết tại tới thời điểm, đi thiệu chiến bên kia hỏi thăm một chút. Hắn mới biết Nguyên Lai like hiện tại đã có hơn 3000 người báo danh tham gia võ quán huấn luyện, mà bây giờ vẫn chưa tới nửa ngày, liền có nhiều người như vậy rồi. Không biết đã đến báo danh thời hạn cuối cùng sau, sẽ có bao nhiêu người báo danh tham gia tu luyện. Lần trước liền có gần vạn người báo danh tham gia võ quán huấn luyện, đoán chừng lần này, nhân số cũng là không phải ít. Hiện tại Thiệu Chiến bọn hắn đã bắt đầu tiến hành sàng lọc rồi, chỉ chọn lựa ra điều kiện phù hợp người mới có thể trở thành võ quán học viên, tiếp thu chính thức huấn luyện. Bất luận cuối cùng báo danh nhân số là bao nhiêu, lần này Chí Tôn Vũ quán chúng tuyển học viên, tối đa cũng chỉ là 500 người mà thôi. Điều này là bởi vì Chí Tôn Vũ quán huấn luyện viên chưa đủ vấn đề, nếu như võ quán học viên, nhân số quá nhiều lời nói, cái kia huấn luyện viên sẽ không có nhiều như vậy tinh lực quản được lại đây. Cứ như vậy, liền sẽ hạ thấp học viên huấn luyện thành quả. Đây là Tô chết không muốn gặp lại sự tình cho nên võ quán học viên nhân số là muốn khống chế tại một hợp lý phạm vây bên trong. cho nên lần này tối đa cũng chỉ là chúng tuyển 500 người trở thành võ quán học viên, nhiều thêm lời nói cũng đừng có rồi. mà bây giờ có nhiều người như vậy báo danh tham gia huấn luyện, cái kia thì có thể làm cho Thiệu Chiến bọn hắn tại trong những người này ưu chúng tuyển ưu, tận lực chọn lựa ra học viên ưu tú nhất đến. Tô Chiết xem Thiệu Chiến bọn hắn thanh những chuyện này, làm được ngay ngắn rõ ràng, hắn cũng không có hỗ trợ, liền trực tiếp đi tu luyện. buổi tối, Tô Chiết hôm nay khó được không có trở ở nhà, luyện chế trị liệu nước thuốc, mà là cùng An Hân đồng thời mang theo Dương Dương đi ra chơi. Bởi vì hắn xem hôm nay là tiết nguyên đán, một năm mới một lần, cũng là năm mới. Khó như vậy được ngày lễ, còn cùng với bình thường như thế chờ ở nhà lời nói, cũng có chút lãng phí. Cho nên, tô chết tại lúc buổi tối, liền thương lượng với An Hân một cái. Sau đó liền quyết định mang theo Dương Dương đi ra chơi. Bọn hắn liền cơm tối cũng không có ở trong nhà ăn, mà là trực tiếp đi ra ở bên ngoài ăn. Ở bên ngoài ăn qua bữa tối sau, tô chết cùng An Hân liền mang theo Dương Dương đi sân chơi chơi. Bình thường là phi thường khó được có cơ hội, có thể mang Dương Dương đi ra đùa. Bất quá hôm nay nếu quyết định muốn dẫn Dương Dương đi ra chơi, đương nhiên phải nhiều đi một ít hài tử yêu thích đùa địa phương, mà sân chơi liền là phi thường thích hợp lựa chọn. Đi tới sân chơi sau, Dương Dương xác thực chơi được cao hứng vô cùng. Chỉ cần hài tử có thể tham gia chơi trò chơi thiết bị, Tô Chí đều mang Dương Dương thể nghiệm một cái, để Dương Dương toàn bộ buổi tối đều mang nụ cười. Thích chơi là hài tử thiên tính, cái nào đứa bé sẽ không thích đến sân chơi đùa. Mà đồng dạng Dương Dương cũng không ngoại lệ. Cho nên Dương Dương tối hôm nay chơi phải vô cùng hài lòng, nụ cười một khắc đều không có dừng lại đến. Đang đùa đồng thời, Tô chết bọn hắn cũng tại tối hôm nay bên trong, lưu lại rất nhiều chân quý dưới tấm ảnh đến, những hình này có thể lưu đến về sau, lại lấy ra hồi ức, cái này cũng là một cái chuyện tốt. Tuy rằng thời gian không giữ được, thế nhưng hồi ức lại là có thể một mực bảo lưu xuống, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể làm được. Đêm nay mang Dương Dương đến sân chơi chơi, cũng làm cho Tô chết nhớ tới trước đây Bảo Bảo còn ở tại gia đình hắn thời điểm. Trước đây, hắn cũng là mang Bảo Bảo đến cái này sân chơi chơi đùa, còn chơi phải vô cùng hài lòng. Bảo Bảo chơi cần phải so với Dương Dương điên cuồng nhiều, càng ngày càng kích thích trò chơi, nàng liền càng thích chơi. Nếu như không phải khiêu chiến trái tim năng lực chịu đựng cực hạn cuộc sống an nhàn hí, Bảo Bảo còn không muốn chơi rồi. Nhớ rõ lúc ấy, Tô chết còn có chút sợ độ cao. Thế nhưng Bảo Bảo nhất định phải lôi kéo hắn đi chơi một ít tính kích thích cho chơi, nhưng là khiến hắn sợ đến không nhẹ. Lúc đó hắn vì Bảo Bảo hài lòng, cũng vì duy trì tôn nghiêm của mình, cho nên sợ độ cao hắn là việc nghĩa chẳng từ nan bồi tiếp Bảo Bảo đùa. Bất quá bây giờ Tô chết đã khắc phục loại này sợ hãi, có lẽ là bởi vì thực lực tăng lên, khiến hắn không lại sợ độ cao rồi. Cho nên hiện tại sân chơi hết thể chơi trò chơi thiết bị, bất kể là lại kích thích, lại điên cuồng trò chơi. Hắn đều có can đảm đi tham gia đi khiêu chiến. Bất quá chuyện này hắn hiện tại nhớ tới, vẫn cảm thấy phi thường thú vị. đương nhiên đang nhớ tới chuyện này thời điểm, tô chiết cũng không nhịn bắt đầu có chút hoài niệm bảo bảo. đã có không ít tháng ngày không nhìn thấy bảo bảo, khiến hắn rất là tưởng niệm. Cái này có chút ác ma tiểu công chúa, đều là khiến hắn nhớ ở trong lòng, mãi mãi cũng không bỏ xuống được. Bất quá chỉ cần tô chiết bọn hắn chuyển tới quan châu thị ở sau, hắn là có thể mỗi ngày đều nhìn thấy bảo bảo. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi tràn đầy chờ mong. Bảo bảo cái này quả hồ trăn, hắn nhưng là phi thường muốn sớm một chút nhìn thấy tại sân chơi chơi sau mấy tiếng, tô chiết cùng anh hân mới mang theo dương dương rời khỏi. bất quá, bọn hắn hiện tại cũng không trở về nhà, mà là lái xe tới đến quảng trường. hôm nay là tiết nguyên đán, tô chiết bọn hắn không muốn sớm như vậy trở về đi, cho nên mới tới đến quảng trường nhìn một chút. mà vào hôm nay, quảng trường vừa vẫn có một hồi pháo hoa thăng tú, là chuyên vì hôm nay chuẩn bị. cho nên, tô chiết bọn hắn dự định ở nơi này đi tản bộ một chút, thuận tiện xem xong pháo hoa thăng tú sau, lại trở về. có lẽ là bởi vì hôm nay là tiết nguyên đán quan hệ, lại tăng thêm hôm nay nơi này lại có pháo hoa thăng tú xem, cho nên hôm nay tới quảng trường người đặc biệt nhiều. So với bình thường phải nhiều gấp mấy lần, thế là nơi này liền hiện ra phải vô cùng phi thường náo nhiệt. Mà Tô Triết bọn hắn làm đến vừa vặn, đi tới thời điểm, vừa vặn pháo hoa thanh tú cũng vừa mới bắt đầu rồi. Nhìn lên bầu trời lên phóng ra rực rỡ pháo hoa, Thương phấn dương dương vỗ tay nói ra, ca, ngươi mau nhìn, thuốc lá này hoa thật là đẹp. Hôm nay pháo hoa thanh tú, quy mô không nhỏ, khiến người ta cảm thấy siêu đẹp siêu rung động, phản phất toàn bộ bầu trời đêm đều bị kinh diễm." Năm rồi, bên này tuy rằng đều có tổ chức pháo hoa thanh tú, thế nhưng pháo hoa quy mô đều không có năm nay lớn, liền ngay cả Tô Triết đều có chút bất ngờ. Đẹp quá An Hân cũng là nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào bầu trời đêm, la trận này pháo hoa thanh tú mà cảm thán. Tô Chiết lại nói như thế nói, thuốc lá này hoa mặc dù rực rỡ, thế nhưng này, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền sẽ biến mất rồi, không thể vĩnh cửu lưu giữ, sẽ cho người sản sinh tiếng với. An Hân lắc lắc đầu, nàng có không giống với ý nghĩ. Nàng nhìn ở trong trời đêm tỏa ra pháo hoa, nhẹ giọng nói ra, bất quá thuốc lá này hoa tuy chỉ là tỏa ra nhất thời, thế nhưng mị lực của nó lại là có thể trong khoảnh khắc đó bên trong, làm cho tất cả mọi người đều chấn động, nếu như người có thể giống như pháo hoa, kinh diễm mọi người lời nói, vậy cho dù chỉ là nhất thời cũng đáng, không phải sao? Ngươi nói cũng có đạo lý, chỉ cần có thể phóng ra sáng chói nhất một khắc đó, vậy cho dù qua đi sẽ tan thành mây khói, đó cũng là có giá trị. Tô chết cuối cùng cũng đồng ý ngay vậy, An Hân nhẹ nhàng cười cười. Kinh diễm tất cả mọi người, cũng không phải trong lòng nàng suy nghĩ, nàng chỗ mong đợi là có thể là một người mà phóng ra xinh đẹp nhất một khắc đó, đó mới là nàng ý nghĩ trong lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1248, dị hự 8 âm hộp. Chương 1248, dị hự 8 âm hộp trận này phá hoa, rực rỡ đến không gì sánh kịp. Nếu như có thể mà nói Tôi chết hy vọng trận này pháo hoa thanh tú có thể đừng ngừng lại rồi. Xinh đẹp sự vật đều là khiến người ta hy vọng có thể dừng lại thêm một hồi, dù cho chỉ là nhiều nhìn một hồi, cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy mỹ mãn. Bất quá pháo hoa thanh tú tổng hội kết thúc, không thể một mực tỏa ra không ngừng. Tuy rằng pháo hoa thanh tú đã kết thúc rồi, thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người rời đi quảng trường, đại đa số người vẫn còn ở nơi này run loạn. Tối hôm nay quảng trường nơi này náo nhiệt như thế, để rất nhiều người cũng không muốn rời đi. Tô chết cùng An hân cũng là, cho nên tại pháo hoa thanh tú kết thúc, bọn hắn cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục tại trong quảng trường toàn bộ nhìn xem những tiết mục khác tối hôm nay quảng trường so với bình thường nhiều hơn một chút quầy hàng không ít than chủ đều thừa dịp hôm nay ngày này tới nơi này bày sạp bán chút con vật nhỏ mà quảng trường tối hôm nay nhiều người như vậy hơn nữa chỗ bán đồ vật đều là một ít rất thú vị đồ chơi nhỏ hoặc là một ít món đồ chơi nhỏ cho nên những này quầy hàng chuyện làm ăn đều vô cùng tốt tô chiết bọn hắn cũng vừa đi vừa tham quan những này quầy hàng nhìn thấy thú vị thứ phẩm cũng sẽ dừng bước lại xem hơn vài lần đi rồi một lát sau tô chiết bọn hắn tại một nhà quầy hàng dừng lại đây là bán hộp âm nhạc có nhỏ phía trên hộp âm nhạc đều rất độc đáo các loại mô hình đều có có điểm đặc sắc. Quầy hàng ông chủ là một cái mang mắt kính gọng đen, nhìn rất nhã nhặn cô gái trẻ. Nàng bán hộp âm nhạc nhìn lên, tính chất đều là không sai. Bất quá có lẽ là bởi vì giá cả tương đối cao quan hệ, cho nên dừng lại tại trước gian hàng không ít người, nhưng là chân chính mua người lại là không có. Ít nhất tôi chết đứng ở chỗ này một hồi lâu, đã có mấy người hỏi giá tiền, thế nhưng tại biết giá tiền sau, lại không có một người nguyện ý mua lại hộp âm nhạc. Tôi chết sở dĩ sẽ ở cái này quầy hàng dừng lại, là bởi vì hắn phát hiện an hơn đối với mấy cái này hộp âm nhạc, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, biểu hiện ra yêu thích vẻ mặt. cho nên Hắn mới sẽ đi tới cái này bày hàng trước mặt. Phía trên này hộp âm nhạc, từng cái đều là không giống với. Nhìn một cái, tôi chết lại không có phát hiện một cái có thể giống nhau. Từng cái đều có của mình chỗ bất đồng. Có thể thấy được đây đều là tỉ mỉ chọn lựa ra. Mang mắt kính gọng đen nữ tử thấy tôi chết bọn hắn đi tới, liền hướng về bọn hắn giới thiệu. Có vui vẻ đấy sao? Đây đều là ta tại các nơi trên thế giới du lịch thời điểm mua về. Từng cái hộp âm nhạc đều là bất đồng, rất có kỷ niệm giá trị. Kính mắt nữ tử thanh âm không lớn, không nói chuyện ngữ rõ ràng. Có thể để người ta nghe rõ lời của nàng. Nhìn ra được, nàng cũng không phải thường bày sờ người cho nên cũng không am hiểu chào hàng của mình thương phẩm. Tô chích gật gật đầu, cùng An Hân tiếp tục tham quan những này hộp tâm nhạc. Bất quá hắn lại nguyện ý tin tưởng lời của nàng, đây cũng là kính mắt nữ tử tại các nơi trên thế giới du lịch thời điểm, nhìn chúng sau mới mang về nước tới, nàng hẳn không có nói dối. Bởi vì cái này chút hộp tâm nhạc đích thật là có điểm đặc sắc, hơn nữa từng cái đều cũng có chỗ bất động. Kính mắt nữ tử nhìn như đến bày sạp kiếm tiền, chẳng bằng là tới trải nghiệm cuộc sống. Bởi vì cái này chút hộp tâm nhạc giá cả đều là không ít, bình thường đều là nổi tiếng cửa hàng. Mới nhìn thấy những này hộp tâm nhạc mà ở quảng trường nơi này bày sạp lời nói, căn bản là rất khó bán đi. Hơn nữa, kính mắt nữ tử cũng không có quá nhiều giới thiệu mình thương phẩm, chỉ là đơn giản miêu tả một câu mà thôi. Tựa hồ đối với nàng mà nói, cho dù không có làm thành chuyện làm ăn, cũng là không sao cả. Không biết là trùng hợp, vẫn là hai người tâm hữu linh tê. Tô chết cùng ăn Hân nếu đồng thời nhìn chúng một cái hộp tâm nhạc. Đó là thủy tinh làm hộp tâm nhạc, hơn nữa còn là làm thành đàn dương cầm, nhìn lên phi thường độc đáo, rất cần muốn ánh mắt của người. Cái này thủy tinh đàn dương cầm hộp tâm nhạc, thể tích cũng không lớn, một cái tay là có thể cầm ở trong tay rồi. Tô Chiết cầm lấy cái này hộp âm nhạc sau mới phát hiện An Hân cũng chỉ là nhìn chăm chú vào thủy tinh đàn dương cầm trong ánh mắt cũng thấu để lộ ra vẻ yêu thích. Kính mắt nữ tử thấy Tô Chiết cùng An Hân đều đối cái này thủy tinh đàn dương cầm cảm thấy hứng thú liền lên tiếng giới thiệu, đây là gì Uc Bát Âm Hạc, mỗi một kiện tinh khiết thủ công chế luyện gì Uc Bát Âm Hạc đều là theo đuổi thị giác, thính giác, xúc giác hoàn mỹ hưởng thụ, từng cái đều là nắm giữ đặc biệt sinh mệnh, có nó ở bên người liền là một loại đặc biệt nghệ thuật trải nghiệm. Đây là thủ công chế luyện sao? Thật là đẹp mắt. An Hân nói một câu, Tô Chiết mở ra hộp âm nhạc. Nhất thời một khúc thẻ nông khúc dương cầm từ hộp tâm nhạc truyền ra. Nay tiếng nhạc nghe tới đích thật là phi thường dễ nghe cùng thư thích. Âm sắc vô cùng tốt, một điểm pha âm, tạp âm cùng khàn khàn đều không có. Nghe xong một lát sau, Tô Chí Đôi An Hân hỏi một câu, "Thích sao?" An Hân chỉ là theo bản năng gật gật đầu, bất quá này đã đủ rồi, hắn biết nàng yêu thích là được rồi, cái khác cũng có thể không cần phải để ý đến. "Này hộp tâm nhạc bao nhiêu tiền?" Tô Chí Đôi mắt kính nữ tử hỏi. Kính mắt nữ tử báo một giá cả đi ra, bất quá sự lo lắng của nàng cũng không hề hy vọng Tô Chí có thể mua lại. Bởi vì tối hôm nay đã có rất nhiều người hỏi qua hộp âm nhạc giá tiền đến rồi, thế nhưng đến cuối cùng đều không có một đơn thành giao. Mỗi người hỏi qua giá tiền sau đều là thả xuống liền đi, bởi vì quá mắc. Đặc biệt là tô chiết cầm trong tay thủy tinh đàn dương cầm, càng là quý nhất một cái, càng là không người nào nguyện ý mua. Cho nên kính mắt nữ tử sẽ không ôm cái gì hy vọng, nàng không quen biết tô chiết sẽ mua. Cái này hộp âm nhạc giá tiền sát thực không tiện nghi, tô chiết sau khi nghe liền đưa cái này hộp âm nhạc thả lại quầy hàng, này hoàn toàn ở kính mắt nữ tử theo dự liệu. Bởi vì lúc trước đã từng xảy ra tốt nhiều lần, cho nên kính mắt nữ tử cũng sẽ không quá thất vọng, thế nhưng Thất Lạc còn là biết một chút đó, dù sao nàng cũng muốn làm thành một đơn hàng. Chỉ là Tô chết không muốn mua lời nói, kính mắt nữ tử cũng không có cách nào. Không xem qua kính nữ tử lần này ngược lại là nghĩ lầm rồi, bởi vì Tô chết thả xuống hộp âm nhạc, cũng không phải là bởi vì quá đắt không muốn mua, mà là hắn muốn để chống tay đến, mới có thể lấy ra bóp tiền. Cho nên, hắn thả xuống hộp âm nhạc, chỉ là muốn lấy ra bóp tiền trả tiền mà thôi, cũng không phải là không muốn rồi. Làm Tô Chiết đem tiền đặt ở kính mắt nữ tử trước mặt, vẫn để cho nàng cảm thấy rất khó mà tin nổi. Không nghĩ tới, một cái đơn hàng cứ như vậy làm thành, làm cho nàng đều có chút chưa hoàn hồn lại rồi. Dù sao cái này hộp tâm nhạc là quý nhất một cái, kính mắt nữ tử căn bản cũng không có hy vọng có thể bán đi. Thế nhưng hiện tại trước tiên bán đi, lại là cái giá này cao nhất hộp tâm nhạc, cho nên làm cho nàng có chút phản ứng không kịp. Thằng đến tô chết cầm tiền tại kính mắt nữ tử trước mặt, lung lay đến mấy lần sau, mới khiến cho nàng phản ứng lại. Kính mắt nữ tử thật không tiện đối tô chết cười, cười, nói một tiếng xin lỗi sau, mới thu hồi tiền. Cái này có hồ sao? Tôi chết lần nữa cầm lấy hộp âm nhạc, hỏi, "Có, chờ một chút, ta giúp ngươi gói kỹ." Kính mắt nữ tử tiếp nhận hộp âm nhạc, cầm lấy một cái tinh xảo hộp, thay tô chiết trang lên. Cuối cùng, tô chiết thanh hộp âm nhạc đưa cho An Hân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1249 Tử khí cảm hóa thú. Chương 1249 Tử khí cảm hóa thú. Tô chiết mua lại hộp âm nhạc, bản thân liền là vì đưa cho An Hân. Bởi vì An Hân yêu thích đàn dương cầm, mà này hộp âm nhạc lại là thủy tinh đàn dương cầm, thập phân đẹp đẽ, đưa cho nàng làm lễ vật là vừa tốt. Bất quá An Hân hiện nhiên không nghĩ tới phương diện này đến, cho nên có vẻ thật bất ngờ. Đây là đưa cho ta sao? nàng vốn cho là tô chết là mình thích này hộp tâm nhạc, mới sẽ mua, nhưng là không nghĩ tới hắn vừa là mua cho của nàng, đây là nàng không có nghĩ tới sự tình. tô chết cười nói, ừm, khó được ngươi không thích sao? không phải, ta rất yêu thích. cảm ơn ngươi. an hân vội vàng nói, nàng đích xác rất yêu thích này hộp tâm nhạc, bằng không vừa nãy nàng cũng sẽ không một mực nhìn chằm chằm không chớp mắt rồi, nàng chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. nhưng mà này còn là tô chết tự mình chọn, mà đưa cho nàng, càng làm cho trong lòng nàng còn ngọt ngào. cho nên, an hân như thế nào lại không thích này ngụp tâm nhạc? ngươi thích an là tốt rồi. tô chết nói ra. Tại mua hộp dâm nhạc sau, Tô Chít bọn hắn cứ tiếp tục hướng về những nơi khác đi đến. Đi dạo một lát sau, hắn nhìn thời gian, hiện tại đã không còn sớm, cho nên hắn quyết định lại nhìn nhiều một hồi, liền mang Dương Dương đi về nhà. Chỉ là tại hạ một khắc, Tô Chít đột nhiên cảm giác được một trận khiếp đảm, bởi vì lúc này giờ khắc này, trong cơ thể hắn thần lực, lần nữa cảm ứng được tử khí khí tức, xuất hiện dị thường chấn động. Hơn nữa một cái cỗ tử khí khí tức, phải là do tử khí cảm hóa thú vật lại. Tô Chít đã gặp được nhiều lần bị tử khí cảm hóa người, hoặc là động vật. Hắn phát hiện người và động vật bị tử khí cảm hóa sau Tuy rằng đều sẽ thu được lực lượng cường đại cùng năng lực, đồng dạng bọn chúng thần trí cũng sẽ bị chậm dài không chế lại, từ từ trở thành không phải người không phải thú tồn tại. Bất kể là động vật, còn là nhân loại, chỉ cần bị tử khí lây nhiễm, đều sẽ có những lại điểm chung. Nhưng là đồng thời hắn cũng từ bên trong phát hiện một điểm quy luật, nhân loại cùng động vật bị tử khí cảm hóa sau, chỗ tản mát ra khí tức, là hơi hơi bất động. Nếu như không tỉ mỉ đi quan sát, điểm này sai biệt là không phát hiện được. Bất quá Tô Chí vừa vặn phát hiện điểm này, cho nên hắn hiện tại có thể từ tử khí tản mát ra khí tức, phân biệt ra được là động vật bị cuốn hút rồi, còn là nhân loại bị cuốn hút rồi. Mà Tô Triết cũng thanh hai người làm phân chia, chỉ cần nhân loại bị tử khí lây nhiễm, cũng sẽ bị hắn trở thành tử khí người lây, mà động vật bị tử khí cảm hóa sau, hắn liền sẽ xưng là tử khí cảm hóa thú. Tử khí người lây cùng tử khí cảm hóa thú, ngoại trừ tản mát ra khí tức. Trời hơi, hơi không giống bên ngoài, hắn tạm thời còn không có tìm được cái khác chỗ bất động. Hiện tại Tô Triết cảm ứng được khí tức, nếu như hắn không có phán đoán sai lầm, cái kia chính là tử khí cảm hóa thú tản mát ra. Hơn nữa hắn phát hiện một cái cổ hơi thở, còn có chút quen thuộc, tựa hồ tại trước đây liền gặp được. Quan trọng nhất là, Tô Triết phát hiện một cái cổ hơi thở rõ ràng cho thấy đã tập trung vào hắn. Hắn đi tới chỗ nào, cũng sẽ bị cùng tới chỗ nào. Điều này không khỏi làm hắn dừng bước, bắt đầu vẫn nhìn một phía. Thế nhưng là không có gì phát hiện. Trung quanh là một điểm dị thường đều không có, vẫn là phi thường náo nhiệt. Có thể là bởi vì cái này tử khí cảm hóa thu khoảng cách tô Chích khá xa quan hệ, cho nên hắn cũng không thể xác định tử khí cảm hóa thu cụ thể ở nơi nào. Hắn hiện tại chỉ có một mơ hồ cảm ứng mà thôi. Là tử khí cảm hóa thu sao? Trầm trạp không có tìm được tử khí người lấy vị trí cụ thể, này làm cho tô Chích không khỏi có chút hoài nghi lên phán đoán của mình. Bởi vì nếu như là tử khí cảm hóa thu lời nói xuất hiện tại trong quảng trường nhất định sẽ gây nên kinh hoàng. Hơn nữa tử khí cảm hóa thú hình thể, bình thường đều là phi thường khổng lồ, muốn ẩn dấu ở đoàn người là phi thường khả năng, không có thể sẽ không bị người phát hiện. Đây chính là Tô Chí nghi ngờ trong lòng, hắn không nghĩ ra tử khí cảm hóa thú là ẩn dấu ở nơi nào, mới có thể không bị người phát hiện. Nếu như là tử khí người lây lời nói, cái kia vẫn còn tương đối tốt giải thích, bởi vì tử khí người lây tại bình thường tình huống, cùng người thường nhìn lên cũng không có khác gì, người bình thường là phân biệt không được. Cho nên, tử khí người lây muốn ẩn dấu ở trong đám người lợi nói, là phi thường dễ dàng, chỉ cần không bạo phát lời nói là sẽ không bị người phát hiện. Bởi vậy Tô Chiết hiện tại không biết mình lúc trước phán đoán là chính xác, còn là sai lầm. Hiện tại xuất hiện khí tức, rốt cuộc là tử khí người lây, còn là tử khí cảm hóa thú, hắn đã có chút không dám xác định. Tô Chiết kỳ thực lo lắng nhất chính là, bất kể là tử khí người lây, còn là tử khí cảm hóa thú, chỉ cần ẩn dấu ở trong đám người, đối người nơi này đều là thập phần nguy hiểm. Bọn hắn khởi sướng điên đến, có thể là phi thường đáng sợ, người bình thường ở trước mặt của bọn họ chính là tùy ý xâu xé, một điểm năng lực chống cự đều không có, đây chính là chuyện hắn lo lắng nhất. Thế nhưng hiện tại trong khoảng thời gian ngắn Tô Chiết lại không có cách nào thành tử khí cảm hóa thu tìm ra, cho nên trong lòng hắn liền bắt đầu có chút lo âu. An Hân thấy Tô Chiết đi tới phía trước, đột nhiên ngừng lại, hơn nữa còn là một mặt lo âu buồn phiền, này làm cho nàng rất nghi hoặc, liền hỏi, làm sao vậy? Khi nghe đến An Hân thanh âm của sau, Tô Chiết phục hồi tinh thần lại, hắn lấy ra chìa khóa xe giao cho An Hân trong tay sau, mới lên tiếng, Ngươi hãy nghe ta nói, ngươi trước mang theo Dương Dương về trong xe chờ ta, ta muốn đi trước làm một ít chuyện, chờ một chút ta lại đi tìm các ngươi. Nếu như chờ sẽ xảy ra chuyện lợi nói, ngươi không cần do dự, lập tức lái xe rời đi nơi này, không cần chờ ta, lập tức rời đi. Bất kể là về nhà hay là đi những nơi khác đều tốt, nói chung trước tiên tìm một chỗ an toàn đợi, ngươi nhất định phải làm như vậy. Nếu như tử khí cảm hóa thu thật sự xuất hiện ở đây lời nói, vậy trong này đơn giản chính là chỗ nguy hiểm nhất. Cho nên Tô Chí mang tính lựa chọn không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho An Hân mang theo Dương Dương rời đi nơi này, tới trước trong xe chờ hắn. Ở trong xe lời nói, ít nhất hội an toàn một ít, hơn nữa cho dù thật sự xuất chuyện, cái kia An Hân cũng có thể lập tức lái xe mang Dương Dương rời đi, như vậy cũng sẽ không gặp nguy hiểm rồi. Lần này Tô Chí đối tử khí khí tức, cảm ứng rất yếu ớt. Cho nên hắn không có thể xác định là không là thực lực của đối phương, đến cùng mạnh đến mức nào, hắn có thể không có thể khống chế ở hiện trường tình cảnh, đây đều là rất khó nói. Cho nên, hắn hiện tại phải làm tốt dự tính xấu nhất, để An Hân cùng Dương Dương rời khỏi nơi này trước. Lời nói như vậy, cho dù Tử Khí cảm hóa thu thật sự xuất hiện, vậy hắn cũng có thể an tâm tiến hành chiến đấu, mà không cần lo lắng An Hân cùng Dương Dương an nguy. Phải hay không xảy ra vấn đề rồi? Người tại sao không đi? An Hân có vẻ thật bất ngờ, nàng không có dự liệu được Tô chết sẽ như vậy nói. Hơn nữa từ Tô Triết vẻ mặt và ngữ khí, nàng biết chuyện này nhất định là không đơn giản. Cho nên tô chết mới sẽ lo lắng như vậy cũng coi trọng. Tô chết cũng không biết làm sao hướng về An Hân giải thích chuyện này, hắn chỉ có thể nói như vậy, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, thậm chí sẽ sẽ không phát sinh, cũng không biết, xuất hiện tại không có thời gian giải thích, ngươi trước mang theo Dương Dương đi trong xe, nếu quả như thật có việc phát sinh, liền lập tức lái xe rời đi nơi này. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không xảy ra chuyện, chỉ là ngươi cùng Dương Dương tại nơi này, ta sẽ không yên lòng." Tô chết ta đuổi An Hân một câu. An Hân cũng biết nếu như số chuyện, coi như mình lưu lại cũng vô dụng, hơn nữa nàng và Dương Dương ở lại chỗ này lời nói còn có thể sẽ cho Tô chết tạo thành phiền vảy lớn hơn nữa, khiến hắn phân tâm. Cho nên, cứ việc An Hân rất lo lắng, thế nhưng nàng còn là mang theo Dương Dương đi trước trên xe rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1250, dò xét tử khí. Chương 1250, dò xét tử khí Tô chết vẫn nhìn An Hân mang theo Dương Dương, thẳng đến rời đi quảng trường sau, hắn mới bắt đầu tìm kiếm tử khí cảm hóa thú khí tức. Nay tử khí tản mát ra khí tức, sắp thực cùng tử khí cảm hóa thú rất tương tự, nhưng lại là như có như không, khiến hắn rất khó bắt lấy một cái cổ hới tờ bởi vậy, tô chết tự nhiên cũng không có biện pháp khóa chặt tử khí cảm hóa thú vị trí. hơn nữa nếu như này tử khí khí tức là từ trong quảng trường tản mát ra lời nói, cái kia rất có thể cũng không phải là tử khí người lây, chính là hắn phán đoán sai lầm. cái này cũng là hắn một mực không thể xác định là không là tử khí cảm hóa thú nguyên nhân, hắn đối với mình phán đoán tính chính xác, bắt đầu do dự. hay là nó cũng không tại trong quảng trường. tô chết đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi, hắn bắt đầu có chút lông mày rồi. hay là hắn cảm ứng khí tức, cũng không phải tồn tại ở trong quảng trường, mà là tại khá xa những nơi khác. Cho nên một cái cổ hơi thở mới sẽ như vậy yếu ớt, như có như không, dường như lúc nào cũng có thể sẽ cắt đứt khả năng. Có thể là bởi vì đối phương cũng đang cảm ứng được Tô chết tồn tại, cũng đang khoa chặt hắn, cho nên hắn năng lực cảm ứng được sự tồn tại của đối phương mà một mực không có gián đoạn. Thế nhưng là cũng bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên hắn không có cách nào bắt lấy đối phương vị trí cụ thể. Nếu như này chết ký hiệu Nam khí cảm nhuận thú không ở rộng rãi trạng, cái kia tất cả những thứ này liền tốt vô cùng giải thích, liền có thể lý giải tại sao nhiều người như vậy đều không có phát sinh tử khí cảm hóa thú nguyên nhân, cái kia cũng là bởi vì tử khí cảm hóa thú căn bản cũng không ở nơi này cho nên cũng sẽ không bị người phát hiện. Đây chính là vấn đề lớn nhất rồi. Tôi chết không có cách nào biết tử khí cảm hóa thu tồn tại, như vậy cũng không có biện pháp tiêu diệt nó. Nếu hắn đã suy nghĩ minh bạch điểm này, cái kia cách mục tiêu thì càng thêm gần rồi. Tỉnh táo lại sau, tôi chết một chút phân tích từng cái khả năng. Nếu như tử khí cảm hóa thu không ở nơi này lời nói, cái kia có khả năng nhất tận nút địa phương, chính là cái này quảng trường phía sau tiểu trong núi rừng. Cuối cùng, hắn cảm thấy tử khí cảm hóa thu rất có thể chính là trốn ở quảng trường phía sau trong núi rừng bởi vì cái này núi rừng người ở thưa thớt, tương đối ít người qua bên kia, đây là thích hợp nhất ẩn nút địa phương, cũng có thể làm được không bị người phát hiện. Tô chết càng nghĩ càng thấy được khả năng này lớn vô cùng, vì nghiệm chứng cái suy đoán này có chính xác không? Hắn quyết định thử một chút. Thế là hắn chậm rãi xoay người lại, nếu như hướng về quảng trường mặt sau đi đến, đồng thời hắn cũng đang hết sức chăm chú, nỗ lực đi bắt giữ lấy tử khí cảm hóa thú khí tức. Nếu như theo tô chết di động, tử khí cảm hóa thú khí tức càng ngày càng mỏng manh lời nói, vậy thì chứng minh hắn sai rồi, tử khí người lây cũng không tại trong núi rừng, mà trái lại chỉ cần tử khí cảm hóa thú khí tức. Càng ngày càng rõ ràng lời nói, cái kia là có thể chứng minh hắn đã đoán đúng. Tử khí cảm hóa thú liền ẩn dấu ở phía sau trong núi rừng. Một bên từ từ đi về phía trước, một bên tìm tòi Tử khí cảm hóa thú khí tức. Cứ như vậy đi rồi mười mấy bước sau, Tô Triết không kiềm hãm được lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì theo hắn đi về phía trước, nơi Tử khí cảm hóa thú khí tức lại là càng ngày càng nồng đậm, này liền nói rõ hắn cách Tử khí cảm hóa thú khoảng cách là càng ngày càng tiếp cận. Hiện tại Tô Triết đã có niềm tin rất lớn, xác định Tử khí cảm hóa thú chính là ẩn dấu ở khoảng trường phía sau trong núi rừng. Này Tử khí cảm hóa thú đối Tô Triết tràn đầy lý một mực tại khóa chặt vị trí của hắn, cho nên lâu như vậy rồi đều không hề rời đi qua. Bất quá hay là nó đối Tô chết cũng có chút kiêng kỵ, cho nên mới phải ẩn dấu đi, đến bây giờ đều không có hành động. Xác nhận vị trí sau, Tô chết liền không chút do dự hướng về núi rừng đi đến. Tuy rằng hắn không biết này tử khí cảm hóa thú thực lực mạnh như thế nào, hắn có thể hay không đối phó được lại đây, đây đều là không biết bao nhiêu, thế nhưng hắn vẫn không có lùi bước ý nghĩ. Bất luận tử khí cảm hóa thú rất mạnh, chuyến đi này có bao nhiêu nguy hiểm, cũng không thể khiến hắn dừng lại. Dù cho cho dù hắn rời đi, từ khí cảm hóa thú cũng không thể đối với hắn làm cái gì. Thế nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không rời đi, bởi vì Tô Triết cho là mình có việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm, nếu như hắn không đi lời nói, một khi tử khí cảm hóa thú không nhẫn nại được lời nói, liền sẽ vọt tới quảng trường này bên trong, đại khai sát giới. Bất kỳ một con tử khí cảm hóa thú đối với người bình thường tới nói, đều là có có uy hiếp rất lớn. Chỉ cần nói nhảy vào trong đám người lời nói, cái kia người nơi này, đem sẽ không có cách nào ngăn cản được. Đến lúc đó bởi vì tử khí cảm hóa thú mà chết người, cái kia liền có hơn. Hơn nữa nơi này nhiều người như vậy, một khi xảy ra chuyện gì, đưa tới khủng hoảng, hậu quả cũng là không thể tưởng tượng nổi. Rồi lại nói, này tử khí cảm hóa thú một mực khóa chặt tô chết vị trí, này chứng minh nó đối tô chết là tràn đầy ý, vậy hắn thì càng thêm không thể chỉ lo thân mình rồi. Cho nên, dù cho này tử khí cảm hóa thú mạnh hơn, tô chết hiện tại cũng qua được gặp gỡ một lần. Này cách núi rừng càng gần, tử khí người lây khí tức chính là càng rõ ràng, thân lực phản ứng cũng càng ngày càng cũng mãnh liệt. Hơn nữa một cái cổ hơi thở, còn khiến hắn sản sinh cảm giác quen thuộc. Hắn trước đây khả năng gặp này tử khí cảm hóa thú, đồng thời hai người còn từng giao thủ rồi, cho nên này tử khí cảm hóa thú mới sẽ có thủ với hắn. Mà này đáp án hiện tại đã làm miêu tả sinh động bất quá là không phải như hắn nghĩ như thế, hắn vẫn là muốn qua đi tận mắt một cái, mới có thể biết chân chính bản án. đã đến mặt sau, tô chiết đã có thể bắt lấy tử khí cảm hóa thú vị trí cụ thể, mà đối phương cũng không có trốn chạy ý nghĩ, một mực chưa từng di động vị trí, đang tại núi rừng chờ đợi hắn đến. nay đối với hắn mà nói, là một chuyện tốt. nếu như đối diện tử khí cảm hóa thú một lòng nghĩ trốn chạy lời nói, vậy hắn muốn đuổi theo đến nó khả năng liền khá là nhỏ rồi. dù sao tô chiết cùng con này tử khí cảm hóa thú khoảng cách cũng không tính gần, nếu như tử khí cảm hóa thú muốn đem mình nhận dấu đi lời nói, vậy hắn là rất khó có thể phát hiện. hơn nữa quan trọng nhất là. Con này tử khí cảm hóa thú từ đầu tới đuôi đều chưa hề nghĩ tới rời đi núi rừng. Kỳ thực Tô Chít lo lắng nhất vẫn là, con này tử khí cảm hóa thú sẽ rời đi núi rừng, chạy đến quảng trường bên này. Bởi vì hiện tại quảng trường nhiều người như vậy, hắn không nghĩ tại trong quảng trường cùng tử khí người lây chiến đấu. Này không chỉ sẽ bại lộ thân phận của mình ra ngoài, quan trọng nhất là Tô Chít một khi cùng tử khí cảm hóa thú chiến đấu với nhau lời nói, cái kia phụ cận người, rất có thể sẽ vì vậy mà gặp xui xẻo. Cho dù Tô Chít sẽ áp chế chính mình tất lực tránh khỏi xúc phạm tới người bình thường, nhưng là tử khí cảm hóa thú cũng sẽ không quản nhiều như vậy, nó bị tử khí cảm hóa sau, đối nhân loại là tràn ngập tử hận, đối nhân loại là tràn ngập khát máu, cho nên tử khí cảm hóa thú cũng sẽ không kiên kỵ nhiều như vậy, càng có khả năng là nó sẽ cố ý xúc phạm tới người bình thường. Mà dùng tử khí cảm hóa thú thực lực, coi như là tùy tiện nện một cái, đối với người bình thường tới nói, đều đủ để tạo thành ngập đầu thương tổn. Nếu như có thể lựa chọn, tôi chết là tuyệt đối sẽ không nghĩ tại trong quảng trường, cùng tử khí cảm hóa thú đối quyết. Cho nên, tử khí cảm hóa thú xuất hiện tại không hề rời đi núi rừng, chính là tình huống lý tưởng nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1251, lại là ngươi tại quái phá. Chương 1251, lại là ngươi tại quái phá rất nhanh, Tô Triết Tiểu đi tới trong núi rừng. Tại trong núi rừng, hắn có vẻ càng cẩn thận kỹ càng, đây là vì phòng ngừa tử khí cảm hóa thú đột nhiên vụ ra đến. Đại khái đi rồi một lát sau, Tô Triết đột nhiên nghe được một trận gì rào thanh âm, chuyện này nhất thời khiến hắn nhức lên tâm, hết sức chăm chú phía trước, chờ đợi đối phương xuất hiện. Sau một khắc, một đạo thân ảnh khổng lồ hướng về hắn đột tới bất quá sớm đã trải qua có phòng bị tô chiết đúng lúc hướng về bên cạnh này tới làm cho đối phương một cái nào rơi vào khoảng không quả nhiên lại là ngươi tại quái phá tô chiết nhìn thấy đối phương chân thực diện mạo sau liền nói như thế trước mắt quái vật khổng lồ liền là trước kia hắn tại trên bờ cát gặp được hắc hóa lao hổ lúc đó này hắc hóa lao hổ đang chuẩn bị ăn hôn mê hạ hàm nặc chỉ bất quá vừa vặn bị tô chiết gặp được phá hủy nó ăn một bữa tiệc lớn kế hoạch hơn nữa lúc đó tại trên bờ cát hắn còn thanh hắc hóa lao hổ đả thương chỉ là bởi vì hạ hàm nặc trúng độc đã sâu hắn trước hết cứu trị nàng cho nên mới phải bị bị thương hắc hóa lao hổ chạy trốn cũng không trách này hắc hóa lao hổ sẽ như vậy kiều hận tô chiết nguyên lai là bị hắn thương qua hắc hóa lao hổ một mực tập trung vào tô chiết vị trí nguyên lai là muốn báo thù rửa hận bất quá có lẽ là bởi vì lần trước bị hắn gây thương tích đến quan hệ để hắc hóa lao hổ đối với hắn cũng có kiên kỵ, mới sẽ chậm chạp không có ra tay một mực trở tới bây giờ lúc đó hắc hóa lao hổ nhưng là bị thương không nhẹ tô chiết đoán chừng nó hẳn là trốn đi dưỡng thương cho nên lâu như vậy rồi đều không có tin tức về nó rồi không nghĩ tới hắc hóa lao hổ hiện tại nếu đã biết sẽ xuất hiện lần nữa tại trước mặt của hắn bất quá lần trước bị hắc hóa lao hổ chạy trốn sau Tô chết liền một mực đang tìm kiếm thân ảnh của nó, bởi vì một ngày không tìm được nó, hắn liền không cách nào làm được chân chính an tâm. Hắn lo lắng Hắc Hóa Lão Hổ thương thế tốt lên sau, sẽ chạy đến những nơi khác làm ác, để càng nhiều người vô tội bị thương tổn. Lần này ta sẽ không lại cho ngươi có cơ hội chạy. Tô chết nói ra. Hắc Hóa Lão Hổ tụi hồ nghe rõ lời của hắn, nhất thời hướng về phía hắn gào thét một tiếng, phát ra như tiếng sấm. Này Hắc Hóa Lão Hổ so với lúc trước có biến hóa không nhỏ, không chỉ hình thể lớn hơn một vòng, hơn nữa tử khí khí tức càng thêm nồng nặc rồi, cả người càng là tản ra khói đen đi ra. Nó lưu lại nước bọt. Nhỏ trên đất lá dụng bên trong sau, nhất thời phát ra xì xì thanh âm của. Này lá dụng đã bị nhỏ xuống nước bọt, ăn mòn đâm vào một đám lớn, có thể thấy được này nước bọt mang theo độc tố, cường liệt bao nhiêu rồi. Hắc hóa lao hổ khoảng thời gian này không chỉ có chữa khỏi thương thế, hơn nữa thực lực còn có tăng lên rất nhiều. Không trách nó sẽ nhớ trả thù Tô chết, nguyên lai là bởi vì chính mình thực lực càng thêm mạnh mẽ, muốn lấy lại danh dự đến rồi. Thế là, Tô chết bắt đầu sử dụng chân thị chi nhãn, quan sát lên Hắc hóa lao hổ thực lực, muốn càng hiểu đối thủ. Chỉ là kết quả cuối cùng, lại là khiến hắn không thể là quan bởi vì hắc hóa lao hổ thể chất đã đạt đến tháng 2 năm bốn sáu điểm mà tôi chết lần trước nhìn thấy nó thời điểm thể chất của nó bất quá chỉ có tháng 1 năm tám không điểm mà thôi không nghĩ tới hắc hóa lao hổ so với lần trước thể chất trọn vẹn tăng lên 66 điểm lúc này mới đã qua bao nhiêu thời gian hắc hóa lao hổ thực lực nếu tăng lên cao như vậy không trách có lòng tin chủ động xuất xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi sự phát hiện này để tôi chết trong lòng càng thêm lương trọng hiện tại muốn tiêu diệt hắc hóa lao hổ lời nói liền biến được càng thêm gian nan thế nhưng dù như thế nào lần này hắn cũng sẽ không lại để cho hắc hóa lao hổ có cơ hội chạy đi. Nếu như lại tùy ý hắt hóa lao hổ tiếp tục phát triển lời nói, thực lực của nó không biết sẽ mạnh đến mức nào. Tại bị thương thời điểm, thực lực của nó cũng có thể tăng lên nhanh như vậy rồi. Tại thời gian ngắn như vậy, thực lực đã cùng hắn không phân cao thấp rồi. Tô Chiết không dám tưởng tượng, nếu như hắt hóa lao hổ lúc đó không có thụ thương, hiện tại thực lực của nó lại sẽ cường đến mức nào. Lần này, hắn nhất định phải ngay tại chỗ tiêu diệt hắt hóa lao hổ, không thể để cho nó lại có cơ hội quay phá. Nếu không, đã đến về sau, sẽ không có người có thể đối phó hắt hóa lao hổ rồi. Hắt hóa lao hổ gào két một tiếng sau, lần nữa hướng về Tô Chiết vọt tới đồng thời móng vuốt mạnh mẽ hướng về hắn vỗ tới. Tô chiết không có tránh né, mà là rơi lên nằm đấm, cùng Hắc Hóa La Hổ móng vuốt đối đụng một cái, kết quả lại là song phương đều vì vậy mà lui lại mấy bước, ổn định thân thể sau, hắn không khỏi vẫy vẫy tay, bởi vì cùng Hắc Hóa La Hổ cứng đối cứng sau, hắn cảm thấy toàn bộ tay đều phải tê dại. Tuy rằng này Hắc Hóa La Hổ thể chất so với tô chiết yếu lược hơi thấp một chút, thế nhưng sức mạnh này nếu so với hắn còn muốn lớn hơn một ít, này làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Hơn nữa Hắc Hóa La Hổ tốc độ cũng tăng lên rất nhiều, trở nên càng thêm nhanh nhẹn. Lúc này mới sơ giao thủ một cái. Tô chắc là có thể đại khái phán đoán ra hắc hóa lao hổ thực lực chân thật, mà kết quả lại là khiến người ta không thể lạc quan. Cho nên hiện tại hắn muốn càng thêm lương trọng. Vốn là lần trước hắc hóa lao hổ đối Tô chết hành hạ thảm, thêm vào thân lực đối tử khí áp chế, khiến nó đối với hắn là có chút kiên kỵ. Thế nhưng hiện tại giao thủ một cái sau, hắc hóa lao hổ phát hiện Tô chết cũng không phải tưởng tượng khó có thể đối phó, như vậy khiến nó càng thêm không chút kiên kỵ. Nó hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về tôi chết vọt tới, mà là chiêu số giống vậy. Bất quá lần này tôi chết không có lại lựa chọn cùng hắc hóa lao hổ cứng đối cứng, mà là tại hắc hóa lao hổ quét trước khi tới, nảy lên ra rẽ hật. Kết quả, Hát Hóa Lao Hổ móng lướt quét chúng rồi, tô Chiết phía sau đại thụ. Tại Hát Hóa Lao Hổ sức mạnh kinh khủng dưới, này một cây đại thụ trực tiếp bị vỗ gãy, Liên một cây đại thụ đều sẽ bị Hát Hóa Lao Hổ đánh gãy. Nếu như là người bình thường đối mặt một kích này lời nói, đoán chừng sẽ trực tiếp trở thành bánh thịt rồi. Cho nên, tô Chiết không muốn tại trong quảng trường cùng Hát Hóa Lao Hổ giao thủ ý nghĩ, là chính xác. Hát Hóa Lao Hổ thực lực mạnh như vậy, hắn nghĩ muốn đối phó nó, đều là vô cùng gian nan, chớ nói chi là lo lắng những người khác. Đòn đánh này thất thủ sau, Hát Hóa Lao Hổ càng là gào thét liên tục, lần nữa hướng về To Chiết vọt tới. Trong thời gian thật ngắn. Tô chết cùng Hắc Hóa Lão Hổ giao thủ thật nhiều lần, chỉ cần có thể tránh né ra lời nói, hắn là sẽ không cùng Hắc Hóa Lão Hổ cứng đối cứng. Dù sao Hắc Hóa Lão Hổ hình thể khổng lồ, sức mạnh cũng mạnh hơn hắn. Nếu như cùng Hắc Hóa Lão Hổ cứng đối cứng, Tô chết cũng chỉ có thua thiệt phần. Cho nên, hắn lợi dụng thân hình của mình nhỏ, cấp tốc mà nhanh nhẹn tại Hắc Hóa Lão Hổ chu vi qua lại, nhờ vào đó đến đánh Hắc Hóa Lão Hổ, đồng thời cũng tiêu hao nó thể lực. Lấy Hắc Hóa Lão Hổ hình thể khổng lồ, thể lực tiêu hao là phi thường to lớn. Một khi thể lực không chống đỡ nổi, cái tên Hắc Hóa Lão Hổ tại Tô Chiết trước mặt chính là tùy ý làm thịt. Hát hóa lao hổ bị tô chiết sách lược làm cho phiền phức vô cùng, tiếng giống giận dữ là nhấp nô liên tục, không có từng đứt đoạn. Tại tô chiết lần nữa cùng hát hóa lao hổ kéo dài khoảng cách thời điểm. Hát hóa lao hổ xem đúng thời cơ sau, nó chạy nhanh lên, sau đó lợi dụng khủng bố lực quán tính, trực tiếp mạnh mẽ đánh tới tô chiết. Bởi vì hát hóa lao hổ hình thể quá mức khổng lồ, lại tăng thêm tô chiết nhất thời sơ sót, không có phòng bị tốt. Cho nên vào đúng lúc này, hắn đã không cách nào tránh đi hát hóa lao hổ xung tới, hắn chỉ có thể lựa chọn chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương một dã man xung tới. Trước 1252, Giá Man xông tới Hát Hóa Lao Hổ bắt được cơ hội, nó hung mạnh hướng về Tô Chiết đánh tới. Hát Hóa Lao Hổ cái kia hình thể khổng lồ, để Tô Chiết cảm giác được không thể tránh khỏi. Hơn nữa tại trong lúc vội vàng, hắn đã không có thời gian có thể vọt đến những địa phương khác đi rồi. Cho nên hắn lập tức lấy trung bình tấn tư thế đứng vững, sau đó giơ hai tay lên, giao nhau chặn ở trước người, lấy để ngăn cản Hát Hóa Lao Hổ xông tới. Trong nháy mắt, Hát Hóa Lao Hổ dựa vào đến trước mặt hắn, mà hắn mới vừa vặn làm tốt phòng ngự động tác. Hình thể khổng lồ Hát Hóa Lao Hổ nhất thời giống như đầu xe lửa như thế, hung mãnh mà cường han đánh vào Tô Chiết trên người của. Dù cho Tô Triết đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, thế nhưng đối mặt này vừa va chạm, hắn vẫn là không cách nào duy trì thân thể cân bằng. Nhất thời hắn bị một cái cố lực va đập, mà về phía sau bay đi. Sau đó, hắn trực tiếp đụng gậy sau lưng đại thụ, mới ngưng được lùi về sau xu thế. Ngã nhào trên đất Tô Triết, suýt chút nữa không nhịn được phun ra một khẩu tiên huyết đi ra, tại đây tấn công một đòn lên, hắn dĩ nhiên là bị thương. Ngay vào lúc này, Hắc Hóa lão hổ lần nữa hướng về hắn đập tới. Mà hắn cấp tốc trên đất một sợ, để mình có thể nhờ vào đó về phía sau nhảy xuống, tránh được Hắc Hóa lão hổ đập tới. Vị thương Tô Triết đã bị khơi dậy hỏa khí mà trong mắt của hắn lại như hắc hóa lao hổ như vậy, có biến thành màu đỏ dấu hiệu, đồng dạng tràn đầy khát máu, đã bị làm tức giận tô chết, lần nữa được đã đến tử khí ảnh hưởng, bắt đầu trở nên táo bạo đi lên. Thời điểm này hắn đã không có biện pháp lại suy nghĩ quá lo lắng nhiều, chỉ muốn thanh hắc hóa lao hổ diện sát ở chỗ này, đây là hắn ý niệm duy nhất. Về phần trước đó muốn tiêu hao hắc hóa lao hổ thể lực, tại hiện tại trạng thái đã hoàn toàn không nhớ rõ. Lần này tô chết chủ động hướng về hắc hóa lao hổ xông đi, đối mặt tiến vào phát điên trạng thái tô chết, nguyên bản bạo ngược chuyên quyền hắc hóa lao hổ, hiện tại nếu sinh ra sợ hại ý nghĩ, có lùi bước ý nghĩ chỉ là sau một khắc, nó cũng bắt đầu phát cuồng, hành động trong rừng vua, nó không cho chính mình lùi bước. cho nên, hắc hóa lao hổ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng hướng về tô chiết nào tới. chỉ là phát điên tô chiết, lại là dễ dàng đối phó như thế. vọt tới hắc hóa lao hổ trước mặt sau, hắn nhất thời rơi lên nắm đấm mạnh mẽ hướng về hắc hóa lao hổ đập tới. mà tại dạng này trạng thái, tô chiết sức mạnh nếu lần nữa tăng lên một ít, trở nên so với hắc hóa lao hổ mạnh hơn rồi. hơn nữa trong vô thức, hắn còn vận dụng lên thân lực, che ở nắm đấm ở bên ngoài. thân lực bản thân cựu đối tử khí có tác dụng khất chế, cho nên tại điều kiện như vậy dưới hắc hóa lao hổ nhất thời đã bị tô chiết quả đấm, cho trực tiếp đánh nằm trên đất. bây giờ tô chiết cũng chỉ có một ý nghĩ, vậy liền đem hắc hóa lao hổ hủy diệt. cứ như vậy, lực chiến đấu của hắn thì càng thêm kinh người rồi. tại một quyền thanh hắc hóa lao hổ đánh ngã sau, tô chiết lại là lấy hung mãnh một cước, hướng về hắc hóa lao hổ eo của đã tới. nhất thời, tại đây hung mãnh một cước bên trong, hắc hóa lao hổ cũng như lúc trước tô chiết như thế, bay ra ngoài, làm khổng lồ hắc hóa lao hổ đập xuống đất thời điểm, cảm giác đại địa đều chấn động mấy lần, hơn nữa còn đập ra một cái không cản hố đất đi ra. đòn đánh này để hắc hóa lao hổ bị thương không nhẹ. Nó càng phải gào thét, lại chảy ra không ít tiên huyết đi ra. Hắc Hóa lão hổ vừa muốn đứng lên, Tô Triết dĩ nhiên đi tới trước mặt nó. Đồng thời hắn nhảy lên hắc hóa lão hổ thân thể, nắm lấy nó phần đầu bộ lông, sau đó một quyền lại một quyền hướng về phần đầu của nó đập xuống. Mỗi một quyền, hắn đều mang vào thân lực, khiến hắc hóa lão hổ bị thương tổn gấp đôi. Bị đau, hắc hóa lão hổ nhất thời phát điên lên, liều mạng lay động thân thể của chính mình, ý đồ thanh Tô Triết cho vung xuống. Nhưng lại là không hề có tác dụng, đã tiến vào phát điên Tô Triết, nắm thật chặt da lông của nó, những chuyện khác hắn đều là không quan tâm, chỉ là cố lấy thanh hắc hóa lão hổ đánh chết càng la là làm càng, con mắt của hắn thì càng là đỏ lên, lại càng điên cuồng, thực lực lại càng cao. Mà hắc hóa lao hổ hơn nữa bắt đầu ở núi rừng khắp nơi đi loạn, muốn đem tô chiết cho vung xuống, bất quá chỉ là làm vô dụng công mà thôi. Trung quanh tê cối, tại hắc hóa lao hổ vai chạm dưới, dồn dập bị đụng gãy. Đến cuối cùng, hắc hóa lao hổ dần dần không còn khí lực, vô lực lại phản kháng, mà hổ đầu cũng bị tô chiết đờ ơ đỏ ra rồi, lưu lại đầy đất tiên huyết. Cuối cùng, hắc hóa lao hổ vô lực bò ở trên mặt đất, cũng không còn một tia động tĩnh, chờ tô chiết khôi phục thần trí sau, sau khi tỉnh lại. Hắn chỉ thấy được chu vi khắp nơi bờ bụi, rất nhiều đại thủ cũng đã đứt đoạn mất, liền giống như bị báo bừa bãi tàn phá qua như thế, mà tiên huyết cũng là tung khắp núi rừng. Mà Hắc Hóa La Hổ đã không biết từ lúc nào chết rồi. Nhìn chu vi tàn tạ hoàn cảnh, Tô Chết mới biết mình khởi sướng cũng đến là đáng sợ như vậy. Liền ngay cả ngông Củng tự đại Hắc Hóa La Hổ đều bị hắn trực tiếp diện sát ở chỗ này. Nếu như vừa nãy Tô Chết không có phát điên lời nói, cũng không biết lần chiến đấu này muốn kéo dài tới khi nào mới sẽ kết thúc. Dù sao phát điên hắn, không khỏi thực lực có tăng lên, hơn nữa còn dám đánh dám liệu, căn bản cũng không sẽ sợ bị thương, cũng sẽ không chú ý cái gì sức lực chỉ biết nghĩ dùng mạnh nhất thực lực, lấy trực tiếp nhất kịch liệt nhất cứng đuôi cứng, thanh kẻ địch trước mắt trực tiếp đánh giết. đương nhiên điều này cũng tạo thành hắn hiện tại thể lực cơ hồ đã tiêu hao hết, hơn nữa còn bị thương. Ngoại trừ vừa bắt đầu bị hắc hóa lao hổ đụng bị thương sau, khi hắn phát điên thời điểm, cũng bị thương nhẹ. Tô chết tại trong núi rừng, hơi chút nghỉ ngơi một lát sau, liền lập tức rời đi rồi. Mặc dù bây giờ hắn cảm giác cả người vô lực, rất là mệt mỏi, thế nhưng hắn hiện tại nhất định phải đuổi mau rời đi. Dù sao Tô chết không muốn để cho người nhìn thấy hắn ở nơi này, như vậy sẽ bại lộ thân phận của mình. Tuy rằng cái này núi rừng dù sao hẻo lánh. Bình thường rất ít người sẽ tới, thế nhưng cũng khó có chút tình nhân sẽ không chạy đến tới bên này, cho nên tô chiết nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, như vậy mới sẽ không bị người phát hiện. Đến khắp chung quanh bị phá hỏng hoàn cảnh, hắn hiện tại đã không có tâm tư đi để ý tới, cho dù sẽ bị những người khác phát hiện, hắn cũng không có cách nào. Thậm chí hắt hóa lao hổ thi thể, tô chiết cũng không có tính toán đi xử lý, bởi vì chỉ dựa vào một mình hắn, không có cách nào che giấu hoàn cảnh chung quanh, càng không có cách nào tại thần không biết quỷ không hay, liền đem hắt hóa lao hổ thi thể khánh đi. Lẽ nào để tô chiết liền trực tiếp thanh hắt hóa lao hổ, khả tại ở trên người mang đi ra ngoài sao? nếu như hắn thật sự làm như vậy, cái tên không cần phải nói, hắn liền sẽ trở thành náo động nhất tin tức tư liệu sống, tất cả tạp chí lớn trang đầu đều sẽ đổi thành hắn. cho nên, tô chết hiện tại chỉ có thể mặc cho hắc hóa lao hổ thi thể bại lộ tại chỗ này. hắn cần việc làm, vẹn vẹn chỉ là thanh thân phận của mình nhận dấu được, những thứ khác, hắn cũng quản không được nhiều như vậy. cho nên, tô chết trực tiếp bỏ lại hắc hóa lao hổ thi thể, sau đó cứ như vậy rời khỏi núi rừng. hắn phải đi về tìm an hân cùng dương dương, bọn hắn khẳng định còn đang chờ hắn trở lại, hiện tại khẳng định còn nóng ruột, rất lo lắng hắn hơn nữa tô chiết hiện tại không chỉ có đã tiêu hao hết thể lực, còn bị thương không nhẹ, cho nên hắn hiện tại muốn mau trở về nghỉ ngơi dưỡng thương, đây mới là chính sự chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1253 lực lượng có sẵn chương 1253 lực lượng có sẵn tại tô chiết rời đi núi rừng, còn không đến bao lâu, liền có mấy chiếc xe mở đến nơi này, mà từ những xe này người đi ra đều là lần trước từng xuất hiện bãi cát nhân viên, lúc đó tô chiết cùng cử quy chiến đấu cũng là thanh bờ biển phá hoại đến khắp nơi bừa bộn, chính là cái này những người này thanh bờ biển khôi phục thành nguyên trạng Khiến người ta phát hiện không ra có những gì quái dị, mà bây giờ này cùng một đám người lại xuất hiện lần nữa ở cái này trong núi rừng, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Bọn hắn những này phải cùng tử khí người lây, cùng với tử khí cảm hóa thú tồn tại một loại nào đó quan hệ, cho nên mới phải liên tiếp tại những chỗ này xuất hiện. Bất quá khi đó tại bãi cát xuất hiện qua mặt nạ nữ tử, lần này cũng chưa từng xuất hiện hay là nàng hiện tại đã cùng đôi ngựa nữ tử rời khỏi hiên vấn thị, cho nên hiện tại mới không có cùng người đàn ông trung niên cùng nhau xuất hiện. Làm dẫn đội người đàn ông trung niên, từ trên xe lúc đi ra, hắn nhìn thấy hoàn cảnh chung một lúc, cũng là không che giấu nỗi ngạc nhiên bởi vì nơi này bị phá hỏng được quá khoa trương, thường thường phụ trách xử lý những chuyện này người đàn ông trung niên, hắn vừa nhìn liền biết đây đều là do nhân lực phá hoại, không có dựa vào bất kỳ công cụ. thế nhưng hắn không biết nhân lực mạnh hơn đến mức nào mới có thể phá hoại đến loại trình độ này, loại sức mạnh này ngấp lại đều sẽ cho người kinh ngạc, liền ngay cả đã nhiều lần gặp qua loại này người người đàn ông trung niên cũng là rất không quen. bất quá dẫn đội người đàn ông trung niên vẫn là rất nhanh khôi phục lại, hắn lập tức đối bên cạnh thủ hạ nói ra, thanh hiện trường phong tỏa, tạm thời không cho phép những người khác ra vào, tuyệt đối không thể để cho người không liên quan biết chuyện nơi đây, nhanh lên một chút đi làm. Hiện tại phong tỏa hiện trường mới là trọng yếu nhất công tác. Tận lực sợ bị bình dân bách tính phát hiện dị thường của nơi này để tránh khỏi gây nên xã hội khủng hoảng. Là, ta hiện tại liền đi sắp xếp người phong tỏa hiện trường. Người bên cạnh nhận được mệnh lệnh sau, liền lập tức đi làm. Sau đó, người đàn ông trung niên lại bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Dù sao nơi này bị phá hỏng quá khoa trương, quả thực có thể nói là không còn biết trời trăng gì nữa. Tuy rằng lần trước tại bãi cát bên trong cũng giống như vậy, thế nhưng ít nhất muốn so với nơi này dễ xử lý. Dù sao tới gần biển, Chu Vi lại là hạc hoàn nguyên lên cũng không thể. Thế nhưng tại trong núi rừng liên không giống nhau, xử lý độ khó nhưng là tăng lên rất nhiều. Bất quá đang chấp hành nhiệm vụ, cho dù độ khó lại cao hơn, vẫn phải làm, cho nên người đàn ông trung niên bắt đầu an bài nhân thủ tiến hành xử lý. Liên tại người đàn ông trung niên chuẩn bị bắt đầu sắp xếp công tác thời điểm, hai cái nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện tại trong núi rừng, mà cái này núi rừng người đàn ông trung niên đã để người phong tỏa cửa ra vào rồi, cho nên hai cái này nam tử trẻ tuổi nếu có thể đi vào, vậy đã nói rõ bọn hắn cùng người đàn ông trung niên bọn họ là biết nhau, hoặc là lẫn nhau có một loại nào đó quan hệ, cho nên mới có thể đi vào nơi này. đã được giải quyết sao? trong đó một cái nam tử nói ra chúng ta tới thời điểm này dị hóa lao hổ đã bị giết chết ở chỗ này rồi về phần ai làm hiện tại còn không biết bất quá phải cùng lần trước giết cự quy người là cùng một người người đàn ông trung niên đi tới hướng người tới giải thích nam tử nhíu nhíu mày nói ra là cùng một người sao mà một cái khác nam tử bình chân như vậy nói ra quản nhiều như vậy làm gì được giải quyết mới tốt lãng phí ta một buổi tối thời gian còn tưởng rằng hôm nay có thể trở về tìm tô chết tụ họp một chút nhìn dáng dấp xuất hiện tại không có tính toán rồi nếu như tô chiết tại nơi này nhất định sẽ giật nảy cả mình bởi vì cái này hai cái vừa mới xuất hiện nam tử vừa sẽ là phó duyên kiệt cùng túc tín hai người tại đây tuyệt đối là hắn không có nghĩ tới sự tình túc tín bọn hắn hôm nay từ quan châu thị trở về vốn là dự định tìm đến tô chiết uống rượu nói chuyện trời đất kết quả mới vừa vận đến yến vân thị bọn hắn liền nhận được nhiệm vụ vẫn bận đến bây giờ mới phát hiện hắc hóa lao hổ đã bị giết chết rồi này khó tránh khỏi sẽ để cho túc tín có chút toàn khí phó duyên kiệt lắc lắc đầu hắn cũng thật đáng tiếc bất quá cái này cũng là không có biện pháp hắn nói ra chỉ có thể lần sau lại nói rồi chúng ta còn muốn mang theo hắc hóa lao hổ thi thể trở lại đây túc tín lại bắt đầu oán trách. Xem ra chúng ta chỉ có thể bận rộn đến chết rồi, liền cái tiết nguyên đán đều không được nghỉ, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi rồi. Đừng oán trách, trước tiên đem chuyện nơi đây xử lý tốt, chúng ta liền đi." Phó Duyên Kiệt cười nói. Đã rời đi núi rừng tô Chiết, tự nhiên không biết phía sau chuyện gì xảy ra. Mà hắn cũng sẽ không biết, bị hắn phá hoại thành khắp nơi bừa bọn núi rừng, hiện tại đang có người xử lý trong, không cần hắn đến quan tâm. Hơn nữa tô Chiết càng thêm sẽ không biết, tốc tín cùng Phó Duyên Kiệt vào hôm nay nếu trở về Yến Vân thị rồi, chỉ là bởi vì bọn hắn bị một ít chuyện làm chuyến mãi, cho nên mới không có cách nào đến tìm hắn tụ hội. Giờ đi hắn đối tất cả những thứ này cũng không biết, hiện tại cũng không có tâm tư đến muốn những chuyện này. Vừa nãy tô chết cùng hắc hóa lao hổ chiến đấu, cũng khiến trên người mình quần áo lây dính không ít tiên huyết, đều là hắc hóa lao hổ. Nhìn lên có chút khủng bố, mà vì để tránh cho bị người nhìn thấy, gây nên phiền phức không tất yếu. Trở lại tìm An Hân hắn, chuyên môn rẽ đường nhỏ trở lại, đông chốn rốt cuộc trở về bãi đậu xe, cũng không làm kinh động đến bất kỳ người. An Hân quả nhiên còn không hề rời đi, còn tại bãi đậu xe chờ hắn trở về. Tôi chết là từ sau xe xuất hiện, cho nên ở trong xe An Hân cũng không hề phát hiện hắn, thẳng đến hắn tại gõ cửa xe thời điểm, nàng mới chú ý tới. Từ khi. Tô Chiết tại trong quảng trường để An Hân mang theo Dương Dương rời đi trước sau. An Hân trong lòng liền một mực lo lắng đề phòng, nàng rất lo lắng Tô Chiết sẽ xảy ra chuyện. Tô Chiết một mực chậm chạp không về, càng làm cho trái tim của nàng không buông được. Thế nhưng nàng không biết Tô Chiết đi làm cái gì, cũng không biết chờ một chút sẽ sẽ không phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Mà như vậy trạng thái, tinh thần của nàng đã có chút hoảng hốt. Hiện tại Tô Chiết rung một cái cửa xe, liền đem nàng sợ hết hồn, làm nàng nhìn thấy là Tô Chiết sau, lập tức mở cửa xe rồi, nhìn thấy Tô Chiết dáng dấp sau, An Hân không khỏi lên tiếng kinh hô, a. Sau đó nàng che miệng mình, không để cho mình lên tiếng. Bởi vì nàng không muốn để cho Dương Dương nghe được, mà nghĩ đến Dương Dương rồi, nhưng là ánh mắt của nàng lại là tràn đầy lo lắng. "Ngươi làm sao vậy, ngươi bị thương sao? Ngươi bây giờ thế nào rồi?" An Hân vội vàng đem Tô Triết về vào, còn tiếp hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Bởi vì Tô Triết dáng vẻ hiện tại quả thực có chút dọa người rồi, bởi vì hắn hiện tại đầy người đều là huyết, mà sắc mặt của hắn, cũng bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, thêm vào lại bị thương quan hệ, liền hiện ra được rất là trắng xanh. Cho nên, hiện tại hắn xuất hiện tại bộ dáng này, nhìn lên liền giống như bị thương rất nghiêm trọng như thế, khiến người ta rất lo lắng. Tôi chết vì bình phục gan hơn cảm xúc, không để cho nàng dùng lo lắng như vậy, liền lên tiếng an ủi, "Không, có chuyện gì, ta chỉ là bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại, này không phải của ta huyết. Hơn nữa hắn bây giờ xác thực không có chuyện gì, tuy rằng bị thương, thế nhưng không nghiêm trọng lắm. Cũng là bởi vì trên người hắn lây dính hắc hóa lao hổ huyết, cho nên hắn bây giờ nhìn lại, thương thế trên người dường như rất nghiêm trọng như thế, thế nhưng cũng không phải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1254, mầm họa biến mất. Chương 1254, mầm họa biến mất, Tô Chí hiện tại cũng chỉ là bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn. Cho nên người so sánh người ngoài một điểm. Mà thương thế trên người, kỳ thực cũng không tính nghiêm trọng, chỉ là thân dính không ít huyết, khiến cho hắn nhìn lên rất chật vật mà thôi, thế nhưng An Hân vẫn là không yên lòng, nàng đang cẩn thận kiểm tra rồi Tô chết thân thể, xác nhận đồng thời không có phát hiện cái gì ngoại thương sau, nàng mới có thể yên lòng. Sau đó Tô chết cùng với nàng đại khái giải thích chuyện vừa rồi, giải thích tại sao mình sẽ biến thành bộ dáng này. Bất quá hắn đem sự tình độ nguy hiểm nói thấp rất nhiều, vì chính là để An Hân không cần lo lắng như vậy. Hơn nữa cũng có rất nhiều chuyện tình, hắn cũng không có nói được quá rõ, chỉ là một câu mang qua. Dù sao để An Hân biết quá nhiều lại nói Kỳ thực cũng không có ích lợi gì, ngược lại sẽ làm cho nàng đã quá lo lắng. Cho nên tô chiết thanh hắc hóa lao hổ thực lực giảm yếu, chỉ là giảm thành một con phổ thông lao hổ. Như vậy có thể để cho an hân so sánh an tâm một ít. Tuy rằng coi như là phổ thông lao hổ, đối với người bình thường tới nói, vẫn là rất nguy hiểm. Nếu như tay không tất sắt lợi nói, người bình thường căn bản là không có khả năng có thể cùng lao hổ đối kháng. Thế nhưng an hân biết đại khái tô chiết thực lực, nàng rõ ràng hổ trắng đối với hắn mà nói, kỳ thực uy hiếp cũng không lớn, không sẽ có cái gì nguy hiểm. Cho nên nghe tô chiết như thế một sau khi giải thích, an hân mới yên tâm rất nhiều. Nàng cũng không có hoài nghi Tô chết nói lời nói, có mấy phần tính chân thật, mà là lựa chọn hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa An Hân cũng không có đi hỏi Tô chết, tại sao hắn có thể việc biết trước sẽ xảy ra chuyện, còn làm cho nàng cùng Dương Dương rời đi trước quảng trường. Tuy rằng trong lòng nàng còn hơi nghi hoặc một chút, bất quá nàng cũng không hề tiếp tục hỏi nữa dự định. Tô chết lúc trở lại, Dương Dương đã ngủ rồi. Có thể là bởi vì hôm nay chơi có chút mệt mỏi rồi, cho nên mới phải ở trong xe ngủ rồi. Bất quá như vậy cũng tốt. Nếu như Dương Dương bây giờ là tỉnh dậy lợi nói, nhìn thấy Tô chết bộ dáng này, đoán chừng sẽ bị hú đến. Cho nên, Dương Dương hiện tại ngủ rồi. Tô Chiết cũng liền không cần lo lắng sẽ dọa được hắn. Cùng An Hân sau khi giải thích rõ, Tô Chiết liền để nàng lái xe đi trở về. Hiện tại Dương Dương đều ngủ rồi, thêm vào hắn trên người bây giờ đều mang không ít huyết, tự nhiên không có cách nào tiếp tục đi dạo. Bất quá bây giờ cũng không sớm. Cho dù không có phát sinh chuyện này, hiện tại cũng là thời điểm đi trở về. Mới vừa rồi cùng Hát Hóa lao hổ đại chiến, khiến Tô Chiết thể lực tiêu hao quá nhiều, hiện tại hắn cảm giác được hết sức mệt bại. Tại dạng này trạng thái, tự nhiên không thích hợp lái xe, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể để An Hân lái xe đi trở về. Sau khi về đến nhà, Tô Chiết cầm quần áo tiến vào phòng tắm. Tuy rằng hắn thể lực tiêu hao quá lớn, cảm thấy cực độ mệt nhọc, là cần nghỉ ngơi nhất thời điểm, thế nhưng lấy hắn xuất hiện tại bộ dáng này, tự nhiên không thể có thể đi nghỉ ngơi. Đối tôi chết tới nói, ít nhất phải trước tiên đi tắm, đổi đi trên người quần áo dơ, như vậy mới có thể nghỉ ngơi. Ở trong phòng tắm, tôi chết trực tiếp thanh trên người mang huyết quần áo rơi mất, lây dính những huyết dịch này quần áo, nhất định là rất khó rửa sạch, cho nên hắn liền trực tiếp làm mất đi. Tại giữa mùa đông bên trong, xông cái tắm nước nóng, thanh trên người dơ bẩn đều xông đi sau, hắn cảm thấy thập phần tinh thần sảng khoái, mọi người thư thái rất nhiều. Sau khi tắm xong, Tô Chiết mới nằm ở trên giường, thoải mái ngủ. Giấc ngủ chính là bổ sung thể lực biện pháp tốt nhất. Hôm nay Tô Chiết có thể tại trong núi rừng thanh hắc hóa lao hổ tiêu diệt, này cuối cùng là giải quyết xong hắn một phen tâm sự. Bởi vì là lần trước tại bờ biển bên trong bị hắc hóa lao hổ chạy trốn sau, trong lòng hắn liền không nhịn được lo lắng hắc hóa lao hổ tại chứa khỏi vết thương sau sẽ ra tới tiếp tục làm ác. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người vô tội bị thương tổn. Lấy hắc hóa lao hổ thực lực thêm vào thiên tính hung tàn, hơn nữa tử khí cũng là nó đối nhân loại tràn đầy lý. Một khi nó xông vào thế giới nhân loại, đối với người bình thường đại khai sát giới lời nói, không biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người mà bởi vậy mất đi sinh mệnh. Cho nên từ ngày đó trở đi, hắc hóa lao hổ liền thành tô chiết tâm bệnh, chỉ cần một ngày không ngoại trừ, trong lòng hắn tổng hội có chút bất an, sẽ một mực nhớ kỹ chuyện này. Mà tối hôm nay, chữa khỏi vết thương hắc hóa lao hổ xuất hiện lần nữa, cũng làm cho tô chiết cảm giác được vui vẻ. Bất kể như thế nào, vào thời khắc ấy, hắn cũng đã quyết định tốt. Lần này, tô chiết sẽ không lại để hắc hóa lao hổ có cơ hội chạy trốn, hơn nữa tại trong núi rừng chiến đấu, đối với hắn mà nói, thì càng thêm thích hợp. Bởi vì là có thể tránh khỏi tại thời điểm chiến đấu sẽ thương tổn đến vô tội người bình thường. Cho nên, Tô chết tại triệt để diệt sát Hắc Hóa lao hổ sau, tuy rằng thân thể của hắn rất mệt mỏi, thế nhưng trong lòng lại là cảm giác được cung dung. Bởi vì sự lo lắng của hắn, theo Hắc Hóa lao hổ chết đi, rốt cuộc có thể tan thành mây khói, không cần lại lo lắng. Hơn nữa Tô chết cũng không nghĩ tới, mình ở bị tử khí ảnh hưởng đến thần trí, tiến vào phát điên trạng thái lúc, thực lực phương diện đã có tăng lên không nhỏ. Tuy rằng hắn đối khi đó ký ức rất mơ hồ, thế nhưng hắn còn lúc gần lúc hiện nhớ rõ tại phát điên trạng thái, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều cũng có tăng lên cung phổ thông thời điểm có không khác biệt nhỏ bé. Tô chiết cũng không nghĩ tới tử khí đối với hắn còn có thể sản sinh loại tác dụng này. Bất quá hắn biết đây là tệ lớn hơn lợi, bởi vì mất đi thần trí sau, thực lực còn có điều tăng lên lời nói, vậy đối người ở bên cạnh thì càng thêm nguy hiểm. Một khi Tô chiết rơi vào bạo ngược trạng thái lúc, sẽ có hủy diệt hết thể ý nghĩ, mà tại dạng này trạng thái, hay là hắn liền sẽ không khống chế được chính mình, sau đó sẽ thương tổn đến người ở bên cạnh, hơn nữa hậu quả còn sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Loại chuyện này hắn là không muốn gặp lại, thế nhưng tại mất đi thần trí tình huống, hắn cũng không có cách nào khống chế chính mình. Cứ như vậy. Thực lực tăng lên càng nhiều thì càng là nguy hiểm. Cho nên, tô chết mới sẽ cho rằng đây là tệ lớn hơn lợi, đương nhiên nếu như cùng địch nhân chiến đấu thời điểm, vậy hay là có không ít chỗ tốt. Ít nhất có thể để cho hắn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cũng tỉ như tối hôm nay như thế. Hắn cũng là bởi vì rơi vào phát điên trạng thái mới có thể một lần tiêu diệt Hắc Hóa lao hổ, trừ đi cái này thai hoang ẩm. Nếu như tô chết tại tử khí phát tác thời điểm, hắn không có mất đi thần trí lời nói, cái kia lực chiến đấu của hắn là có thể tăng lên rất nhiều, hơn nữa cũng không cần lo lắng sẽ thương tổn đến người ở bên cạnh, đây là lý tưởng nhất trạng thái. Đương nhiên hắn cũng biết này là không thể nào. Thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được sẽ cắt nghĩ một hồi. Bởi vì sức chiến đấu tăng lên, sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, tô chết tựu chầm chầm ngủ rồi, bắt đầu tiến vào hương trầm trong giấc mộng. Mà một bên khác, Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt đang xử lý một ít chuyện sau, liền suốt đêm mang theo hắc hóa lao hổ thi thể rời khỏi yến vân thị. Không có cách nào, đây là Túc Tín nhiệm vụ của bọn họ, cho nên là muốn bọn hắn đến hoàn thành. Ai bảo bọn hắn hôm nay vừa về tới yến vân thị. Liên xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên chỉ có thể đỡ lấy nhiệm vụ này, chuyện này chỉ có thể coi như bọn họ vận khí không tốt bởi vậy hôm nay Túc Tín cùng phó diễn viện, cũng không có biện pháp tìm đến Tô chết rồi, chỉ có thể làm chính mình chưa có trở về Yến Vân thị rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1255, người đoán. Chương 1255, người đoán rất nhanh, lại qua 2 ngày tại ngày hôm nay, Tô chết thương thế đã hoàn toàn khôi phục, không lại đối với hắn có ảnh hưởng rồi. Nguyên bản hắn bị thương cũng không phải là rất nghiêm trọng, thêm vào hắn siêu cường tự lành năng lực, cùng với hấp thu chí tôn đỉnh tán mắt ra lực thương thế trên người hắn đương nhiên tốt được đặc biệt sắp rồi, cho nên tại cái này 2 ngày bên trong, tô chết liền đã hoàn toàn khôi phục lại, mà hắc hóa lao hổ việc này hiện tại cứ như vậy đi qua, ngoại trừ số ít người biết chuyện này bên ngoài, những người còn lại đều là không biết gì cả, nguyên bản hắn lấy vì chuyện này sẽ có báo cáo ra, bởi vì tô chết nhớ rõ lúc ấy núi rừng bị hắn cùng hắc hóa lao hổ phá rất hư khoa trường, liền giống như bị bão bừa bãi tàn phá qua như thế, em đẹp núi rừng đột nhiên thành như vậy, nhất định sẽ gây nên người quan tâm, cho nên nguyên bản hắn cho rằng sẽ có chuyên môn báo cáo ra, kết quả lại là gió em sóng lặng này làm cho tô chết trong lòng hơi nghi hoặc một chút, dù sao núi rừng mặc dù có chút hẻo lánh, thế nhưng cũng không đến nỗi hai ngày, đều không có người đi qua. Nếu có người đi lời nói, khẳng định sẽ phát hiện, tự nhiên sẽ lộ ra ánh sáng đi ra. Thế nhưng hiện tại nhưng là không hề có một chút tin tức nào chuyển tới, đây là rất chuyện không bình thường. Vì thế, tô chết còn cố ý đi rồi núi rừng một chuyến, muốn biết một chút tình huống cụ thể. Nhưng đã đến hiện trường sau, hắn lại phát hiện tình huống cùng trong tưởng tượng không giống nhau, núi rừng nhìn lên dường như cũng không có vấn đề gì, mà đây chính là vấn đề lớn nhất rồi. Tô chết nhớ rõ ràng địa phương chiến đấu bị phá hỏng được rất nghiêm trọng thế nhưng hắn đến hiện trường vừa nhìn nhưng không có phát hiện cái gì liền ngay cả hắc hóa lao hổ thi thể hiện tại cũng biến mất không thấy một điểm lưu lại tung tích cũng không có hết thảy đứt rời đại thụ cũng đã biến mất rồi chỉ còn dư lại nửa đoạn thân cây mà thân cây toàn bộ đều không thấy chu vi một điểm chiến đấu qua vết tích đều không hề lưu lại người không biết đi tới trong núi rừng nhiều nhất tưởng rằng có người tới nơi này chặt cây cho nên mới phải đứt đoạn mất nhiều như vậy đại thụ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây đã từng có người cùng một con khổng lồ hắc hóa lao hổ chiến đấu qua cho nên tô chiết hoài nghi lúc đó hắn sau khi rời đi có người đi đến hiện trường đồng thời những người này còn tiêu trừ chiến đấu dấu vết lưu lại, thanh hoàn cảnh trung quanh đều khôi phục thành nguyên trạng, khiến người ta không nhìn ra gì thường đến. cho nên núi rừng hiện tại mới sẽ khôi phục như cũ, cũng chỉ có lời giải thích này rồi. hơn nữa tô chiết cũng biết không vẹn vẹn chỉ là núi rừng là như thế này, lúc đó tại bờ biển thời điểm, giống nhau là như thế, cự quy thi thể cũng là biến mất được không thấy hình bóng. cho nên khi hắn sau khi rời đi, nhất định là có người xuất hiện tại hiện trường, đồng thời xử lý hiện trường. lấy tô chiết suy đoán, sẽ là người như vậy, hay là liền là quốc gia rồi. bởi vì vì quốc gia không muốn những chuyện này lộ ra ánh sáng ra ngoài. Không muốn để cho bình dân bách tính biết người lây cùng cảm hóa thu tồn tại, để tránh khỏi gây nên phạm vi lớn xã hội khủng hoảng, mà xuất hiện không khống chế được hỏng bét cục diện, khiến tình huống càng ngày càng vướng tay chân. Cho nên, hắn nhận thức vì quốc gia cần phải có chuyên môn cơ cấu, hoặc là tổ chức đang xử lý những chuyện này, mà bờ biển cùng núi rừng sự tình phải là bọn hắn làm, vì chính là ẩn dấu tin tức tốt, không cho người bình thường biết. Ngoài ra, hắn liền không nghĩ tới lý do thứ hai để giải thích những chuyện này. Bất quá, bất luận quốc nội có hay không như vậy tổ chức đều tốt, đối tôi trước tôi nói đều là không có chỗ xấu hơn nữa có người xuất đến xử lý hiện trường, phong tỏa tin tức, không để cho tiết ra ngoài ra ngoài. đối với hắn mà nói, kỳ thực chỗ tốt cũng có không ít. ít nhất, tô chiết liền không cần lo lắng thân phận của mình sẽ bại lộ ra ngoài. trên thực tế, suy đoán của hắn cũng không sai. tình huống thật cùng suy đoán của hắn là rất gần vui. trong thực tế xác thực có tương tự cơ cấu tồn tại, chỉ là không công bố ra bên ngoài mà thôi. bất quá dĩ nhiên đã có người xử lý hiện trường, đồng thời hắc hóa lão hổ thi thể đều bị người ta mang đi. tuy rằng tô chiết không biết này là ai làm, thế nhưng chí ít hắn không dùng vì thế quan tâm, cuối cùng cũng coi như có thể yên tâm lại rồi cho nên hắn ngược lại là tình nguyện nhìn thấy tình huống như thế. Hiện tại hất hóa lao hổ đã bị tô chiết giải quyết xong, này mầm họa đã trừ đi rồi. Mà hiện trường cũng có người xử lý, không cần hắn đi lo lắng, cũng sẽ không bại lộ thân phận của mình rồi. Cứ như vậy, để tô chiết cảm giác được dễ dàng rất nhiều. Người này bỗng nhẹ đi, giấc ngủ đều sẽ trở nên cực kỳ tốt, không có buồn phiền sau. Này ngủ được là đặc biệt ung dung tự tại. Hôm nay tô chiết là rất sớm tiểu đứng lên, hắn cảm giác được tinh thần của mình là vô cùng tốt. Bởi vì là quá sớm đi lên, muốn đi vó quán lời nói, thời gian còn quá sớm, hơn nữa dương dương cũng còn chưa thức dậy rồi, cho nên. Hắn liền mang theo Tiểu Tuyết Long chúng nó ra ngoài chạy bộ rồi. Ở bên ngoài mang theo Tiểu Tuyết Long chúng nó chạy hết tốc lực hơn một giờ sau, Tô Chiết mới mang theo chúng nó trở về. Vừa mới về đến nhà, Tô Chiết liền nghe đến hắn thả ở trong phòng thủ cơ vang lên tiếng trung. Nghe được điện thoại vang lên sau, hắn đi nhanh lên trở về phòng của mình, chuẩn bị nghe điện thoại. Bất quá, Tô Chiết mới vừa mới vừa đi đến gian phòng bên trong, mới tìm được chính mình điện thoại di động sau, tiếng trung liền vừa vặn đứt vặn mất. Hắn vừa nhìn điện thoại di động, biểu hiện mấy cái miss call đều là Nhan Vũ Yên đánh tới. Nhìn thấy những này miss call sau. Tô Chiết trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hắn lẩm bẩm nói ra, Yên Tỷ sớm như vậy gọi điện thoại lại đây, sẽ có chuyện gì đây? Nhan Vũ Yên nếu đã biết, sẽ ở đây sao sớm thời điểm, đánh nhiều như vậy điện thoại lại đây, khẳng định là có chuyện muốn tìm Tô Chiết, hơn nữa cũng còn là phi thường nhanh chóng, nếu không, cũng sẽ không đánh nhiều như vậy điện thoại rồi. Thế là, Tô Chiết không chần chừ nữa, sẽ cầm điện thoại di động gọi lại. Điện thoại mới vừa vận chuyển được, lập tức liền có người nhận. Tô Chiết nắm điện thoại di động, hỏi, này, La Yên Tỷ sao? Tìm ta có chuyện gì không? Tại điện thoại cái kia một đầu, Nhan Vũ Yên nói ra. Ngươi có thể cuối cùng là tiếp điện thoại rồi." Tô Triết ngượng ngùng cười cười, "Thật không tiện, vừa nãy ta ra ngoài chạy bộ, không có mang điện thoại di động, là có chuyện tìm ta sao?" Nhan Vũ Yên cũng không có tiếp tục oán trách, nàng lúc này đem sự tình nói ra, "Ta đã nói với ngươi, ta đã giúp ngươi tìm tới phong ốc, ngươi xem lúc nào có thời gian qua tới bên này nhìn một chút có thích hay không, càng nhanh càng tốt." Tin tức này, hiển nhiên để Tô Triết thật bất ngờ, hắn vội vàng hỏi, "Cái gì? Tìm tới phong ốc? Ở nơi nào?" Bất quá Nhan Vũ Yên thấy Tô Triết nóng lòng như thế, nàng ngược lại là bắt đầu bán cho hấp giờ ơn ở đến rồi, "Ngươi đoán." Tô Triết không khỏi cười khổ nói, ta đoán, ta làm sao có khả năng đoán được? Ta đối Quan Châu thì lại không quen, Yên Tỷ liền thừa nước đục thả câu rồi. Nhan Vũ Yên nở nụ cười một lát sau mới lên tiếng, được rồi, các ngươi lúc nào có thời gian lại đây, ta lại mang bọn ngươi đến xem. Tô Triết không khỏi lần nữa cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới Nhan Vũ Yên như thế yêu thích đùa giỡn, đến bây giờ đều không nói ra nơi nào đến. Hôm nay có thể đi xem sao? Sau đó nếu có thể, chúng ta hôm nay liền đi qua. Nhan Vũ Yên nói ra, đương nhiên có thể, ta hiện tại đi cùng nghiệp chủ hẹn cẩn thận thời gian, các ngươi hiện tại là có thể đã tới. Cứ như vậy, Nhan Vũ Yên thanh tin tức này, nói với Tô Triết sau đó nàng liền nghẹo rồi trò chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1256, một lên đến trường Chương 1256, một lên đến trường Tô Triết để điện thoại di động xuống, hắn vẫn là cảm giác thấy hơi không thể tin tưởng. Đợi thời gian lâu như vậy, Nhan Vũ Yên bên kia đều không có tin tức, khiến hắn cũng bắt đầu thất vọng rồi, không lại đi chú ý không nghĩ tới, Nhan Vũ Yên hôm nay sẽ như vậy sớm, liền cứ gọi điện thoại lại đây, để hắn tới xem phòng ở, đây là một cái làm hắn phi thường tin tức ngoài ý muốn. Nếu không phải Tô Triết biết Nhan Vũ Uyên là người biết nàng sẽ không tùy tiện đặt người, hắn đều sẽ cho rằng đây chỉ là một trò đùa dai mà thôi. tuy rằng nhan vũ yên thỉnh thoảng sẽ mở một cái chuyện cười, nhưng là cho tới bây giờ sẽ không nắm loại chuyện này, lừa hắn đi quan châu thị. cho nên tô chết tin tưởng nhan vũ yên bây giờ sát thực tìm tới thích hợp phòng ở, cho nên nàng mới sẽ như vậy đã sớm gọi điện thoại lại đây, thông báo hắn đi quan châu thị xem phòng ở bất kể là làm người làm việc, hắn đều là dáng vẻ nóng nảy, đều là nghĩ sớm một chút làm xong, không muốn chờ quá lâu bởi vậy, nhan vũ yên nói chuyện đã đã tìm được thích hợp phòng ở, hắn liền quyết định liền hôm nay đi quan châu thị xem phòng ở, có vẻ rất không thể chờ đợi được nữa. Nếu Tô Chết hiện tại đã làm quyết định này, đương nhiên muốn đi ra ngoài tuyên bố, cho An Hân cùng Dương Dương biết rồi. Dù sao hắn không muốn một người đi xem phòng ốc, muốn mang An Hân cùng Dương Dương nhất đi đến. Thế là, Tô Chết đi ra khỏi phòng. Mà lúc này, An Hân đang chuẩn bị đi làm điểm tâm, mà Dương Dương cũng là vừa vận tỉnh ngủ, mới từ trong phòng đi ra, chuẩn bị đi rửa răng. Tô Chết vỗ tay một cái, hấp dẫn sự chú ý sau, hắn mới cười nói, "Hôm nay chúng ta sẽ không đi võ quán." Dương Dương sau khi nghe, không khỏi sờ sờ đầu của mình, hỏi, "Tại sao không đi võ quán?" An Hân cũng là nghi hoặc nhìn Tô Triết, hỏi, "Là muốn đi làm những chuyện khác sao?" Tô chết cười cười, mới nói tiếp, "Đúng, bởi vì chúng ta hôm nay liền đi Quan Châu thị. Các ngươi nói được không nào?" "Được, có thể nhìn thấy bảo bảo rồi." Dương Dương nhất thời vỗ tay hoan hô nói, "Tại sao đột nhiên như vậy, ngươi là có công tác muốn đi xử lý sao?" An Hân càng thêm nghi ngờ, không rõ Bạch Tô chết tại sao đột nhiên quyết định đi Quan Châu thị. "Bởi vì Yên tỷ vừa nãy đã gọi điện thoại lại đây, nàng đã giúp chúng ta tìm tới thích hợp phòng ở, cho nên ta dự định hôm nay liền đi Quan Châu thị xem phòng ở, nếu như thích hợp, chúng ta liền chuyển tới rồi." Tôi chết giải thích. "Có thật không? Yên tỷ đã đã tìm được phòng lúc sao?" An Hân cũng có chút bất ngờ, Tô Chiết gật gật đầu, mới tiếp tục nói, chúng ta bây giờ chuẩn bị một chút, sau đó liền lái xe đi Quan Châu Thị, hôm nay sẽ không đi võ quán. An Hân nói ra, được, ta đi chuẩn bị một chút. Nửa giờ sau, Tô Chiết bọn hắn liền hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, chính đi đến ga ra lấy xe. Cuối cùng, Tô Chiết vẫn là lựa chọn chạy mẹ xe Mercedes-Benz 65 đi Quan Châu Thị, bình thường đi xa nhà, vẫn là mở chiếc xe này tương đối thích hợp một điểm. Tô Chiết bọn hắn đầu tiên là tại tiểu khu phụ cận hàng quả sáng, ăn bữa sáng sau, liền trực tiếp lái xe đi Quan Châu Thị rồi. Ở trên đường, An Hân có chút mong đợi hỏi. Không biết Yên tỷ vừa ý phòng ở là cái dạng gì. Đang lái xe Tô Triết Liên cười nói, ta cũng không rõ ràng, phòng ở ở nơi nào, Yên tỷ cũng không nói, nhất định phải đợi chúng ta đã đến mới có thể nói, bất quá ta nghĩ phòng này có thể vào Yên tỷ mắt, vậy khẳng định không sai. An Hân cũng là tán thành điểm này, nàng nói nói, cái này cũng là, Yên tỷ thưởng thức tốt như vậy, phòng này khẳng định rất tốt, thật muốn sớm một chút nhìn thấy phòng ở. Rất nhanh ngươi là có thể nhìn thấy. Tô Chiết nói một câu sau, lại lần nữa đem xe nhanh tăng lên một điểm. Hắn hiện tại cũng là có chút vội vã không nhịn nổi rồi. Muốn sớm một chút nhìn thấy Nhan Vũ Yên cho nói phòng ở đại khái sau 3 tiếng, Tô Triết bọn hắn liền lái đến Quan Châu thị, đồng thời đi thẳng tới Tử Đàn Sơ Trang. Bởi vì hôm nay Nhan Vũ Yên muốn dẫn Tô Triết bọn hắn đi xem phòng ốc quan hệ, cho nên nàng hiện tại cũng không có đi tập đoàn, mà là tại trong nhà chờ bọn hắn đến. Làm Tô Triết bọn hắn đến thời điểm, nàng liền tại cửa nhà nên tiếp bọn họ. Tô Triết nhìn thấy Nhan Vũ Yên sau, câu nói đầu tiên là nói như vậy: "Tiên tỷ, ngươi thật là biết thừa nước đục thả câu, đến bây giờ cũng không nói là ở nơi nào. Người trẻ tuổi, không nên nóng lòng như vậy mà." Sự sự làm người muốn tâm bình khí hòa một điểm như vậy sinh hoạt mới sẽ trải qua thư thích nhàn vũ yên bắt đầu đối tô chiết tiến hành thuyết giáo nghe vậy tô chiết không khỏi nở nụ cười khổ hắn muốn biết phòng ở chỗ ở vị trí cụ thể lời nói như vậy cũng có thể trước tiên làm cái tham khảo được rồi được rồi không nên gấp gáp như vậy ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi xem phòng ốc. nhàn vũ yên cười nói nhàn vũ yên đối với tại tô chiết bên cạnh dương dương hỏi ô dương dương ngươi đang tìm cái gì bởi vì nàng phát hiện dương dương đến sau này đều không ngừng đi vào trong tham dường như đang tìm kiếm cái gì như thế cho nên nàng liền lên tiếng hỏi dương dương do dự một lát sau vẫn là không nhịn được hỏi, bảo bảo tỷ tỷ không ở sao? Đối Dương Dương tới nói, đến Quan Châu thị, nhất làm cho hắn chuyện vui, chính là có thể nhìn thấy bảo bảo, có thể cùng bảo bảo cùng nhau chơi đùa. Nhan Vũ Hiên lúc này mới chợt hiểu ra, bất quá nàng có chút đáng tiếc nói ra, nguyên lai Dương Dương là muốn tìm bảo bảo à, bất quá bảo bảo hiện tại đã đi vườn trẻ, không có ở nhà bên trong, không thể cùng Dương Dương chơi nha. Nghe vậy, Dương Dương không khỏi có chút mất mát, không thấy được bảo bảo, khiến hắn có chút khổ sở. Trong lòng lớn nhất chờ mong, lập tức liền tắn vỡ. Nhan Vũ Hiên tiến lên sờ sờ Dương Dương đầu, sau đó an ủi, Dương Dương, đừng có qua Ta đáp ứng ngươi, xem xong phòng ở sau, chúng ta liền đi tìm Bảo Bảo, được không? Nghe nói, Dương Dương lần nữa mong đợi lên, thật sự có thể không? Nhan Vũ Yên cười nói, đương nhiên có thể, Bảo Bảo cũng rất muốn gặp đến con ngươi, nàng cũng là rất muốn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa nha. Nghe được câu này sau, Dương Dương liền càng cao hứng hơn rồi. Bên cạnh tô Chiết, vào lúc này cũng nói như thế nói, Dương Dương, chờ chúng ta chuyển tới đây ở sau, ngươi là có thể mỗi ngày nhìn thấy Bảo Bảo, cùng Bảo Bảo cùng nhau chơi đùa rồi, có thể mỗi ngày đều cùng Bảo Bảo cùng nhau chơi đùa. Chuyện này đối với Dương Dương tới nói, chính là vui mừng lớn hơn rồi. Vào lúc này, Nhan Vũ Yên đột nhiên tiếp lời nói ra, đương nhiên là có thể, hơn nữa về sau các ngươi cũng có thể cùng đến trường, tan học cùng nhau về nhà. Tô chết gật gật đầu, đồng ý nói, "Ừm." Có cơ hội, vậy tại hạ học kỳ thời điểm, Dương Dương rồi cùng Bảo Bảo cùng đi vườn trẻ, như vậy cũng có bạn. Kỳ thực tại vừa bắt đầu muốn chuyển tới Quan Châu thị ở thời điểm, hắn liền có ý nghĩ này rồi, muốn cho Dương Dương cùng Bảo Bảo cùng nhau đi học, có thể lẫn nhau làm cái bạn, cũng sẽ không như vậy cô độc. Nay cũng không phải là không có khả năng thực hiện sự tình, chỉ cần hai nhà cách gần đó lời nói, này hoàn toàn là có thể làm được. Đương nhiên nếu như Tô chết tương lai phòng ở, cách nhan vũ yên nhà quá xa lời nói kia sẽ rất khó thực hiện. bất quá từ nhan vũ yên trong lời nói nghe ra nàng cho tô chiết tìm phòng ở hẳn là cách tử đản sơn trang không xa. cho nên nàng mới có thể nói để dương dương cùng bảo bảo cùng đến trường. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1257 thịnh trấn quốc chương 1257 thịnh trấn quốc chúng ta lúc nào đi xem phòng ốc. hàn huyên một lát sau tô chiết nói ra nhan vũ yên nhìn một chút thời gian sau nói ra nghiệp chủ bây giờ còn chưa đến chờ thêm chút nữa nếu không chúng ta đi vào trước ngồi một hồi. nghe vậy tô chiết gật gật đầu chính phải đáp ứng thời điểm, nhan vũ yên điện thoại di động vang lên, là nghiệp chủ đánh tới, khả năng hắn hiện tại đã đến. nhan vũ yên nhìn một chút điện thoại di động điện báo biểu hiện sau, nói ra. sau đó nàng lựa chọn nhận điện thoại, sau đó nói vài câu tương tự chúng ta lập tức đi qua lời nói sau, liền cúp điện thoại, toàn bộ quá trình thập phần ngắn gọn. nhan vũ yên khoát khoát tay cơ, đối tô chiết bọn hắn nói ra, nghiệp chủ đã đến, để chúng ta bây giờ đi qua xem phòng, đi thôi. được, vậy chúng ta đi. tô chiết gật gật đầu sau, hỏi tiếp, chúng ta là lái xe đi, vẫn là, không cần, rất gần, chúng ta trực tiếp đi tới là được rồi. Nhan Vũ Yên hồi đáp, trực tiếp đi tới, lẽ nào liền ở phụ cận đây? Tô Chiết hỏi, Nhan Vũ Yên lời nói để trong lòng hắn càng thêm nghi ngờ, lấy Tô Chiết đối phòng ở yêu cầu, ít nhất cũng phải là biệt thự mới có thể thỏa mãn hắn, hơn nữa còn là muốn rất lớn biệt thự mới có thể, vậy biệt thự còn không cách nào đạt đến yêu cầu của hắn. Thế nhưng hắn nhớ rõ ở phụ cận đây, ngoại trừ Tử Đàn Sơn Trang căn biệt thự này khu bên ngoài, hắn dường như không có lại nghe đến cái khác khu biệt thự rồi. Trung quanh đây bên trong, ngoại trừ Tử Đàn Sơn Trang bên ngoài, phần lớn đều là bài mục thức nhà cao tầng, đã không có khu biệt thự rồi. Nếu như là bài mục thức lời nói thì không cách nào thỏa mãn Tô Triết đối phương ở nhu cầu. Cho nên hắn liền phi thường không nghĩ ra, Nhan Vũ Yên dự định dẫn bọn họ đi chỗ nào xem phòng ở, còn không dùng lái xe đi, mà là trực tiếp bước đi đi qua. Ừm. Nhan Vũ Yên chỉ là gật gật đầu, sau liền dẫn đầu đi ở phía trước dẫn đường rồi. Hơn nữa Nhan Vũ Yên chỗ đi phương hướng, còn không phải hướng về chủ cửa ra vào đi đến, mà là hướng về tử đàn sơn trang nơi càng sâu đi vào, vậy thì để Tô Triết cùng An Hân không nghĩ ra. Tô Triết cùng An Hân liếc nhau một cái sau, phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong đều là dận theo điểm không rõ. Bất quá tô chết cùng an hân cuối cùng vẫn là không có hỏi nữa mà là mang theo dương dương đi theo nhan vũ yên đi đến cứ như vậy ước chừng đi rồi một lát sau tô chết bọn hắn tại một tòa biệt thự trước nhìn thấy hai nam tử khoảng cách đại khái cách nhan vũ yên nhà có bảy tám căn quảng trường trong đó một cái nam tử tuổi tác ước chừng tại 40 tuổi ra mặt lông mày của hắn đen đặc một đôi ánh mắt sáng lợi khiến người ta cảm thấy tràn ngập trí tuệ khí chất phi phàm thân phận có một chút béo phì nếu như không có đoán sai người đàn ông trung niên này hẳn là một cái thương nhân vẫn là rất thành công thương nhân bất quá vào giờ phút này trên mặt của hắn nhưng không khỏi mang theo một ít lo lắng Hiển nhiên hắn có chút một tiền vẫn không có giải quyết, mà một cái khác nam tử nhưng là khoảng 30 tuổi, mặt chữ điển bàn, người cao, hắn cao lớn và vỡ, hai chân như trụ, dung mạo rất là khôi ngô, hắn hơi đứng tại người đàn ông trung niên phía sau nửa bước, từ hóa trang đến xem, hắn hẳn là người đàn ông trung niên bảo tiêu các loại, là người đàn ông trung niên nhìn thấy nhan vũ yên bọn hắn thời điểm, trên mặt liền xuất hiện vẻ tươi cười, đồng thời hướng về nhan vũ yên bọn hắn đi đến, mà làm bảo tiêu nam tử, nhưng là một tức cũng không rời đi theo đi tới, hơn nữa theo thói quen nghề nghiệp, hắn còn đối tô chiết bọn hắn mang theo một ít phòng bị, nhan động, người đã đến rồi. Người đàn ông trung niên mở miệng cười nói: "Thật không tiện, để thịnh đồng đợi lâu." Nhan Vũ Yên nhưng là trả lời. Người đàn ông trung niên cùng Nhan Vũ Yên hai người tựa hồ là biết, bất quá từ trò chuyện giọng rượu tới nghe, hai người cũng không tính quá quen thuộc, khả năng chỉ là từng có giao dịch thương mại đồng bọn. Nhan Vũ Yên cùng người đàn ông trung niên lẫn nhau khách sáo hai câu sau, nàng liền vì Song Phương giới thiệu đối phương. Cái này bị Nhan Vũ Yên xưng là Thịnh Đồng người đàn ông trung niên, tên đầy đủ nhưng là Thịnh Trấn Quốc, là một gã thương nhân, cũng là lần này bán nhà cửa nhập chủ. Lam Tô chết nghe được người đàn ông trung niên tên là Thịnh Trấn Quốc lúc, hắn có vẻ hơi bất ngờ bởi vì hắn đối với danh tự này có chút quen thuộc, tuy rằng hắn không quen biết Thịnh Trấn Quốc, thế nhưng đã nhiều lần từ truyền thông lên nghe qua danh tự này rồi. Bởi vì Thịnh Trấn Quốc nhân sinh trải qua có thể được xưng là là truyền kỳ, hắn là rất nhiều lập nghiệp người tuổi trẻ thần tượng. Bởi vì Thịnh Trấn Quốc tại hơn 20 năm trước liền bắt đầu đi ra lập nghiệp, vẫn là tay trắng dựng nghiệp. Trước đây gia đình của hắn là thập phần nghèo khó, có thể nói phải là là nghèo rất mù tươi. Hơn nữa Thịnh Trấn Quốc tại lập nghiệp trước đó cũng không có bất kỳ quan hệ gì cùng bối cảnh, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế nhưng dựa vào trí tuệ của hắn cùng ánh mắt, thêm vào dám liều dám sông vào tinh thần, trong thời gian ngắn. Thịnh Chấn Quốc liền kiếm được đệ nhất Dũng Kim, sau đó liền bắt đầu cấp tốc vượt khởi, rất nhiều vừa ra là không thể ngăn cản thái độ. Cho nên tại đây trong 20 năm, Thịnh Chấn Quốc liền tích lũy dưới khổng lồ thân gia, trở thành một rất thành công thương nhân. Chính là bởi vì Thịnh Chấn Quốc cả đời trải qua, có thể xưng truyền kỳ, cho nên không ít truyền thông đều đưa tin qua sự tích của hắn, cũng làm cho kỳ thành là người trẻ tuổi tại lập nghiệp lúc thần tượng, cùng với phân đấu mục tiêu. Bất quá, Tô Chí gần nhất ngược lại là nghe nói Thịnh Chấn Quốc sự nghiệp, tựa hồ gặp một vài vấn đề, cần gấp tài chính để giải quyết. Trước khi tới, hắn đúng là không có nghĩ đến, lần này nghiệp chủ càng sẽ là Thịnh Chấn Quốc bất quá ngạc nhiên về ngạc nhiên thế nhưng ở ngoài mặt hắn đúng là không có thanh loại tâm tình này biểu hiện ra tô chiết phát hiện đang đối mặt thịnh chấn quốc thời điểm hắn nếu không có cảm thấy một tia áp lực ngoại trừ tại vừa bắt đầu biết người đàn ông trung niên là thịnh chấn quốc lúc hắn hơi kinh ngạc bên ngoài hắn liền biểu hiện rất bình thản nếu là lúc trước lời nói tô chiết cho là hắn nhìn thấy thịnh chấn quốc lúc nhất định sẽ rất chấn động rất kích động dù sao thịnh chấn quốc đại danh là như sấm bên hay lại là rất nhiều người người tuổi trẻ thần tượng người bình thường nhìn thấy như thế một vị phú hảo lời nói nhất định sẽ phi thường kích động Thế nhưng theo Tô Triệt thực lực tăng lên, thêm vào hắn đã gặp quá nhiều người rồi, người có quyền thế đều gặp không ít, tầm mắt của hắn cũng đi theo tăng lên không ít. Rồi lại nói, tuy rằng thịnh trấn quốc nhân sinh trải qua rất không tầm thường, thế nhưng Tô Triệt nhân sinh cũng đồng dạng là phi thường đặc sắc, không có chút nào thua ở thịnh trấn quốc. Cho nên, hiện tại Tô Triệt đang đối mặt thịnh trấn quốc lúc, đã là phi thường bình tĩnh, cũng không như trong tưởng tượng kích động. Làm thịnh trấn quốc biết Tô Triệt là Nhã Đại Tập đoàn cổ đông một trong lúc, hắn cười ca ngợi: "Tô tiên sinh, ngươi thực sự là tuổi trẻ tài cao." Bởi vì thịnh trấn quốc nghe nói qua Nhã Đại Tập đoàn sự tình, biết nó trước đó từng tao ngộ chật vật cảnh khó. Suýt chút nữa liền sẽ bởi vậy mà hủy diệt rồi. Mà tôi chết gia nhập Nhã Đại Tập đoàn thời gian, chính là ở cái này khó khăn nhất, mẫn cảm nhất thời kỳ, sau đó Nhã Đại Tập đoàn liền nhanh chóng đi ra cảnh khó, đồng thời bắt đầu cấp tốc phát triển lớn mạnh. Cho nên, Thịnh chấn quốc liền cho rằng Nhã Đại Tập đoàn có thể chuyển nguy mà an, cùng tôi chết gia nhập là không tránh khỏi có quan hệ. Tôi chết nhưng là ngượng ngùng cười cười, sau đó Khiêm Tốn nói ra, "Thịnh Đồng, ngươi nói đùa rồi, ta nơi nào so hơn được với ngươi?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1258, số 1 biệt tự. Chương 1258 Số một biệt tự Tô chết mấy người bọn họ Hàn huyên vài câu, cũng đang giao lưu bên trong biết nhau đối phương. Sau đó, Thịnh Chấn Quốc liền đưa ra trước tiên đến xem chuyện phong ốc, này chính hợp Tô chết ý hắn hôm nay tới nơi này, chính là vì xem phong ở, mà không phải đến nói chuyện trời đất, tự nhiên muốn sớm một chút nhìn thấy phong ốc. Mà Thịnh Chấn Quốc kỳ thực cũng là rất nóng ruột, hắn hiện tại tựa hồ rất vội vã bán ra bất động sản, đem đổi lấy tài chính, có lẽ là bởi vì cùng hắn tình cảnh bây giờ có quan hệ. Dù sao hắn hiện tại kinh tế lên, gặp cảnh khó, nhất định phải gom góp đến đầy đủ tài chính, mới khó khăn qua lần này cửa ải khó. Điểm này, Tô Triết ngược lại là từ tin tức gần đây truyền thông lên, có xem qua tường quan đưa tin. Cái kia thịnh động, chúng ta muốn đi nơi nào xem? Tô Triết hỏi. Nghe vậy, Thịnh Chấn Quốc có chút hết ý nói ra, "Ồ, Nhan Đồng không có nói với ngươi sao?" "Không có, ta còn không biết muốn đi chỗ nào xem phòng ở đây." Tô Triết thành thành thật thật trả lời. Bên cạnh Nhan Vũ Yên, vào lúc này cũng nợ nụ cười. Thịnh Chấn Quốc nguyên tưởng rằng Tô Triết đã sớm biết muốn nhìn cái gì phòng ốc, hắn cho rằng Nhan Vũ Yên cũng không khả năng đến bây giờ đều không có nói đi. Thế nhưng hiện tại từ Tô Triết vấn đề đến, dường như hắn cũng không biết phòng ở ở nơi nào. Vậy thì để Thịnh Trấn Quốc cảm thấy ngoài ý muốn, cứ như vậy, cũng làm cho Thịnh Trấn Quốc trong lòng có chút thất vọng. Nếu như Tô Thiết là đúng phòng này có giải sau, còn sang đây xem phòng, vậy đã nói rõ hắn mua khả năng vẫn tương đối cao. Thế nhưng Tô Thiết liền phòng ở ở nơi nào, hắn cũng không biết, điều này nói rõ mua khả năng sẽ khá thấp, thành ra giao khả năng liền không lớn nữa rồi. Mà Thịnh Trấn Quốc hiện tại nóng lòng tính đến tài chính, cho nên hắn vẫn là rất hy vọng phòng ốc của mình có thể bán đi. Bất quá, hắn ở bề ngoài đúng là không có biểu hiện ra, không cần đi chỗ khác rồi, bởi vì phòng ở chính là chỗ này. Thịnh Chấn Quốc chỉ vào sau lưng biệt thự, nói ra Lần này, đến Thiên Tô chết cùng An Hân đến kinh ngạc, bởi vì trước khi tới, Tô chết bọn hắn cũng không nghĩ tới Nhan Vũ Yên vì bọn họ tìm phòng ở, liền ở tử đàn trong sơn trang. Không trách Nhan Vũ Yên sẽ nói không cần lái xe, mà làm nghiệp chủ thịnh trấn quốc, cũng đang tử đàn trong sơn trang các loại, nguyên lai phòng ở ngay ở chỗ này. Tô chết bọn hắn sở dĩ vừa bắt đầu không nghĩ tới gian phòng, hay là tại tử đàn trong sơn trang nguyên nhân, là vì này tử đàn sơn trang là quan châu thị xa hoa nhất khu biệt thự, coi như là tại toàn quốc nội danh trong khu biệt thự, cũng có thể sắp xếp tiến ba vị trí đầu. Tại tử đàn trong sơn trang biệt thự, mỗi một nhà giá bán đều là vượt qua 100 triệu, nhưng mà này còn là tiện nghi nhất biệt thự. Cũng tỉ như nhan vụ yên nhà, hắn ra bán thì đến được 300 triệu, hơn nữa những năm gần đây, giá trị chẳng những không có hạ thấp, trái lại càng ngày càng tăng tỷ giá đồng bạc rồi. Dù sao có thể ở nơi này mua được biệt thự người, đều là người có quyền thế, cho nên ở nơi này nghiệp chủ cũng có thể thông qua loại quan hệ này. Kết bạn đến càng nhiều người mạnh, mà những người này mạnh cũng có thể tính là to lớn giá trị, cũng một bút rất trọng yếu tài sản. Cho nên tử đàn sơn trang phòng ở, giá bán là càng ngày càng quý giá. Cho dù có người muốn mua cũng không nhất định có thể mua được, bởi vì không tới vạn bất đắc dĩ thì sẽ không có người nguyện ý bán ra nơi này biệt thự. Mà Tô chết sớm liền nghe nói qua tử đàn sơn trang biệt thự đều đã bị người mua đi rồi, cho nên bây giờ là có tiền đều rất khó mua được, bởi vì không người nào nguyện ý bán. Bởi vậy, Tô chết bọn hắn tại ngay từ đầu thời điểm mới sẽ không nghĩ tới tử đàn sơn trang đến, còn tưởng rằng là ở nơi này phụ cận. Nhìn thấy Tô chết cùng anh hơn hai người kinh ngạc dáng vẻ, nhan vũ yên thì càng thêm vui vẻ. Nàng trước đó một mực không nói ra, cũng là muốn cho tôi chết bọn hắn một cái kinh hỉ, cùng với muốn xem bọn họ kinh ngạc dáng vẻ. Hiện tại ngược lại là thỏa mãn nguyện vọng. Kỳ thực nhất làm cho Tô Triết bọn hắn kinh ngạc, còn không chỉ như thế, Làm Thịnh Chấn Quốc mang theo Tô Triết bọn hắn đi xem phòng ốc thời điểm, mới là Tô Triết bọn hắn kinh ngạc nhất thời điểm. Bởi vì Thịnh Chấn Quốc biệt thự vị trí, nếu là tại Tử Đản Sơn trang trung ương nhất địa phương, hơn nữa còn là diện tích lớn nhất, trang trí cùng quy mô sang trọng nhất một tòa biệt thự, đương nhiên hẳn giá trị cũng là cao nhất biệt thự. Thịnh Chấn Quốc một bên mang theo Tô Triết bọn hắn đi vào, một bên giới thiệu, ta đây căn đản sơn trang là Tử Đản Sơn trang diện tích lớn nhất biệt thự, tổng cộng có 5 tầng, trên đất tầng 3, còn có 2 tầng là phòng dưới đất, năm dự tư nhân gia Trong phòng bên ngoài đều có bể bơi, mà trong phòng còn nắm giữ nhiệt độ ổn định bể bơi, đồng thời còn nắm giữ tư gia hoa viên, bên trong nội trì hai bộ thang máy. Biệt thự này tại tử đàn trong sân trang, được gọi là số 1 biệt thự, ngoại trang hoa lệ, nội bộ xa xỉ, bất luận từ mọi phương diện mà nói, một cái số biệt thự đều là hoàn toàn xứng đáng. Một cái số biệt thự bốn phía, đều lấy ba cao 5 mét tường xuống lại, như vậy có thể hữu hiệu bảo đảm nghiệp chủ tư mật tính to chết bọn hắn khi tiến vào sau đại môn, đầu tiên nhìn đến là một cái dùng đá cuội giải thành đường nhỏ. Mà ở tiểu hai bên đường, nhưng là sắp hàng hình thái khác nhau hoa và cây cảnh buổi cảnh, hắn bài biện góc độ hiện nhiên đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ qua, khiến người ta vui tai vui mắt, mà tràn đầy tự nhiên. Mà chọn cao cửa phòng, tràn ngập khí phái cửa lớn, cùng với hình tròn nhú cửa sổ, đều hiện lộ hết ung dung hoa quý, đồng thời trả hết nợ mới không theo cách cũ. Sau khi đi vào, tô chết đầu tiên một mắt trông thấy chính là cực điểm xa hoa phòng khách, cái tiêu phiền phức đăng suất, dội sáng ra nội bộ cực hạn hoa lệ. Có thể nói một cái số biệt thự, có đỉnh cấp biệt thự tiêu chuẩn cao nhất là cái khác biệt thự rất khó so được với. Kì thực tối khiến tô chiết động tâm địa phương, vẫn là một cái số biệt thự nắm giữ tư gia hoa viên, hơn nữa hắn không gian còn phi thường bao la. Tứ như vậy. Hắn ở nhà chăn nuôi sùn vật cũng có thể có chỗ chơi đùa rồi. Tô Triết Sở dĩ muốn dọn nhà đổi phòng mới từ một trong những nguyên nhân cũng là bởi vì cảm thấy gia đình hắn không gian quá nhỏ, mà trong nhà lại chăn nuôi nhiều như vậy sùn vật cũng phải cần hoạt động không gian. Trong nhà không gian là không thể thỏa mãn Tiểu Tuyết Long phạm vi hoạt động của bọn nó, cho nên nhất định phải chuyển tới càng lớn phòng ở. Mà số một biệt thự nắm giữ rộng lớn Tư Gia Hoa Viên cũng đủ để cho Tiểu Tuyết Long chúng nó thỏa thích chơi đùa, khiến chúng nó có thể ở được thoải mái hơn một điểm, sẽ không lại cảm thấy trong sự ngột ngạt. Cho nên một cái số biệt thự có điều kiện đối Tô Triết Tới nói vẫn là vô cùng thỏa mãn hoàn toàn đạt đến hắn tất cả yêu cầu, còn hơn xa. Có người nói, một tòa này biệt thự cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào vào ở qua, tại quãng thời gian trước mới vừa vặn trùng tu xong. Vốn là biệt thự này là thịnh trấn quốc muốn để cho mình cùng người nhà vào ở, cho nên lúc đó đầu nhập vào rất nhiều tài lực, cùng với hao tốn thời gian rất dài, mới chế tạo ra như thế một tòa biệt thự đi ra. Chỉ là còn chưa kịp vào ở, thịnh trấn quốc công ty liền xảy ra vấn đề, gặp phải cửa ải khó rồi, tài chính đường dây xuất hiện to lớn chỗ trống, cho nên chỉ có thể thông qua bán ra bất động sản, đem đổi lấy tài chính, tới nay vượt qua trước mắt cửa ải khó. Cho nên Hiện tại thị trấn quốc cho dù dù tiếp đến đâu, cũng chỉ có thể thành chức mắt biệt thự bán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1259, giá trên trời biệt thự. Chương 1259, giá trên trời biệt thự này tự đàn sơn trang số 1 biệt thự, đối tô chết tới nói, đích thật là phi thường động tâm. Hắn đối phòng ở chỗ mong đợi yêu cầu, một cái số biệt thự đều có, hơn nữa còn vượt xa khỏi tiêu chuẩn của hắn. Hơn nữa quan trọng nhất là, một cái số biệt thự cách nhan Vũ yên nhà, chỉ là cách mấy tòa biệt thự mà thôi, về sau hắn chuyển đến nơi này, hai nhà lui tới liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Nếu như về sau Tô chết ở nơi này định cư lời nói, vậy hắn cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy bà bảo, bảo. Hơn nữa Dương Dương cùng bảo bảo cũng có bạn, không sẽ như vậy cô độc, về sau còn có thể cùng đến trường, đồng thời tan học về nhà. Cho nên, một cái số biệt thự đối Tô chết tới nói, quả thực là quá hoàn mỹ rồi, hắn không có tìm được bất kỳ bất mãn nào ý địa phương. Tô chết cũng đi xem số một biệt thự có phòng dưới đất, cùng với nhà để xe dưới hầm. Cái này hai tầng phòng dưới đất không gian, cực kỳ rộng lớn, hắn có thể đem phòng dưới đất cải tạo thành sân huấn luyện, hơn nữa còn có thể dùng làm rất đa dụng đồ. Mà số một biệt thự tư nhân Gaza, địa phương cũng không nhỏ thả xuống tô chiếc có xe hoàn toàn là thừa sức cứ như vậy vậy cũng là giải quyết xong hắn một cái buồn phiền dù sao xe của hắn nhiều như vậy gần nhất còn từ trịnh viêm trong tay thắng trở về một chiếc aston martin vân bảy nếu như trong nhà gaza không lớn cái kia liền không có cách nào thả xuống được những xe này mà số một biệt thự gaza cũng đủ lớn thậm chí có thể coi như thu gom gaza để lấy dụng cho nên tô chiếc đối điểm này cũng là vô cùng hài lòng một cái số biệt thự hết thảy địa phương thiết kế không chỉ xa hoa hơn nữa đều là phi thường tự nhiên phong ốc như vậy ở được nhất định sẽ khiến người ta cảm giác phải vô cùng thoải mái sẽ phi thường tự tại hơn nữa số một biệt thự ở lầu chót nơi còn nắm giữ tư nhân máy bay trực thăng bãi đậu máy bay tô chiết còn ở phía trên nhìn thấy một chiếc mới tinh máy bay trực thăng liền ngừng ở bãi đậu máy bay bên trong thịnh chấn quốc tại đại khái giới thiệu xong biệt thự sau nói với tô chiết tô tiên sinh ngươi cảm thấy phòng này thế nào có hứng thú hay không muốn tô chiết gật gật đầu tiếp lấy hắn liền nói đúng sự thực ta xem đến thật là không tệ liền không biết thịnh đồng mong muốn giá tiền là bao nhiêu ta tốt suy tính một chút hắn mua biệt thự này đích thật là vô cùng hài lòng cũng phi thường tâm động nếu như có thể ở nơi này đích thật là một cái phi thường lựa chọn tốt điểm này Hắn không cần ẩn dấu. Thịnh Trấn quốc suy nghĩ một chút sau, vẫn là trực tiếp báo ra giá cả đến, một bộ này biệt thự giá bán là 980 triệu, mặt khác phía trên máy bay trực thăng. Cũng bao hàm ở trong này. Nghe thế giá bán thời điểm, bên cạnh An Hân không khỏi hơi kinh ngạc rồi, nàng không nghĩ tới một tòa biệt thự giá bán, nếu đã biết, sẽ gần như đạt đến một tỷ, này quá không thể tưởng tượng nổi. An Hân không có tháo ra những này biệt thự, cho nên dưới cái nhìn của nàng, một ngôi nhà giá trị mấy chục triệu, đã là phi thường vì giá, cho dù có lại quý, cũng có thể chỉ là quá trăm triệu nhưng là không nghĩ tới thịnh Trấn quốc hiện tại sẽ trực tiếp báo ra 980 triệu giá cả đến cái này giá trên trời hoàn toàn vượt quá của nàng nhận thức tô chiết cũng hơi kinh ngạc rồi cái này số 1 biệt thự giá bán xác thực vượt ra khỏi hắn ban đầu điểm mấu chốt bất quá nghĩ đến một cái số biệt thự có loại loại điều kiện sau hắn vẫn cảm thấy cái giá này cũng không phải quá phận quá đáng nhan vũ Yên nghe xong báo giá sau đối với thịnh Trấn quốc nói ra thịnh đồng cái giá này có chút quá cao nha chúng ta là chân tâm mong muốn ngươi liền hàng thấp một chút rồi tuy rằng nhan vũ yến nhận thức vì cái này số một biệt thự giá trị xác thực có thể đạt đến 980 triệu Thế nhưng nàng hay là muốn giúp Tô chết ép giá. Nghe vậy, Thịnh Chấn Quốc cười khổ một cái, nói ra, không dối gạt các ngươi nói, ta hiện tại kinh tế lên xảy ra chút vấn đề, cần tiền mặt đến quay vòng, bằng không ta cũng không nỡ bỏ thanh biệt thự này bán, Nhan Đồng, ngươi là ở nơi này, hẳn là đối biệt thự này giá trị rất rõ ràng mới đúng, này 980 triệu giá tiền là không có chút nào quá đáng. Nếu không, Tô tiên sinh các ngươi có thể lại tham một chút, sau đó lại quyết định sau cũng không mượn. Cuối cùng, Thịnh Chấn Quốc vẫn không có đồng ý xuống giá. Tô chết gật gật đầu, hắn biết Thịnh Chấn Quốc hiện tại cái này nói gì, là cho bọn họ cơ hội có thể đi thương lượng một chút, cho nên hắn cũng không hề từ chối, mà là trực tiếp đồng ý sau đó, thịnh chấn quốc cùng hộ vệ của hắn ở lại đại sảnh bên trong chờ đợi, mà Tô Triết bọn hắn nhưng là đi rồi những nơi khác tham quan. Ngươi cảm thấy phòng này như thế nào, hợp tâm ý sao?" Tô Triết nói với An Hân. "Phòng này đích xác rất đẹp đẽ, bất quá giá cả quá cao, gần như muốn một tỷ rồi." Đến bây giờ, An Hân vẫn là không cách nào tiếp thu được cái giá này. Tiếp lấy, Tô Triết lại hỏi Nhan Vũ Yên, "Cái kia yên tỷ, ý của ngươi thế nào?" Nhan Vũ Yên ngược lại là có cái nhìn bất đồng, nàng ngược lại là cảm thấy cái giá này cũng không tệ lắm, 980 triệu giá cả đích thật là rất cao. Bất quá đối với biệt thự này tới nói vẫn có cái giá này đang giá. Hơn nữa thịnh đồng còn nói một chiếc máy bay trực thăng cũng coi như là ưu đãi. Sau đó nhan vũ yên vừa cười bổ sung một câu, đương nhiên rồi. Giá cả cuối cùng có thể lại rơi nữa thấp một chút, đó là lý tưởng nhất. Các người đã đều cảm thấy biệt thự này không sai, hơn nữa ta cũng rất yêu thích nơi này, vậy ta liền mua lại rồi. Cuối cùng tô chết nói như vậy. An hân cũng là rất yêu thích một cái số biệt thự, ngoại trừ giá cả không để cho nàng thỏa mãn bên ngoài những nơi khác nàng đều là hài lòng. Nếu tô chiết Mà Nhan Vũ Yên cũng nói phòng này có cái này giá trị, nàng kia cũng liền không có ý kiến. Ba người đạt thành nhận thức chung sau, sẽ thấy đi đến phòng khách tìm Thịnh Chấn Quốc thương lượng. Thịnh Chấn Quốc thấy Tô chết bọn họ chạy tới sau, liền rời đi chỗ ngồi, đứng lên hỏi, "Tô tiên sinh, các ngươi nhìn được thế nào?" Kỳ thực Thịnh Chấn Quốc đối hôm nay có thể thành giao hy vọng cũng không lớn, bởi vì lúc trước đã có vài gẩy xem qua biệt thự người, phần lớn đều là thật hài lòng, thế nhưng nghe được giá cả sau, đều lùi bước. Không có cách nào, 980 triệu biệt thự, có thể nói quốc nội giá bán quý nhất biệt thự, còn thật sự không có bao nhiêu người có thể ở nổi. Tuy rằng quốc nội phú hào không ít, thế nhưng có thể cầm được xuất số tiền này người còn thật sự không nhiều hơn nữa Thịnh Chấn Quốc hay là muốn cầu một lần trả hết khó như vậy độ liền càng gia tăng dù sao phú hào tiền phần lớn đều dùng đến đầu tư rồi kỳ thực cá nhân dự trữ tiền mặt cũng không nhiều cho nên muốn một lần lấy ra 980 triệu lời nói cái kia vẫn là vô cùng khó khăn cho nên Thịnh Chấn Quốc đến bây giờ đều vẫn không có thanh biệt thự bán đi nếu như hắn lựa chọn chậm rãi bán không nóng nảy lời nói cái kia vẫn là có thể bán được giá bán thậm chí còn có thể lại cao một chút bất quá Thịnh Chấn quốc đã không có nhiều thời gian như vậy đến đã chờ đợi hắn hiện tại cần gấp dùng tiền Cho nên chỉ có thể hy vọng một cái số biệt thự, có thể càng sớm bán ra càng tốt rồi. Thịnh trấn Quốc bây giờ đối với Tô Triệt mua lại một cái số biệt thự, cũng không hề ôm có bao nhiêu kỳ vọng. Hắn cho rằng kim trời vẫn là sẽ cùng trước đó như thế, cuối cùng vẫn là tay trắng trở về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1260, phụ tặng Du thuyền. Chương 1260, phụ tặng Du thuyền thịnh trấn Quốc tuy rằng cho rằng Tô Triệt mua hy vọng không lớn, nhưng là thái độ của hắn vẫn là không có thay đổi, hay là đây là hắn có thể trở thành một thành công thương nhân một trong những nguyên nhân. Bất quá lần này là Thị trấn Quốc nghĩ làm rồi. Bởi vì Tô Chí cũng không có bởi vì vấn đề giá cả, liền không muốn mua. Đối với hắn mà nói, chỉ phải thích là tốt rồi, cho dù tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không đáng kể, hài lòng mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên cái này cũng là Tô Chí kiếm tiền tốc độ quá nhanh rồi, cho nên hắn mới sẽ ý nghĩ như thế. Nếu một cái số biệt thự có cái này giá trị, xứng đáng 980 triệu giá bán, mà Tô Chí bản thân cũng đúng một cái số biệt thự phi thường hài lòng, cái kia mua lại, lại có làm sao? Thế là, Tô Chí bọn hắn thương lượng xong, đi ra sau, hắn cứ như vậy nói với Thịnh Trung Quốc, biệt thự này, ta đích xác là phi thường yêu thích, bất quá giá cả có chút quá cao rồi. Cho nên ta hy vọng giá cả có thể lại thấp một chút. Tô Chít có thể lần nữa ép giá, đối thịnh Trấn Quốc tới nói, vẫn là thật vui vẻ. Dù sao điều này nói rõ Tô Chít là thật tâm muốn mua dưới phòng ở, như vậy thành giao cơ hội cũng sẽ lớn hơn nhiều. Bất quá số một biệt thự giá bán, thịnh Trấn Quốc vẫn không thể lại thấp xuống, bởi vì 980 triệu đã tại một cái rất hợp lý trong phạm vi. Cho nên, Thịnh chấn Quốc lắc lắc đầu, nói với Tô Chiết, thật đáng tiếc, này giá tiền đã không có biện pháp thấp hơn rồi, nếu như Tô Tiên sinh ngươi chân tâm nếu mà muốn, có thể một lần thành 980 triệu trả hết, cái kia ta có thể cho ngươi thêm một chiếc giá trị 18 triệu du thuyền, coi như biệt thự phụ thuộc phẩm. Nghe vậy, Tô Chiết cũng có chút tâm động, bởi vì hắn cũng nghĩ tới mua du thuyền ra biệt chơi. Nếu có như thế một chiếc du thuyền lời nói, vậy hắn liền không dùng lại đi mua rồi, cũng tương đương với tiết kiệm như thế một khoản tiền. Tô Chiết cũng không có hoài nghi Thịnh Trấn Quốc lời nói, lấy thân phận của hắn, không có cần thiết ở trên mặt này nói dối, cho nên Tô Chiết tin tưởng Thịnh Trấn Quốc một cái chiếc du thuyền giá trị, tuyệt đối có thể đạt đến 18 triệu. Bản thân Tô Chiết liền định mua lại một cái số biệt thự, mà bây giờ Thịnh Trấn Quốc lại làm nội bộ, còn mang lên một chiếc giá trị 18 triệu du thuyền, vậy hắn thì càng thêm động tâm rồi. Thế là Tô Chiết không do dự nữa rồi, trực tiếp làm ra quyết định, hắn nói với Thịnh Trấn Quốc, được, thành giao, hợp tác vui vẻ. Nghe vậy, Thịnh Trấn Quốc khuôn mặt lộ ra ý mừng, hắn không nghĩ tới cứ như vậy thành giao, hắn và Tô Chiết nắm tay nhau, nói ra, hợp tác vui vẻ. Chuyện này quá mức thuận lợi, để Thịnh Trấn Quốc đều cảm thấy có chút không chân thật, bởi vì hắn trước kia cho rằng Tô Chiết sẽ bởi vì giá cả quá cao vấn đề, cuối cùng cũng cùng những người khác sẽ không mua, thế nhưng hiện tại Tô Chiết lại trong thời gian ngắn như vậy làm ra quyết định, hiển nhiên là vượt quá dự liệu của hắn. Thế là, Thịnh Trấn Quốc lập tức sắp xếp phụ tá của hắn đến công việc tương quan thủ tục, hoàn thành lần này giao dịch. Tô Chiết có thể mua lại một cái số biệt tự, đối Nhan Vũ Yên tới nói, nàng cũng là rất cao hứng dồn cho hắn, bởi vì ở phụ cận đây, đã không có cái gì thích hợp phong ước, ngoại trừ Tử Đản Sơn trang bên ngoài. Phụ cận đại đa số đều là bài mục tức nơi ở, đã không có khu biệt thự rồi. Mà nhan vũ yên lại không nghĩ tô chết bọn hắn ở được quá xa, tốt nhất hai nhà có thể cách gần đó một điểm, lời nói như vậy cũng có thể thuận tiện lui tới, mỗi ngày đều có thể gặp mặt, đây là lý tưởng nhất. Cho nên vậy thì không phải tử đàn sơn trang không còn ai, không có so với tử đàn trong sơn trang biệt thự, càng có thể thỏa mãn tô chết yêu cầu. Ngoại trừ tử đàn sơn trang bên ngoài, ở phụ cận đây phòng ở sẽ không có thích hợp tô chết được rồi. Kỳ thực nhan vũ yên cũng là tại tối ngày hôm qua mới biết thịnh chấn quốc chuẩn bị bán ra số một biệt thự sau, bất quá nàng biết rõ thời điểm đã muộn rồi, mới không có liên hệ Tô chết. cho nên nàng mới sẽ tại sáng sớm hôm nay, liền gọi điện thoại cho Tô chết, còn khiến hắn sắp xếp thời gian sang đây xem phòng. Điều này là bởi vì Nhan Vũ Yên lo lắng số 1 biệt thự sẽ bị những người khác nhanh chân đến trước, trước tiên cho mua. Nếu như một cái số biệt thự bị những người khác mua, nàng kia sẽ cảm giác thật đáng tiếc. Bất quá bây giờ Tô chết đã quyết định mua số 1 biệt thự, cho nên nỗi tiếc nối này liền sẽ không xuất hiện rồi. Vốn là Nhan Vũ Yên là dự định bồi tiếp Tô Triết bọn hắn, cùng đi làm thủ tục, chỉ là phụ tá của nàng, vào lúc này đột nhiên gọi điện phải tới, tập đoàn có việc cần nàng về đi xử lý một chút cho nên nàng hiện tại chỉ có thể đi trước một bước, không thể lưu lại bồi tiếp tô chết bọn họ. Bất quá bây giờ sự tình cũng đã bàn xong xuôi rồi, cho nên cho dù nhan vũ yên không ở nơi này, cũng không có cái gì ảnh hưởng tới. Tại trước khi đi, nhan vũ yên nói với tô chết, nếu như tiền của ngươi không đủ, ta có thể đem ngươi tại tập đoàn tiền lãi. Hiện tại trước tiên chuyển cho ngươi. Dù sao một cái số biệt thự giá trị là 980 triệu, nhan vũ yên còn lo lắng tô chết không đủ tiền, cho nên trước tiên đem chia hoa hồng tính cho hắn. Mà tô chết là nhã đại tập đoàn lớn thứ nhất cổ đông, nắm giữ năm cổ phần. Tuy rằng hắn gia nhập tập đoàn thời gian cũng không lâu. Nhưng là vì Tuyết Cơ xương lượng tiêu thụ quá tốt rồi, hơn nữa lợi nhuận cũng là phi thường cao, cho nên lên một năm muốn phân phối cho hắn tiền lãi cũng không ít. Chỉ bất quá bây giờ Nhã Đại tập đoàn vẫn không có phân phối tiền lãi, bất quá Tô chết nếu như cần tiền gấp lời nói, Nhan Vũ Yên hiện tại là có thể lập tức trước tiên chuyển cho hắn. Tô chết cười cười, nói ra, không cần, tiền của ta đủ rồi, ngươi không cần lo lắng. Vốn là tài khoản của hắn bên trong, liền có 5 tỷ 100 triệu tiền mặt, mà ở liền ở ngày hôm qua thời điểm, Lý Trường Hoa lại từ Trường Hoa dược nghiệp trong tài khoản, xoay chuyển 3.6 tỷ tiền đến tài khoản của hắn bên trong lại đây. Điều này là bởi vì tại tháng 12 phần dưới trong nửa tháng, Trường Hoa Dược nghiệp tổng cộng tiêu hao 90 thùng trị liệu nước thuốc, hắn giá trị chính là 3.6 tỷ, cho nên này chuyển cho hắn 3.6 tỷ, là dùng để thanh toán trị liệu nước thuốc tiền. Này 3.6 tỷ thêm vào Tô chết trước kia trong tài khoản 5 tỷ 100 triệu, tài khoản của hắn bên trong liền nắm giữ 8 tỷ 700 triệu rồi. 8 tỷ 700 triệu tiền mặt tiền dư có thể làm được rất nhiều chuyện, ít nhất mua lại thị chấn quốc số 1 biệt thự là hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên Tô chết hiện tại hoàn toàn không cần, nhà đại tập đoàn trước tiên chia hoa hường lợi cho hắn. Đơn là chính hắn tiền, đến quy mô số 1 biệt thự đều là không có bất kỳ vấn đề gì. Nghe được Tô Chiết không cần dùng đến tiền lãi sau, Nhan Vũ Yên là hơi kinh ngạc, nàng cố ý cười nói, "Ừ, nguyên lai like ta đây Tô Chiết đệ đệ vẫn là một cái đại cường hào, ta đây an tâm." Tô Chiết ngượng ngùng cười cười, nói ra, "Tiên tỷ, ngươi liền chớ rêu của ta, ta này tính là cái gì đại cường hào? Cái này cũng chưa tính cường hào lời nói, cái gì mới có thể được cho cường hào." Nhan Vũ Yên lần nữa cười nói một câu sau, mới tiếp tục nói, "Ngươi đã tiền đủ rồi, vậy ta liền không cần lo lắng, ta trước về tập đàn rồi, có lúc lời nói, lại điện thoại liên là ta." Tô Chiết tại Nhan Vũ Yên phải đi thời điểm, nói một câu Được, yên tỷ, ngươi chờ đi, nếu có thời gian, ta sẽ tới tập đoàn tìm các ngươi." Ừm. "Tốt." Nhàn Vũ Yên đơn giản trả lời một câu sau, tiểu ly khai rồi số 1 biệt thự, lái xe về tập đoàn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 1261, tạo hóa chơi người. Chương 1261, tạo hóa chơi người, Tô chết cùng thịnh trấn quốc song phương đều thành điều kiện nói chuyện được rồi, mà chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều. Từ đàn sơn trang số 1 biệt thự, ngoài ra còn một chiếc du thuyền, hiện tại lấy 980 triệu giá tiền chính thức thành giao. Nói điều kiện xong sau, Tô chết cùng thịnh trấn quốc bọn hắn liền bắt đầu đi công việc tương quan thủ tục, nhanh chóng thanh một cái số biệt thự quyền sở hữu chuyển tới tô chết danh nghĩa. Trong đó cũng bao quát một chiếc giá trị 18 triệu du thuyền, đều đồng thời chuyển tới tô chết danh nghĩa đến. Đương nhiên tô chết cũng bởi vậy bỏ ra 980 triệu một cái giá lớn, này giá tiền có thể sương quốc nội quý nhất biệt thự. Muốn ở quốc nội trong biệt thự, tìm tới so với 980 triệu còn cao hơn thành giáo học, cơ bản là chuyện không thể nào, cho nên này từ đàn sơn trang số một biệt thự, xác thực có thể tính được trên quốc nội đệ nhất hảo trị. Hết thể thủ tục, đều có người chuyên là tô chết bọn hắn công việc, cho nên sự tình vận tính thuận lợi, chỉ bất quá vẫn là hao tốn không ít thời gian. Dù sao này cao tới 980 triệu thành giao học, cũng không thể dễ dàng qua loa, nhất định phải tỉ mỉ đối xử, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, song phương đối với cái này đều là thập phần coi trọng. Cho nên, có chút thủ tục công việc lên, cũng có chút phiền phức rồi, cũng là hao phí không ít thời gian mới toàn bộ hoàn thành. Toàn bộ quá trình bên trong, Thịnh trấn quốc đều có chút không yên lòng, hắn rất lo lắng tô chết lại đột nhiên đổi ý, không muốn một cái số biệt thự. Dù sao một cái số biệt thự giá tiền quá cao, người bình thường bình tĩnh lại sao? Còn là sẽ không có lớn như vậy quyết đoán mua lại, cho nên coi như là đột nhiên đổi ý cũng là bình thường. Bất quá may là Tô chết cũng không hề làm như vậy, toàn bộ quá trình hắn đều biểu hiện rất đệ bụng, không hề có một chút hối hận ý tứ. Làm Thịnh Chấn Quốc xác nhận Tô chết đã chuyển khoản lại đây sau, hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, tất cuối cùng cũng coi như có thể buông ra rồi, không cần lo lắng đề phòng. Bởi vì hắn bây giờ sát thực phi thường cần số tiền kia, cho nên có thể đem số một biệt thự bán đi, sự giúp đỡ dành cho hắn là phi thường lớn. Thành ra sau, Thịnh Chấn Quốc lần nữa cùng Tô chết nắm tay. Nói ra, hợp tác vui vẻ hy vọng các ngươi có thể ở nơi này ở được hài lòng. Tô Triết cũng nói một câu lời khách sáo, cảm tạ, có danh dỗi, nhiều liên hệ, tốt, dành dỗi nhiều liên hệ. Sau đó Thịnh Trấn Quốc nhìn đồng hồ sau, mới nói tiếp, Tô Tiên Sinh, thật không tiện, ta hiện tại có chút việc muốn đi xử lý, liền đi trước một bước, nếu như còn có vấn đề gì lời nói, ngươi có thể liên hệ ta, ta sẽ tận lực vì ngươi xử lý tốt. Tô Triết gật gật đầu, cười nói, được, vậy thì cảm ơn Thịnh đồng rồi, ngươi bận rộn lời nói, tự đi trước. Sau đó Thịnh Trấn Quốc liền không chậm trễ thời gian nữa rồi, trực tiếp rời khỏi. Bởi vì hắn bây giờ sát thực có chuyện muốn đi xử lý. Bất quá rời đi Thịnh trấn quốc, so với buổi sáng thời điểm, người muốn tinh thần rất nhiều, trên mặt lo lắng đều ít đi không ít. Xem ra Tô chết mua lại số 1 biệt thự, để Thịnh trấn quốc đạt được 980 triệu tiền mặt, đối hỗ trợ của hắn là phi thường lớn. Cho nên bây giờ Thịnh trấn quốc nhìn lên, mới sẽ thoải mái rất nhiều. Từ giờ khắc này, trước mắt số 1 biệt thự chính là chính thức thuộc về Tô chết được rồi. Tuy rằng hắn bởi vậy bỏ ra 980 triệu nguyên, thế nhưng hắn không có chút nào sẽ đau lòng, bởi vì cái này về sau sẽ là của hắn nhà. Mà tôi chết tiền dư cũng từ 8 tỷ 700 triệu nguyên xuống làm 7 tỷ 100 triệu nguyên, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy đây là đáng giá. Số một biệt thự cũng xác thực đáng giá cái giá này. Rồi lại nói, thịnh trấn quốc còn mặt khác cho hắn phụ tặng một chiếc du thuyền, giá trị cũng là cao tới 18 triệu, cho nên thế nào cũng phải tới nói, số một biệt thự hay là đối với nội 980 triệu nguyên. Nếu như không phải thịnh trấn quốc gặp phải kinh tế khó khăn, cần gấp dùng tiền, tôi chết cho dù muốn mua cũng là không mua được. Hiện tại cũng là nhất thời trùng hợp mà thôi, hắn mới có thể dùng 980 triệu mua lại một cái số biệt thự, đến làm sao này mình nhả. Bởi vì số một biệt thự Vốn là Thịnh Chấn Quốc chuẩn bị cho mình cùng người nhà ở, chỉ bất quá gặp phải kinh tế khó khăn, mới sẽ bán ra. Tại đây số một biệt thự, Thịnh Chấn Quốc nhưng là tốn không ít tâm tư cùng tiền tài đi vào, cho nên nơi này trang trí cùng bài biện đều cực kỳ nhân tính hóa. Hơn nữa cho nên hàng ngày đồ dùng đều là không thiếu gì cả, đồng thời đều là hoàn toàn mới, hết thảy gia cụ cùng điện gia dụng cũng là từng cái đầy đủ hết. Cho nên tôi chết bọn hắn mang theo quần áo, là có thể trực tiếp vào ở đến, không cần chuyển đồ vật gì lại đây, cũng không cần lại mà khác đi mua đồ dùng hàng ngày cùng gia cụ, cùng với các loại điện gia dụng, trực tiếp vào ở đến liền có thể. Chuyện này đối với tô chiết tới nói là vô cùng phương tiện, khiến hắn có thể không cần là những chuyện này bồi tiền, cũng không cần tại đây lãng phí thời gian. Tuy rằng số một biệt thự đã kiến trúc tốt một đoạn thời gian, thậm chí đều trang trí hơn mấy tháng rồi, bất quá một cái số biệt thự lại là chưa từng có có người ở bởi vì thịnh chấn quốc người này có chút mê tín, hắn và người nhà nếu coi trọng ngày lành tháng tốt, mới sẽ rời vào số một biệt thự. Kết quả này vừa chờ, ngày lành tháng tốt còn không có đợi đến, một cái số biệt thự ngược lại là trước tiên cho bán đi, thành là nhà của người khác, cho nên cuộc sống này thực sự là tạo hóa chơi người, ai cũng dự liệu không được chuyện sau này. Này chính hảo tiện nghi Tô Triết, nếu không, hắn hiện tại cũng không có cách nào mua được số 1 biệt thự. Bất quá, Tô Triết cũng không thể nhanh như vậy liền rời vào đến, hắn cũng không phải muốn xem ngày gì, mà là bởi vì hắn muốn sửa chữa cùng cải tạo một cái số 1 biệt thự. Tuy rằng số 1 biệt thự đã hoàn toàn trùng tu xong, hơn nữa còn thập phần hoàn mỹ, bất quá hắn hay là muốn thay đổi một chút. Đương nhiên số 1 trong biệt thự, phần lớn địa phương, Tô Triết cũng sẽ không đi động nó, hắn chủ yếu muốn thay đổi động địa phương, vẫn là hai tầng phòng dưới đất. Một cái số biệt thự phòng dưới đất, hắn cũng đã đi nhìn rồi, cái này hai tầng phòng dưới đất không gian đều là phi thường lớn, hắn muốn hào hào lợi dụng Không thể để cho hắn lãng phí một cách vô ích, cho nên đang sửa chữa tốt trước đó. Tôi chết tạm thời là sẽ không chuyển tiến vào. Bất quá dựa theo yêu cầu của hắn lời nói, kỳ thực cần thời gian cũng không dài. Dù sao muốn cải biến địa phương rất ít, hơn nữa cũng không phức tạp, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể hoàn thành. Bởi vậy, tôi chết bọn hắn hiện tại tạm thời còn là sẽ không vào ở số 1 biệt thự. Một cái số biệt thự tuy rằng chưa từng có có người ở, bất quá bởi vì thịnh chấn quốc đều có mời người đúng giờ lại đây quét tước vệ sinh, cùng với thu dọn đền viện. Cho nên một cái số biệt thự bây giờ còn là phi thường sạch sẽ, nơi này hoa cỏ cây cối cũng là bị người tu bổ phi thường đẹp đẽ đây đều là mời chuyên gia quản lý. Tô Chiết vẫn là có ý định giống như Thịnh Trấn Quốc, còn tiếp tục để lúc trước công nhân làm vệ sinh cùng lâm viên công nhân tiếp tục đến số 1 biệt thự làm việc. dù sao một cái số biệt thự diện tích lớn như vậy, chỉ dựa vào An Hân một người, vậy khẳng định là phi thường mệnh. cho nên hắn đương nhiên muốn mời một ít người đi tới làm việc, giúp An Hân chia sẻ một ít việc nhà rồi. về sau, Tô Chiết chỉ cần An Hân chuyên môn phụ trách nấu cơm là được rồi, liền không dùng làm tiếp chuyện rồi khác. nếu không phải là bởi vì hắn thích ngăn nàng làm cơm nước, hắn còn muốn mời cái đầu bếp trở về, để An Hân chuyện gì cũng không cần làm. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1262, ngươi lại đoán. Chương 1262, ngươi lại đoán vì thanh số một biệt thự quyền sở hữu chuyển đến Tô Triết danh nghĩa, chuyện này quả thực lãng phí hắn không ít thời gian. Bất quá thời khắc này cuối cùng là hoàn thành, đều là đã qua không ít thời gian, hiện tại hắn mới biết giờ cơm đều sớm đã qua. Dương Dương, hiện tại có phải không đói bụng Tô Triết sở sở Dương Dương đầu, hỏi. Dương Dương gật gật đầu, nói ra, có một chút. Vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Tô Triết cười nói. Sau đó Tô Triết bọn hắn liền hướng về Nhan Vũ Yên nhà đi đến, cũng không tính đi ra. Bởi vì Vương Di tại biết Tô Triết bọn hắn đi tới Quan Châu thì sau, liền bắt đầu vì bọn họ chuẩn bị bữa trưa rồi, chỉ là bởi vì số một biệt thự sự tình, Tô Triết bọn hắn mới bận bịu đến bây giờ, còn chưa qua. Nếu chuyện bây giờ đã hết bận, mà Vương Di cũng chuyên môn chuẩn bị xong cơm nước, cái kia Tô Triết cũng sẽ không dự định ra ngoài tìm ăn, liền đi Vương Di nơi đó ăn là tốt rồi. Vương Di thấy Tô Triết bọn hắn đi tới sau đó liền đối với bọn hắn nói ra, các ngươi rốt cuộc đã tới, Dương Dương sợ là đói bụng lắm chứ. Nhanh tới nơi này, ngại lại cho ngươi đi đem cơm món ăn. Kỳ thực Vương Di vẫn là rất yêu thích Dương Dương đưa bé này, cho nên hắn đã trễ thế như vậy, còn chưa có ăn cơm để vương di có chút đau lòng. bên cạnh an hân chuẩn bị đi theo vương di đi vào nhà bếp. vương di ta tới giúp ngươi. không cần không cần các ngươi ngồi là tốt rồi, ta tự mình tới là được rồi. vương di vội vàng nói. tuy rằng vương di ngăn trở, bất quá an hân còn là cùng theo một lúc đi rồi. bởi vì vương di đem thức ăn một mực giữ ấm, cho nên cũng không có bởi vì thời gian ăn dài, cơm nước liền trở nên lạnh, bây giờ còn là nóng hổi, trực tiếp bưng lên bàn ăn là có thể ăn. mọi người đều đã đói bụng, cho nên đều là từng ngụm từng ngụm ăn. tại lúc ăn cơm, bên cạnh vương di hỏi phòng ở đã mua sao? Vương Di là biết Tô Triết bọn hắn hôm nay lại đây là tới xem phòng ở, cho nên hiện tại mới sẽ như vậy hỏi. "Ừm, đã mua, rồi cùng nơi này cách mấy gian." Tô Triết trả lời một câu. "Vậy thì tốt. Vậy thì tốt, mọi người ở cùng một chỗ cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Mà Dương Dương cùng Bảo Bảo liền có người bạn rồi." Vương Di nghe được Tô Triết phòng ở liền mua ở nơi này về sau, là cao hứng vô cùng, miệng đều nhanh muốn không khép lại được. "Ta cũng là nghĩ như vậy." Tô Triết cười nói. Lúc này, Vương Di đứng lên nói ra, "Các ngươi muốn ăn nhiều một chút, ta lại tiến vào cho các ngươi thịnh chén canh đi ra, vừa mới nấu tốt, có thể bổ thân thể." Không cần, tự chúng ta đến là có thể đến. Vương Di ngươi đi nghỉ ngơi sẽ đi." An Hân ngăn cả nói, "Chỉ chút chuyện này, nơi nào còn dùng được các người đến?" Vương Di vẫn không có chu đáo không lúc nhích được mức độ. Vương Di cười nói một câu sau, liền đi vào phòng bếp thịnh suốt rồi. An Hân bất đắc dĩ, chỉ có thể lại ngồi xuống đi ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Tô Chí để An Hân cùng Dương Dương trước tiên ở lại chỗ này, hắn phải đi ra ngoài một chuyến. Sau đó hắn liền rời đi nhan vũ yên nhà, một mình lái xe ra Tử Đản Sơ Trang. Giờ đi Tử Đản Sơn trang sau, Tô Chí liền trực tiếp mở ra nhã đại tập đoàn rồi. Hắn muốn qua đi bên kia tìm Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ, thương lượng với các nàng một ít chuyện. Sớm tại số 1 biệt thự thời điểm, tại Nhan Vũ Yên muốn lúc rời đi. Hắn cũng đã nói qua với nàng rồi, các loại sự tình xong xuôi sau, liền sẽ nhã đại tập đoàn tìm các nàng. Mà bây giờ số 1 biệt thự đã mua lại rồi, thủ tục cũng đều công việc được, nếu nhàn rỗi xuống, vậy hắn hiện tại đã sắp qua đi rồi. Về phần số 1 biệt thự trang trí cùng cải tạo sự tình, hiện tại chỉ có thể trước vương xuống một chút. Bởi vì Tô Thiết Đối Quan Châu thị không có rồi, cho nên hắn cũng không biết tìm cái gì công ty lắp đặt đến phương diện này sự tình. Chỉ có thể bị thác Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ hỗ trợ. Cho nên hiện tại hắn cũng không làm được sự tình, liền trước đi nhã đại tập đoàn tìm Nhan Vũ Yên các nàng. Ở trên đường thời điểm, Tô Triết liền gọi điện thoại cho Nhan Vũ Yên, nói cho các nàng biết, hắn hiện tại muốn chuyện của quá khứ. Nhã đại tập đoàn trong Nhan Vũ Yên, rung điện thoại xuống sau, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, lần này hắn làm sao lại nghĩ tới? Vừa nãy tại số 1 biệt thự thời điểm, Nhan Vũ Yên tuy nhiên đã nghe được Tô Triết phải tới lời nói, thế nhưng nàng còn tưởng rằng Tô Triết là thuận miệng nói. Bất quá không nghĩ tới Tô Triết lần này là thật sự sắp tới, này làm cho nàng có chút bất ngờ, dù sao Tô Triết bình thường không có chuyện lời nói, là sẽ không đến nhã đại tập đoàn lần này, tô chiết nếu chủ động tới rồi, cho nên cũng làm người ta hơi kinh ngạc rồi. đúng lúc này, cửa phòng làm việc văng lên, lấy lại tinh thần nhan vũ yên lập tức nói rằng, đi vào. cửa mở ra rồi, sau đó đi vào là trầm sơ hạ, nàng vừa tiến đến chính là cười hỏi, yên tỷ, tô chiết phòng ở mua sao? bởi vì hôm nay trầm sơ hạ rất sớm liền xuất đi làm việc rồi, cho tới bây giờ mới trở về, cho nên nàng chỉ là biết tô chiết muốn tới quan châu thị xem phòng, lại còn không biết hiện tại thành giao không có. hiện tại vừa về đến tập đoàn, trầm sơ hạ liền không nhịn được tìm đến nhan vũ yên, muốn biết chuyện này. đã mua. nhan vũ yên nói ra. Nhà kia ở nơi nào, nhìn có được hay không?" Trầm Sơ Hạ lại hỏi tiếp. Nhan Vũ Yên nở nụ cười, lại bắt đầu bán chỗ hấp giờ nở đến rồi, ngươi đoán. Trầm Sơ Hạ phản ứng cơ bản giống như Tô chết, nàng nói nói, yên tỷ, ngươi liền đừng nói giỡn, ta làm sao có khả năng đoán được, ngươi cứ nói đi." Nhan Vũ Yên lại là lắc đầu một cái, trầm rãi nói, "Đoán không được, cũng có thể đoán một cái à. Nói thẳng đáp án, nhiều như vậy không thú vị. Trầm Sơ Hạ trầm tư một chút, đoán chừng là đang suy tư, một lát sau sau, nàng mới ngẩng đầu lên nói ra, "Chẳng lẽ là Thiên Quân đỉnh biệt thự, nơi đó biệt thự cũng không tệ, thật phù hợp Tô Triết yêu cầu." Bất quá Thiên Quân đỉnh biệt thự chỉ là có chút xa, muốn đi lời nói, ít nhất phải mượn 40 phút xe. Nhan Vũ Yên cười đến càng thêm vui vẻ, nàng tiếp tục nói, "Không đúng, ngươi lại đoán? Nay còn không đúng, ta không đoán rồi, tiên tỷ, ngươi công bố đáp án đi." Trầm Sơ Hạ đã sắp chịu không được. Nhan Vũ Yên lắc lắc đầu, cố ý thở dài nói, "Người trẻ tuổi chính là không có tính nhẫn nại, nhanh như vậy liền không kiên nhẫn được nữa. Tiên tỷ, ngươi cũng đừng cười ta, nói nhanh một chút đi." Trầm Sơ Hạ cười khổ nói, "Này Nhan Vũ Yên bán chỗ hấp giờ ăn thập phần sẽ treo người khẩu vị, khiến lòng người bên trong ngứa một chút, lại không chiếm được giải quyết." trước đó tô chết là như thế này, hiện tại trầm sơ hạ lại là như vậy, cái kia ta liền nói đi, không cùng ngươi chơi đoán chữ rồi. nhan vũ yên cười đến rất vui vẻ, nàng nói nói, tô chết hay là tại tử đàn sơn trang mua một tòa biệt thự, ngươi đoán là số mấy? hắn tại tử đàn sơn trang mua, chẳng lẽ là số một biệt thự? trầm sơ hạ có chút do dự bất định nói, lần này đến phiên nhan vũ yên kinh ngạc, nàng hỏi, làm sao ngươi biết là số một biệt thự? lần này một đoán là được rồi, thực sự là số một biệt thự. ta hôm nay xuất đi làm việc thời điểm, nghe được người khác nói thịnh chấn quốc muốn đem số một biệt thự bán. Trầm Sơ Hạ cũng không nghĩ tới đã biết lần sẽ đoán chúng. Nàng tiếp tục nói, "Bất quá ta vừa bắt đầu là không tin, thịnh chấn Quốc Thanh số một biệt thự xem là bà bối, hắn lại làm sao có thể sẽ cam lòng bán? Xuất hiện tại không nghĩ tới việc này nếu là thật sự." Nhan Vũ Yên buông tay nói ra, "Không có cách nào, ai bảo hắn hiện tại gặp phải kinh tế khó khăn, cần gấp tài chính đến quay vòng, cho dù lại không nỡ bỏ cũng chỉ có thể thanh số một biệt thự bán." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1263, sản phẩm mới. Chương 1263, sản phẩm mới đối với thịnh trấn Quốc Sự Tích, Nhan Vũ Uyên cũng hơi xúc động. Kỳ thực nàng cũng từng có những chuyện tương tự, dù sao lập nghiệp thời điểm đều là sẽ gặp phải các loại khó khăn, Nhã Đại tập đoàn cũng mấy lần đi vào cảnh khó khó. Nhã Đại tập đoàn có thể đi tới hôm nay, phát triển tới hôm nay quy mô, là một kiện rất không phải là chuyện dễ dàng. Không nói xa sự tình, chính là lần trước Lan Hương Nhã tập đoàn muốn ngăn chặn Nhã Đại tập đoàn, muốn muốn thông qua giá rẻ cũng mua, mà triệt để đánh đổ Nhã Đại tập đoàn, chính là Nhan Vũ Yên năm gần đây gặp phải lớn nhất khốn cục rồi. Lúc đó vì thu về cái khác cổ đông cổ phần, Nhan Vũ Yên cũng giống như thị trường quốc, chung quanh gom góp tài chính, chính là vì bảo vệ Nhã Đại tập đoàn. Khi đó Nàng cơ hồ đã là bước đến tuyệt cảnh, đã không nghĩ ra biện pháp đến. Vì chuẩn bị tài chính đến thu mua cổ phần, Nhan Vũ Yên làm sao không phải suýt chút nữa thanh phòng ốc của mình bán đi, suýt chút nữa liền làm như vậy. Nhan Vũ Yên cũng đang cảm thán vận may của mình, nếu không phải gặp phải Tô Triết, nếu không phải hắn lấy ra tài chính đến chống đỡ nàng thu mua cổ phần lời nói, hay là nàng cũng cùng hiện tại thịnh chấn quốc như thế, đã đem mình nhà cho bán mất. Cho nên, Nhan Vũ Yên cũng sẽ không cười nhạo thịnh chấn quốc, ai một đời sẽ không có gặp phải cảnh khó, nàng là vì may mắn mới chống đỡ đi qua, mà thịnh chấn quốc lại chỉ có thể dựa vào chính mình, mới có thể vượt qua lần này khổ sở. Tuy rằng Nhan Vũ Yên cùng Thịnh Chấn Quốc Miễn cưỡng xem như là thương mại đồng bọn, bình thường giao lưu cực nhỏ, thế nhưng hiện tại nhìn thấy Thịnh Chấn Quốc gặp phải loại chuyện này rồi, nàng còn là hy vọng hắn có thể chống đỡ, vượt qua lần này cửa hải khó. Cái kia Tô Thiết mua số một biệt thự, bỏ ra bao nhiêu tiền, khẳng định không tiện nghi đi. Trầm Sơ Hạ tiếp tục tò mò hỏi. Nhan Vũ Yên hồi đáp, bỏ ra 980 triệu mới mua được, Thịnh Chấn Quốc một phân tiền cũng không chịu ít, bất quá cuối cùng vẫn là đưa một chiếc mới du thuyền cho Tô Thiết. Nghe vậy, Trầm Sơ Hạ có chút tặc lưỡi, 980 triệu, hắn thật có tiền. Người cho xem thường Tô Thiết nhà, hắn nhưng là chân chính cường hào hơn nữa ta còn nghe nói trường hoa dược nghiệp vẫn cùng hắn có quan hệ cổ phần còn không thấp cũng không biết này có phải không thật sự nhan vũ yên bởi vì không có hỏi thăm qua tô chết cũng không có cố ý đi tìm hiểu qua cho nên cũng không biết việc này đối với cái này tin tức trầm sơ hạ còn thật sự chưa từng nghe nói nếu như hắn có trường hoa dược nghiệp cổ phần cái kia liền bình thường rồi trường hoa dược nghiệp đờ ra mấy khoản dược vật đều bốc lửa đoán chừng kiếm không ít tiền xem ra ta muốn tìm một cơ hội đi hỏi một chút hắn xem có phải không thật sự sao nhan vũ yên thanh tô chết muốn tới tập đoàn sự tỉnh nói với trầm sơ hạ rồi liên ở nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ nói chuyện trời đất thời điểm một bên khác tô chiết cũng lái xe tới đến nhã đại tập đoàn sau khi đậu xe xong hắn liền chính mình đi tàu điện ngầm đi tìm nhan vũ yên rồi làm tô chiết tiến vào nhan vũ yên phòng làm việc lúc thấy nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ đều ở nơi này sau liền cười nói sơ hạ ngươi cũng ở nơi đây à vậy thì thật là tốt ta có một số việc muốn cùng các ngươi giảng trầm sơ hạ nháy mắt một cái hỏi có chuyện gì không liên quan với nhã đại tập đoàn dora e ra sản phẩm với sự tình tô chiết đi tới trước mặt của các nàng sau mới lên tiếng Sản phẩm mới, lẽ nào ngươi tìm tới thích hợp sản phẩm mới sao?" Trầm Sơ Hạ bắt đầu trở nên coi trọng rồi. Bây giờ đối với Nhã Đại tập đoàn tới nói, cần nhất chính là một cái sản phẩm mới rồi, lớn như vậy tập đoàn không thể vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào Tuyết Cơ Sương một cái sản phẩm, nhất định phải dở ra mới sản phẩm, mới có thể tiếp tục khỏe mạnh tiếp tục phát triển, mà không đến nỗi mất thăng bằng rồi. Cho nên Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ đều đối với chuyện này rất coi trọng, nhưng là đối với nàng nhóm tới nói, muốn muốn lấy ra giống như Tuyết Cơ Sương quả đấm sản phẩm nói nghe thì dễ, mà bây giờ Tô Chiết nói đến sản phẩm mới vấn đề, tự nhiên sẽ làm cho các nàng chăm chú đối đãi. Tôi chết gật gật đầu sau. Từ trên người lấy ra một chiếc lọ, đặt ở trước mặt của các nàng sau, mới lên tiếng, "Đây là nhuyễn nhan xương, cùng tuyết cơ xương có chút tương tự. Đồng dạng có thể tiêu trừ vết tích, bất quá hiệu quả không có tuyết cơ xương tốt như vậy. Thế nhưng nhuyễn nhan xương đối trắng đẹp, tiêu trừ tàn nhang, xóa đi nếp nhăn các loại, có phi thường hiệu quả rõ ràng, nếu như dài hạn sử dụng nhuyễn nhan xương lời nói, có thể để người ta ít nhất tuổi trẻ 5 tuổi đến khoảng 10 tuổi." Nghe vậy, Nhan Vũ Yên kinh hỉ nói ra, "Này nhuyễn nhan xương thật sự có hiệu quả tốt như vậy sao? Tôi chết nhưng là cam kết, bảo đảm ta nói cũng có thể đạt đến. Hơn nữa hiệu quả thực tế còn muốn càng tốt hơn." Cái kia ta có thể thử một chút sao? Trầm sơ hạ cũng là rất động tâm giỏi, đương nhiên có thể, người đưa tay ra. Tô Chiết cầm lấy nhuận nhăn xương, mở ra nắp bình sau, nói ra. Trầm sơ hạ cũng không do dự, lập tức kéo lên ống tay áo. Nếu như đem bàn tay đến đưa đến Tô Chiết trước mặt, nàng muốn hôn thân thử một chút này nhuận nhăn xương hiệu quả, phải hay không như hắn chỗ nói như vậy thần kỳ? Bất quá Tô Chiết cầm Trầm sơ hạ thủ, phát hiện ra của nàng nhắn nhủi như tuyết, lời nói như vậy nhuận nhăn xương hiệu quả thì sẽ không có rõ ràng như vậy. Dù sao Trầm sơ hạ da dẻ đã đủ tốt rồi, cho nên cho dù dùng nhuận nhăn xương, cũng là tăng lên không được bao nhiêu rồi thế nhưng tô chết vẫn là ở trầm sơ hạ trên tay, thoa một chút nhuận nhan xương đi tới, trầm sơ hạ trên tay đắp nhuận nhan xương sau, nàng cảm giác được ôn ôn lành lạnh, vừa bắt đầu có chút khí lạnh, nhưng đã đến mặt sau, lại là có chút ôn ý, khiến người ta cảm thấy có chút thoải mái. thang đến nhuận nhan xương bị hấp thu sau, tô chết mới tách ra trầm sơ hạ thủ. thế nào, có cảm giác gì? nhan vũ yên cũng bắt đầu có chút khẩn trương, nàng rất hy vọng cái này nhuận nhan xương thật sự có thể trở thành nhã đại tập đoàn sản phẩm mới. trầm sơ hạ nói ra cảm thụ của mình, cảm giác có chút thoải mái, rất tốt. sau đó nàng lấy tay đặt ở nhan vũ yên trước mặt, cùng nhan vũ yên đồng thời xem này trên tay biến hóa. Sau đó trầm sơ hạ cùng nhan vũ yên mới phát hiện trên tay sắt thoa nhuận nhan xương địa phương. Nếu bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ, phản phất trở nên càng thêm nhắn mịn rồi. Tuy rằng biến hóa cũng không lớn, nhưng là vẫn để trầm sơ hạ các nàng phi thường kinh ngạc. Bởi vì trầm sơ hạ bản thân chất da cũng đã là tốt vô cùng rồi, mà bây giờ này nhuận nhan xương nếu còn có thể đổi nữa thiện, làm cho nàng chất da trở nên càng thêm được, đây chính là phi thường thần kỳ quan trọng nhất là trầm sơ hạ là lần đầu tiên sử dụng nhuận nhan xương, hơn nữa còn là tại vừa mới sát thoát xong, liền gặp được cái này biến hóa rõ ràng, như thế vẫn chưa đủ các nàng cảm thấy ngạc nhiên sao? phải biết ngoại giới tuyên truyền được thiên hoa loạn truy mỹ phẩm dưỡng da kỳ thực chân thực hiệu quả là không có tốt như vậy, không bảo hoàn toàn không có hiệu quả đi, thế nhưng cho dù có một chút hiệu quả xuất hiện, đó cũng là cực kỳ bé nhỏ. dù cho những này mỹ phẩm dưỡng da có yếu tốt hiệu quả xuất hiện, vậy cũng muốn trường kỳ sử dụng sau mới sẽ để phát hiện trong đó khác biệt. thế nhưng này nhuận nhăn xương liền không giống nhau, chỉ là tại này mấy phút đã có thể để người ta nhìn thấy biến hóa rõ ràng rồi. Liên vẹn vẹn điểm này tới nói, ngoại giới hết thể mỹ phẩm dưỡng da, sẽ không có có thể đạt tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Trước 1264, một lần nữa phân phối cổ phần Trước 1264, một lần nữa phân phối cổ phần nhuận nhan xương hiệu quả, có thể nhanh như vậy liền phát huy ra, để nhan vũ yên các nàng đều cảm giác được kinh ngạc. Hơn nữa nhuận nhan xương không những thấy hiệu quả nhanh, hơn nữa hiệu quả còn là vô cùng tốt, đây là trên thị trường bất kỳ một cái mỹ phẩm dưỡng da cũng không sánh nổi dựa theo xuất hiện tại biểu hiện như vậy xem, tô chiết nói dài hạn sử dụng nhuận nhan xương có thể để cho dung nhan tuổi trẻ năm tuổi đến 10 tuổi trở lên, đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận. nhan vũ yên các nàng đều cho rằng nhuận nhan xương chân thực hiệu quả, muốn so cái này đoán trưởng thật tốt hơn nhiều. nay nhuận nhan xương nếu như đợi eu y ra thị trường được, không biết muốn bao nhiêu nhân tạo hắn điên cuồng. trầm sơ hạ cầm lấy nhuận nhan xương, không kiềm hãm được thở dài nói, bởi vì nhuận nhan xương có thể vì người lưu lại thanh xuân và khuôn mặt đẹp, có thể để người ta trở nên càng càng mỹ lệ. thế giới thích đẹp nhiều người như vậy. Ai không nghĩ đến đến một bình thần kỳ như vậy tuyết cơ sương, cho nên trầm sơ hạ một điểm đều không có nói sai. Coi như là trầm sơ hạ, tự thể nghiệm nhuận nhan xương hiệu quả sau. Nàng đều muốn đem này nhuận nhan xương chiếm thành của mình rồi. Nếu như nhuận nhan xương chỉ có như thế một bình lời nói, cái kia trầm sơ hạ tuyệt đối là không muốn bán ra, nàng sẽ chọn lưu lại, cho mình dùng. Cô gái nào sẽ không muốn chính mình vĩnh viễn tuổi trẻ, cho dù không cách nào làm đến một điểm này, thế nhưng có thể làm cho già yếu lùi lại, đó cũng là cực tốt sự tình. Ai sẽ không muốn? Trên thị trường đồng loại sản phẩm. Không có một cái có thể làm đến một điểm này, hơn nữa một cái khoản nhuận nhan xương hoàn toàn có thể so sánh tuyết cơ xương, là một cái sẽ không thua người sau sản phẩm mới. Quan trọng nhất là này, nhuận nhan xương thị trường nhu cầu, muốn so tuyết cơ xương lớn hơn nhiều lắm. Cho nên một cái khoản nhuận nhan xương nếu như đờ ơ y ra thị trường lời nói, không biết muốn gây nên bao nhiêu phong ba. Trầm sơ hạ cho rằng nếu để cho người thị trường người tiêu thụ biết nhuận nhan xương hiệu quả sau, đoán chừng sẽ xuất hiện tranh mua tình cảnh. Này cũng không là chuyện không thể nào, là hoàn toàn có chuyện có thể xảy ra nếu như nhuận nhan xương đỡ ý gia thị trường lời nói hay là tuyết cơ xương sáng lập tiêu thụ ghi chép sẽ ở thời gian rất ngắn cũng sẽ bị nhuận nhan xương cho đột phá thậm chí sẽ lôi ra một đoạn dài khoảng cách trải qua hơn một tháng tiêu thụ cùng tuyên truyền tuyết cơ xương toàn cầu ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 1,5 triệu bình đây là một cái phi thường thành tích cao nhưng mà nếu như có thể cam đoan nhuận nhan xương sản lượng cái kia nhất định sẽ trong thời gian rất ngắn đã đột phá cái này lượng tiêu thụ ngươi có nhuận nhan xương hoàn chỉnh phương pháp phối chế sao nhan vũ yên hỏi ra trọng yếu nhất đáp án trầm sơ hạ cũng nhìn hướng tôi chết bởi vì cái này vấn đề là vô cùng trọng yếu Nếu như Tô Chí chưa hoàn chỉnh phương pháp phối chế, cái kia muốn đờ y ra nhuận nhan xương, liền là chuyện phi thường khó khăn tình rồi. Dù sao thần kỳ như vậy nhuận nhan xương, nếu như không có phương pháp phối chế lời nói, cho dù hiện tại có hiện có, cũng rất khó công phá trong đó thành phần. Các ngươi đây không cần lo lắng, ta có nhuận nhan xương hoàn chỉnh phương pháp phối chế, cái này là được rồi. Tô Chí từ trên người lấy ra một cái USB đến, để lên bàn. Nếu hắn chuyên môn đi tới Nhã Đại tập đoàn, cùng Nhan Vũ yên các nàng nói chuyện sản phẩm mới sự tình, vậy dĩ nhiên không thể chỉ dẫn theo một bình nhuận nhan dương, đương nhiên sẽ đem phương pháp phối chế đồng thời mang tới. Tô Chiết thanh lũ đặt ở mặt bàn sau, liền tiếp tục nói, chỉ cần dựa theo phía trên phương pháp phối chế làm, cái kia liền có thể sinh sản đi ra, mà phương thức sản xuất cùng tuyết cơ xương gần như như thế, cho nên cũng không sẽ có chút khó khăn gì. Nghe vậy, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ hai người đều thở phào nhẹ nhõm, có phương pháp phối chế lời nói, các nàng liền an tâm hơn nhiều. Lấy ra phương pháp phối chế sau, Tô Chiết cùng Nhan Vũ Yên các nàng liền bắt đầu thương thảo nhuận nhăn xương an bài. Này nhuận nhăn xương đương nhiên muốn lập tức tiến hành nghiên cứu phát minh, đồng thời thông qua bộ ngành liên quan phê chuẩn, tranh thủ có thể sớm một chút ra thị trường tiêu thụ. Về phần Nhã Đại Tập Đoàn cổ đông tiền lãi. Tạm thời không phân luân rồi, liền dùng số tiền kia đến tiếp tục phát triển lớn mạnh Nhã Đại Tập Đoàn, thu mua nhà máy mới, tăng lên sản phẩm sản lượng. Bởi vì Nhã Đại Tập Đoàn cổ đông cũng chỉ có tô chiết, trầm sơ hạ cùng nhan vũ yên ban người, cho nên chỉ cần ba người bọn họ đồng ý, cái kia tiền lãi tự nhiên có thể không cần phân phối. Tô chiết tin tưởng hiện tại tập trung vào nhiều một chút, tương lai thu hoạch liền sẽ càng gia tăng hơn. Bây giờ đầu tư, chẳng mấy chốc sẽ có hồi báo. Bất kể là tuyết cơ xương, vẫn là nhọn nhăn xương đều cũng có cái này tiềm lực, cho nên không cần lo lắng hiện tại đi vào tiền, về sau sẽ thu không trở lại. Hiện tại đầu nhập tiền tin tưởng về sau sẽ dùng gấp 10 lần, gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần lợi nhuận hồi báo trở về. Kỳ thực tô chết thanh nhuận nhan xương phương pháp phối chế giao cho nhan vũ yên các nàng sau liền không dùng lại bận tâm cái gì. Bởi vì nhã đại tập đoàn có chuyên nghiệp đoàn đội phụ trách chuyện này, các nàng sẽ vì nhuận nhan xương xử lý tốt tất cả, hoàn toàn không cần hắn tới làm cái gì. Bất quá nhan vũ yên các nàng kiên trì muốn đem tập đoàn cổ phần một lần nữa phân phối đến hồi báo tô chết lấy ra nhuận nhan xương phương pháp phối chế tương đương với lấy phương pháp phối chế hành động kỹ thuật nhập cổ phần mới đầu. Tô chết là không đồng ý, thế nhưng nhan vũ yên cùng Trầm sơ hạ đều kiên trì làm như vậy, cho nên đến cuối cùng, hắn vẫn đồng ý bởi vì hắn nắm nhan vũ yên các nàng không có cách nào, không cách nào thay đổi quyết định của các nàng, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Cuối cùng, nhan vũ yên cùng Trầm sơ hạ, quyết định hai người lấy ra 20% cổ phần, phân phối cho tô chết, cho là mua sắm nhuận nhan xương phương pháp phối chế. Tô chết trước kia liền nắm giữ nhã đại tập đoàn 50% cổ phần, hiện tại cũng nhiều này 20% cổ phần, hắn có tập đoàn cổ phần lập tức liền lên tới 70 rồi. Mà Nhan Vũ Yên cổ phần vốn là nắm giữ tập đoàn 36% cổ phần, bất quá bây giờ chỉ có 21% rồi. Trầm Sơ Hạ cũng tương tự như thế, cổ phần của nàng cũng từ 14% rơi xuống chỉ có 9%. Vốn là dựa theo bình thường phân phối, cái kia Nhan Vũ Yên cổ phần là so với hiện tại có thêm ngàn phần chi 6, mà Trầm Sơ Hạ nhưng là muốn ít đi ngàn phần chi 6. Bất quá Nhan Vũ Yên thanh này ngàn phần chi 6 cổ phần chuyển tới Trầm Sơ Hạ danh nghĩa. Cho nên hiện tại mọi người cổ phần liền thành như bây giờ. Tuy rằng cổ phần hiện tại đã một lần nữa phân phối, bất quá cổ đông xếp hạng vẫn không có biến, Tô Chí vẫn là lớn thứ nhất cổ đông. Kỳ thực vừa bắt đầu nhan vũ yên mới là nhã đại tập đoàn lớn nhất cổ đông nắm giữ 52% cổ phần thông qua thu mua cổ phần của nàng càng là tăng lên tới 55% cổ phần. Bất quá trải qua tuyết cơ xương cùng với bây giờ nhuận nhăn xương cổ phần của nàng mới sẽ biến thành 21%. Thế nhưng nhan vũ yên nắm giữ tập đoàn cổ phần mặc dù bây giờ giảm thiếu rất nhiều thế nhưng không có nghĩa giá trị liền sẽ giảm thấp này hoàn toàn khác biệt còn đề cao rất nhiều bởi vì tô chết tại không có gia nhập lúc tiến vào, nhã đại tập đoàn đánh giá giá trị chỉ có 10 tỷ khoản trường. Cái kia Nhan Vũ Yên nắm giữ 55% cổ phần, chính là giá trị 5,5 tỷ trường thế nhưng hắn mang theo tuyết cơ xương gia nhập sau, trải qua nóng nảy tiêu thụ, cùng với đối thị trường tạo thành náo động, nhà đại tập đoàn đánh giá giá trị đã lên tới 400 ức rồi. Hiện tại Nhan Vũ Yên có 21% tập đoàn cổ phần, hiện tại chính là giá trị 8 tỷ 400 triệu trường. Trong lúc này, nhưng là cách biệt 2 tỷ 900 triệu nhiều như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1265 có hiệu lực điều kiện. Chương 1265 có hiệu lực điều kiện tuy rằng Nhan Vũ Yên nắm giữ tập đoàn cổ phần, theo tô chết gia nhập mà giảm bất hơn một nửa. Thế nhưng cổ phần Thành phố Giá trị chẳng những không có giảm bớt, trái lại tăng lên rất nhiều. Này hay là bởi vì Tuyết Cơ Sương ra thị trường thời gian còn không trưởng, chỉ có hơn một tháng thời gian mà thôi. Hán tiềm lực vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra, nhu cầu thị trường vẫn là lớn vô cùng, cho nên Tuyết Cơ Sương tăng lên không gian vẫn là vô cùng lớn. Nhã Đại Tập đoàn Thành phố Giá trị, một cách tự nhiên cũng sẽ bởi vì Tuyết Cơ Sương mà đi theo tăng lên. Cho dù lấy bây giờ đánh giá giá trị mà tính, Nhan Vũ Yên có Tập đoàn cổ phần cũng ít nhất giá trị tám tỷ bốn triệu trở lên. Này so với trước đây nhưng là tăng lên rất nhiều, này còn sẽ không ngừng tăng lên hiện tại chỉ là vẹn vẹn chỉ là dựa vào tuyết cơ xương, hơn nữa còn là tại so sánh thời gian ngắn ngủi cũng đã có như vậy tăng tỷ giá đồng bạc rồi. Tương lai nhã đại tập đoàn Dersy gia nhuận nhan xương lời nói, cái kia đánh giá giá trị càng là sẽ nhanh chóng tăng lên tới rất cao mức độ, đánh giá giá trị cho dù đột phá trăm tỷ cũng không thiếu xa không thể chạm sự tình. Nếu như nhã đại tập đoàn tương lai đánh giá giá trị có thể đạt đến một trăm tỷ lời nói, cái kia nhan vũ yên có cổ phần chính là giá trị 210 ức trở lên, cổ phần này so ra trước kia giá trị mà tính gần có lẽ đã muốn vượt lên gấp bốn. Dựa theo như bây giờ phát triển xu thế, nhã đại tập đoàn trở thành trăm tỷ tập đoàn cũng không phải nan đề, chỉ là cần thời gian đến hoàn thành mà thôi. Nhã đại tập đoàn đủng có cái này tiềm lực, hiện tại lại tăng thêm nhuận nhan xương lời nói, cái kia hay là chăm ti phía sau đơn vị chính là đô la Mỹ rồi. Cái kia đến lúc đó nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ trong tay có cổ phần, hắn giá trị đều phải so với thời điểm trước kia, muốn tăng lên rất nhiều lần rồi. Cho nên, có lúc không thể chỉ xem có cổ phần, hay là muốn hắn giá trị, cùng tương lai phát triển tiềm lực. Bởi vậy Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ mới sẽ cam tâm tình nguyện, thanh cổ phần của mình phân cho Tô chết, bởi vì là Tô chết cho Nhã Đại tập đoàn đã mang đến mới sinh cơ, là bởi vì hắn gia nhập mới khiến cho Nhã Đại tập đoàn nắm giữ bây giờ tiềm lực phát triển. Nếu như không phải hắn lời nói, hay là Nhã Đại tập đoàn đã chống đỡ không nổi nữa. Từ lâu tại trên thương trường chết hết, nơi nào còn có thể như hiện tại chỉ có thể nhanh phát triển. Đương nhiên Nhã Đại tập đoàn phát triển được càng tốt, lấy được chỗ tốt lớn nhất người chính là Tô chết rồi. Bởi vì hắn bây giờ là Nhã Đại tập đoàn lớn thứ nhất cổ đông, nắm giữ 70% tập đoàn cổ phần, có khả năng phân phối đến lợi nhuận, tự nhiên cũng là nhiều nhất. Cho nên nói Tô chết lấy được chỗ tốt là lớn nhất, này là không có sai. Đương nhiên cổ phần này phân phối tạm thời còn chưa có xác định xuống, chỉ là một cái thỏa thuận mà thôi. Tuy rằng đều Tô chết cùng Nhan Vũ yên các nàng đều tại thỏa thuận lên ký rồi danh tự, thế nhưng cái hiệp nghị này trên có cái điều kiện tiên quyết. Cái kia chính là nhuận Nhan xương phương pháp phối chế nhất định phải có hiệu quả, nhất định phải thông qua phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh, có thể lên thành phố tiêu thụ sau, phần này thỏa thuận mới sẽ có hiệu lực. Nếu như nhuận Nhan xương không thể thông qua thí nghiệm, cũng không thể ra thị trường tiêu thụ, cái này phần thỏa thuận liền sẽ làm hỏng. Tôi chết cổ phần cũng sẽ không biến hóa, vẫn là cùng như thế trước đây, vẫn là 50%. Đương nhiên tôi chết cùng Nhan Vũ Yên các nàng đối này nhuận nhan xương, đều có 10 phần tự tin. Hơn nữa vừa nãy Trầm Sơ Hạ cũng thí nghiệm qua rồi, sắp thực có vẻ hiệu quả, ra thị trường tiêu thụ là sẽ không có vấn đề gì. Cho nên, lần này thỏa thuận, cuối cùng vẫn là sẽ xảy ra hiệu quả. Hiện tại chỉ là tạm thời thí nghiệm một cái nhuận nhan xương, hiệu quả đã là vô cùng tốt. Bất quá nhuận nhan xương càng nhiều hơn tác dụng, cùng với cụ thể hiệu quả, muốn tới trong phòng thí nghiệm thí nghiệm sau, mới có thể biết rồi. Thế nhưng Tô chết tin tưởng nhuyễn nhan sương biểu hiện, tuyệt đối sẽ vượt qua nhan Vũ Yên tưởng tượng của các nàng, nhuyễn nhan sương nhất định phải cho người mang đến kinh hỉ, này một chút lòng tin, hắn vẫn phải có. Này nhuyễn nhan sương trong thành phần, vẫn có trị liệu nước thuốc ở trong đó. Tô chết nhắc nhở một câu, nhuyễn nhan sương giống như tuyết cơ sương, tại sinh sản trong quá trình nhất định phải bao hàm trị liệu nước thuốc, nếu không, hiệu quả không chỉ sẽ mất giá rất nhiều, còn sẽ xuất hiện một ít tác dụng phụ. Đương nhiên đây cũng không phải là không có lợi, lời nói như vậy, nhuyễn nhan sương cùng tuyết cơ sương liền không cần lo lắng, sẽ bị đối thủ cạnh tranh phòng theo chế ra rồi chỉ cần Tô chết không cho những công ty khác cung cấp trị liệu nước thuốc, cái kia nhuận nhan xương cùng tuyết cơ xương liền mãi mãi cũng là độc nhất sinh sản, những người khác mãi mãi cũng không có cơ hội phòng theo chế ra. Đây là nhã đại tập đoàn so sánh đối thủ cạnh tranh, có ưu thế lớn nhất. Nhuận nhan xương cùng tuyết cơ xương sinh sản cần có trị liệu nước thuốc, cũng giống như vậy nhiều. Hiện tại một bình tuyết cơ xương là 50ml, như vậy phân lượng tuyết cơ xương, lấy Tô chết xuất hiện đang luyện chế trị liệu nước thuốc, một thang liền có thể sinh sản xuất 20000 bình đi ra. Mà nhuận nhan xương cần có trị liệu nước thuốc, cũng là đồng dạng tỉ lệ, một thang trị liệu nước thuốc liền có thể sinh sản xuất 20000 bình đi ra. Cho nên, chấm sơ hạ nhưng là đưa ra một cái so sánh quan tâm vấn đề, cái kia trị liệu nước thuốc ngươi có thể cung cấp được với sao? Sẽ không không có trị liệu nước thuốc tiếp sau sẵn đi. Dù sao hiện tại đơn riêng chỉ là sinh sản tuyết cơ xương, liền cần đại lượng trị liệu nước thuốc. Nếu như tương lai lại tăng thêm sinh sản nhuận nhan xương lời nói, cái kia nhã đại tập đoàn cần có trị liệu nước thuốc, cho dù phỏng đoán cẩn thận, đó cũng là muốn tăng gấp đôi trở lên. Càng đừng nói nhuận nhan xương sinh sản nhu cầu, so với tuyết cơ xương còn phải lớn hơn nhiều, cần có trị liệu nước thuốc, chỉ biết càng nhiều. Cho nên, chấm sơ hạ mới sẽ đối với vấn đề này so sánh quan tâm Trị liệu nước thuốc cũng không cần lo lắng, ta có thể cam đoan cung cấp được với, chỉ cần tập đoàn cần, lượng cung ứng là có thể tăng lên. Tô chết làm ra hứa hẹn. Đối với trị liệu nước thuốc, hắn vẫn là có lòng tin này, dù sao hắn mỗi ngày có thể luyện chế trị liệu nước thuốc, là càng ngày càng nhiều, hiện tại đã có rất lớn, có dư rồi, mà trường hoa dược nghiệp cũng chưa dùng tới nhiều như vậy trị liệu nước thuốc. Cho nên, chỉ cần nhã đại tập đoàn cần trị liệu nước thuốc lời nói, tô chết vẫn có lòng tin này có thể cung cấp được với. Trầm sơ hạ nói ra, vậy thì tốt, như vậy liền không có vấn đề. Tô chết cung cấp nhuận nhan xương phương pháp phối chế đã là phi thường hoàn thiện, trên căn bản thông qua phê chuẩn ra thị trường lời nói là hoàn toàn sẽ không xảy ra vấn đề. Cho nên hiện tại nhuận nhan xương vấn đề lớn nhất vẫn là ở trị liệu nước thuốc phương diện lên. Nếu như không có đầy đủ trị liệu nước thuốc lời nói, vậy cho dù nhuận nhan xương thị trường nhu cầu to lớn hơn nữa, cũng là không hề có một chút tác dụng. Bởi vì nhã đại tập đoàn căn bản là không cách nào sinh sản nhuận nhan xương đến, cũng chính là không có biện pháp đẩy lên thị trường tiêu thụ. Bất quá chỉ cần tô chết có thể cung cấp đầy đủ trị liệu nước thuốc, cái kia cái vấn đề này liền không cần lo lắng. Nếu tôi chết đã tại Nhan Vũ Yên cùng trầm sơ hại trước mặt làm hứa hẹn, bảo đảm trị liệu nước thuốc có thể cung cấp được với, vấn đề còn lại liền đơn giản hơn nhiều. Sau đó, Nhan Vũ Yên các nàng chỉ cần thanh nhuận nhan xương phương pháp phối chế, giao cho tập đoàn phòng thí nghiệm, đồng thời tiến hành lần đầu sinh sản cùng với tiến hành thí nghiệm, nghiệm chứng nhuận nhan xương hiệu quả thực tế là được rồi. Mà tôi chết chỉ cần chờ chờ kết quả cuối cùng đi ra là được rồi, những chuyện khác, liền giao cho nhân viên chuyên nghiệp đi làm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1266, tìm công ty lắp đặt Trước 1266, tìm công ty lắp đặt tô chết thanh nhuận nhan xương phương pháp phối chế giao cho nhan vũ yên các nàng sau, hắn liền lái xe rời đi nhã đại tập đoàn rồi. Bởi vì chuyện kế tiếp, do nhan vũ yên các nàng đi sắp xếp là được rồi, không cần hắn lại làm chuyện gì rồi. Hắn chỉ cần an tâm chờ đợi kết quả cuối cùng, chờ đợi nhuận nhan xương ra thị trường là được rồi, cho nên hắn hiện tại liền không cần phải nữa ở lại nhã đại tập đoàn rồi. Dừng lại ở trong tập đoàn cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, cho nên tô chết liền đi trước một bước. Kỳ thực này nhuận nhan xương phương pháp phối chế, hắn đã sớm từ phương thuốc hối đái trong thương thành hối đái đi ra, chỉ là một mực thả ở nhà không, có mang lại đây mà thôi. Chỉ là tại quãng thời gian này bên trong, tô chiết cũng không có cái gì cơ sẽ tới quan châu thị bên này, lại tăng thêm lúc đó tuyết cơ xương ra thị trường còn không đến bao lâu, tập đoàn còn không thích hợp đưa ra sản phẩm mới, cho nên hắn cũng là trước tiên đem nhuận nhan xương phương pháp phối chế cho giữ lại, đợi được có cơ hội thích hợp, trở lại giao cho nhan vũ yên các nàng. Mà vào hôm nay, nhan vũ yên gọi điện thoại qua cho hắn, khiến hắn sang đây xem phòng ở tô chiết xem này vừa vặn cũng là một cơ hội, miễn cho hắn về sau còn cần đi một chuyến nữa, cho nên tại đến quan châu thị thời điểm. Hắn liền đem tuyết nhuận nhan sương cùng với phương pháp phối chế đều đồng thời cho mang tới. Cái này cũng là tại sao hắn hôm nay muốn tới nhã đại tập đoàn nguyên nhân chính là vì thanh nhuận nhan sương phương pháp phối chế giao cho nhan vũ yên các nàng. Nếu chuyện bây giờ đã không xong xuôi, hắn cũng liền rời đi vậy rồi. Bất quá, tô chiết hiện tại cũng không trở về tìm an hân cùng dương dương bọn hắn, mà là hướng về một hướng khác chạy tới rồi. Bởi vì hắn hiện tại muốn đi tìm công ty lắp đặt đến thiết kế số 1 biệt thự trang trí phương án. Nhà này công ty lắp đặt là nhan vũ yên giới thiệu cho hắn, vốn là nàng là dự định dẫn hắn cùng đi công ty sửa chữa chỉ là bởi vì tô chiết xem nhan vũ yên rất bận, tập đoàn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, liền không dùng quấy dày đến nàng. hắn cùng với nàng cầm địa chỉ cùng điện thoại sau, liền chuẩn bị đi là được rồi. nhắc tới cũng là trùng hợp, nhan vũ yên giới thiệu công ty lắp đặt, càng là dàn lược trang sức công ty. tại yến vân thị thời điểm, tô chiết mỗi lần cần trang trí, thì như võ quán, còn có tô sùng chi ra dưỡng tư trường, hắn đều là một cái nhà dàn lược trang sức công ty, mà mỗi lần trang trí sau, đều cho hắn cảm thấy thỏa mãn, cho nên hắn mỗi lần trang trí đều sẽ nghĩ tới dàn lược trang sức công ty, không nghĩ tới, hôm nay nhan vũ yên đề cử công ty lắp đặt vẫn là nhà này giản lược trang sức công ty. Bất quá bất đồng là, đây là giản lược trang sức công ty có ở đây không cùng thành phố chi nhánh, lúc đó Nhan Vũ Yên trong nhà lắp ráp thời điểm, cũng là tìm nhà này giản lược trang sức công ty, cho nên nàng hiện tại mới sẽ giới thiệu cho Tô Triết. Nếu Nhan Vũ Yên cũng xem trọng giản lược trang sức công ty, cho Tô Triết đề cử nhà này công ty lắp đặt, vậy hắn liền không dùng lo lắng nữa cái khác công ty lắp đặt, liền trực tiếp lựa chọn một cái nhà là tốt rồi. Cho nên, Tô Triết rời khỏi nhã đại tập lần sau, cứ dựa theo Nhan Vũ Yên cung cấp địa chỉ, trực tiếp lái qua rồi. May là giản lược trang sức công ty cách nhã đại tập đoàn cũng không tính xa, chỉ có mười mấy phút lộ trình, cho nên dựa theo hướng dẫn lên chỉ thị, hắn rất nhanh sẽ tìm tới nhà này công ty lắp đặt rồi. Sau khi đi vào, tô chiết lập tức hướng về siêu đại viên, biểu đạt của mình ý đồ đến, cho nên rất nhanh sẽ có người đi ra cùng hắn tiến hành thương lượng, thương thảo lắp ráp cụ thể phương án. Tô chiết thanh mình muốn thực hiện điều kiện, đều nói ra, bất quá còn phải làm việc nhân viên đến hiện trường chắc lượng cụ thể số liệu, nhà thiết kế mới có thể căn cứ những này số liệu thiết kế ra thích hợp phương án. Cho nên nói chuyện tốt sau đó hắn rồi cùng giản lược trang sức công ty công nhân viên cùng đi đến số một trong biệt thự. Tại trong biệt thự, hắn lần nữa miêu tả yêu cầu của mình, muốn cải tạo thành dạng gì, đều cặn kẽ nói ra. Mà đi theo mà đến công nhân viên, cũng là chăm chú ghi chép hắn những câu nói này, lưu đến thiết kế thời điểm làm tham khảo. Rất nhanh, công nhân viên liền đem địa phương đều số lượng được rồi, hết thảy số liệu đều chiếm được rồi, bọn hắn cũng tiểu ly khai rồi số một biệt thự. Sau đó giản lược trang sức công ty nhà thiết kế, liền sẽ căn cứ những này số liệu, cùng với tô chết yêu cầu, thiết kế ra tương quan phương án, lúc sau hắn đến quyết định. Phương án này đương nhiên không thể tùy tiện là có thể thiết kế ra được rồi, đương nhiên là phải trải qua cận kẽ sau khi tự hỏi mới có thể thiết kế ra thích hợp nhất phương án đi ra. Bởi vậy, hôm nay Tô Chí là tạm thời không thấy được phương án. Bất quá hắn cũng phải cầu trang sức công ty mau chóng cung cấp xuất phương án cụ thể đi ra, dù sao cải biến địa phương cũng không nhiều, cũng không phức tạp, cho nên hẳn là không dùng được thời gian quá lâu. Bỏ ra nhiều tiền như vậy mua lại số một biệt thự sau, Tô Chí cũng muốn có thể nhanh chóng vào ở, hắn không nghĩ tại một vài chỗ cùng trên sự tình, uổng phí hết thời gian chờ đợi. Cho nên trang trí càng sớm tiến hành lại càng tốt, tận lực nhanh một chút trùng tu xong, để cho bọn họ có thể rời vào đến ở tại đưa đi công nhân viên sau, kế tiếp hắn chuyện cần làm chính là đợi phương án thiết kế ra được rồi. Tô Chiết làm xong những chuyện này sau, hắn muốn là chuẩn bị trở về Nhan Vũ Yên nhà, đi tìm ăn hân cùng Dương Dương. Chỉ là tại hắn chuẩn bị lúc trở về, trung điện thoại di động liền vang lên rồi, hơn nữa cú điện thoại này vẫn là Hàn Mộng Giao đánh tới. Bình thường Tô Chiết cùng Hàn Mộng Giao mặc dù có qua liên hệ, bất quá ngược lại là rất ít là điện thoại liên lạc, chỉ là tại Inter lẫn nhau để hỏi tốt mà thôi. Tại điện thoại tiếp thông sau, Tô Chiết hỏi, uy làm động nọc sao? Là ta vào lúc này gọi điện thoại cho ngươi sẽ sẽ không quấy rầy ngươi làm việc. Điện thoại cái kia một đầu, Hàn Mộng Giao nói ra. Tô Chiết cười nói, không có, ta vừa vặn không chuyện làm đây. Phía bên kia Hàn Mộng Giao, do dự một lát sau mới tiếp tục nói, ngươi bây giờ còn tại Yến Vân thị sao? Có nghĩ qua đến Quan Châu thị chơi sao? Hàn Mộng Giao gọi số điện thoại này lại đây, là muốn thời gian rất dài, mới cuối cùng quyết định ra đến. Bởi vì nàng cảm thấy không có chuyện gì, còn gọi điện thoại cho Tô Chiết lời nói, làm cho nàng cảm thấy rất thật không thiện, thế nhưng nàng lại muốn cùng hắn trò chuyện chút, cho nên cuối cùng nàng vẫn là quyết định gọi điện thoại đã tới. Tôi chết hồi đáp, không phải, ta bây giờ đang ở quan châu thị bên trong, hôm nay vừa tới, ngươi cũng đang quan châu thị sao? Nghe được tôi chết tại quan châu thị sau, Hàn Mộng Giao cảm thấy rất kinh hỷ, có thật không? Vậy thì tốt quá, ta còn tại quan châu thị nơi này. Ta còn tưởng rằng ngươi đã rời khỏi, không nghĩ tới ngươi vẫn còn ở nơi này. Tôi chết cười nói. Vốn là tôi chết cho rằng như Hàn Mộng Giao như vậy danh nhân, nhất định sẽ rất bận rộn, không thể thời gian dài dừng lại ở quan châu thị, cho nên hắn hôm nay tới quan châu thị mới không có nói với nàng nếu như hắn biết Hàn Mộng Giao tại Quan Châu Thị lời nói, vậy hắn hôm nay ít nhất cũng sẽ gọi điện thoại cho nàng, cho dù không thể đi ra tụ họp một chút, nói một tiếng cũng tốt ta. chỉ là trước kia tô chiết cũng không có nghĩ tới chỗ này đến, hắn là theo bản năng cho rằng Hàn Mộng Giao đã không ở Quan Châu Thị bên này, cho nên mới không có gọi điện thoại cho nàng. Hàn Mộng Giao là trả lời như vậy, ừm, ta gần nhất không có chuyện gì làm, liền một mực không hề rời đi rồi. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1267 Ngụy Trang chương 1267 Ngụy Trang hiện tại có dành không? đi ra uống ly cà phê được không? Tôi chết hỏi: "Nếu hắn hiện tại đã biết Hàn Ngộng Giao, còn tại Quan Châu thì sao, hắn liền thừa dịp cơ hội lần này, hướng về nàng phát ra mời." Hàn Ngộng Giao nở nụ cười, nói ra: "Tốt, ta cũng không có chuyện làm, hiện tại liền đi sao?" Tô Chiết nói ra: "Ngươi bây giờ còn là ở tại trước đó khách sạn sao? Ta qua đi đón ngươi." "Vẫn là lấy trước khách sạn, vậy ta ở chỗ này chờ ngươi nhà, ngươi đã đến sau, gọi điện thoại cho ta." Hàn Ngộng Giao vội vàng nói: "Được, ta hiện tại liền đi qua." Tô Chiết cười nói. Sau đó hắn và Hàn Ngộng Dao kết thúc cuộc nói chuyện, hắn đứng tại chỗ nở nụ cười sau, mới thu hồi điện thoại di động đi đến lái xe, mà một bên khác, Hàn Mộng Giao nhưng là để điện thoại di động xuống, lập tức bắt đầu phối hợp quần áo, còn vừa nói, Hàm tỷ, nhanh tới giúp ta một cái, ta muốn đi ra ngoài, ngươi nói ta mặc một bộ quần áo này được không? vẫn là một bộ này khá là lòi đẽ, bình thường đều là tao nhã điểm đạm Hàn Mộng Giao, hiện tại nhưng là trở nên hơi nôn nóng rồi. Tại một căn phòng khác Vân Hàm nghe được Hàn Mộng Giao lời nói sau, đi tới hỏi, ngươi làm sao đột nhiên sắp đi ra ngoài? ngươi muốn đi nơi nào? không có thời gian rồi, tôi chết mau tới, ngươi nhanh lên một chút giúp ta đến phối hợp một cái, không phải vậy muốn tới chết rồi. Vân Hàm một bên hướng về Hàn Mộng Giao đi đến, vừa nói, tôi chết muốn tới sao? Cho dù hắn đến rồi, ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy a. Ta không muốn để cho hắn các loại, ta còn là mặc một bộ quần áo này đi. Hàm tỷ, ngươi nói đẹp mắt không? Hàn Mộng Giao lại lấy ra một bộ quần áo, nói ra. Vân Hàm cười nói, đẹp đẽ, của ta giao giao mặc quần áo gì đều là đẹp mắt. Sau đó Vân Hàm một bên là Hàn Mộng Giao chuẩn bị đồ vật, vừa nói, muốn ta lái xe đưa ngươi đi không? Hàn Mộng Giao lắc lắc đầu, hồi đáp, không cần, tôi chết nói hắn tới nơi này tiếp ta. Vân Hàm có chút không yên lòng nói, vậy ngươi phải đáp ứng ta, lúc trở lại cũng phải hắn tiễn ngươi trở về, không thể một người trở về. Này không an toàn, biết không? Được, ta biết rồi." Hàn Mộng Giao cười đáp ứng. Tuy rằng Vân Hàm là Hàn Mộng Giao trợ lý, thế nhưng càng nhiều hơn thời điểm, nàng lại là như một người tỉ tỉ như thế, tỉ mỉ chu đáo chiếu cố Hàn Mộng Giao, cho nên có lúc sẽ đối với nàng rất không yên lòng. Vân Hàm vẫn còn tiếp tục nói ra đi ra thời điểm, muốn lưu tưởng tượng, không thể tùy tiện tin tưởng những người khác lời nói, đặc biệt là nam nhân, không phải vậy ngươi ăn thịt thòi. Tô Triết sẽ bảo vệ ta, Hàn tỷ, ngươi cứ yên tâm đi." Hàn Mộng Dao đối Tô Triết, lại là hết sức yên tâm nói chung ngươi muốn nhiều lưu cái tâm nhãn này tổng không có sai. Vân Hàm vẫn là như vậy nói ra. Được, ta biết, ta bảo đảm sẽ không tùy tiện tin tưởng những người khác lời nói. Vì để cho Vân Hàm yên tâm, Hàn Mộng Giao hướng về nàng bảo vệ chứng đạo. Thay xong quần áo, đi giày vào sau. Hàn Mộng Giao liền mở cửa phòng, chuẩn bị sắp đi ra ngoài. Hàm tỷ, ta đi đây. Chỉ là vừa đi ra không có vài bước, đã bị Vân Hàm cho kêu dừng. Chờ một chút, túi sách của ngươi vẫn không có nắm. Hàn Mộng Giao vô vố trán của mình, bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người trở về nắm bao. Ta thật hồ đồ, bao đều quên cầm. Để làm chi vội vã như vậy a? Thời gian còn sớm lắm, để tôi chết chờ một lát cũng không có chuyện a." Vân Hàm bất đắc dĩ nói, Hàn Mộng Dao bình thường không phải là bộ dáng này. "Tôi chết khả năng đã đến, ta phải đi, hàm tỷ, gặp lại." Hàn Mộng Dao cầm bao sau, liền hướng Vân Hàm phất phất tay, liền xoay người hướng về thang máy đi đến. Ở phía sau Vân Hàm, còn tại căn dặn, "Ngươi phải chú ý an toàn, đừng đi quá muộn, nhớ rõ về sớm một chút, biết không?" Tại tiến thang máy trước đó, Hàn Mộng Dao hồi đáp, "Ta biết rồi, ngươi trở về đi thôi." Cửa thang máy đóng sau đó Vân Hàm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bất luận lúc nào, Hàn Mộng Dao tại Vân Hàm trong lòng mãi mãi cũng chỉ là một cái vẫn không có lớn lên hài tử, cho nên Hàn Mộng Giao xuất hiện ở một cái người ra ngoài, Vân Hàm thật là không yên lòng, dù sao thân phận của Hàn Mộng Giao cũng là không phổ thông. Bất quá Hàn Mộng Giao hiện tại không hy vọng Vân Hàm cùng theo một lúc đi, Vân Hàm cũng chỉ có thể hy vọng Tô Chiết có thể chiếu cố tốt Hàn Mộng Giao, đừng làm cho nàng gặp phải nguy hiểm. May là Tô Chiết nhìn lên, vẫn là có thể khiến người ta tin tệ, này mới khiến Vân Hàm hơi chút giải sầu một điểm. Tô Chiết từ từ đàn sơn trang lái xe tới đến khách sạn thời điểm, đã thấy Hàn Mộng Giao đang tại cửa vào đã chờ đợi. Hàn Mộng Giao mang một mũ lưỡi chai, nàng còn cố ý giảm thấp xuống mũ mặt khác vẫn xứng lên một bộ thật to kính dâm, còn vây quanh khăn quàng cổ, cùng với mang khẩu trang, cho nên dung mạo của nàng cơ hồ bị ngăn cản hơn nữa, người bình thường vẫn đúng là không nhận ra là nàng. Nếu có người nhìn thấy Hàn Mộng Giao xuất hiện ở đây, lời nói nhất định sẽ gây nên manh động từ lớn, sẽ rất nhiều người đều tụ tập tới. Dù sao Hàn Mộng Giao nhân khí, không phải là nói ra thôi, cho nên nàng mới sẽ chọn những này đến che lấp dung nhan của mình, khiến người ta cho dù nhìn thấy, cũng không nghĩ ra là nàng. Hiển nhiên Hàn Mộng Giao tại Ngụy Trang Phương mình bên này mặt, nàng là rất co tâm đắc, đã không phải lần đầu tiên làm chuyện này, cho nên. Nàng Ngụy Trang phải vô cùng thành công, Chu Vi đi ngang qua rất nhiều người, thế nhưng là không có một người phát hiện là nàng. Tô Chí lúc đến nơi này, tuy rằng liếc nhìn, thế nhưng cũng không nghĩ tới là Hàn Mộng Giao, chẳng qua là khi nàng hướng về hắn khoát khoát tay thời điểm, hắn mới biết nguyên lai nàng chính là Hàn Mộng Giao. Liên ngay cả hắn đều là bị đã lừa gạt, càng đừng nói những người khác. Hàn Mộng Giao đi đến đây thời điểm, Tô Chí xuống xe trước, mở cửa xe cho nàng. "Cảm tạ." Hàn Mộng Giao nói một tiếng cảm tạ sau, liền ngồi vào trong xe. Tô Chí đóng cửa xe sau, liền đi về chỗ điều khiển, hướng về Hàn Mộng Dao hỏi, "Chúng ta bây giờ đi uống cà phê, được không?" Hàn Mộng Giao chỉ là giản đoạn trả lời, nàng đối với cái này cũng không có ý kiến, hiện tại đi nơi nào cũng có thể, vậy chúng ta liền đi uống cà phê. Nói xong, Tô Chiết liền đã phát động ra xe. Ở trên đường, Tô Chiết chủ động tìm được đề tài, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm rời khỏi Quan Châu Thị, sẽ khắp nơi bay tới bay lui, đi tất cả loại địa phương, lại không nghĩ tới ngươi còn tại Quan Châu Thị nơi này, hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Hàn Mộng Giao nháy mắt một cái, nói ra, bởi vì không chuyện làm, mà ở Quan Châu Thị nơi này ở được rất tốt, cho nên liền một mực không hề rời đi rồi, vậy còn ngươi, ngươi làm sao sẽ đột nhiên đến Quan Châu Thị? Tôi Chết tùy ý nói ra, không có gì, ta dự định chuyển tới Quan Châu Thị đến ở, cho nên hôm nay tới nơi này xem phòng ở. Nghe vậy, Hàn Mộng Giao có chút mừng rỡ mà hỏi, có thật không? Cái kia phòng của ngươi xem xong chưa? Đối Hàn Mộng Giao tới nói, tin tức này thật đúng là phi thường bất ngờ. Ừm, đã nhìn kỹ, hiện tại đang chuẩn bị trang trí đây, liền ở Tử Đàn Sơn Trang nơi đó. Tôi Chết trả lời, Tử Đàn Sơn Trang sao? Nơi đó nghe nói rất tốt, ta cũng đi qua, rất xinh đẹp. Hàn Mộng Giao nói ra chính mình đối Tử Đàn Sơn Trang cách nhìn, không qua phòng út ở nơi nào không trọng yếu, quan trọng là tôi chiết muốn tới Quan Châu Thị ở đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1268, là người kia mà hát. Chương 1268, là người kia mà hát ở trên đường, Tô Chết cùng Hàn Mộng Giao tán gấu lên chuyện phòng ốc đến. "Đợi trùng tu xong sau, nếu như ngươi ưa thích lời nói, có thể tới nhà ta ở nhà. không cần lại đi khách sạn ở." Tô Chết cười nói. Tuy rằng Hàn Mộng Giao có chút tâm động, thế nhưng là có chút ngượng ngùng, "Này có thể không? Có thể hay không phiền phức đến ngươi rồi?" "Không có chuyện gì, gian phòng có rất nhiều, ngươi và Hàm tỷ cũng có thể đến ở nha." Tô Chít khẽ mỉm cười, mới tiếp tục nói. Hơn nữa tự đàn sơn trang quản lý tài sản rất tốt, như vậy ngươi cũng có thể phòng ngừa bị vạ pạ dạ gì vô tới, so với khách sạn muốn thuận tiện rất nhiều. Được rồi, hay là không đi rồi. Cuối cùng Hàn Mộng Giao vẫn không có đáp ứng, bởi vì Hàn Mộng Giao biết người nhà cùng Vân Hàm đều sẽ không đáp ứng nàng ở tại bạn nam giới trong nhà, nhất định sẽ gặp phải ngăn cản, cho nên nàng vẫn là không muốn đi rồi. Tô chết ngấm lại cũng là, một cô gái làm sao có thể sẽ tùy tiện đi những người khác trong nhà ở, này rất hiển nhiên là không có khả năng lắm sự tình, cho nên hắn cũng không có lại mời. Cấp độ kia trùng tu xong, ngươi có rảnh rồi cũng có thể thường thường đi chỗ của ta chơi, tình cờ ở lại một hai ngày cũng tốt. Tô Chiết nói lần nữa, ừm, được, ta nhất định sẽ đi. Hàn Mộng Giao gật đầu một cái đáp ứng. tuy rằng đi ở lâu khả năng không lớn, thế nhưng tình cờ đi Tô Chiết nơi đó chơi, hoặc là ở lại một hai một lời nói, còn là không có vấn đề. tin tưởng Vân Hàm cũng không thể không đồng ý cho chuyện. Tô Chiết cùng Hàn Mộng Giao rất nhanh liền đi tới quán cà phê. tại hạ xe trước đó, Hàn Mộng Giao một lần nữa mang theo mũ cùng kính dâm, còn chuẩn bị xong khẩu trang. tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau. Tô Chiết mới qua đến cho nàng khai môn. khi thấy nhà này quán cà phê tên của. Tô chết cùng Hàn Mộng Giao hai người liếc nhau một cái sau, đều nhịn không được cười lên. Tuy rằng Hàn Mộng Giao mang kính râm, khiến người ta không nhìn thấy con mắt của nàng, thế nhưng Tô chết muốn nàng lúc này trong đôi mắt khẳng định tràn đầy ý cười, bởi vì cái này một nhà quán cà phê Tô chết cùng Hàn Mộng Giao trước đây đã tới, hơn nữa lần trước còn gặp gỡ ở nơi này phóng viên, Hàn Mộng Giao suýt chút nữa đã bị chụp ảnh đã đến. Nếu như Hàn Mộng Giao cùng Tô chết bị phóng viên đập xuống bức ảnh lời nói, vậy khẳng định sẽ gây ra sự căng đàn tới, chuyện này đối với danh dự của nàng ảnh hưởng rất lớn. Bất quá may là Tô chết dùng tiền mua được người phục vụ. Khiến hắn diễn một tuần kịch, đem cà phê ngã vào phóng viên trên người của, sau đó liên lụy ở phóng viên mà hắn và Hàn Mộng Giao nhưng là thừa cơ hội này chạy mất. Cuối cùng để phóng viên một tấm hình đều không có vô tới, chỉ có thể tức giận đến răng nghiến ngửa, rồi lại không thể làm gì. Cho nên hiện tại Tô Chí chết cùng Hàn Mộng Giao đi tới nơi này nhà quán cà phê, liền không khỏi nghĩ tới lần trước phát sinh nhạc đệm, liền cảm giác thấy hơi buồn cười. Đi vào. Tô Chí làm một cái thủ hiệu mời. Hàn Mộng Giao gật gật đầu, liền cùng đi tiến trong quán cà phê rồi. Vì bí mật một điểm, Tô Chí tại trong quán cà phê mở ra một cái ghế lô, như vậy có thể để tránh cho khiến người ta phát hiện Hàn Mộng Dao. Tôi chết cùng Hàn Mộng Giao từng người gọi một chén cà phê cùng một ít bánh ngọt. Thằng đến người phục vụ đem cà phê cùng bánh ngọt đều đưa ra, đồng thời rời khỏi phòng khách sau. Hàn Mộng Giao mới bắt đầu thành trên người hóa trang cởi xuống mũ, kính râm, còn có khẩu trang đều lấy xuống. Người mỗi ngày đi ra đều phải mang theo những thứ đồ này sao? Tôi chết hỏi. Hàn Mộng Giao gật gật đầu, nói ra, ừm, mỗi lần đều sẽ mang, bị người nhìn đến lời nói sẽ rất khó rời khỏi, hơn nữa còn sẽ tạo thành một chút phiền phức. Liên quan với điểm này, nàng cũng là rất khổ não. Nếu như có thể lựa chọn, nàng cũng hy vọng người khác coi nàng là làm người bình thường. Hàn Mộng Giao chỉ là ưa thích hát, cũng không muốn bị người điên cuồng vây đỡ. May là Hàn Mộng Giao fans đại đa số đều là so sánh lý trí, cho nên cho dù bị phát hiện, bình thường cũng chỉ là muốn cho nàng chụp ảnh ký tên mà thôi, cũng sẽ không đi làm ra cách sự tình. Bất quá của nàng fans nhiều lắm, đi tới chỗ nào, đều có thể gặp phải của nàng fans, Mà fans số lượng một khi bắt đầu tăng lên, tụ tập cùng một chỗ lời nói, đó cũng là chuyện kinh khủng cực kỳ. Không có nhận thức Hàn Mộng Giao trước đó, tôi chết nhưng là nghe nói qua Hàn Mộng Giao ở trên đường bị fans phát hiện, chỉ la một câu Hàn Mộng Giao tiếng la mà thôi, liền sẽ một nhóm lớn người lao qua, dồn dập tìm Hàn Mộng Giao ký tên chụp ảnh đều là dị thường kích động, thậm chí còn đã tạo thành nhiều lần giao thông tắc, đường đều của nàng fans đứng đầy, liền xe đều không qua, liền ngay cả rất nhiều tài xế đều sẽ trực tiếp xuống xe, muốn tràn vào đoàn người, chỉ vì xem Hàn Mộng Giao một mắt. Chính là bởi vì Hàn Mộng Giao nắm giữ người như vậy khí, cho nên mới có thể cho Tuyết Cơ Sương mang đến cao như vợ ơ ý độ nổi tiếng. Mỗi lần xảy ra chuyện như vậy, đều sẽ xuất động rất nhiều cảnh sát giao thông cùng cảnh sát đến sơ tán đoàn người, cùng với trước tiên hộ tống Hàn Mộng Giao rời đi. Bởi vì Hàn Mộng Giao không rời đi xuất hiện chẳng, phết cũng sẽ không nguyện ý rời đi. Chỉ có Hàn Mộng Giao rời khỏi, hiện trường fans mới sẽ từ từ tan ra. Cho nên, Hàn Mộng Giao mới sẽ mỗi lần đi ra đều phải mang theo toàn thân trang bị, chính là vì phòng ngừa bị người phát hiện, lần nữa phát sinh những chuyện tương tự. Vậy dạng này, ngươi chẳng phải là sẽ rất khổ cực? Tô Chết nói ra, Tô Chết một mực không muốn bại lộ thân phận của mình, nghĩ tất cả biện pháp che giấu mình, cũng là lo lắng sẽ xảy ra chuyện như thế. Một khi thân phận của hắn bại lộ, vậy hắn khả năng liền sẽ giống như Hàn Mộng Giao, liền ngay cả đi ra đều phải toàn thân trang bị mới có thể rồi, như vậy sẽ mất đi rất nhiều tự do, thiếu rất nhiều lạc thú. Kỳ thực cũng còn tốt, quen thuộc sau cũng không có cái gì, bất quá tiểu không thể thường đi ra. Hàn Mộng Giao ngược lại là đã thấy ra rất nhiều. Tô Chiết có chút ngạc nhiên nói, "Lúc đó ngươi vì sao lại làm ca sĩ?" Bởi vì từ Hàn Mộng Giao tính cách đến phân tích lời nói, nàng hẳn không phải là yêu thích tại đèn pha dưới người. Tuy rằng nàng yêu thích hát, cũng nắm giữ một bộ âm thanh tự nhiên, nhưng này hẳn không phải là nàng làm ca sĩ nguyên nhân chủ yếu. Về phần là vì tiền, vậy hẳn là càng thêm không thể nào, Hàn Mộng Giao không thiếu tiền, gia cảnh của nàng tốt vô cùng, cũng không cần nàng làm ca sĩ đến kiếm tiền. Nếu như nàng thiếu tiền, nàng kia trước đây thì sẽ không cự tuyệt hết thảy quảng cáo phát ngôn, cũng không tham gia diễn bất kỳ kịch truyền hình cùng điện ảnh rồi. Từ một điểm này xem là có thể biết Hàn Mộng Giao làm ca sĩ, tuyệt đối không phải là bởi vì tiền quan hệ. Có người làm ca sĩ, làm minh tinh, là vì nổi danh, vì tiền, vì loại này nhìn như phong quang sinh hoạt, yêu thích bị người quan tâm. Thế nhưng những nguyên nhân này đều thì không cách nào mặc lên người Hàn Mộng Giao bởi vì nàng sợ dĩ làm ca sĩ, rất rõ ràng cũng không phải những nguyên nhân này. Cái kia cứ như vậy, Tô chết liền không nghĩ ra Hàn Mộng Giao vì sao lại làm ca sĩ rồi, đối với cái này, hắn là phi thường hiếu kỳ. Thế là, hắn đã nghĩ thừa dịp cơ hội lần này, đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn. Đối ở phương diện này, Hàn Mộng Giao đúng là không có nghĩ tới ẩn dấu, nàng nhẹ nhàng cười cười, liền nói ra, ta thích hát là trong đó một cái nguyên nhân. Thơ chút dừng lại một lát sau, nàng mới tiếp tục nói, còn có ta muốn cho người kia nghe được tiếng ca của ta. Hay là mặt sau câu nói đó, mới là Hàn Mộng Giao sẽ chọn đi tới ca sĩ con đường này nguyên nhân. Có lúc làm chuyện này nguyên nhân là vô cùng đơn giản, không có nhiều như vậy phồn phức tạp hơn lý do. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1269 tiểu mới nước hoa. Chương 1269 tiểu mới nước hoa. Nguyên lai like ngươi là vì hát cho người kia nghe, mới sẽ lên đài hát. Tô chết không nghĩ tới sẽ thu được cái này, không tưởng tượng được đáp án, quá khiến để ngoài ý muốn. Hay là bởi vì lần trước ngươi nói Nam Sinh sao? Tô chết càng là tò mò, tâm nhiều chuyện hừng hực dấy lên. Bởi vì hắn còn nhớ Hàn Ngậm Giao có một ca khúc, là chuyên môn vì trước kia ngồi cùng bàn Nam Sinh mà viết, cho nên hắn hiện tại liền suy đoán Hàn Ngậm Giao làm ca sĩ, cũng là bởi vì Nam Sinh này nguyên nhân. Hàn Ngậm Giao chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, thật là của nàng muốn cho cái này ngồi cùng bàn, nghe được tiếng ca của chính mình. Lúc đó nàng là nghĩ như vậy, nếu không thấy được đối phương, vậy hãy để cho đối phương nghe được thanh âm của mình, cũng mặc kệ đối phương sẽ sẽ không bởi vậy muốn từ bản thân đến. Nguyên lai like Hàn Mộng Giao làm ca sĩ lý do chính là như vậy đơn giản hoàn toàn vượt quá nhân ý liệu rồi. Liên quan với điểm này trên thế giới này người biết cũng không nhiều cũng có khả năng chỉ có Tô Chiết cùng Vân Hàm hai người biết mà thôi. Vậy hắn đến bây giờ đều còn không biết người là ai sao? Tô Chiết tiếp tục hỏi. Hàn Mộng Giao nhìn Tô Chiết một mắt nở nụ cười mới lên tiếng kỳ thực có biết hay không lại có những gì trọng yếu chỉ cần ta nhớ được hắn là được rồi. Nếu như hắn biết chuyện này lời nói có thể hay không hài lòng đến điên mất. Tô Chiết cảm thấy có chút buồn cười nam sinh này thật đúng là đang ở trong phúc không biết phúc. Ta cũng không biết bất quá ta nghĩ hẳn là sẽ không. Hàn Mộng giao lắc lắc đầu, nói ra: "Không nhất định nha. May mắn như vậy sự tình, nếu như Giang Lâm đến người kia trên người của, Đoán chừng đều sẽ mừng như điên. Tô chết muốn không có nam sẽ không muốn loại chuyện này, Giang Lâm đến trên người mình. Một lát sau sau, Tô chết nói ra: "Không nói cái này, ta còn muốn cảm ơn ngươi là Tuyết Cơ Sương phán ngôn. Mới khiến cho Tuyết Cơ Sương nắm giữ hiện tại cái này sao tốt lượng tiêu thụ, cảm ơn." Hàn Mộng giao lại nói như thế nói: "Ngươi lại nữa rồi, lần trước chúng ta không phải đã nói rồi, chúng ta đều không nên nói nữa cảm ơn, ngươi lại đã quên. Huống nữa cho dù không có ta, Tuyết Cơ Sương lượng tiêu thụ cũng sẽ không kém." ra chỉ là giúp một điểm bận bịu mà thôi, cũng không coi vào đâu. Hàn Mộng Giao rất rõ ràng Tuyết Cơ Sương hiệu quả. Nàng là đích thân thể nghiệm qua, nàng tin tưởng coi như mình không có vì Tuyết Cơ Sương làm phát ngôn, Tuyết Cơ Sương lượng tiêu thụ cũng sẽ rất tốt, chỉ bất quá sẽ tiêu tốn thời gian hội trường một điểm. Ngươi đừng nói như vậy, nếu như không phải ngươi lời nói, Tuyết Cơ Sương độ nổi tiếng chắc chắn sẽ không có hiện tại cái này sao cao. Tô chết không đồng ý không có Hàn Mộng Giao lời nói, hay là Tuyết Cơ Sương về sau lượng tiêu thụ sẽ tốt vô cùng, thế nhưng tại ngay từ đầu thời điểm, lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ không như vậy lý tưởng, hiện tại ngày lượng tiêu thụ cũng không khả năng đạt đến 1.5 triệu bình. Tuyết cơ xương bây giờ độ nổi tiếng, vừa bắt đầu đều là thông qua hàng mộng giao nhân khí mới mang theo đến, sau mới sẽ khiến cho về sau liền tỏa phản ứng. Nếu không, tuyết cơ xương hiện tại lượng tiêu thụ có thể phải giảm bất đi nhiều, bởi vì không có như vậy độ nổi tiếng, rất nhiều người tiêu thụ đều sẽ không biết tuyết cơ xương, tự nhiên cũng sẽ không đi mua đến thử. Cứ như vậy, lượng tiêu thụ đương nhiên sẽ không cùng hiện tại như thế, thành bạo phát thức tăng trưởng. Cho nên, hàng mộng giao cho nhã đại tập đoàn giúp đỡ rất lớn, để tuyết cơ xương có thể lấy phương thức tốt nhất bán ra. Tại thời đại này. Tuyên truyền cùng độ nổi tiếng còn là vô cùng trọng yếu, cho nên Hàn Mộng Giao làm tuyết cơ sương phát ngôn viên, vậy đối lượng tiêu thụ phát ra tác dụng là không cần chất vấn. Ta giúp một tay cũng chỉ là vi bất túc đạo, nhưng là ngươi đã cứu ta một mạng, còn chữa tốt ta, ta đều không biết làm sao cảm tạ ngươi, làm phát ngôn viên cũng chỉ là dễ như ăn cháo, cũng không cần ta làm chuyện gì, cho nên hẳn là ta cảm tạ ngươi." Hàn Mộng Giao cảm kích nói ra. Nàng bây giờ nói những câu nói này, không phải là lời khách sáo, mà là phát ra từ nội tâm. Nếu như không phải Tô chết lời nói, không phải hắn liều lĩnh cực lớn phiêu lưu, từ trên thiên đài nhảy xuống, đúng lúc kéo Hàn Mộng Giao lời nói hiện tại nàng đã là tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Hơn nữa cho dù nàng lúc đó may mắn không chết, thế nhưng trên người vết bỏng, không có chữa khỏi, còn cũng lại không có cách nào hát lời nói, cái kia cuộc đời của nàng cũng chỉ còn dư lại hám, không có nửa điểm hy vọng có thể nói. May là, tô chết xuất hiện, cải biến tất cả những thứ này, để Hàn Mộng Giao nhân sinh lần nữa giấy lên hy vọng. Cho nên, Hàn Mộng Giao một mực rất cảm kích tô chết, làm tuyết cơ sương phát một viên, cũng chỉ là nàng đối với hắn nho nhỏ hồi báo. Chuyện này căn bản là không tính là gì. Được rồi, chuyện này đã qua, chúng ta về sau đều không nên nhắc lại rồi. Tô Chít biết chuyện này đối với Hàn Mộng Giao ảnh hưởng khẳng định rất lớn, sẽ lưu lại ám ảnh, cho nên hắn không muốn nói thêm đi xuống. Hắn nói ra, về sau chúng ta cũng đừng có lại lẫn nhau nói một chút rồi, miễn cho nói không hết không dứt. Hàn Mộng Giao gật gật đầu, nói ra, được, nghe lời ngươi. Sau đó Tô Chít lấy ra một cái quà tặng túi, đặt ở Hàn Mộng Giao trước mặt, nói ra, đây là đưa cho ngươi. Đây là cái gì? Hàn Mộng Giao rất hiếu kỳ Tô Chít lấy ra đồ vật. Kỳ thực trước đó tại đi vào quán cà phê thời điểm. Hàn Ngộ Giao liền đã thấy Tô Chết từ trong xe lấy ra cái này quà tặng bỏ vào túi rồi, chỉ là nàng cũng không biết quà tặng trong túi trang là vật gì, này làm cho nàng đối với cái này có chút ngạc nhiên, muốn biết đồ vật bên trong. Hàn Ngộ Giao không nghĩ tới Tô Chết lấy ra cái này quà tặng túi, là vì nàng chuẩn bị, này càng khiến nàng tò mò. Ngươi mở ra nhìn xem, Tô Chết cười nói. Nghe vậy, Hàn Ngộ Giao thanh quà tặng túi bắt được trước mặt chính mình đến, đồng thời mở ra túi, nàng nhìn thấy trong túi trang đi hai cái tinh sào chiếc lọ, nàng lấy ra trong đó một bình, dường như là mỹ phẩm dưỡng da các loại. Hàn Ngộ Giao xem To Chết một mắt sau mới tiếp tục mở ra cái bình này, nhất thời một luồng mê người hương thơm bay ra, rất nhanh toàn bộ phòng khách đều tràn ngập loại mùi thơm này, kéo dài không tiêu tan. Nàng thanh chiếc lọ lấy tới trước mặt, tỉ mỉ ngửi một cái. này cỗ hương vị làm cho nàng cảm thấy bồng cảm thấy phấn chấn, phản phất mọi người dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa một cái cỗ hương vị còn sẽ không khiến người ta cảm thấy gây mũi, mùi thơm này phi thường tự nhiên. cứ như vậy một hồi, Hàn Mộng Giao phát xuất hiện mình ưa thích mùi thơm này rồi, nàng cho rằng trên thị trường không có một cái nước hoa có thể cùng mùi thơm này so với. đây là kiểu mới nước hoa sao? tuy rằng đây không phải chất lỏng nhưng là vấn đề Hàn Mộng Giao cho rằng đây là nước hoa, đó cũng không phải nước hoa mà là một cái mỹ phẩm dưỡng da, nó có thể để cho chất da trở nên càng thêm được, có thể vì người sử dụng dung nhan tuổi trẻ năm tuổi trở lên, còn có thể, Tô Chiết giới thiệu sơ lược này mỹ phẩm dưỡng da tác dụng, hiện tại hắn lấy ra mỹ phẩm dưỡng da, tự nhiên là nhuận nhan xương, lúc đó Tô Chiết tại Yến Vân Thị thời điểm, lần thứ nhất thử nghiệm luyện chế nhuận nhan xương lúc, luyện chế ra không ít đi ra, mà hắn hôm nay cũng chỉ là cầm một bình cho Nhan Vũ Yến các nàng, hắn thấy nhuận nhan xương còn có không ít còn lại, liền dẫn hai bình đến đưa cho Hàn Mộng Giao, làm cho nàng có thể thử một chút nghe vậy, Hàn Mộng Giao cảm thấy này nhuận nhan xương quá thần kỳ, làm cho nàng cảm thấy rất khó mà tin nổi. Thần kỳ như vậy, đây là nhã đại tập đoàn sản phẩm mới sao? Bây giờ còn chưa có dở ai ra thị trường đến. Tô Chiết hồi đáp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Trước 1270, tuyệt không đổi ý. Trước 1270, tuyệt không đổi ý trên thị trường. Có rất nhiều đồng loại mỹ phẩm dưỡng da, có thể nói là đến không xuể. Mà trên thị trường những này mỹ phẩm dưỡng da tại tuyên truyền thời điểm, nói đúng thiên hoa loạn truy, so với Tô Chiết chố nói còn thần kỳ hơn nhiều lắm. Thế nhưng Hàn Mộng Giao biết những này tuyên truyền đều là giả tạo không có một cái mỹ phẩm dưỡng da có thể cùng tuyên truyền như thế. bọn chúng hiệu quả đại đa số cực kỳ bé nhỏ, có rất nhiều thậm chí căn bản không có tác dụng gì. Bất quá đối với tô chết lời nói, nàng lại không có hoài nghi, mà là thập phần tin tưởng. Một là vì Hàn Ngộ Giao tín nhiệm tô chết, cho là hắn không có cần thiết lừa nàng, khuyết đại nhụn nhan xương hiệu quả. Hai là vì riêng là nhụn nhan xương hương vị cũng đủ để cho nàng đối với hắn có lòng tin rồi. Hơn nữa đối với tô chết tín nhiệm, Hàn Ngộ Giao là phi thường vui vẻ, bởi vì cái này nhụn nhai xương vẫn không có dở ý ra đến thị trường đến, vậy bây giờ lấy ra sẽ có bại lộ khả năng sẽ có thể bị người cướp đoạt trước tiên ban bố. chuyện này đối với nhã đại tập đoàn tới nói là rất bất lợi. cho nên tô chiết tin tưởng tô hàn mộng giao sẽ không như vậy làm, mới sẽ đưa nàng hai bình, làm cho nàng dùng thử. đây là tô chiết coi hàn mộng giao là làm bằng hữu chân chính, có thể đáng tin cậy chân tâm bằng hữu, cho nên mới phải làm cho nàng cảm thấy rất hài lòng. hàn mộng giao nghe thấy một lát sau mới tiếp tục hỏi, này nhuận nhan xương lúc nào mới sẽ đưa i ra sao? còn không xác định, bất quá bây giờ chính đang thí nghiệm trong, nếu như thuận lợi, chẳng mấy chốc sẽ đẩy lên thị trường. tô chiết nói đúng sự thực. hàn mộng giao nở nụ cười xoay chuyển mấy lần nhuận nhan xương chiếc lọ sau, nói ra, "Nhà, cái kia cảm ơn ngươi." Nàng quyết định sau khi trở về, liền lập tức dùng thử nhuận nhan xương, không thể phụ lòng Tô chết hảo ý Tô chết khoát tay áo một cái. "Không để ý nói, không cần. Chỉ là hai bình nhuận nhan xương, không có gì đặc biệt hơn người." Nhuận nhan xương có những này hiệu quả, cái kia đến lúc đó đở y ra thị trường sau, lượng tiêu thụ nhất định sẽ rất cao. "Ở nơi này trước tiên cầu chúc các ngươi thành công." Đến Khai môn hồng hàn ngậm giao cười nói. Tô chết nói ra, "Hy vọng như thế chứ. Này lượng tiêu thụ nhất định là không cần lo lắng, nhất định sẽ rất cao." Hàn Mộng Giao lại là phi thường có cái này tự tin. Vậy thì thừa ngươi quý nói. Tô Chiết cười nói. Trong phòng khách rất yên tĩnh, bởi vì Tô Chiết cố ý căn dặn qua người phục vụ, lúc không có chuyện gì làm, không nên vào đến. Cho nên hiện tại cũng sẽ không có người quấy rầy đến bọn hắn. Càng thêm sẽ không có người phát hiện Hàn Mộng Giao. Ở này nhà quán cà phê trong phòng khách, cho nên bọn hắn có thể ở nơi này vui vẻ tán gẫu. Gần nhất ngươi có tính toán gì, có mở buổi biểu diễn ý nghĩ sao? Tô Chiết hỏi. Hàn Ngộ Giao lắc lắc đầu, cười nói, không có tính toán gì. Nếu như ta mở buổi biểu diễn lời nói, ngươi sẽ đến sao? Nghe vậy. Tô chết là cười ha ha, mới trả lời. Ngươi mở buổi biểu diễn lời nói, ta nhất định sẽ to lớn chống đỡ. Dù như thế nào đều sẽ đến hiện trường, còn có thể mang bằng hữu của ta cùng người nhà cùng đi. Ta nhưng là ngươi phèn, làm sao có thể sẽ không đi? Kỳ thực nói thật, thật là của hắn rất yêu thích nghe Hàn Mộng Giao ca khúc, cũng coi như là nửa cái phèn rồi. Tại thời điểm trước kia, Tô chết còn không quen biết Hàn Mộng Giao thời điểm, nàng mở buổi biểu diễn lời nói, hắn cũng nghĩ tới tham gia, đến hiện trường nghe Hàn Mộng Giao hát. Chỉ lúc trước không có được trí tôn hệ thống hắn, cũng không có nhiều như vậy tiền dư, vay đều nhanh muôn đóng không nổi. Nếu không phải lúc ấy. Tô chết đồng thời đánh mấy một công việc, nhàn rỗi lại làm trò chơi đại luyện, nhà kia đều phải bị ngân hàng thu đi trở về. Khi đó hắn tự nhiên cũng không có dư thừa tiền, đi mua buổi biểu diễn vé vào cửa rồi. Cho nên cho dù Tô chết muốn tham gia Hàn Mộng giao buổi biểu diễn, muốn thử một chút tại hiện trường nghe ca nhạc, cũng là không có biện pháp. Sau đó, hắn kiếm được tiền, mua được buổi biểu diễn vé vào cửa, đắt nữa cũng có thể giao được rất tốt rồi. Thế nhưng Hàn Mộng giao lại là rất lâu đều không có mở qua buổi biểu diễn rồi, cho nên hắn tự nhiên cũng không có cơ hội này tham gia. Bởi vậy, đến bây giờ, Tô chết còn chưa từng đi tốt Hàn Mộng Dao buổi biểu diễn nếu như Hàn Mộng Giao lần này lại mở buổi biểu diễn lời nói, hắn muốn mình nhất định sẽ đi hiện trường, lại không thể bỏ qua. cho dù không dùng thân phận bằng hữu, vẻn vẹn là Hàn Mộng Giao tiếng ca, cũng đủ để cho hắn muốn đi tham gia rồi. nếu như lại bỏ qua lời nói, vậy hắn một khi sẽ thật đáng tiếc. rất hiển nhiên, tô chết lời nói để Hàn Mộng Giao còn hài lòng. nàng nói nói, được, nếu như ta mở buổi biểu diễn lời nói, nhất định sẽ mời ngươi đến, đến lúc đó ngươi sẽ không đổi ý nha. vốn là tại trước hôm nay, Hàn Mộng Giao tạm thời còn chưa mở cái gì buổi biểu diễn ý nghĩ, nàng không nghĩ thông lời nói, cũng không có ai có thể ép buộc nàng mở. Thế nhưng hiện tại nàng lại là bắt đầu thay đổi chú ý, nàng đột nhiên nghĩ thông buổi biểu diễn rồi. Đương nhiên buổi biểu diễn cũng không phải nói ra liền có thể mở, trước phải kế hoạch xong kế hoạch, sau đó còn muốn làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Cứ như vậy, cũng liền không biết buổi biểu diễn sẽ từ lúc nào mở ra. Cho nên Hàn Mộng giao hiện tại cũng không hề nói với Tô chết, lúc nào mới sẽ mở buổi biểu diễn, thậm chí có thể hay không mở, nàng đều không có nói. Nàng chỉ nói là mở buổi biểu diễn lời nói, nhất định sẽ mời Tô chết đến hiện trường. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đổi ý, chỉ cần ngươi mở buổi biểu diễn, ta liền nhất định sẽ đến hiện trường, nói được là làm được. Tô Chết nói ra hứa hẹn của mình. Vì không ở lại tiếng uối, chỉ cần Hàn Mộng Giao mở buổi biểu diễn lời nói, hắn liền nhất định sẽ đi tham gia. Nếu có những chuyện khác làm lỡ lời nói, cái kia hắn đều sẽ trước tiên bung ra, đợi buổi biểu diễn sau khi đi qua, lại đến xử lý. Tô Chết cùng Hàn Mộng Giao hàn huyên rất lâu, cũng Hàn huyên rất vui vẻ, chuyện gì cũng có thể trò chuyện vài câu. Trong lúc, Vân Hàm đều đánh hai lần điện thoại lại đây, nàng không yên lòng Hàn Mộng Giao một người ở bên ngoài, cho nên cứ gọi điện thoại lại đây tìm hiểu một chút tình huống. Nay không, Hàn Mộng Giao lúc này mới cùng Vân Hàm thông xong điện thoại trở về. Hàm tỷ, thật sự rất quan tâm ngươi. Tôi chết cười nói: "Hàm tỷ một mực đối với ta rất tốt, bất quá nàng luôn coi ta là tiểu hài tử tới đối xử." Đối Hàn Mộng giao tới nói, Vân Hàm tỷ chu đáo chiếu cố, xem như là trong hạnh phúc mang một ít buồn phiền đi. Bất quá càng nhiều hơn thời điểm, Hàn Mộng giao cũng may mắn bên cạnh mình có Hàm tỷ tại, tuy nhiên có đôi khi Vân Hàm sẽ dài dòng điểm, bất quá đây đều là vì muốn tốt cho nàng. Có rất nhiều người ước ao cũng không tới đây. Tôi chết lắc lắc đầu, nói ra: Xác thực, có lúc muốn tìm người quan tâm như vậy chính mình, cũng không phải mỗi người cũng có thể hưởng thụ lấy được phúc lợi." Ừm. Hàm tỷ người rất tốt, khắp nơi đều vì ta cần nhạy. Hàn Mộng Giao đối Vân Hàm cũng là rất cảm kích. Sau đó Tô Triết nhìn một chút thời gian, mới phát hiện hiện tại đã không còn sớm. Hắn nói với Hàn Mộng Giao, "Không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi thôi." Miễn cho Hàm tỷ lo lắng cũng lên. "Nha, được, vậy chúng ta đi." Hàn Mộng Giao trong lòng có chút mất mát, nàng còn không muốn sớm như vậy rời đi, bất quá cũng không hề biểu hiện ra. Sau đó, Hàn Mộng Giao một lần nữa mang theo trang bị, lần nữa đem mình ngụy trang, chuẩn bị tỏa đăng sau, xác nhận những người khác không nhận ra nàng sau, mới cùng Tô Triết cùng đi ra khỏi phòng khách. Tô Triết tính tiền sau, liền lái xe đưa Hàn Mộng Dao về quán rượu.